t r ư ơ n g ba trăm năm mươi ba đừng nóng vội lần này thật sự nhanh đến giang sơn đã sửa nhân sự đã không phải duy chỉ có cái này phiến sa mạc cho trần tử văn một tia quen thuộc trần tử văn đứng tại tạ c ờ la mạ cạn sa mạc bên liên giới ánh mắt nhìn qua phương xa hồ dương hoành giật dựng thẳng nghiêng tặc vu mà đứng cảm nhận được một loại t á n h mạng bất khuất v u n g cảm khái trần tử văn thi khí hóa vân đem bản thân tái đến bầu trời thi khí ngưng tụ thành một đài kính viễn vọng trần tử văn đối với kính viễn vọng nhìn về phía sa mạc ở chỗ sâu trong dạ mạ thần núi ở vào sa mạc ở chỗ sâu trong trần tử văn đã vô pháp xác định phương vị tuy nhiên sa mạc hay là sa mạc nhưng cồn u cắt lưu động địa hình thay đổi hoàn toàn trần tử văn không có để ý bắt đầu triển khai thảm thức tìm tòi một chỗ tìm hết sẽ tìm một chỗ một mảnh khu vực tìm xong tự lôi độn đến một cái khác khu vực dạ dạ mạ thần núi phi thường to lớn lúc trước trần tử văn nhìn thấy lúc một mắt căn bản trông không đến bên cạnh thế nhưng mà trần tử văn nổi không trung tìm hồi lâu lại không có phát hiện thần núi bóng dáng trần tử văn nhịu nhữ mày trong nội tâm âm thầm lo lắng h ắ n là cái thế giới này chính là song song thế giới không có tính tuyển cổ thành đông nhiên trần tử văn con mắt sáng lời trông thấy một chỗ hơi quen thuộc kiến trúc tây dạ thành cổ trần tử văn thân ảnh một cái nhảy lên xuất hiện tại tây dạ thành cổ t r u n g nhìn qua cái này tòa có chút quen thuộc lại có vài chỗ bất đồng kiến trúc trần tử văn bắt đầu tìm kiếm trong thành cái kiêm miệng giếng muốn xác định đây là hay không là tỉnh tuyệt cổ thành thế giới rất đơn giản tại tỉnh tuyệt cổ thành ở bên trong tây dạ thành cổ trong thành giếng nước phía dưới có một tòa cô mực vương t ử mộ bên trong có một ít về tỉnh tuyệt nữ vương h o ạ vẽ còn có cô mực vương t ử vợ chồng thi thể chỉ cần tìm được những này có thể xác định xuống trần tử văn rất nhanh tìm được giếng nước nhanh chóng cho tới mộ thất rất nhanh nhìn thấy quen thuộc trắng cảnh nhất thời nhẹ nhàng thở ra Đúng vậy. cái thế giới này vẫn đang bao hàm tình tuyệt cổ thành trần tử văn đạt được cái này kết luận về sau không có đi động trong mộ thi thể một cái lắc mình ly khai mộ thất lại lần nữa tìm kiếm khắp nơi bắt đầu thế nhưng mà cái này một tìm tìm một ngày một đêm lại vẫn không có thu hoạch trần tử văn rốt cục phát giác cũng không phải là tìm không thấy dạ dạ mạ thần núi mà là cái này tòa thần núi ngay tiếp theo tinh tuyệt cổ thành bị hạt cắt triệt để bão phủ phát hiện này lại để cho trần tử văn cảm thấy đau đầu chính mình cho dù có được lôi l ộ có thể đầy sa mạc đi bộ có thể tinh tuyệt cổ thành như chôn sâu dưới mặt đất trong khoảng thời gian ngắn chính mình thật đúng là phát hiện không được tạ c ờ l ạ mạ cản sa mạc quá lớn nếu là dùng đần phương pháp đi tìm chỉ sợ đào cắt m ộ ư ơ i năm cũng chưa chắc có thể tìm được đúng rồi triệu hoán phát trận đột nhiên trần tử văn nghĩ đến cái gì tỉnh táo lại trần tử văn mắt trái đã từng dung hợp qua tinh tuyệt cổ thành trong thần điện cái kia cái cực lớn n g ọ c mắt đã nhận được một ít không gian cảm giác năng lực trần tử văn đem hắn mệnh danh là thái cực đồng tử thái cực đồng tử mở ra lúc bên ngoài t r o n g đen đường v â n ở bên trong có mười cái do màu đỏ tơ máu vặn vẹo thành quỷ động văn tự đây là một cái tọa độ cũng một tổ khế ước ký hiệu khế ước đối tượng chính là quỷ động chung một đầu hội ấp ra xà trứng x tại tỉnh tuyệt cổ thành ở bên trong từng đã là tinh tuyệt nhân sẽ ở trong thần điện kích phát ngọc mắt chỗ một cái triệu hoán p h á p trận đem làm p h á p trận kích phát p h á p trận trung tâm ngọc mắt sẽ gặp câu thông quỷ động bên trong đích xà mẫu thứ hai hội sinh hạ xà trứng thông qua p h á p trận đem xà trứng truyền t ố n g đi ra trần tử văn đã từng thông qua p h á p trận này đi ngược chiều tiến vào qua quỷ động hơn nữa năm đó tỉnh tuyệt cổ thành bị mai một về sau trần tử văn còn tìm đại lượng cổ tài liệu tạo một cái triệu hoán phát trận sau đó dùng bản thân thái cực đồng tử là cảm giác dùng huyết sát khí là năng lượng mở ra phát trận thành công đã tìm được khế ớt xà mẫu đáng tiếc chính là lúc ấy xà mẫu đã đi ra quỷ động mà tỉnh tuyệt nữ vương thi trốn vào quỷ động trần tử văn không có thể đạt được c ơ ớ c lớn nhưng hôm nay xà mẫu quả quyết đang ở quỷ động bên trong chỉ cần trần tử văn trùng k i ế n triệu hoán phát trận lại lần nữa kích phát đại trận có thể trực tiếp tiến vào quỷ động sau đó từ bên trong xuất hiện tại tỉnh tuyệt nữ vương nơi t n g thân phương pháp này tuyệt đối có thể thực hiện trần tử văn nghĩ đến điểm này cảm thấy cao hứng năm đó vì kiến tạo triệu hoán phát trận trần tử văn bốn phía bốn ba cuối cùng h ủ đi một tòa chân tiên q u n mới hoàn thành phát trận hôm nay tắc thì không cần như thế phiền t h á i bởi vì trần tử văn còn nhớ rõ này tòa c h â n tiên quan vị trí bên trong cổ tài liệu nhiều không kể x i ế t liền mua đều không cần mua trực tiếp mang tới là được trần tử văn thầm mắng mình lãng phí thời gian nếu sớm biết như thế tại thảo lơ cứ lúc chính mình nên c h ủ bị việc này bất quá nghĩ lại nếu không có tự mình tới đây một chuyến mình cũng không dám xác định cái này là đã từng thế giới kia nhất n i ệ m điểm trần tử văn không muốn trì hoãn hóa thành một đạo tàn ảnh đội hướng đông nam trần tử văn ly khai tạ c ờ l à mạ c ả n về sau cái này phương thế giới phồn hoa ứng thiên phủ không ngờ một góc một cái thập phần đơn sơ thầy tướng số x ạ h á n g trước đã đến một vị mặt đạo báo khách nhân ngươi lại tới nữa t h ầ y tướng số sạp hàng bên cạnh ngồi một cái y phục cũ nát lão nhân lúc này đang túi đầu gậy lấy bàn chân nghe được tiếng bước chân về sau ngẩng đầu nhìn một bên tiếp tục gậy lấy chân một bên cùng đạo nhân kia chào hỏi đây là tính toán kim đạo nhân bứt bỏ một bao thứ đồ vật thanh â m lạnh lùng lại trói thai gậy chân lão nhân đem bao vải đạn nắm mỏ ra đếm tổng cộng hai mươi bảy kim nguyên bảo hắn dùng vô cùng bẩn góc áo đem những này kim nguyên bảo xoa xoa cười hì hì thu hồi sau đó móc ra hai cái sắp dị sắc hồng vũ đồng tiền hỏi một câu hay là đồng dạo gặp đạo nhân không nói lão nhân cười hì hì đem đồng tiền người nọ đến tột cùng như thế nào đắc tội các ngươi mau sân hạ mỗi ngày đến ta ở đây đáng tiếc r a hắn mỗi ngày trốn tránh ta cũng không cách nào ồ lão nhân bỗng nhiên thanh em dừng lại nhìn xem trên mặt đất hai quả đồng tiền đã đến hào hứng các ngươi tìm người xuất hiện lão nhân cười nói đạo nhân nghe vậy trong mắt sát ý vừa tăng ở nơi nào lão nhân buông buông tay ta làm sao biết loại thực lực này cao cường còn luyện thành phi thị thần tiên bằng hai cái đồng tiền làm sao có thể được coi là đi ra được thêm tiền đạo nhân không có tức giận nói thẳng muốn bao nhiêu lão nhân nghĩ, nghĩ trà sát ngón cái cùng ngón trỏ nhất miệng cười nói bà trường chết thay phủ đạo nhân níu n h ữ n mày sau đó hé miệng đột nhiên nổ ra trong cơ thể bà trường chỉ vẹn vẹn có huyết sắc phủ l ụ giao cho lão nhân lão nhân cười hì hì tiếp nhận cũng không chê tạng bẩn một tay nhét vào miệng sau đó ngồi t r ồ m hồm trên mặt đất trước đem hai quả đồng tiền nhặt lên dùng chân đem trên mặt đất c ả n h khô lá cây đá văng ra đón lấy đem thượng ý h ở i lật ra cái mặt mở ra vứt trên mặt đất chỉ thấy trên quần áo tràn ngập chữ nhỏ làm xong những n à y lão nhân lấy ra một tay đồng tiền tiện tay ném đi rầm rầm đồng tiền số lượng rất nhiều có lăn đến trên mặt đất có trùng điệp cùng một chỗ có phủ ở văn tự chỉ có tầm mười miếng trung tâm p h ư ơ n g l ô vừa vặn nuốt chặt trên quần áo chữ nhỏ bác sơn chi thực h ồ n xem tiên ở trong dao chỉ phù la dư đạo nhân chằm chằm vào cái k i ê u mười mới bị đồng tiền p h ư ơ n g l ô vòng lên đến chữ nhỏ từng cái đọc lên sau đó nhữ mày chằm chằm vào lão nhân như thế nào giải độc lão nhân một quả miếng nhặt lên đồng tiền sau đó mặc vào quần áo xoa xoa đôi bàn tay chỉ cười hì hì nói đây là mặt khác giá tiền chương ba trăm năm mươi b ố lại thấy tinh tuyệt nữ vương ứng tiên p h ủ phát sinh sự tình trần tử văn không được biết một lòng muốn gặp tinh tuyệt nữ vương trần tử văn dùng lôi bạt chi thân toàn lực vận dụng lôi đ ộ t rất nhanh đến ngũ linh c h i nam trần tiên q u a n ở vào phù la sơn trôn sâu dưới mặt đất trần tử văn nhớ rõ phương vị chỉ là mấy trăm năm trinh l ệ n h phù la sơn b i ế n hóa có c h ú t đại trần tử văn tìm thật lâu rốt cuộc xác định chuẩn xác vị trí cùng hậu thế so s á n h v ớ i phù la sơn ngược lại nhiều hơn rất nhiều người nhưng không phải du khách mà là ở tại nơi này phụ cận người kể cả một ít tần sĩ tán tu thậm chí còn có mấy h ỏ a sơ tặc trần tử văn không biết nơi này có không có cái loại này lánh đời môn p h i xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nghĩ cách trần tử văn không làm kinh động những người này quyết định dùng lôi đ ộ n chi thuật trực tiếp tiến vào chân t i ê n quan nhưng mà đang lúc trần tử văn làm như thế lúc trần tử văn lại n g o ạ i ý muốn phát hiện chính mình không gây pháp cảm giác đến dưới mặt đất kiến trúc trần tử văn rất kinh ngạc cẩn thận quan sát phát hiện mình cũng không có tìm nhầm phương vị hẳn là có che giấu chân tiên quan trận pháp vẫn còn vật chuyển trần tử văn đột nhiên nghĩ đến đây là khả năng năm đó trần tử văn phái người đào móc trần tiên có lúc đã đến hiện đại thiên địa linh khí gần như khô kiệt mặc dù có cái gì phát trợn cũng không có năng lượng có thể duy trì vật chuyển ngày hôm nay địa linh khí dồi dào giả như vậy đối với tạ gia tỷ m ộ i ly khai lúc từng lưu lại p h á p trận lúc này vẫn còn vận hành khả năng r ấ t lớn liên tưởng đến chân tiên quan chủ nhân trước khi đi thậm chí đem chân tiên quan vùi vào lòng đất cái kia lưu lại một hai đạo c h e lấp khí tức p h á p trận cũng không phải không có khả năng thật phiền phức c h â n tử văn lắc đầu chính mình bất quá làm u ố n một c ố mấy ngàn năm trước lao bà thân thể có khó khăn như thế sao ông không làm ra quá lớn động tính nghĩ cách c h â n tử văn ý định học tập m ạ kim gia úy chính mình đạo một đầu trống động thi khí hoa súc trần tử văn nói làm tự làm pháp trận không người chủ trì muốn ngăn cản hôm nay trần tử văn là không thể nào trần tử văn hóa thân chuột c h u i đất rất nhanh đánh ra một cái t r n g động nhanh chóng thâm nhập dưới đất trần tiên quan vùi được có chút sâu nhưng không cao hơn hai mươi m lần thứ nhất không có kinh nghiệm trần tử văn đào được có chút tiên vì vậy điều chỉnh vị trí lần thứ hai đ à o xuống dưới nhưng mà lúc này đây lại không có đ à o được trần tiên quan trần tử văn rõ ràng nhớ rõ trần tiên quan ngay tại nơi này hơn nữa lớn như vậy một tòa đạo quan miếu đạo sĩ làm sao có thể chạy hẳn là lại là t r ậ pháp trần tử văn nghĩ đến sơ tìm lan ngược tự lúc tao nộ rốt cuộc không có kiên nhẫn thi khí phóng ra ngoài biến thành một đài cực lớn máy đ à o móc không quan tâm động tĩnh gì bất động tĩnh một xúc lại một xúc đem cái này phiến đất tầng đ à o mở gian g g i á c có thanh âm vang lên trần tử văn dừng lại động tác phát hiện một tòa thờ đ ỉ n h bị miếu chính mình đào lên có một ít mái ngói nát bùn đất theo trong khe hở làn xung ô xung dưới đã tìm được trần tử văn nhẹ nhàng thở ra phía dưới miếu thờ tự là chân tiên quan nói đến kỳ quái dù cho đã bị đào ra bị nhìn thấy trần tử văn vẫn đang không cách nào cảm giác chân tiên quan phảng p t trong đó bộ nhưng có pháp trận duy trì đấy cũng may cái này đã không ngăn cản được trần tử văn trần tử văn thu hồi thi khí thả người nhảy lên nhảy xuống hố đất vạch ra mấy khối máy ngói nhảy vào chân tiên quan chân tiên quan to lớn đại khí phong cách cổ xương nguy ê nga n ngoại trừ một ít lăn xuống vùng đất thập phần có tu tiên đạo tràng hàm s ú c thú vị trần tử văn đêm có thể thấy mọi vật rõ ràng trông thấy một cây cực lớn cây cột dựng đứng lấy có rất nhiều bồ đoàn b í n h họa khát đá thương đỉnh đợi vật còn có một chút kinh văn sách vở tơ lụa các loại t ứ đồ vật vật phẩm rất nhiều có thể dùng tại kiến tạo triệu hoàn pháp trận cổ tài liệu càng là chỗ nào cũng có trần tử văn năm đó tính trần tử văn thầm nghĩ nguyên bản trần tử văn cố tình đem những này cổ tài liệu đóng gói nhưng khi nhìn gặp trần tiên quan t r ú n g cái này rất nhiều cây cột nhất thời cảm thấy không bằng trực tiếp đem triệu hoán pháp trận kiến ở chỗ này tinh tuyệt cổ thành trong thần điện triệu hoán pháp trận này đây mười sáu cây cột làm cơ sở mà kiến mà chân tiên quan trung đồng dạng có đủ nhiều như vậy cây cột lợi dụng mà nói có thể thời gian ngắn nhất hoàn thành pháp trận chỉ là không biết ta vừa rồi làm ra lớn như vậy đ ộ c tĩnh có thể hay không đem người đưa tới trần tử văn nghĩ nghĩ thử cảm ứng một chút không nghĩ tới tại bên ngoài không cách nào cảm giác bên trong tại chân tiên q u a nội n ngược lại có thể nhẹ nhõm cảm giác ngoại giới tình huống trần tử văn nguyên thần xuất hiếu trong lúc nhất thời phạm vi một giảm gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt thật đúng là có người đến trần tử văn nhìn nhìn phát hiện là một đám sơ tặc vì vậy phân thân bay lên ly khai chân tiên quan biến thành bốn năm cái lao hổ đem những người này toàn bộ dọa chạy phải tại bên ngoài thiết lập một ít báo động thiết bị trần tử văn không có quên phái mao sơn chính tìm kiểm khắp nơi chính mình tuy nhiên nơi đây xa xôi có thể chính mình một đường lôi lộn động t ĩ n h tại một ít linh huyện giới cao nhân trong mắt là có chút đường hoàng vạn nhất một vị nguyên anh thượng nhân lưu ý đến nơi này một điểm đem việc này cáo chi mao son thì phiền mái nghĩ tới đây trần tử văn lấy ra mấy cái sâu độc đem chúng bố trí tại quanh thân một km p h ạ m vi sau đó lui về chân tiên quan bắt đầu triển khai cải tạo công trình triệu hoán pháp trận bố trí có chút g ư ờ n g giả đã có chân tiên quan cây cột cùng rất nhiều cổ tài liệu nguyên liệu phương diện không cần phát sâu nhưng trận pháp cấu tạo cũng không là một lần là xong âm ầm trần tử văn bắt đầu di động thứ đồ vật trần tử văn trong đại điện có rất nhiều thứ đồ vật trần tử văn đem chúng toàn bộ rời đi rời hết những n à y vật lẫn lộn trần tử văn lại đi bên ngoài chém một ít cây cối trở về những n à y cây cối rất thô trần tử văn chỉ dùng để đến trèo c h ố n g trần tiên quan bởi vì triệu hoán pháp trận mười sáu cây cột bài trí có nhất định phải cầu cho nên trần tiên quan ở bên trong cây cột rất nhiều cần di động vì xác định trần tiên quan sẽ không sụp xuống trần tử văn còn cố ý tại có chút địa phương tích đi một t í theo thảo lư cư sĩ chô đ ó muốn tới thần nước một phen cải tạo trần tiên quan đại điện thay đổi một cái dạng trần tử văn đem rác rời xử lý bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa cổ tài liệu đem chúng dung nhập mười sáu căn trận pháp cây cột luyện hóa cổ tài liệu phương diện này đối với đã có được lôi b ạ t trần tử văn mà nói nhẹ nhõm đến cực điểm thế nhưng mà đem hòa tan cổ tài liệu luyện nhập cây cột phi thường cố sức đợi đến lúc mười sáu căn pháp trụ triệt để hoàn thành đã là cả buổi đi qua cái này trong vòng nửa ngày đầu ngoại giới lại tới n ữ a vài sáu người trong đó còn có hai gã giống như tại phụ cận tu hành tán tu đều bị trần tử văn dùng một ít thủ đoạn sợ quá chạy mất thật sự là phiên t o á i trần tử văn nói thẩm mười sáu căn pháp trụ luyện nhập cổ tài liệu toàn bộ triệu hoán pháp trận hình dáng cơ bản thành hình. chỉ còn lại có trận văn vẽ vẽ trận văn đồng dạng là hạng nhất không nhỏ công trình hơn nữa yêu cầu càng thêm cẩn thận từ loại nào góc độ mà nói trận pháp bố trí có chút giống mạch điện cổ tài liệu chỉ là chất dẫn trận văn mới được là tuyến đường chất dẫn kém một chút tựa như dây kém thay thế sợi đồng bao nhiêu cũng có thể dùng có thể tuyên đường nếu là ra một điểm sai lầm khả năng trực tiếp đường ngắn hoặc chặn đường cấp của cũng may trần tử văn đang thần bí cấp đại thành về sau nhớ được đến tăng cường giao đấu văn trí nhớ sẽ không ra sai thiên thủ quan âm chỉ thuật trần tử văn trong nội tâm mặc nhậm câu phi thi chỉ khí dật tán b i ế trần mấy chục đ tử văn h trong y i h pháp lòng có chút kích động rốt cục lập tức vừa muốn nhìn thấy tinh tuyệt nữ vừa rồi lúc này đây nói cái gì cũng không thể khiến hắn chạy thoát trần tử văn đình chỉ nghĩ lung tung toàn tâm toàn ý bắt đầu vẽ trận văn nửa giờ đi qua một mươi sáu cây cột đã thay đổi bộ dáng chân tiên quan đại điện mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều đường vân chỉ có ở giữa tâm không lấy nhanh trần tử văn thầm nghĩ Đang không thêm tốc đúng trần tử văn mọi nơi cảm giác tạm thời không có phát hiện cái gì có thể trực giác nói cho trần tử văn nguy hiểm đang tại tiếp cận chẳng lẽ ta hành tung bạo lộ bị mao sơn phát hiện trần tử văn tâm chấm xuống quay đầu nhìn thoáng qua chân tiên quan phương hướng do dự một giây đột nhiên nguyên thần xuất hiếu trốn vào phân thân hóa thân lôi bạn trần có có tử, tử văn lập tức vận dụng lôi độn có thể một giây sau trần tử văn biến sắc chính mình bị nhằm vào rồi trần tử văn lại một lần nữa cảm nhận được lúc trước đang ở âm dương giới lúc cảm giác chính mình không cách nào cảm giác đến quá xa bên ngoài trần tử văn thoát ra hơn một m độ đến chính mình có khả năng cảm giác đến thực hạn phát hiện phía trước phảng phất có một tầng màng mỏng giống như lộ vật đem chính mình ngăn trở lôi đ ộ n còn có thể dùng nhưng cảm giác bị ngăn cản ngăn cản dù là trần tử văn đứng ở nơi này tầng màng mỏng trước mở ra thái cực đồng tử đều không thể cảm giác ngoại giới cũng không cách nào dùng lôi đ ộ n lướt qua đi cuối cùng là cái gì đó trần tử văn càng phát giác được không đúng huyết sát khí đều tuân ra hóa thành một thanh huyết kiếm toàn lực hướng màng mỏng c h é m tới không có bất kỳ thanh âm cơ hồ có thể tiêu diện một ngọn núi đỉnh công kích lại bị một tầng nhìn như vô hình màng mỏng chặn không kịp suy tư trần tử văn lấy ra nữ h á t truy phi th phân thân cùng năm ngón tay đồng tâm ma đồng thời ra chỉ lại lần nữa một kích nện ở màng mỏng thượng lúc này đây màng mỏng rốt cục đã có một k i a phản ứng lại như mặt nước nổi lên một k i a rung động giống như rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh trần tử văn cái này thật sự thay đổi t h ầ n sắc đang muốn phi thân hướng lên tự không chung nếm thử một đạo thân ảnh theo phủ lạ sơn ở chỗ sâu trong xuất hiện trong tay còn cầm một người đem làm hắn trông thấy trần tử văn về sau một tay lấy trong tay người nọ bỏ qua điên cùng nợ nụ cười ha ha ha rốt cục lại gặp mặt ta nhưng là muốn ngươi chết bẩm ngọc trân tử lúc trước cùng trần tử văn tại âm dương giới trung đại chiến ngọc trân tử trần tử văn trông thấy người này lập tức lập tức buông bất luận cái gì may mắn toàn lực vận dụng lôi bạt năng lực triệu hoán lôi vân quả nhiên là xông chính mình đến trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào ngọc trân tử theo hắn sau lưng lại nhìn thấy một đạo thân ảnh đó là lúc trước âm dương giới cửa vào bên ngoài bãi kiến đạo nhân hai gã nguyên anh tu sĩ hoặc là nói ít nhất hai gã trần tử văn tâm tình trầm trọng hai gã nguyên anh thượng nhân một người trong đó thần thông không biết thật muốn đánh mà bắt đầu trần tử văn không hề nắm chắc duy nhất lại để cho trần tử văn may mắn chính là lôi bạt triệu hoán lôi vân năng lực còn tại chỉ cần lôi vân có thể triệu có thể đem nơi đây hóa thành lôi vực có thể có được nhất định đối kháng khả năng lôi vân có thể triệu phải chăng không chung ngăn cách hơi yếu trần tử văn đột nhiên nghĩ đến điểm ấy một cái lôi độn trùng thiên mà đi hiện thân lúc một nữ o a i truy đánh tới hướng đỉnh đầu màng mỏng đáng tiếc phía trên ngăn cách còn đang thậm chí phía dưới ngọc t r ầ n tử cùng một vị k h á c nguyên anh thượng nhân thờ dê lạnh nhạt phản phất liệu định trần tử văn không cách nào đánh vỡ ngăn cách trần tử văn lúc này mới phát hiện cả tòa phù la sơn đều bị một loại lực lượng vô hình cháo mà bắt đầu mà duy trì lấy cổ lực lượng này đúng là vài tên mặc đ trần tử văn cũng h không biết cũng không phải là màng mỏng không thể ngăn cách lôi bạt dẫn lôi mà là phía nam khí hậu ấm ớt mây mưa dễ dàng tụ cho nên mới có thể làm cho trần tử văn dẫn lôi thành công như đổi lại phương bắc khí hậu khô giáo chỉ địa lôi bạt không nhất định có thể thành công cái này có lẽ cũng là trời cao cho trần tử văn lưu lại một đường sinh cơ sư m i n h đối phó loại người này cũng không cần nói cái gì quy củ cùng lên đi ngọc trân tử cười hát hát nói hắn không có ở trần tử văn trên mặt trông thấy hoảng sợ thần sắc trong lòng có chút thất vọng vì vậy không muốn một lần nữa cho trần tử văn thời gian lúc này bắt đầu đọc tay x o á t ngọc trân tử ném hơn mười cái phủ giấy lá bựa phân biệt hóa giấy người sau đó biến thành ngọc trân tử bộ dáng hướng trần tử văn bay tới vẹo trần tử văn không có cho ngọc trân tử tới gần cơ hội lôi độn nhất điểm tại chỗ biến mất lôi độn thật đáng ghét ngọc trân tử nói thầm một tiếng vung tay lên lại một lần hành động bỏ ra mấy trăm cái phủ giấy biến thành mấy trăm cái phân thân của hán trần tử văn thân ảnh xuất hiện ở phía xa nhìn xem ngọc trân tử thân ảnh tư tán cơ hồ trải rộng phù la sơn nhất thời cũng bị loại thủ đoạn này đáng ghét đã đến mặc dù biết mỗi nhiều phân thân từng cái phân thân thực lực sẽ suy yếu một phần nhưng loại này khoa trương số lượng cùng với nào đó chết thay phương thức thật sự làm cho người cảm thấy hít thở không thông cũng may loại này giấy phân thân cũng không phải là chính thức thân ngoại hóa thân tựa như trần tử văn có thể biến ra mấy chục đầu cánh tay đồng dạng ngọc trân tử những này giấy phân thân cũng không cách nào làm được nhất tâm đa dụng chỉ có thể khiến chúng nó làm một ít giống nhau sự tình ví dụ như đồng thời mục tiêu công kích hoặc là đồng thời chạy trốn nhưng ngay cả như vậy cũng cực kỳ khó chơi lúc này lệnh giấy phân thân tứ tán ra ngọc trân tử phát hiện trần tử văn về sau một cái khoảng cách gần đây giấy phân thân đột nhiên hướng trần tử văn đánh tới cùng lúc trước đang ở âm dương giới bất đồng cái này một cái giấy phân thân bản thân pháp lực chỉ vẹn vẹn có ngọc trân tử mấy trăm phần có một có thể dưới mắt linh khí dồi dào nó có thể câu thông nhất định thiên địa lực lượng trần tử văn một cái huyết sắt kiếm hướng hắn chém tới lại bị hắn trước người một đạo ba mét d à y linh khí t ư ở n g khó khăn lắm ngăn lại theo đệ nhị nhớ huyết sắt kiếm chém ra lúc này mới đem giấy phân thân đánh nát trần tử văn không có cao hứng vì vậy giấy phân thân bị phá hủy lúc có khắc bốn cái giấy phân thân tới gần hơn nữa lúc này đây bốn cái giấy phân thân tất cả cứ đông nam tây bắc lại bố thành tứ tượng t r ậ n lập tức rút ra thiên địa linh khí hóa thành một cái vô hình bàn tay lớn một tay hướng trần tử văn g h ĩ a đên trần tử văn chỉ cảm thấy đang ở vạn mét sâu đáy biển tứ phía tất cả đều là khủng bố áp lực lôi bạt chi thân thể lại cơ hồ chống xuất trần tử văn thân ảnh mới xuất hiện phụ cận lập tức lại có bốn cái giấy phân thân vây đến bất quá lúc này đây không trung lôi vân rốt cục dẫn đến thiên địa trở nên vô cùng âm ưu, trần tử văn không do dự lập tức câu thông một đạo lôi điện mạnh mà hướng phía trên màng mỏng đánh xuống loằng xoàng x o ạ n tia chớp mang theo thiên địa chi uy thẳng tắp rơi vào màng mỏng thượng có thể lại để cho trần tử văn chấn động chính là uy lực cực lớn tia chớp lại không hề trở ngại xuyên qua màng mỏng hạ xuống mặt đất màng mỏng lại không hề tổn thương đúng rồi loại này ngăn cách chi lực cũng không cách trở ngại giới công kích h o ặ trần i không cản tử ố h ó văn lôi đội biến mất ngay lập tức xuất hiện trên khung trùng cầm trong tay kim quang điều động toàn bộ lỗi lực chém về phía m a n g mỏng đông mang mỏng kịch liệt sóng gió nổi lên nhưng cũng không phá vỡ sư h i n h n g ư ơ i nếu không ra tay địch nhân bỏ chạy rồi ngọc trân tử bất mãn nói từ loại nào trình độ đã nói trần tử văn lôi bạt năng lực vừa vặn khắc giấy phân thân hơn nữa ngọc trân tử một thân điểm kỹ năng cơ bản đều điểm tại bảo vệ tánh mạng lên làm cho các thủ đoạn thiếu thốn chút ít bằng hắn một người muốn thời gian ngắn cầm xuống trần tử văn ít khả năng lúc này xa xa yên tĩnh đứng đấy đạo nhân rốt cục nhẹ gật đầu cũng không thấy hắn như thế nào động tác chỉ là nhìn không t r u n g trần tử văn tiện tay bấm véo một cái pháp quyết chỉ thấy một cổ khổng lồ thiên địa linh khí hội tụ lại giữa không t r u n g trung hóa thành một cái cực lớn linh khí vòng xoáy n g ạ n h xanh xanh đem trần tử văn hất lên trần tử văn thân hình nhất t i ể m dù lôi đột xuất hiện tại phủ là son một góc nhưng chưa kịp đứng vững cái kia xa xa đạo nhân thân hình đột nhiên biến mất lập tức xuất hiện tại trần tử văn trước mặt một cổ đáng sợ lôi kéo lực đem quanh thân linh khí rút sạch một ngón tay hướng trần tử văn điểm ra trần tử văn lần nữa lôi đột vừa vặn từ hiện hình thời điểm đạo nhân kia xuất hiện lần nữa hơn nữa cái con kia điểm tới ngón tay, thêm gần Độn trần h ổ t tử văn rốt cục nhìn ra máy khoe tại cả vùng đất chỉ có đ ộ n thổ mới có thể có được vượt qua lôi độn tốc độ trần tử văn lại lần nữa lôi độn rơi xuống đất cũng đã không trung lúc này đây đạo nhân rốt cục không có thể xuất hiện nhưng hắn lúc trước ngưng tụ cực lớn linh khí vòng xoáy lại một lần nữa hấp xả trần tử văn trần tử văn thân thể bị túng động cũng không để ý không để ý toàn lực c â u thông lôi vân tay phải mạnh mà vung xuống chỉ nghe loạn x o n s o á n một tiếng một đạo thiểm điện phá không xuyên thủng linh khí vòng xoáy đem linh khí vòng xoáy đánh tan trần tử văn đứng ở trên không chằm chằm vào phía dưới đạo nhân tay phải mạnh mà hướng hắn hoa、rơi. loảng xoàn xoạt lại một đạo thiểm điện đánh xuống đạo nhân không chút hoang mang phát động đồn thổ né tránh tiết chót tái xuất hiện chỉ tế mặt đất đột nhiên chấn động hắn thân ảnh như bị đại đ ị a n h à ra s o viên đạn còn nhanh mấy lần tốc độ đột phá âm trướng bên cạnh không khí bởi vì cực tốc ngưng tụ thành nhỏ bé bọc nước hóa thành một vòng âm bạo vân mà đạo nhân người mặc âm bạo vân xuất hiện tại trần tử văn bên người ngưng tụ lấy khủng bố năng lượng ngón tay một ngón tay đ ể hướng trần tử văn、vâng、anh trần tử văn chỉ cảm thấy chính mình đụng phải từ trước tới nay mạnh nhất công kích lôi bạt chỉ thân thể đều suýt nữa bị đánh bạo may mắn có huyết sắc kh lại để cho bản thân không có bị m i ê u sát nhưng thụ này một k í c h trần tử văn thân thể như thiên thạch giống như truy lạc tại mặt đất cày ra một đạo danh mương cuối cùng dùng lôi đ ộ t rút lui lực xuất hiện tại chân tiên quan phụ cận lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ có thể quan tính phía dưới nhưng t r ồ n g rơi lúc trước đào ra hố đất mới dừng lại trần tử văn không do dự sợ hai đối phương đuổi theo một cái lôi đ ộ t biến mất tái xuất hiện lúc cái tia phi đến không trung đạo nhân đã từ phía trên cao thấp đến lại lần nữa phát động đồn thổ hướng trần tử văn đuổi theo không chỉ có là hắn một bên ngọc chân từ phần đông giấy phân thân cũng hướng trần tử văn vây đến trần tử văn không có chút nào dừng lại một cái lôi đột xuất hiện ở phía xa không trung phía sau lưng kể sát màng mỏng đứng ở khoảng cách đại địa xa nhất chỗ mật thiết chú ý mặt đất hai người phát hiện có một tia dị thường lập tức vận dụng lôi đột chạy trốn tới một chỗ khác không trung nhị vị có thể tạm thời dừng tay nghe ta một lời trần tử văn lớn tiếng nói ngoại giới linh khí r ồ i r à o nguyên anh cấp bậc thực lực quá mạnh mẽ trần tử văn có lẽ có thể miễn cưỡng đối kháng một người cũng rất khó ứng phó hai vị nguyên anh huống hồ ngoại giới còn có mấy vị hư hư thực, thực nguyên anh người chính khống chế được màng mỏng vạn nhất cái này màng mỏng có thể thu nạp không cần nhiều người như vậy duy trì đi vào nữa một gã nguyên anh mà nói trần tử văn tuyệt đối tránh không khỏi v ừ a chết chỉ có điều phía dưới hai người hiển nhiên không có hứng thú nghe trần tử văn nói chuyện vị tiêu tinh thông đ ộ n thổ đạo nhân nhìn thoáng qua trần tử văn thân thể chui vào trong đất sau đó không ngờ như lúc trước như vậy muốn bị đại địa phương ra dùng cực tốc công kích chỗ cao chỉ là lúc này đây không đợi hắn bay tới trần tử văn đã lôi đ ộ n đến nơi khác lương tựa mang mỏng tiếp tục kêu gọi đầu hàng ta biết đạo thần trung quỷ chân quân hạ lạc các ngươi mao sơn từ trước đến nay cùng địa phủ quan hệ mất thiết ta biết đạo thần trung quỷ đã chuyển thành tam hồn hiện tại trong đó một hồn đang tại nhân gian chỉ cần các ngươi buông tha ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết đám bọn họ hắn ở nơi nào vùng thang ngươi ngọc trân tử cười lạnh hắn mấy cái dây phân thân bay lên phiêu hướng không t r u n g mấy người đứng chung một chỗ tụ tập thiên địa linh khí ngưng tụ thành một đạo linh khí chi nhận chém về phía trần tử văn trần tử văn như thạch sùng giống như dán màng mỏng gặp công kích chém tới lập tức né qua đồng thời cầm trong tay nữ hoa truy huyết sát khí bắt đầu khởi động mạnh mà một đuối n g ệ n ở ngọc trân tử phân thân trảm kích vị trí đông mang mỏng một loại chỗ liên tiếp bị ngọc trân tử linh khí chỉ nhận cùng nữ hoa nghện đũa ở bên trong mạnh mà chấn động dưới nhưng không có phá vỡ chỉ có điều ngọc trân tử trông thấy một màn này sắc mặt có chút lung túng hắn cảm giác mình thật giống như bị lợi dụng vì vậy không dám lại phát động công kích từ xa giấy trên phân thân trước khoảng cách gần vây công trần tử văn trần tử văn lại bỏ qua ngọc trân tử gặp một vị khác đạo nhân giống như bởi vì chính mình mà nói ngừng tay đến vì vậy một bên dùng huyết sát khí cùng ngọc trân tử c ù n nhau một bên lớn tiếng nói là bề ngoài thành ý ta trước nói cho các ngươi biết thần trung quỳ chuyển thế một hồn hạ lạ c tự là ngọc trân tử tiền bối lần trước tại âm dương giới bái kiến một người trong đó lời vừa nói ra dưới mặt đất đạo nhân nhìn một cái ngọc trân tử. tử cũng không khỏi chậm lại tần suất trần tử văn lớn tiếng nói chính là cái tướng mạo nghiêm túc dáng người khôi ngô giữ lại dâu ria đạo nhân h á n gọi trương đạo trực cùng một vị khác đạo nhân trương đạo linh chính là sư huynh đệ lúc ấy đang theo tại thái ất thượng nhân bên người người này đúng là thần trung quỷ c h â n quân một hồn truyền thế ta tuyệt không có gạt người trần tử văn tiếp tục nói các ngươi tha ta một mạng ta có thể gia nhập mao sơn làm mao sơn hoặc là trong tay các ngươi đao phù lục bay m u a chỗ h ỏ a cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đều nghe theo sáng mao sơn cũng lại để cho mao sơn phát dương q u a n đại mà ta nguyện làm mao sơn sau lưng bóng dáng chịu tải những cái tia dơ bẩn hát c m đồ vật giết chết những cái tiêu cùng mao sơn đối nghịch người ngọc t r â n tử nghe vậy hắc hắc cười lạnh một tiếng thúc giục thêm nữa giấy phân thân hướng trần tử văn bay đi trần tử văn một cái lôi độn xuất hiện tại một chỗ khác không trùng vẻ mặt nghiêm túc nói ta biết đạo rất nhiều thiên địa t â n bí, ta có thể đem chúng toàn bộ nói cho các người biết nhưng nếu như các người muốn giết ta ta chết cũng sẽ không biết đem những này nói ra ta biết đạo các người muốn gấp lấy trong cơ thể ta bổn nguyên huyết sắc khí có thể trên người của ta còn có rất tốt đồ vật trần tử văn g ơ lên nữ hoa truy vật ấy chính là nữ hoa thạch tương truyền chính là nữ hoa bổ thiên lúc lưu lại có được bất khả tư nghị chi năng lực còn có cái này t r â n tử văn lấy ra một cái bình xứ nói tại đây đầu giả bộ rất đúng long nguyên long nguyên là cái gì các ngươi so với ta rõ ràng hơn tuyệt đối t h ư tốt nếu như các ngươi buông tha ta ta có thể đem nó tặng cho các ngươi hơn nữa tuyệt không nói cho khác mao sơn chi nhân hơn nữa ta còn có thể giúp các ngươi bồi dưỡng một đám tu luyện giá y tỉa ma s á t công chi nhân xem ta con mắt xin tin tưởng ta ta nắm giữ lấy có thể lượng sản bổn nguyên huyết s á t khí đích thủ đoạn trừ lần đó ra ta biết chắc đạo một chỗ vô chủ phúc địa động thiên vị trí ta tin tưởng to như vậy phái mao sơn nhất định đối với cái này có hứng thú trần tử văn lạnh i theo như lời thiệt giả nửa nọ nửa kia thật ra khiến hai vị nguyên anh tạm thời ngừng tay đến tốt chúng ta đáp ứng không giết ngươi rồi ngươi có thể đem trong tay ngươi long nguyên đ ợ i vật ném tới ngọc trân tử nói ra t r â n tử văn lắc đầu thật có l ỗ i thực lực của ta nhỏ yếu sợ các ngươi đổi ý cho nên những vật này ta muốn tạm thời mang tại trên thân thể nếu như các ngươi lật lọng ta liền đem chúng bị phá hủy bất quá t r â n tử văn nói tiếp vì lần nữa tỏ vẻ thành ý ta có thể đem ta biết phúc địa động thiên vị trí nói cho các ngươi biết gặp ngọc trân tử hai người không có đánh đoạn chính mình t r â n tử văn khoa tay m ú a c h â n nói các ngươi khả năng không biết chúng ta dưới chân đại địa nhưng thật ra là cái bóng cái kia chỗ có thể bị luyện thành phúc địa động tiên tiểu không gian vừa lúc ở chúng ta chỗ đại địa mặt sau một tòa núi lửa bên cạnh năm đó ta t r â n tử văn nói tiếp không ngừng nhưng cũng không lâu lắm bị ngọc trân tử đánh gãy muốn cho chúng ta không giết người t i ê u thúc thủ chịu c h ó i những thứ khác lời nói lưu đến sau này hay nói ngọc trân tử lạnh lùng nói t r â n tử văn lắc đầu cho ta một cái cơ hội ta thật sự muốn làm một cái mao sân người ngọc trân tử không nói thêm lời mắt nhìn một bên nạn nhân sư huynh trước đem h ắ n cầm g đúng đông ạ nhiên g phía dưới đạo nhân chằm chằm vào trần tử văn thân sắc có một tiêu biến hóa trên mặt hắn có chút nghĩ hoặc đột nhiên khiến cho một đạo linh khí vòng xoáy hướng trần tử văn bay đi gặp trần tử văn lôi đ ộ t ly khai lần nữa lập lại chưa cũ mượn nhờ đại địa trí lực bay về phía không trung vẹo trần tử văn kịp thời chuyển di nhưng lúc này đây đạo nhân đang ở không trung đột nhiên mượn nhờ một đoàn linh khí vòng xoáy lôi kéo chi lực phi thân đội hướng trần tử văn không đợi tới gần hắn tay phải rối ra quanh thân thiên địa linh khí lập tức rút ra ngưng tụ tại đầu ngón tay một ngón tay hướng trần tử văn điểm ra v ơ i anh phản p h ấ t hang hốc sóng giống như công kích nhanh được hơn xa viên đạn không đợi trần tử văn né tránh một ngón tay phá vỡ huyết sắc khí xuyên thủng trần tử văn thân thể không đúng người lôi bạn đạo nhân gặp kích thương trần tử văn không chỉ có không có cao hứng ngược lại nghi hoặc hét lớn trần tử văn thân thể bị đánh ra một cái lô máu khí tức hỗn loạn lại lần nữa ngưng tụ hết u y sắc khí đem bản thân chăm chú ba lô bá khỏa người đoán trần tử văn dán tại một chỗ màng ngọc lên nam chặt nữ hoa truy nhìn xem đạo nhân ngọc trân tử tiến lên phía trước nói làm sao vậy sư minh đạo nhân đầu ngón tay lại lần nữa ngưng tụ thiên địa linh khí trên người hắn không có lôi bạn cái kia trước có lôi bạn không thấy rồi ngọc trân tử nghe vậy xứng sở hắn cẩn thận cảm ứng lại không có thể cảm giác đến lôi bạn khí tức ngược lại là hoàn toàn chính xác từ trên người trần tử văn đã nhận ra một tia không đúng lôi bạn không thấy loại tình huống này như thế nào sẽ để cho lôi bạn lý khai hắn muốn làm cái gì ngọc trân tử chằm chằm vào trần tử văn đông nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc khẽ đậu phù la sơn chi bắc không dư ở trong trần Tiên Quang. chân t i ê n quan ngọc trân tử nhẹ giọng đọc lên một câu hắn tốn không ít một cái giá lớn có được phê nói nửa câu đầu rất dễ lý giải bọn hắn sở dĩ tìm đến phù la sơn đúng là bởi vậy nửa câu sau t ắ c thì tạm thời vô dụng thôi đến không dư tức đại điện không dư ở trong chân t i ê n quan tức là nói ngọc trân tử đột nhiên hô to sư huynh tiểu tử này lôi bạn tại dưới mặt đất trần tiến quan lời vừa nói ra đạo nhân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trần tử văn một ngón tay điểm ra trần tử văn cũng tại giờ khắc này phảng phất cảm giác đã đến cái gì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lần nữa điều động trong cơ thể một mực tiết kiệm sử dụng lôi lực lôi lộn nhất t i ể m biến mất tại chỗ một giây sau trần tử văn xuất hiện dưới mặt đất trần tiên q u a n trung trần tiên q u a n tự đứng ngoài hướng vào phía trong không cách nào cảm giác nhưng là trần tử văn phân thân sáng sớm trốn vào trong đó dùng phân thân vị trí là tọa độ trần tử văn trực tiếp theo ngoại giới trốn vào t r ầ n tiên quan vừa vào t r ầ n tiên quan trần tử văn chân thân lập tức cùng phân thân thay thế th phân thân hóa thành một mặt tự đội ngăn cản hướng chân tiên q u a n đỉnh đối mặt có khả năng lập tức đã đến công kích mà trần tử văn chân thân tắc thì t h ẳ n g tắp đứng tại sáng sớm không thể hoàn thành hôm nay cũng đã làm xong triệu hoán trong đại trận mở cho ta trần tử văn nội tâm giống to một cổ bàng bạc huyết sát khí bản thân thể p h ụ mà ra rót vào triệu hoán đại trận chạy qua các nơi trận văn lập tức kích phát m ộ ư ơ i sáu căn pháp trụ ông đại trận kích hoạt trần tử văn không có một g i â y dừng lại mở ra mắt trái thái cực đồng tử đem hết toàn lực đi cảm giác đúng vậy toàn bộ phù la sơn đều bị một cổ màng bỏng ngăn cách nhưng loại này ngăn cách chi lực tuyệt không phải khó giải nếu không lôi bạt không có khả năng câu thông lôi vân trần tử văn sở dĩ không cách nào cảm giác ngoại giới là vì không gian cảm giác năng lực còn chưa đủ cường nhưng triệu hoán phát trận có thể thật lớn hạ n độ tăng lên cảm giác năm đó đang ở cảng thành trần tử văn có thể một lần hành động đến g dạ dạ mạ thần núi cảm giác phóng đại đâu chỉ gấp trăm lần đây là trần tử văn hy vọng cuối cùng cho nên trần tử văn mới có thể mạo hiểm bị đánh chết phóng hiểm dùng chân thân cùng hai vị nguyên anh c ủ a nhau phân thân tắc thì lợi dụng trước khi bị đánh rơi chi tế hóa thành một đạo thi khí chạy vào chân tiên quan trần tiên quan có phòng ngừa ngoại giới cảm giác năng lực phân thân tiến vào trong đó hóa ra vô số cánh tay dùng hết lớn nhất tâm thần bắt đầu vẽ hoàn thành cuối cùng t r ậ n văn kỳ thật an toàn nhất hình thức chỉ dùng để phân thân tại bên ngoài đối địch trần tử văn chân thân tiến vào trần tiên q u a n hoàn thành t r ậ n văn thế nhưng mà trần tử văn trong cơ thể lôi linh căn cùng nguyên thần tương giao không cách nào chia lịa một khi không có lôi linh căn phân thân không còn là lôi bạn bất quá một c ố bình thường phi thi vô luận như thế nào đều khó có khả năng địch qua hai vị nguyên anh thậm chí liền kéo dài một lát đều làm không được ngược lại trần tử văn chân thân có được lôi đ ộ lại đỉnh đầu lôi vân chỉ cần tiết kiệm sử dụng miễn cưỡng có thể thực hiện cho nên trần tử văn mới có thể lựa chọn mạo hiểm mới có trần h nghĩ hết hết thể biện pháp kéo dài thời gian. Mục đích, chính là vì lại để cho phân thân có thể hoàn thành ể để biện gian. t dài lại kéo là Mục có vì ậ n văn, kiến thành cái này tòa có thể cái phóng đại cảm giác, nối thẳng quỷ động triệu hoán pháp cảm quỷ triệu trận. hoán cho Mở tử văn toàn lực kích phát đại trận mười sáu căn pháp trụ chỗ chỉ chỉ ra đột nhiên hư thật hoán đ ổ i hình thành một cổ hấp lực đại trận phía trên không trung phảng phất có cái gì bị xé mỏ một cái trậu rửa mặt lớn nhỏ con mắt mạo hiểm kỳ dị hào quang đột nhiên xuất hiện tại trần tử văn cảm giác bên trong tự là nó trần tử văn mắt trái mười miếng quỷ động văn giống như có thể câu thông cái con kia con mắt nhưng trần tử văn bất chấp đi triệu hoàn cái gì bởi vì một đạo nguyên anh cấp bậc thân ảnh đã xuất hiện tại phân thân trong tầm mắt vê anh một đạo hang hốc sóng đánh trúng phân thân nhưng trần tử văn không để ý đến tùy ý phân thân bị đánh rơi thẳng tắp rơi đập cùng bản thân chạm vào nhau hóa thành thi khí vê anh lại một đạo hang hốc sóng đánh ú t lại cùng lúc đó trần tử văn trong cơ thể bộc phát ra một hồi sấm xét mắt trái thái cực đồng từ mở ra từ phía trên hang hốc sóng hướng về triệu hoàn pháp trận thời điểm một lần hành động trốn vào hư không chui vào cái kia miếng cảm giác đến con mắt một bên trong bóng tối vê anh trần tử i ê n văn thần sắc hoàng hốt giới lập tức trông thấy một mảnh bao la mở mịt bao la hát cám nghe thấy được loài rắn hoạt động thanh âm trần động、chân、tử văn đại hy tại đây đúng là quỷ động chính mình đã từng đã tới quỷ động trần tử văn không có dừng lại nguyên thần xuất hiếu rót vào phân thân cảm nhận được nơi này tựa hồ không có lôi nguyên tố vì vậy khôi phục nguyên dạng huyết sát khí khét quấn căn cứ vai trái bởi vì quỷ động nguyên r ù a sinh ra một tia k h á c t h ư ờ n g trần tử văn xác định phương hướng hóa thành một đạo huyết sắc cầu v ồ n g hướng một chỗ bỏ chạy trần tử văn không có ý định đi tìm cái tia chức có thần bí hải cốt mà là trước tiên tìm kiếm quỷ động lối ra bởi vì đã tới một lần trần tử văn bỏ ra cũng không nhiều lớn lên thời gian rốt cục trông thấy một tòa do vô số loạn thạch thi cốt mảnh xứ vỡ kim loại đợi vật lẫn lộn chồng chất đi ra h hòn non bộ rất cao phía trên có một cái cửa động động hình giống như ngược lại tám t h ư a rộng hạ trật vật c h â n tử văn hóa thành một đạo huyết ảnh nhảy vào cửa động đi ngược chiều trên xuống treo lên đến nhất định độ cao c h â n tử văn mắt trái mở ra bằng vào mắt trái cùng tình tuyệt nữ vương thi thể chung vô giới yêu đồng tử cảm giác một cái lôi đ ộ t xuất hiện tại một cái cửa động khổng lồ phía trên túi đầu nhìn lại dưới chân là một chỗ treo ở giữa không trung thạch lương thạch lương bề rộng chừng ba mét biên giới khắp đầy quỷ đ ộ n văn cuối cùng bày đặt một đoạn cực lớn côn lôn thần mục thần mục bị hơn mười đạo đại khóa s á t chói tại thạch trên xà nhà thân cây c h ạ c cây còn đ à n g lá xanh càng sinh còn rất dài có một đoá thùng nước lớn nhỏ chính tách ra lấy lục sắc kỳ hoa thị hương ma dụ trần tử văn không có dừng lại một cái lôi độn xuất hiện tại thạch lương cuối cùng thi khí bay v ọ n rót vào côn lôn thần mục làm thành trong quá tài không đợi th hương ma dụ chung sống một mình hơn một ngàn năm tỉnh t u y ệ t nữ vương quỷ hồn kịp phản ứng thi khí gắt gao bao lấy tỉnh t u y ệ t nữ vương thi thể huyết sát khí tắc thì chia ra hai đường vừa hướng tỉnh tuyển nữ vương thi thể tiến hành gia cố một bên bao lấy thị hương ma dụ đồng thời năm ngón tay đồng tâm ma hướng hắn tỏ ra chương đắc thủ tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn sống nhờ tại thi hương ma dụ chung năm đó hồ bắt nhất bọn người tiến vào tinh tuyệt cổ thành lúc bởi vì trần tử văn xuất hiện mang đến uy hiếp cái này đoá thi hương ma dụ từng đem đoá hoa nhắm ngay côn lôn thần m u ộ c phóng xuất ra một đạo quỷ hồn sau đó t i ệ u xuất hiện phục sinh tinh tuyệt nữ vương thi lúc trước trần tử văn không có phòng bị không biết tinh tuyệt nữ vương vậy mà có được từ linh can một cái không cẩn thận còn bị lưu này tiến quỷ động đợi đến lúc thoát đi quỷ động về sau tinh tuyệt nữ vương lại trốn vào quỷ động ở chỗ sâu trong cũng đem quỷ động triệt để phong kín trần tử văn một lần cảm giác sâu sắc đáng tiếc cho nên lần này đến đây đối với tinh tuyệt nữ vương thi thể trần tử văn tình thế bắt buộc cùng ta rời đi trần tử văn vận chuyển năm ngón tay đồng tâm ma do xét hướng thi hương ma dụ đối với trần tử văn mà nói mục tiêu đệ nhất tất nhiên là tinh tuyệt nữ vương thân thể cái này quan hệ đến trần tử văn đệ nhị phân thân l u y ệ n chế lúc này phi thi thi khí chạy vào côn lôn thần mục đem nữ vương thi thể ba lô bá khỏa trần tử văn cơ hồ đã hoàn thành cái mục tiêu này cho nên kế tiếp mục tiêu chính là tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn phái mao sơn lúc trước vây quét trần tử văn không có quên thế nhưng mà bằng trần tử văn dưới mắt thực lực muốn đối phó mao sơn không cho dù là muốn giết chết ngọc t r ầ n tử một người đều rất khó làm đến lôi bạn tồn tại chỉ có thể lại để cho trần tử văn có được tự bảo vệ mình chỉ lực muốn đánh chết nguyên anh cấp bậc trần tử văn c ầ n càng nhiều nữa thủ đoạn tinh tuyệt nữ vương chính là hơn một ngàn năm trước chỉ nhân vật nắm giữ lấy quỷ động tộc tương quan truyền thừa nếu như có thể đạt được kiến thức của nàng sẽ đối với trần tử văn c ó rất lớn trợ giúp cũng không biết th ỷ hương ma dụ bên trong đích nữ vương quỷ hồn hay là hay không bình thường trần tử văn không do dự năm ngón tay trực tiếp dò xét hướng th hương ma dụ lúc này thì hương ma dụ rốt c u c cảm nhận được uy hiếp đoá hoa nhắm ngay trần tử văn rất nhanh phóng xuất ra làm cho người mê n g u y ê n khí tức có thể trần tử văn sớm có phòng bị th hương ma d ụ ảo thuật đối với trần tử văn không chút nào có tác dụng trần tử văn chỗ coi trọng chỉ có hai điểm một là từ linh căn hai là vô giới yêu đồng tử thì hương ma d ụ bên trong đích chỉ là tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn nhưng trần tử văn không có quên linh căn cũng không phải là chỉ tồn tại trong thân thể còn có thể có thể quân giao tại linh hồn ở bên trong cương thi trí tôn bên trong đích tiểu lệ ủy thể tinh thông đ ộ t ổ chính là một cái điển hình ví dụ giả như tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn chung cũng có từ linh căn như vậy tại có đủ khổng lồ từ lực dạ ra, ra mạ thần dưới núi đối phương tuyệt không phải không có sức phản kháng vô giới yêu đồng tử cũng thế loại này có thể đem người kéo vào quỷ động thần thông khó lòng p h ò n g bị t ừ loại nào trình độ đã nói cái này so tử linh c ă n càng làm cho trần tử văn kiên kỵ cũng may dưới mắt thi hương ma dụ bên trong đích chỉ là tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn hắn muốn động dùng cái này hai loại năng lực không có nhẹ nhàng như vậy nếu không lúc trước đối mặt trần tử văn lúc cũng sẽ không biết nóng lòng đem quỷ thể rót vào thi thể Phang. Tr thật đúng là có thể khống chế sức đẩy trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bởi vì ngay tại sức đẩy xuất hiện lúc một đạo hồn thể cũng xuất hiện tại trần tử văn cảm giác chung rốt cuộc xuất hiện trần tử văn chằm chằm vào đạo kia quỷ thể tăng lớn huyết s á t khí b ó chặt ở th hương ma dụ so sánh với trước đó lần thứ nhất đang thần bí cấp đại thành sau đích huyết s á t khí uy lực tăng lên thật lớn khoảng cách gần phong tỏa cho dù tỉnh t u y ệ t nữ vương toàn lực công kích đều đánh không phá hơn nữa trần tử văn phát hiện lần này sức đẩy công kích không có lúc trước cường có lẽ nữ vương thì thể ở bên trong cũng có từ linh căn cả hai chúng nó hợp làm một thể mới có thể càng lớn độ mạnh yếu dẫn động thần núi chỉ lực không muốn phản kháng ta không có ác ý thầm nghĩ theo ngươi tại đây học một điểm đồ vật trần tử văn gặp sức đẩy đánh không phá huyết sát khí phong tỏa ý đồ cùng tình tuyệt nữ vương quỷ hồn câu thông thứ hai không thèm quan tâm đến lý lẽ nhưng kịch liệt phản kháng không ngừng dùng sức lượng oanh kích huyết sát khí xem ra chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm nhức mới có thể câu thông trần tử văn tay như h ồ n g ngọc như t h i ể m điện đâm ra lúc này đây trần tử văn vận dụng thật lớn huyết sát khí trèo trống đối mặt sức đẩy công kích căn bản không lụi thẳng tắp chụt vào tình tuyệt nữ vương、ừ. đột nhiên trần tử văn thần s á t x i ế t chặt bao vây lấy thi hương ma dụ hết u y sát khí mạnh mà x i ế t chặt trực tiếp đem thi hương ma dụ b ó p vỡ đem tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn giảm cầm đồng thời năm ngón tay đồng tâm ma thứ ra đ ệ lại nữ vương quỷ hồn trực tiếp luyện hóa a một tiếng c h ó i thai kêu thảm thiết vang lên tức thì tức hồn phi phách tán lại có thể c â u thông trong thi thể vô giới yêu đồng tử c h i lực trần tử văn cao mày có chút đáng t i ế c địa nhìn xem bị hết u y sát khí nết nát thi hương ma dụ càng tiếp nối không có thể đạt được tinh tuyệt nữ vương tri hồn vừa rồi ngay tại trần tử văn muốn bắt giữ tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn lúc côn lôn thần m vừa ậ y mà x rồi trần cổ lực chấn Cổ lượng thần động. động này t bí ba tử văn dùng để ba lô bao khỏa nữ vương thi thể phi thi phân thân thiếu chút nữa bị chuyển rời đến quỷ động ở bên trong cho nên bị bất đắc dĩ trần tử văn lựa chọn lạc thủ tối hoa đem tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn trực tiếp luyện hóa cho dù có chút đáng tiếc nhưng so sánh với tinh tuyệt nữ vương quỷ hồn trần tử văn hay là càng quan tâm nữ vương thi thể chỉ lấy được t i n h tuyệt nữ vương thân thể tổng so cái gì đều được không đến cường nhắc tới cũng là ta nguyên thần vào ở phân thân trong cơ thể hóa thân lôi bật lúc vẫn có thể hưởng thụ một ít mắt trái thái cực đồng t ử không gian cảm giác t i n h tuyệt nữ vương vô giới yêu đồng tử quỷ dị hơn s a thái cực đồng tử có thể bị hồn thể mượn cũng không phải rất khó lý giải trần tử văn rất nhanh buông tiếp mới đối với trần tử văn mà nói luận chế đệ nhị phân thân mới được là mấu chốt tình tuyệt nữ vương bị động truyền thừa chưa hẳn trọng yếu như vậy huống hồ trần tử văn đột cho i n nghĩ đến, v dù bắt lấy hắn có lẽ cũng căn bản nghe không hiểu hắn nói cái gì một cái chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm nhức câu thông t u y thân bà cố nội bề ngoài giống như cũng không có như vậy hấp dẫn người hội một ngụm lưu loát bình thường ép pha là trọng yếu đến cỡ nào trần tử văn lắc đầu huyết sát khí một cuốn sắp bị năm ngón tay đồng tâm ma luyện hóa sau đích một tia thứ đồ vật đưa vào côn lôn thần mục vật này là cái gì trần tử văn không xác định tóm lại không phải hút phách đại khái tỷ lệ là từ linh căn lưu lại hoặc là cùng vô giới yêu đồng tử có quan hệ đã có n h ữ n g này tinh tuyệt nữ vương thi thể mới có thể càng hoàn toàn cảm giác đến hư hư thực thực từ linh căn lưu lại thật sự sắp nhập vào t i n h tuyệt nữ vương thi thể thứ hai cũng không phát sinh cái gì dị biến trần tử văn đem thi hương man rụ cận thu thập mà bắt đầu sau đó nhẹ nhàng đem côn lôn thần mục nắp quan tài mở ra nắp quan tài mở ra một cố g á n g người huyện chuyển thi thể yên tĩnh nằm ở bên trong như một vị nữ tử ngủ rồi đồng dạng côn lôn thần mục là một loại mục thuộc tính thiên tài địa bảo nghe nói cùng côn lôn sơn cùng nhau sinh ra đời có được không cần dương quang thổ nhưỡng hơi nước cũng có thể còn sống năng lực như chế t á c thành quan tài có thể bảo vệ thi thể vạn năm không hụ tương truyền tần thủy hoàng năm đó cũng muốn tìm kiếm một khối chế t á c thành quan tài đáng tiếc không có thể tìm được trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào côn lôn thần mục bên trong đích tinh tuyệt nữ vương vị này năm đó vinh dự tây vực đệ nhất mỹ nhân nữ tử quần áo hoàn hảo sáng g i ỏ i như trước tuy nhiên đeo một t r ư ơ n g màu đen mặt nạ có thể mặt nạ không che chỗ hai con mắt thanh tú cho người một loại cho đến vớt vớt nhiệm tưởng thật xinh đẹp trần tử văn dùng phi thi, thi khí đem tình tuyệt nữ vương thân thể nhẹ nhàng nâng lên. không có đi hai trên mặt hắn chức có mà là phân thân biến hóa ra mấy cái cánh tay trước tiên lựa chọn sở thi chương ba trăm năm mươi sáu tái nhập quỷ động thân là năm đó tinh tuyệt nữ vương trần tử văn cho rằng có lẽ có thể từ trên người nàng lục soát một ít thứ tốt không nghĩ tới trong trong ngoài ngoài sờ s o ạ n mấy lần chỉ có một bộ y phục cùng một chương màu đen mặt nạ y thì phục rất hoa mỹ mà lại ngàn năm không nát xem như kiện bảo vật đáng tiếc ngoại trừ điểm ấy giống như không có khác thần kỳ chỗ về phần mặt nạ cựu thật sự chỉ là một bộ bình thường mặt nạ chỉ có điều chất liệu là chấm hương tuy nói lớn như vậy một khối chìm nước hương hiếm thấy nhưng đối với trần tử văn mà nói gần như vô dụng cũng không thể cọ sắt đem làm hương liệu a i trần tử văn có chút thất vọng địa vị tinh tuyệt nữ vương một lần nữa mặc xong quần áo đeo lên mặt nạ so sánh dưới tinh tuyệt nữ vương chân quý nhất xác thực là hắn thân thể dù cho bỏ qua trong cơ thể hiếm thấy từ linh căn cùng với một đôi quý giá vô giới yêu đồng tử đơn thuần nhan giá trị đều làm người giật này mình khó trách t i n h tuyệt nữ vương đeo một chương mặt nạ chỉ vì là lớn lên quá đẹp trần tử văn nhìn quen các loại mỹ nữ đều chịu ghé mắt nếu là lsg lúc này trần tử văn trong nội tâm tiết mới lúc trước trần tử văn nghĩ tới mắt trái đã có thể dung hợp tình tuyệt cổ thành trong thần điện mắt mắt có lẽ cũng có thể dung hợp tình tuyệt nữ vương vô giới yêu đồng tử nhưng hôm nay được nữ vương thi thể trần tử văn lại không biết như thế nào ra tay có lẽ bóp vo con mắt có thể hoặc là ngước vào trần tử văn không có phẳng hay trong lòng biết cái này không thể so với xạ dìn gắn có thể hiện chọc vào hiện dùng mặc kệ ở lại nữ vương trong hốc mắt tương lai luyện thành phân thân vô giới yêu đồng tử làm theo có thể sử dụng không đội ở nhất thời trần tử văn đem nữ vương thi thể thả lại côn lôn thần mục sau đó đem thần mục theo thạch trên xà nhà r ỡ xuống v á c tại trên người làm xong những n à y trần tử văn nhìn lướt qua phụ cận một chỗ trên sân thượng trồng chất như núi trôn cùng vật không có đi quản mà là dựa vào trí nhớ tìm kiếm cái k i a chỗ sắp đặt triệu h o à n pháp trận thần điện trong thần điện có khoảng ở mắt trần tử văn muốn nhìn một chút có thể hay không đem nó hấp thu cho mắt phải làm cho một cái mỹ đồng nguyên thần xuất hiếu lôi bạt lại hiện ra trần tử văn cảm thụ một chút cái này phiến trôn sâu ở dưới mặt đất không gian nhưng có nước ngầm lưu cùng ngoại giới tương thông lôi nguyên tố rất ít nhưng không giống quỷ động trùng cơ hồ không có một phen hấp thu về sau trong cơ thể rốt cục lại tràn ngập lôi lực vì vậy một cái lôi đột trần tử văn xuất hiện tại một chỗ dựng thẳng có mười sáu căn khổng lồ cột đá hùng v ĩ thạch điện nội còn đây là tỉnh tuyệt cổ thành thần điện trong điện chỗ sâu nhất trên mặt đất thờ phụ n g một cái ngọc chế ánh mắt ngọc chế ánh mắt trong c o tự nhiên hình thành hồng ti ti lam sắc đồng tử cấp độ rõ ràng mới có thể đánh cháo trần tử văn đi đến phụ cận nhẹ nhàng đem để tay đi lên vớt ve một chút Đang Trần tử văn thầm nghĩ cẩn thận quan sát một lần ngọc mắt mày vỡ trần tử văn miễn cưỡng đem hắn liều quay mắt hình tròn thái có thể trong đó hỏng tí ti lam đồng tử phản g phất đã mất đi sáng bóng năng lượng biến mất trần tử văn trầm ngâm nghĩ nghĩ không có lại xoắn suýt mà là cẩn thận đối với thần điện quan sát một phen quyết định lúc này bố trí lại một tòa chuyển g i ớ i pháp trận chuyển g i ớ i pháp trận là đại na di thuật thượng trận pháp trận này được từ đệ nhất mao có thể cho tu luyện chuyển g i ớ i thuật chi nhân cách không lấy đi để đặt tại chuyển g i ớ i trong pháp trận đồ vật trần tử văn theo đệ nhất mao trong tay lấy được là tiểu na di thuật cũng may lại từ thần trung quỳ trong tay được đến ngũ quỷ bản vật thuật phối hợp năm ngón tay đồng tâm a ngược lại là có thể sử dụng một hai trần tử văn bố trí này thuật không phải là vì muốn đem thứ đồ vật để ở chỗ này mà là muốn tại bên ngoài lưu lại một chút ít tòa độ một ít bản thân tái nhập q u động c ũ năm g c đó dân quốc luyện phi thi trần tử văn bị đổi giết tựu nến qua không ít phương diện này khổ rất rõ ràng một cái toán đạo cao nhân lợi hại năm đó thiên địa linh khí mầm manh toán đạo chỉ nhân cảnh giới có hạn trần tử văn tại thảo lưu cư chờ đợi gần một tháng cũng không có người phát hiện nói rõ dừng lại ở phúc địa động tiên cái này cùng đại thế giới tách ra tiểu trong không gian là an toàn cho nên trần tử văn quyết định tại quỷ động chung ở một thời gian ngắn đến một lần trốn một trốn thứ hai đ ế n thử đem tinh t u y ệ t nữ vương thi thể luyện thành đệ nhị phân thân quỷ động ở trong đại khái là không người có thể suy tính dù cho có người tính toán đến trần tử văn cũng không sợ cái gì bởi vì quỷ động ở bên trong ngoại trừ lôi nguyên tố thiên địa linh khí cũng ít tồn tại giả như không người nào dám tới trần tử văn ngược lại muốn khai mở tâm đến lúc đó chỉ dựa vào huyết sắc khí trần tử văn cũng dám sô lâu nguyên anh không có đa tưởng trần tử văn tuyển một cái nơi hẻo lánh bắt đầu bố trí chuyển rời pháp trận chuyển rời pháp trận bố trí không giống triệu hoán pháp trận muốn đơn giản rất nhiều trần tử văn không chỉ có ở chỗ này bố trí một cái còn đội đi đến địa phương khác bố trí nhiều lưu lại một ít tinh huyết đợi vật tăng cường cảm giác năng lực làm xong những n à y trần tử văn tại bên ngoài bổ sung đầy l ô i lực không có nhiều hơn nữa dừng lại cuối cùng lưng con côn lôn thần mục cùng tình t u y ệ t nữ vương trở lại quỷ động cửa vào đi đến thật dài treo trên bầu trời thạch lương cuối cùng dùng một cái đơn giản nhảy cầu động tác nhảy xuống quỷ động là cái thần bí không gian lần này xuống dưới trần tỉ mị đem nó đi đạo một lần muốn quan sát quỷ động phải chăng có thể sử dụng tại luyện hóa thành phúc địa còn muốn nhìn cái tia thần bí hài cốt đến tột cùng là cái thứ gì Trân Tử biết, tại tiến tự thước, Trân Tử, lại lần nữa trở lại hướng thiên phủ, trước tiên tìm được tên hướng kia toán sâu Văn cũng không ngay hắn động Sơn cùng phẫn nộ Ngọc lần nữa hướng hướng Nhân. vào về về cuối được kia phù phủ, ba lại lại sau, La đạo đào mà Lao quỷ ồ người tại sao lại đã đến lao nhân như trước cái kia phó lôi thôi bộ dáng nhìn thấy ngọc t r â n tử cảm thấy n g o ạ i ý muốn đánh cho cái b ắ t chuyện ngọc trân tử mặt không biểu tình trực tiếp ném ra một cái bao lao nhân tiếp nhận c ẩ n t h ậ n đếm tổng cộng hai mươi tám cái kim nguyên bảo vừa muốn tính toán vị kia thần tiên lao nhân đem ba lô bao khỏa để ở một bên nhìn xem ngọc trất tử sắc mặt có chút nghiêm túc lên Người này mà vậy có trần h theo ể t tử văn nhẹ tại t h nhàng rơi xuống đất dưới chân là một tòa vô số loạn thạch thi cốt mảnh xứ vỡ kim loại đợi vật lẫn lộn trồng chất đi ra hòn mâm bộ trần tử văn không có để ý ngẩng đầu nhìn một cái nói đến kỳ quái theo quỷ động phía trên rơi xuống có thể trực tiếp tiến vào quỷ động nhưng theo quỷ động phía dưới đi ra ngoài nhưng không cách nào leo ra đi chỉ có vào chứ không có ra trần tử văn suy đoán có lẽ cái này là thân ở phúc địa động tiên nội không cách nào bị ngoại giới cảm giác nguyên nhân chỗ nhưng cùng thảo lư cư bất đồng quỷ động nội một mảnh đèn kịt thảo lư cư sĩ nói ngũ hành bên trong hỏa nhất dễ dàng được ở chỗ này tựa hồ cũng không thích hợp có lẽ trần tử văn có thể đem quỷ động phía trên hết thể dỡ bỏ lại để cho mặt trời chiếu xuống nhưng là hứa như vậy chỉ có thể chiếu sáng một bộ phận khu vực trước tiên ở cái này đ ã trong chốc lát trần tử văn không có lập tức loạn đi dạo lúc trước tại phú la sơn vì che giấu phân thân trần tử văn chân thân bị mao sơn đạo nhân kích t h ư ơ n g thân thể bị suy thủng đến nay thương thế chưa lành huyết sát khí tồn tại lệnh trần tử văn không giống phạm nhân như vậy yêu ớt nhưng muốn hoàn toàn tổn thương cảng cũng không có nhanh như vậy trần tử văn không nghĩ mang theo làm bị thương chỗ chạy chỗ này quỷ động tuy nhiên đã tới nhưng bên trong không gian to lớn trần tử văn đến nay không biết bên trong ngoại trừ cái kia chiếc có cực lớn hội hút máu người khí thần bí hai cốt hay không còn tồn tại khác nguy hiểm ai cũng không biết cho nên trần tử văn tiên vào quỷ động trước cảm ứng phát h i ệ nhưng còn có t ể cảm g i á o cái kia chút ít về trực này h xuống còn chưa đủ ổn thỏa để đạt được mục đích trần tử văn quyết định kế tiếp trong khoảng thời gian này mình cũng muốn ôm tin h tuyệt nữ vương làm cho nàng mau chóng quen thuộc chính mình mùi cho dù có một tia hèn mọn bị hụi có thể vì luyện thành đệ nhị phân thân chỉ có thể bị khuất m ộ t hai vì cương đại cái này cũng không tính toán cái gì trần tử văn nằm tiến côn lôn thần mục đem bản thân mang theo đồ vật phóng tới một bên súng ngắm n ữ h o a truy các loại sâu độc cùng dược h à n g long nguyên lâm cựu tinh huyết quỷ vương tâm phủ kim đan những vật này suốt ngày mang theo trên người trần tử văn có khi đều sợ ném đi n h ư n ơ i này quỷ động có t h ể vì chính mình sở hữu tất cả có thể đem vật chân quý đều để đề ở chỗ này đường dài đằng đắng hắn tu xa này ta đem cao thấp mà c ộ n tác trần tử văn ôm tinh tuyệt nữ vương phát ra cảm thán đột nhiên lại cảm thấy tình cảnh này nói những lời này giống như không thích hợp lắc đầu trần tử văn dỡ xuống một thân phòng bị lại để cho phân thân bao vây lấy côn lôn thần mục bản thân huyết sát khí bao vây lấy nữ vương thi thể chậm dai nhắm mắt lại ngủ thật say cái này một ngủ không biết bao lâu tình lại thì trần tử văn nhẹ nhõm rất nhiều nam ở cái này hắc cám mà vắng vẻ quỷ động ở bên trong ngăn cách ngoại giới quấy dày không có n g ư ờ i lửa ta gạt so sánh với thế giới bên ngoài càng làm cho trần tử văn cảm thấy tự tại người cả đời này truy cầu đến tột cùng là cái gì trường sinh sao nếu có người đã nhận được trường sinh lại hội truy cầu cái gì cảm tình quyền lực tiền tài địa vị mỹ thực h ư ở n g lạc hay là ngày ấy phục một ngày hư không sau lương chờ mong một tia n g o ạ i ý muốn cùng kích thích hay hoặc là gần kề cần một cái sống sót mục tiêu hoặc lý do kiểm tra rồi hạ thân thể miệng vết thương khép lại trần tử văn buông cảm khái đứng người lên một mắt nhìn đi quỷ động không giới hạn h hạ á cám là chủ sắp điệu mà ngay cả dưới chân đại địa cũng là dạ dạ mạ thần núi cái loại lầy hát thạch có thể đến tội cùng là quỷ động trôn sâu ở dạ dạ mạ thần trong núi hay là thần núi bị quỷ động bao vây lấy trần tử văn không cách nào xác định tựa như leo lên không cách nào leo ra quỷ động đồng dạng cái này phiến quỷ động bên trong đích không gian rất có thể là vạt mẹo không bình thường bốn phía đi một chút r a trần tử văn c o n g lên côn lôn thần mục dùng hòn non bộ là toa độ tùy ý tuyển một cái phú ư vị sau đó thi khí hóa mã đi phía trước chạy đi quỷ động chung không có lôi nguyên tố không có thiên địa linh khí cũng may âm minh địa khí sung túc vì thi ở chỗ này thi khí có thể khôi phục không sợ mệnh muốn chết rồi một đường chạy gấp trần tử văn xuôi theo thẳng tắp hành động liên tiếp đi dạo mấy canh giờ vẫn chưa đi đến cuối cùng quỷ động không không đ á n đ á n không có bóng người Liền những cái kia hắc lân đây là trần tử văn chạy đến phụ cận lúc này mới phát hiện chính mình lại về tới hòn non bộ bên cạnh cái quỷ gì ta mới vừa rồi là cuốn địa cầu chạy một vòng vẫn là tại theo như bề ngoài đi trần tử văn cẩn thận quan sát phát hiện mình coi như thật sự như vòng quanh trái đất đi thuyền giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược lại về tới nguyên điểm quy động là cái bóng trần tử văn cẩn thận quan sát bản thân y ư ư lại biển báo giao thông không có thể nhìn ra cái gì khác thường nghĩ nghĩ trần tử văn khác chọn một phương vị lại lần nữa mở ra bôn u tàu hình thức lại không biết qua bao lâu trần tử văn lại lần nữa trở lại hòn non bộ phụ cận thật là một cái bóng trần tử văn kinh ngạc hai lần chạy vội bỏ ra trần tử văn thời gian rất lâu nhàm chán cùng b u ồ n tẻ làm cho trần tử văn tạm thời đình chỉ cái này hành động vương côn lôn u thần mục tại chỗ nghỉ ngơi cho nên mảnh không gian này l ạ như thế nào hình thành trần tử văn ôm tinh tuyệt nữ vương yên lặng hồi ức hồ bắt nhất bọn người nói mà nói theo hồ bắt nhất cùng sờ lị dương nói q u y động cái này thần bí đại động tại thượng cổ ma quốc ghi lại ở bên trong được gọi là tăng cách nam dẫn động quật mảnh không gian này cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là do xả thần đại nào đi cảnh biến nào đi ra xa thân ước trường tự là trần tử văn b á i kiến thần bí hải quốc khi còn sống cái tên đương nhiên đây là thượng cổ ma quốc chi nhân cho nó khởi thần tên đi cảnh biến nào ước chừng là một loại đem huyễn cảnh biến thành chân thật năng lực hô b ắ t nhất bọn người vẫn còn thượng cổ ma quốc b á i kiến một chỗ khác đi cảnh biến nào đó là một tòa thành trì trần tử văn đối với cái này từ chối cho ý kiến bán tín bán nghỉ nếu thật sự là như vậy cái này q u ý động chẳng phải là một cái náo động hay là một đầu giải trùng náo động t r â n tử văn đối với cái này có chút không cách nào lý giải hẳn là cái này x à thần khi còn sống có b i ệ u đặt loại này chức có hiện hóa tạo vật thần thông cái này không khỏi quá n g ư ờ tiên giả như giả như thật là như vậy như vậy khắc p h ú c địa động tiên tiểu không gian xuất hiện lại là như thế nào hình thành đây này thần ma náo động lớn như vậy ngàn thế giới tạo hóa náo động ta hẳn là đang ở người khác náo trong động t r â n tử văn lắc đầu cảm thấy loại ý nghĩ này tự giống với đạo mộ bút ký thanh đồng cửa sau lưng chính là tam t h u c náo động mỗi cách mười năm t i ể u ca muốn thay thế ngô tả tiến đến thụ hân y y. thật sự quá hoang đường trần tử văn đình chỉ bắn m ò quyết định lại nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó đi xem một cái cái kia phó thần bí hải cốt chương ba trăm năm mươi tám thử hỏi hôm nay chi vực ở bên trong đúng là nhà ai chi thiên hạng q u ỷ động như thế nào hình thành trần tử văn đã không được khảo cứu nhưng có một điểm có thể khẳng định phàm là dùng mắt thường bái kiến q u ỷ động chi nhân sẽ bị đinh thượng một loại ánh mắt ấ n ký thân chúng một loại nguyền rùa loại này nguyền rùa ngọn mượn là được quy động bên trong đích thần bí hải cốt trần tử văn nghỉ ngơi trong chốc lát về sau lại lần nữa xuất phát trần tử văn bản thân đã là dị loại huyết sát khí tồn tại lại để cho trần tử văn không cần quan tâm loại này người đền rủa ngược lại có thể lợi dụng cái này một tia liên hệ xác định thần bí hải cốt phương vị rất nhanh trần tử văn xâm nhập hạ cám đi vào năm cái hình dạng bất quy tắc hố to phụ cận cái này năm cái hố to giống như thiên thạch ném ra bởi vì hình dạng càng tiếp cận tứ tứ phương phương xem ra giống như là năm cái cự đại cái hộp cái gọi là thần bí hải cốt ở này năm cái cái hộp chung trần tử văn cẩn thận thì hơn trước thần bí hải cốt chia làm năm đoạn cốt giá cùng loại loài rắn nhưng muốn lớn rất nhiều thậm chí s o trần tử văn bái kiên giao long còn muốn lớn hơn bộ xương này tuy nhiên đều chết hết rồi lại khắp nơi lộ ra tà dị nó có thể thông qua ánh mắt nguyền rủa rút ra bị nguyền rủa người huyết khí lực lượng trước đó lần thứ nhất tới đây trần tử văn một lần lại để cho thần bí hải cốt cách không hút đi rất nhiều huyết khí hôm nay đăng thần bí cấp đại thành không biết có thể không chống cự trần tử văn không có chủ quan chậm rãi tới gần so sánh với trước đó lần thứ nhất cái loại nẩy p h ả n phất hồng hoang h u n g thú giống như cảm giác c áp bách đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng theo khoảng cách gần hòn trần tử văn lại lần nữa cảm giác trái phía sau l ư n g xuất hiện không khỏe có một loại hấp lực muốn t ử sau l ư n g chưa hình thành ấn ký chỗ rút ra bản thân huyết khí、ừ. Trần Tử đột chút tiếp to, Trần Tử văn lại lần nữa cảm nhận được huyết tràn tiếp tục đi phía trước, rất có thể huyết sát rồi gần lần Văn nhiên Không nữa. cận Văn nữa nhận lan, nếu cũng ngắn cản không được. Cuối cùng là cái gì sinh về Vừa được đi được. phía hố khí phía khí lui lại Cuối cái là là sau. gì có cảm có rõ ràng liền đại thành huyết sát khí đều không thể chống cự rất khó tưởng tượng nó khi còn sống đến tột cùng đến cỡ nào cường đại chẳng lẽ là long trần tử văn cân nhắc cường đại như vậy xà hình sinh vật trần tử văn chỉ có thể nghĩ đến cự l o n g nhưng trước mắt này phó cốt giá lại cùng trong truyền thuyết long có rất lớn khác biệt h u n hồ long có cường đại như vậy sao có lẽ là viễn cổ sinh vật hoặc là thiên từ bên ngoài đến vật trần tử văn lại m u ố n phát hiện cuối cùng không cách nào phán đoán trần tử văn đình chỉ cân nhắc bản thể không thể tới gần cự lại để cho phân thân thử xem a trần tử văn không có gương tha cho phi thi phân thân ly khai thân thể một mình tiến lên thần bí hải cốt không có phản ứng cái này năm đoạn cốt giá quả thật là tử vật không thể nghỉ ngờ t r â n tử văn không chế phân thân đi đến một đoạn cốt giá bên cạnh bởi vì phân thân chính là phi thi không có một g i ọ t huyết tự nhiên không cần lo lắng bị hút đi huyết khí không hề trở ngại đ i ệ u tới gần cốt giá về sau t r â n tử văn dùng phân thân đụng đụng cốt giá thấy x ư ơ n g không không phản ứng chút nào lập tức dở trò sờ soạn một lần xúc cảm không tệ thần bí hải cốt phi thường bóng loáng ngọc thạch bình thường bên trong bao hàm lấy bạc huyết khí trần tử văn nghĩ, nghĩ phân thân đệ lại cốt giá phát động phi thi hút má phi thi hút máu năng lực thật là mạnh khoảng cách gần như vậy rút ra thêm chỉ cốt ra cuối cùng là tử vật cũng không lâu lắm một đại cổ kinh người huyết khí bị trần tử văn phản rút ra cái này cổ huyết khí chỉ khổng lồ phẩm chất độ cao lệ n h trần tử văn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối hơn nữa đây chỉ là cốt giá bên trong đích một phần nhỏ thậm chí như vậy cốt giá còn có b ố n phó như năm đó trần tử văn đạt được bộ xương này có lẽ căn bản không cần khoảnh khắc sao nhiều người có thể lợi dụng bộ xương này bên trong đích huyết khí đem phi thi chi khí dung hợp thứ này đến tột cùng là nguyên vốn là bao hàm nhiều như vậy huyết khí hay là mới ngàn thậm chí trên vạn năm đến nay hấp trần h nhiều như u vậy. t tử văn k muốn, cái cái muốn đối với cái này nghiên cứu một chút nói không chừng có thể có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn cất ký cái chai trần tử văn lại đem ánh mắt quang hướng có giá thần bí hài cốt có thể hút máu người khí liền huyết sát khí cũng đỡ không nổi không biết là vì cả phó c ố t giá hay là mỗi một cục xương đều có đủ năng lực như vậy nếu là mỗi một cục xương đều có loại uy lực này trần tử văn thì có tâm làm cho tiếp theo c ă n cho rằng vũ khí đinh trần tử văn nói làm tự làm phân thân thi khí hóa đao một đao chém vào một bộ hải cốt các đốt ngón tay chỗ có thể lại để cho trần tử văn thật không ngờ chính là phi th phân thân gần như một kích toàn lực lại không thể đem một cục xương dỡ xuống cái chém ra một tia thanh âm lệnh cốt ra sáng bóng mở đi một ít cẩn thận cảm thụ tựa hồ bộ dạng này hải cốt có được lợi dụng huyết khí khôi phục năng lực nếu như như vậy chém xuống đi có lẽ chỉ có huyết khí hao hết s ư ơ n g cốt mới có thể ngăn ra hắn là hấp đã đủ rồi huyết khí cái này năm đoạn c ó giá có thể khôi phục cùng một chỗ trần tử văn đột nhiên ngược tư duy thầm nghĩ q uy động tộc hoặc thượng cổ ma q u ố c những cái kia dùng nô lệ tế tự hành vi hẳn là cũng là vì phục sinh này là xạ thần trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào thần bí hai cốt bỏ cuộc lấy cốt lại nghe bốn phía t r u y ề n đến tích tích tắc tắc thanh âm trần tử văn ngầm đầu chỉ thấy xa xa một mảnh giống như, như sóng biển khủng bố x a chiều chính bốn phương tám hướng hướng bên này mà đến kinh động đến chúng sao trần tử văn không có để ý uy động trong có rất nhiều hắc lân cái xạ Điểm này tuy r ầ ầ n Văn còn kiến Tử biết thậm một sớm đã biết được, đ bái kiến một loại chí người thân rắn, sinh ra tứ chi cao lớn xà nhân. n chi Loại tứ ra cao xà à xà nhiên â phân n á Rắn Trần trái mắt người càng lớn. Trần tử văn mắt trái có thể cảm giác đến, đúng là một gã xà mẫu. Lúc này đang ở quỷ động mẹ cảm một mẫu. giác gã có Lúc là xà Tử thể quỷ ở ở b trong, trông thấy Trần Tử từ trong hướng bên này bơi lại, trần tử Văn cũng từ trong đó cảm ứng vô số quái mẫu bơi lại, xà xà được cảm đó không i tức. Tuy nhiên h k biết xà triệu là nghe được động tĩnh chạy đến hay là cố ý đến đây bảo hộ xà thần trần tử văn đều đối với chúng có nhất định lòng hiếu kỳ theo trần tử văn quan sát cái này quỷ động căn bản không có nguồn nước thậm chí không có đồ ăn những này quái xà rõ ràng có thể ở cuộc đời này tồn lâu như vậy quả thực bất khả tư nghị trần tử văn càng là đối với chúng nơi phát ra sinh lòng hiếu kỳ d u n g trần tử văn xem ra quỷ động chung sở dĩ có xả nói chung bốn loại khả năng một là tỉnh tuyệt nữ vương hoặc những người khác phong sinh hai là xà thần đi cảnh biến ảo tự động diễn sinh ba là xà thần trước khi chết lưu lại trứng ớp trứng đi ra bốn là xà thần hư thối thân thể biến thành vô luận loại nào đều rất quỷ dị càng không thể tư nghị chính là chúng vậy mà ở chỗ này sinh sôi n ả y n ở ra một cái cùng loại tộc đàn quy mô thật không biết chúng ăn cái gì trần tử văn nhìn xem xà triệu tuân ra gần dùng thi khí bao vây lấy chính mình quyết định cùng chúng tiến hành hữu hảo câu thông nếu như có thể dùng nhân cách bị lực chinh phục bầy rán cái này phiến rộng lớn quỷ động không gian t i ê u thuộc về trần tử văn một người này các ngươi khỏe a trần tử văn lớn tiếng nói nhưng mà đáp lại trần tử văn là một đám á n h liệt mà đến hắt lân quay xà trần tử văn đã trầm mặc một chút thi khí bắt đầu khởi động hóa thành một cái chống trời bàn tay khổng lồ một trường chụp được xét thấy mọi người ngôn ngữ không thông trần tử văn chỉ có thể dùng ngôn ngữ của người câm điếc chương ba trăm năm mươi chín nữ vương đúng là tự chính mình phanh một trường t r ụ c được vô số hắc lân quái x à trở thành thịt nát tinh tuyệt cổ thành ở bên trong chặt đứt thân thể đều có thể nhảy lên cắn người kịch độc chi x à đối mặt phi thi công kích lộ ra nhỏ yếu không chịu nổi trần tử văn không có để ý nghe không hiểu tiếng người t i ể u đánh tới chúng sợ hãi phi thi hộ thể vô luận hắc lân quái x à hay là cao lớn x à nhân đều không thể phá phòng thủ trần tử văn tiên thiên dựng ở thế bất bại đảm nhiệm xả chiều số lượng nhiều hơn nữa cũng không quá đáng tốn nhiều chút thời gian mà thôi trần tử văn đứng tại nguyên chỗ gặp xà chiều không có bị sợ đến ngược lại điên cuồng vào tới nhất thời lắc đầu theo tay vung lên thi khí như g i ờ n ở ép mắt đỏ thất tỉnh vừa mới rơi xuống đất tức hóa thành hơn một trăm bình câm cu từ lôi đến đầu phụt ra không khác nhau đó tử vong công kích Phi thi đại diện tích công kích có lẽ nhằm vào linh khí r ồ i r à o niên đại kết đan chân nhân nguyên anh thượng nhân không có hiệu quả nhưng đối với g i a o một đám x à tự giống với đạn đạo rơi xuống đất không phải người biện chiến thuật có thể ngăn một chiêu xuống dưới trần tử văn bên người không còn vô số kể hắt lân quái xả hóa thành khối thịt trần tử văn chỗ đứng giống như ba mắt m t không đổi sắc nhìn qua bốn phương tàng hướng đem ánh mắt quang hướng b ầ y rắn chung những cái kia cao lớn x à nhân trần tử văn phát hiện trước tiên s u n g lên cũng chỉ là hắc lân quái x à những cái kia cao lớn x à nhân thật giống như quan chỉ huy điều khiển hắc lân quái x à công kích chính mình này nghe hiểu được tiếng người sao trần tử văn đột nhiên hướng một gã cao lớn x à nhân kêu gọi đầu hàng cái này cao lớn x à nhân gắt gao c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn chỉ là nó không có trả lời tựa hồ không phải giết trần tử văn giống như khống chế hắc lân bày rắn lại lần nữa đánh úp lại chỉ số thông minh không cao trần tử văn miễu nhữ mày vung tay lên thi khí hóa thành một tay bốn mươi m đại đao một đao đem cái k i ê u cao lớn x à nhân chém thành hai nửa có hay không có thể câu thông trần tử văn lại lần nữa một chiêu núi lửa bộc phát về sau ánh mắt quét về phía phụ cận cao lớn x à nhân chỉ là bọn này x à nhân nguyên một đám muốn giết trần tử văn đồng dạng chỉ biết là tăng phái bảy dàn tiến công trần tử văn có chút n g h i hoặc từ nơi này chút ít x à nhân trong mắt trần tử văn nhìn ra chúng tựa hồ không có ý định lùi bước mỗi người thậm chí nghĩ giết chết chính mình hơn nữa những này xả nhân ánh mắt trần tử văn bỗng nhiên phát rất được có rất nhiều xả nhân ánh mắt thực sự không phải là nhìn mình chằm chằm mà là nhìn mình chằm chằm sau lưng côn lôn thần mục không phải nói nhìn xem côn lôn thần mục bên trong đích tinh tuyệt nữ vương trần tử văn thoáng đã đến hứng thú nguyên bản những n à y x à nhân nếu như không cách nào c â u t h ô n g trần tử văn chuẩn bị đem chúng giết đến một phần mười lúc này phát hiện những n à y x à nhân tựa hồ rất để ý tinh tuyệt nữ vương trần tử văn không khỏi động tâm tư chẳng lẽ những n à y x à nhân thực sự không phải là muốn giết ta mà là muốn từ ta tại đây cứu ra tinh tuyệt nữ vương sao trần tử văn thầm nghĩ vì nghiệm chứng bản thân nghĩ cách trần tử văn cố ý đem nữ vương thi theo côn lôn thần mục chung lấy ra dùng thi khí bao vây lấy vứt bỏ một bên h í trần khá t rét hít rét tử văn thu hồi tỉnh tuyệt nữ vương không để ý tới những cái kia phần nộ xà nhân thả người nhảy lên mang theo côn lôn thần mục cùng tỉnh tuyệt nữ vương hóa thành một đạo huyết sắc cầu vồng giống như bay rời xa bầy rắn dốc sức liệu mạng đuổi theo có thể cuối cùng bị trần tử văn nhẹ nhốn vùng thoát khỏi bầy rắn rõ ràng cách côn lôn thần mục cũng có thể nhận ra tỉnh tuyệt nữ vương xem ra cả hai quan hệ trong đó so trong tưởng tượng càng dày đặc cát trần tử văn vùng thoát khỏi bầy rắn về sau không có tiếp tục viễn độn dùng trần tử văn xem ra vừa rồi b ầ y rắn biểu hiện dùng một cái từ để hình dung cái kia chính là hộ chủ những này b ầ y rắn tựa hồ rất xem trọng t ỉ n h tuyệt nữ vương dù là trần tử văn giết nhiều như vậy xả cũng không có khiến chúng nó lôi bước cái này không khỏi lại để cho trần tử văn nghĩ đến nếu như mình đem t ỉ n h tuyệt nữ vương luyện thành đệ nhị phân t h â n phải chăng có thể thu những này b ầ y rắn cho mình dùng ôm ý nghĩ này trần tử văn thi khí hóa kính viết vọng bắt đầu quan sát b ầ y rắn lại để cho trần tử văn không nghĩ tới chính là đem làm phát hiện mất dấu mục tiêu về sau bầy rắn lại nhớ tới lúc trước chiến đấu chi địa rõ ràng bắt đầu quét dọn chiến trường không đúng trần tử văn phát hiện bầy rắn thực sự không phải là muốn là chết đi đồng loại nhặt xác mà là đem cái chết mất cái kia chút ít trở thành đồ ăn nguyên lai、like、những này quái xả hay là muốn ăn cái gì trần tử văn lẩm bẩm nói nói như vậy những này quái xả sở dĩ sống đến bây giờ là vì chúng đem chết đi đồng loại trở thành đồ ăn căn cứ vật chất năng lượng thủ hằng những này không có nơi cung cấp thực vật bầy rắn chẳng lẽ không phải mỗi năm giảm dần dù sao theo tinh tuyệt quốc bị diệt về sau sẽ thấy cũng không có ai chuẩn bị cho chúng đồ ăn trừ phi chúng có thể không tiêu hao hôn mê hàng trăm hàng ngàn năm ô trần tử văn đột nhiên nghĩ đến hẳn là bầy rắn như thế điên cuồng muốn cứu tỉnh tuyệt nữ vương là vì gặp được năm đó chăn nuôi viên chúng sợ h ã i duy nhất chăn nuôi viên bị người cướp đi cho nên liệu mạng cũng muốn cứu người tỉnh tuyệt nữ vương sau khi chết còn có lòng dạ thanh thản cho rắn ăn bầy đồ ăn sao nếu như về sau đều không có vi qua chẳng phải là nói bầy rắn đói bụng hơn một ngàn năm cái t ê u năm đó quỷ động chung bầy rắn quy môn ê n khổ cỡ nào hôm nay tuy nhiên như nhiều tin cậy ăn chết đi đồng loại mà sống chỉ sợ rút lại trăm ngàn lần không chỉ trần tử văn nghĩ tới đây cũng không khỏi nổi lên một tia đồng tình đói bụng hơn một ngàn năm cái này thật sự quá thảm rồi mặc dù không biết chính mình đoán đúng hay không trần tử văn quyết định đem tỉnh tuyệt nữ vương luyện thành đệ nhị phân thân về sau ra ngoài cho bầy rắn làm cho ăn chút gì đương nhiên điều kiện tiên quyết là bầy rắn muốn nghe lời nói nếu như không nghe lời hay là giết thành một cấp bảo hộ động vật tốt rồi dù sao trần tử văn duy nhất coi trọng chỉ là mắt trái có thể cảm giác xả mẫu k á t loài rắn chết hết trần tử văn cũng sẽ không biết để ý lại thêm một cái luyện hóa tinh tuyệt nữ vương lý do. t r â n tử văn nhìn xem tinh tuyệt nữ vương nghĩ nghĩ mở ra côn lôn thần mục nắp q u a t à i ôm tinh tuyệt nữ vương nằm đi vào thời gian như toi h đưa năm tháng đi qua ngày hôm nay hát cám quỷ động một chỗ một đạo mỹ lệ thân ảnh nằm ở côn lôn thần mục chế thành mục trong q u a t à i dùng nhẹ tay chạm nhẹ s ờ n g ư ợ c thành công mỹ lệ thân ảnh đứng người lên trong nội tâm nói đối diện với của nàng đứng đ ấ y một người chính dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn biến thành nữ nhân trần tử văn lẩm bẩm nói đúng vậy vì cẩn thận để đạt được mục đích trần tử văn trải qua hơn năm tháng rốt cục đem tình tuyệt nữ vương thi thể đã luyện hành chính mình đệ nhị phân、thân. một cỗ tư duy độc lập với b ả n thể có thể độc lập hành động cương thi phân thân thật kỳ quái cho dù đã từng có được một cỗ sáu cánh con g i ế t phân thân có thể bản thân đột nhiên biến thành nữ nhân hay là lệnh trần tử văn một chút không được tự nhiên cũng may phân thân chính là cương thi không có mỗi tháng cái kia một lần nếu không trần tử văn đoán chừng được sụp đổ cương thi hung hồn tách ra đi cả người cũng nhẹ nhõm rất nhiều trần tử văn tinh tế cảm thụ cảm thấy tâm tính hơi có biến hóa bất chút lạnh lùng nhiều hơn chút ít đã từng có được qua lại mất đi đồ vật cảm giác như thế nào đây trần tử văn hỏi tinh tuyệt nữ vương phân thân thứ hai hoạt động một chút tay chân gật gật đầu vừa chỉ chỉ ít hầu tỏ vẻ nói không ra lời mới thành lập đệ nhị phân thân tinh tuyệt nữ vương phân thân chỉ là một cỗ bình thường hành thi trần tử văn nguyên lai tưởng rằng với tư cách ngàn năm nữ thi luyện thành cương thi về sau cất bước cựu là khiêu thi không nghĩ tới đại khái là côn lôn thần mục bảo lưu lại tinh tuyệt nữ vương quá nhiều sinh cơ đợi đến lúc luyện thành cương thi về sau lại trở thành yếu nhất hành thi bởi vì trong cổ thi khí còn tại nói liên tục lời nói năng lực đều không có không chỉ có như thế trong cơ thể từ linh căn cũng tạm thời không cách nào vận dụng mà ngay cả trong đôi mắt vô giới yêu đồng từ năng lực tạm thời cũng thi triển không xuất ra từng có biên cương hoàng tộc cương thi phân thân kinh nghiệm trần tử văn biết đạo tỉnh tuyệt nữ vương những năng lực này thực sự không phải là biến mất chỉ là tạm thời yên lặng đợi đến lúc cương thi cảnh giới đề cao có thể dần dần sử dụng tỷ t ự là nữ vương tự tin tỏa ánh sáng mang trần tử văn không có thất vọng đệ nhị phân thân chỉ cần luyện hành theo hành thị đến kim giáp thị đối với trần tử văn mà nói cũng không cần bao lâu thời gian đi thôi đi xem những cái k i a bày rắn là phản ứng gì gặp đệ nhị phân thân đã quen thuộc thân thể của mình trần tử văn đối với nàng nói cũng không biết là hay không ảo giác trần tử văn cảm giác năm tháng đến nay trần tử văn đối với quỷ động đã có càng nhiều nữa hiểu rõ bầy rắn cụ thể dừng lại ở cái đó một mảnh khu vực nhất thanh nhị sở về phần mảnh không gian này có thể không luyện thành điệu tiên phúc đ i a u trần tử văn còn muốn tìm thảo lưu cư sĩ hỏi một câu mới có thể xác định không có đa tưởng hai người rất nhanh đến bầy rắn lãnh điệu bầy rắn lãnh địa cùng quỷ động địa phương khác khác nhau không lớn chỉ là nhiều hơn rất nhiều xà còn có rất rất cao đại xà người trong vòng năm tháng trần tử văn cũng không phải lần đầu tiên tới mỗi một lần đều có bầy rắn ý đồ công kích chính mình bất quá lúc này đây trần tử văn lại để cho phi thi phân thân bao vây lấy đệ nhị phân thân tiến lên lại phát hiện đã từng táo bạo hung á c bầy rắn p h ả n phất cảm nhận được cái gì tiên tính dừng lại ở tại chỗ bầy rắn bên trong những cái kia cao lớn x à nhân vô luận chống ái đột nhiên nguyên một đám đi đến p ụ cận hướng đệ nhị phân thân tức tinh tuyệt nữ vương phân thân q ỷ lệ bắt đầu một cái đầu hai cái đầu vô số xả nhân hướng đệ nhị phân thân quỳ lạy ha ha ha ha ha ha trần tử văn tự ở sâu trong nội tâm đản sinh ra một loại vui sướng đệ nhị phân thân tắc thì đứng tại vạn x à trước khi nhẹ nhàng n â n g khởi hai tay thứ này về sau ta chính là nơi đây chủ nhân phi thi phân thân hóa thành đệ nhị phân thân truyền lời đồng cũng mặc kệ bầy rắn có nghe hay không không hiểu đem thanh âm truyền bá ra ngoài nơi đây sự tình rồi đệ nhị phân thân đã thành rốt cục có thể ra ngoài tiến về trước vân nam trung cốc hiến vương trong mộ ngoại trừ phượng hoàng đảm còn có một vạn năm thái tuế biến thành đục chỉ thi xác hàn chỗ diễn biến thành thi động có được khổng lồ thi khí đủ để c hơn o đệ nhị phân thân tiến giai giáp thi. h giáp giai c ư g h i ế năm v ư ơ n tháng không có ly khai quỷ động đối với trần tử văn mà nói đồng dạng có chút hoài niệm thế giới bên ngoài có thể trần tử văn biết đạo ra ngoài có phong hiểm nhất là tại không xác định bản thân tại sao lại tiết lộ hành tung thời điểm lúc trước tại thảo l ư cư chờ đợi gần một tháng trần tử văn còn tưởng rằng mao sơn chi nhân b u ô n g lòng đuổi g i ế t không nghĩ tới chính mình ra ngoài không có hai ngày đã bị phát hiện hôm nay tuy nhiên đã qua năm tháng trần tử văn thực sự không dám vung lòng cảnh giác bất quá đã đến hôm nay vực này thực lực trần tử văn không đến mức suốt ngày trốn ở quỷ động ở bên trong nếu là thân có lôi bạn lôi đ ộ t còn sợ hãi r ụ t rẻ không dám ra đi tự quá vô dụng trần tử văn luyện thành đệ nhị phân thân là thời điểm tiến về trước hiến vương mộ đương nhiên ra ngoài nhưng cần cẩn thận trần tử văn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất tức có người có thể tinh chuẩn suy tính chính mình như vậy căn cứ lúc trước bản thân bị phát hiện thời gian đến xem đối phương tất nhiên không phải tùy thời suy tính nếu không từ lúc tạ c ỡ l à mạ cạn nên vây quét trần tử văn lúc trước phù la sơn bị phát hiện trần tử văn chờ đợi tối thiếu ban ngày thời gian đây cũng chính là nói vì phòng ngừa bị tinh chuẩn suy tính tốt nhất không muốn tại một nơi đợi quá lâu thời gian tổng kết quy luật trần tử văn quyết định đêm khuya xuất phát trần tử văn tin tưởng cho dù có người nhiều lần suy tính chính mình cũng rất không có khả năng lựa chọn hơn nửa đêm bắt đầu tính toán huống hồ hơn năm tháng đi qua tin tưởng không có người mỗi ngày tính toán dù là đương kim linh khí r ồ i r à o cao nhân xuất hiện lớp lớp có thể trần tử văn dù sao không phải đợi d ố i rãnh cưỡng ép suy tính cuối cùng sẽ không không có một điểm một cái giá lớn nhưng ư ờ i này toán đạo cao nhân không phải b a o sơn chỉ nhân chỉ sợ ngọc chân tử bọn người thỉnh hắn suy tính cũng cần không ít tốn hào trần tử văn sau khi hạ quyết tâm trước nhanh chóng ly khai quỷ động xác định một lần thời gian sau đó trở lại quỷ động đem côn lôn u thần một đ ợ i v ậ t ở lại quỷ động ở bên trong cối u cùng hóa thân lôi bạn mang theo đệ nhị phân thân tại khuyết khát xuất hiện tại tạ c ờ la mạ c ả n sa mạc ở chỗ sâu trong mục tiêu hiến vương mộ trần tử văn không do dự lôi độn thi triển trước nhảy trí cao không sau đó nhanh chóng hướng áng mây chỉ nam mà đi hiến vương mộ ở vào vân nam trung cốc phu cận có tỏa độ cao so với mặt biển ba ba trăm linh ơ n đại tuyết sơn già lòng sơn vị trí cụ thể tại lan thương giang một đầu tên là xà hà nhánh sông chạy qua một đầu suối trong cốc chúng thung lũng chỗ trong n ú i sâu ít hai lui tới cũng may trần tử văn đi qua một lần nhớ rõ đại thể lộ tuyến có hồ bắt nhất bọn người trả giá trần tử văn rất nhanh đến giả l o n g sơn bởi vì có được lôi đ ộ n trần tử văn không cần như hồ bắt nhất bọn người cơi ư bẹ tre cũng không để ý chút nào những cái kia độc trùng cự xa trích thuật thẳng tắp phóng qua tu kiến hiến vương mộ lúc xuyên sơn đường sông xuyên qua giả l o n g sơn hướng bắc đến xà hà tìm kiếm trùng cốc cửa vào đêm g i i xác thưa trần tử văn không có bởi vì cảnh ban đêm mà sợ hãi một đường tháng trước rất nhanh trần tử văn trông thấy lượng gốc cực lớn vợ chồng lao c â rong trần tử văn nhớ r hồ bắt nhất bọn người nói qua cái này khoả gốc cây già bên trong có một ngụm tinh mỹ tuyệt luân ngọc h ò m g quá tài ngọc trong q u a n có đầu đã lột ra mãng duy trì lấy an táng không sai một vị hiến vương thủ hạ đại tế tự thi thể không hủ k h ô n g nát vị này đại tế tự trên người có một ít đáng giá thứ đồ vật dưới cây còn có một cái ghi lại hiến vương lang phổ thạch đầu tiêu đồ bất quá trần tử văn không để ý đến trước tiên tìm cổ thần đạo di tích đến trùng cốc cửa vào trùng cốc cửa vào có hai tòa c h u ỗ i lùi núi đá chính là một phân thành hai thiên thạch cái này thiên thạch có thể phóng ra có chút điện từ năng lượng có thể quáy nhớ ngoại giới cảm giác lại tới đây khoảng cách hiến vương mộ đã không xa. trần tử văn thi khí hóa kính viết vọng rất nhanh tìm được một cái cao hơn một mét hỏa hồng nhan sắc thạch đầu hồ lô lôi độn nhất điểm trần tử văn đi tới nơi này khối đất sơn điều thành hồng hồ lô bên cạnh một bên đối diện hồng hồ lô địa phương có tòa dựa vào núi mạc kiến lại bị vô số nhánh dây che lại hoang phế miếu sơn thần ngọn núi này trong thần miếu trong điện có một chỗ cơ quan có thể mở ra đi thông hiến vương mộ dưới mặt đất thông đạo trần tử văn không có tiến vào m i ế u sơn thần bởi vì trần tử văn biết đạo dưới mặt đất thông đạo cửa vào ở này khối hồng thạch hồ lô xuống vèo trần tử văn trốn vào dưới mặt đất phóng nhãn nh dưới mặt đất huyệt động ở chỗ sâu trong có vô số cực lớn bạch cốt cùng nà voi chính là một nội quy mô hình khổng lồ chết theo danh mương nơi đ â y hạ huyệt động hình dạng giống như cực kỳ sơn thần trong điện hồng hồ lô là một chỗ so hiến vương mộ càng thêm cổ xưa di tích bên trong có rất nhiều cực lớn cây cối hóa đá còn có rất nhiều cực lớn viễn cổ sinh vật t r â n tử văn nhớ rõ h ố bát nhất mấy người từng ở chỗ này gặp rất nhiều trích kén nữ thi còn có một cái vô cùng cực lớn đeo mặt nạ hoàng kim hất lên long lân thanh đồng giáp viễn cổ hoác thị không chết trùng cái này cái viễn cổ côn trùng hình thể to lớn giống vậy một chiếp xe lửa cái này cái hoa thị không chết trùng phải trăng trở thành yêu trần tử văn còn không xác định nhưng cái này cái viễn cổ cự trùng trong bụng có một mụn cực lớn thanh đồng dương hòm cái này cái thanh đồng dương hòm có thể dùng trước khi vợ chồng lao cây rong ở bên trong đại tế tự ngọc trong quan tài một vật mở ra trong dương có ba dạng nơi đây miếu sơn thần từng cung phụng thần vật ba kiện đồ vật trần tử văn từng nghe hồ bắt nhất hình dung qua cảm thấy phi thường thần bí bất quá trần tử văn tạm thời không có đi lấy bởi vì việc này hàng đầu mục đích chính là hiến vương trong mộ phượng hoàng đảm cùng với có được khổng lồ thi khí nhục chỉ thi xác chỉ có đạt được hai thứ này trần tử văn mới có thể cẩn thận vơ vét toàn bộ hiến vương mộ không có dừng lại trần tử văn cẩn thận cảm giác đ ỗ n g nhiên thân hình nhất t i ể m ly khai dưới mặt đất hoạt động xuất hiện tại một chỗ giữa không trung sau lưng là vách núi vách đá hồ l ô động lối ra đang tại vách đá dựng đứng lên phía dưới thì là một ngụm hồ sâu một bên thác nước ù ù đỉnh thai nước ó c hơi nước chuyển hóa thành sương n g nâng i ữ a không trung một tòa nguy nga hùng hồn cung điện cung điện phảng Quyết t Đại, h nhưng Tường, Bia đ ì Vọng mọi Hiến Điện, Linh n Lâu, thứ. h Đài đầy đủ mọi thứ. Nhưng trần tử văn b i ế t đạo cái này tòa thiên không chỉ thành cũng không phải là lăng không h ư kiến mà l à như treo trên bầu trời tự động dạng dùng khó có thể tưởng tượng công trình kỹ thuật tu kiến tại vách núi trên vách đá cung điện tên là thắng tới trời cao cung bên trong có ở giữa hội tiên điện nơi đây cũng không phải là hiến vương thi thể chỗ trôn cất chi mộ thất mà là hiến vương truy cầu trường sinh thành tiên tri vương lăng thẳng tới trời cao trong nội cũng có rất thật tốt thứ đồ vật còn có một chút quỷ dị tri vật trần tử văn không để ý đến chính thức hiến vương mộ thất xây dựng vào trong lòng núi duy nhất mộ đạo cửa vào thì tại dưới chân thủy đàm nước mắt vị trí phương hoàng đảm ta đã đến t r â n tử văn cầm lấy đệ nhị phân thân trực tiếp dùng lôi đ ộ n tiến vào cẩn t h ô n g qua dưới nước mộ đạo mới có thể tiến nhập cung điện dưới mặt đất hiến vương cung điện dưới mặt đất rất lớn thành hồi trở lại chữ kết cấu trôn cùng vật nhiều đến hàng hạ so sánh dưới tinh tuyệt nữ vương chỉ là tìm một ít đáng giá vật trồng chất mà bắt đầu mà hiến vương mộ cơ hồ đem toàn bộ điền quốc vùi vào mộ vương hố hô bắt nhất từng nói qua đây là hắn từ lúc chào đời tới nay bãi kiến vật bồi táng tối đa một tòa vương mộ trần tử văn vừa thấy phía giới, Cái ngoại à y t r o n mộ lắm. thứ đổ vật thật sự nhiều lắm. Trần Tử bắt nhất nhiều không có nhìn nhiều, hồi ước hồ h đồ Văn sự bọn người có ước e như xuyên hiến vương kiếp trước tam thế quan tài, nhìn về phía mộ đỉnh tầng thứ 3 mộ thất. Hiến vương mộ thất phân tầng、3. Thiên, nhân, minh. n thế phó thế phía thứ thất. thất trước lời, là kiểu, cái cái gọi kiếp tài, qua qua kêu mấy tam tam địa, mộ mộ mộ bỏ g về o trừ để đặt tam thế quan tài tầng này phía dưới còn có một tầng để đặt lấy thạch tinh quỷ hòm quan tài biểu tượng minh giới tầng dưới chót mộ thất mà hiến vương chân thân tắc thì chôn cất ở trên tầng biểu tượng thiên giới nhục chỉ thi sát chung nhục chỉ thi sát chính là một cố vạn năm hai mắt nhục chỉ thái thuế trong đó bộ thân thể sớm được đào giống dùng cho luyện chế trường xanh bất t a o đan vì khiến cho có thể một lần nữa d à i ra mới thịt hiến vương thủ hạ sử dụng vô số người sống bỏ thêm vào thi sát thế nhưng mà không đợi đắc thủ hiến vương liền vận số đã hết vì vậy liền dùng sáp dầu đem thi sát phong lên với tư cách hiến vương lăng mộ nhục chỉ thi sát phi thường đại thoạt nhìn như một cái tự nhiên bạch s ắ t huyệt động c h â n tử văn thả người nhảy lên mang theo đệ nhị phân thân tiến vào trong đó thiệu bích họa trần tử văn tiến vào nhục chi thi sát sở chế thành chi tiên quất nội nhìn qua b ạ c h sắt trên vách tường những cái kia cực kỳ ý cảnh cỡ lớn màu sắc rực rỡ binh họa trong lòng có điểm đáng tiếc không có cả mạ giác binh họa trong có rất nhiều người vật đều như trận mắt thiên thần con mắt tất cả đều là tầm ba thủy tinh huỳnh thạch khảm n ạ o lưu quang lộ ra trần tử văn đi vào trong một khoảng cách không có nhìn thấy hiến vương quan tài cẩn thận nhớ lại xuống trần tử văn nhớ tới hồ bát nhất đã từng nói qua hiến vương quan tài giấu ở nhục chi thi trong vỏ đợi nhục chi thi sát tan chạy sẽ chậm rãi từ đó tâm vị trí lộ ra cái gọi là tan chạy đại khái tự là nhục chi thi sát sống tới trần tử văn không nghĩ đi ngăn cản bởi vì nhục chi thi s ắ t phục sinh mới có thể hóa thành thi động mà lúc này gian phòng này quỷ dị mộ thất tựa hồ đã cảm nhận được người từ ngoài đến khí tước trần tử văn mặt hướng mộ thất trung tâm sau lưng trên quần áo t ắ c thì có mấy cái con mắt đồ án đối với một chỗ bạch sắc tường đá phía trên vẽ lấy một vị ước chừng là hiến vương thê tử phu nhân vẽ như lúc này một cái trắng như tuyết nhân thủ đang tử phu nhân vẽ như t r u n g dối ra chụp vào trần tử văn chương ba trăm sáu mươi một phượng hoàng đảm cái này chỉ từ bích họa trung dối ra tay của nữ nhân năm ngón tay dài nhỏ trắng non không có nửa điểm huyết sắc trần tử văn lúc này vẫn là lôi bạt hình thái quanh thân đều là con mắt đồ án nhìn thấy một màn này cũng không có né tránh ngược lại sau lưng nhanh chóng sinh ra một đầu cánh tay hướng tay của nữ nhân chụp tới hai tay gặp nhau cầm thật chặt trần tử văn dùng sức kéo một cái một tay theo bạch sắt trong vách tường kéo ra một cô nữ thi trung thi trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào nữ thi nay là bị trần tử văn kéo đi ra nữ thi khí tức cùng cương thi hơi có bất đ ộ n g ngược lại càng giống quỷ r à o quỷ trung cổ lão lợi dụng một đống con rán tựa như côn trùng rót vào tử thi tạo ra đến trung thi nhưng so sánh với cổ lão làm ra đến đáng ghét người biểu diễn trước mắt nữ thi lực lượng lớn hơn một chút cũng càng linh hoạt m ộ t ít tựa hồ còn có một chút cùng loại quỷ lực âm t à lực lượng trích thuật sao trần tử văn tự nói vũ thuật bên trong cổ thuật hàng đầu thuật trích thuật tam giả quan hệ mất tiết h có rất nhiều chỗ tương thông đối với trần tử văn có nhất định tham khảo giá trị một bên đệ nhị phân thân cũng t ỏ mò nhìn tới tựa hồ có loại m u ố n thượng thủ ý tứ bất quá nữ thi hiển nhiên rất tức giận chỉ thấy thân thể nàng đột nhiên bành trướng như một cái thổi phồng khí cầu trong khoảng khác da thịt bị trống hơi mở cảm giác muốn muốn nổ tung lên và n h trần tử văn không có đợi nữ thi nổ tùng thi khí khẽ quân trần ự c tiếp đem h tử văn lẩm bẩm nói cũng không biết là hay không là trùng hợp l ờ i vừa nói ra toàn bộ mộ thất bắt đầu đã có một ít biến hóa những cái kêu bích họa tự hồ bắt đầu bốc hơi biến mất trần tử văn hướng những cái kêu bắt đầu b i ế n mất bích họa quét mắt chỉ thấy những n à y tự hồ do hiến vương tự tay miêu tả bích họa giản g thuật chính là hắn chỉnh phục di địa tiêu sát sơn thần đợi cố sự trừ lần đó ra còn có một chút hiến vương xem bói thiên c â đồ hiến vương thừa lúc lòng thăng thiên đồ lợi có ý tứ chính là trong đó một bức miêu tả hiến vương thành tiên bích họa lên vì hồ a i tiếp gã dẫn đ n nằm trên mặt đất. Hai người này một nam một nữ. Nam sau lưng trên quần áo có lưu rất nhiều con g tử, mặt đất. một một rất sốc sau có Hai lưu áo bắt nhất mấy người đã từng nói qua bọn hắn từng tại hiến vương mộ bích họa trung bái kiến hư hư thực thực thân ảnh của bọn hắn đó là ba cái sau lưng lộ ra trên cổ có tất cả một cái ánh mắt dấu hiệu người sợ lý dương còn phỏng đoán đây là hiến vương thông qua x a trần châu phượng hoàng đảm x e bói ra một ít lời tiên đoán bởi vì năm đó giả giả m à tiên tri có thể tại quỷ động phụ cận lời tiên đoán ngàn năm chuyện sau này s a trần châu lại xuất từ quỷ động ở chỗ sâu trong rất có thể có được một ít biết trước tương lai năng lực t r â n tử văn đối với toán đạo có chút kiên kỵ cùng tính sợ nhưng đối với biết trước tương lai sự tỉnh từ chối cho ý kiến nếu như tương lai có thể biết trước như vậy hết thể đều thành kết cục đã định cố gắng còn có cái gì sử dụng đây v â n mệnh nếu như nhất định tồn tại lại có cái gì ý nghĩa nếu như vũ trụ tự đại bạo tạc nổ tung một khắc này đã quyết định tương lai sẽ phát sinh hết thể biến hóa chúng ta đây cái vũ trụ này theo sinh ra đời đến hủy diệt bất quá chỉ là cao duy tồn tại trong tay một quyển sách mà thôi một vốn tên là là vận mệnh sách trần tử văn cảm thấy lời tiên đoán có lẽ là có nhưng này chỉ có điều đại biểu một loại khả năng loại khả năng này tính có lẽ sẽ phát sinh có lẽ sẽ c ả i biên đương nhiên về phần trước mắt cái này hiến vương bích họa đến cùng là đúng hay không lời tiên đoán trần tử văn sinh lòng hoài nghỉ thấy thế nào mình cũng không giống như là sẽ cho đối phương quỷ xuống người trần tử văn hắc áp nợ cười nếu như không phải lời tiên đoán vậy thú vị trần tử văn không có quên trên tường những ngày bích họa hư hư thực thực hiến vương tự tay chối họa vẽ cái này tức là nói không chuẩn hiến vương quỷ hồn còn sống trên c o i đời này ở này cái nhục chi thi sát t r u n g sẽ là ta suy nghĩ như vậy phải không trần tử văn đứng tại mộ thất ở bên trong nhìn xem mộ thất bắt đầu phục sinh cái gọi là bích họa bốc hơi bất quá là bị hòa tan nhục chi thi sát bài tiết vật tre ở dù n g phi thi thi khí ngăn trở phía trên nhỏ h à n nước trần tử văn cùng đệ nhị phân thân nội công chúng ánh mắt lưu ý lấy mộ thất biến hóa phát hiện mộ thất vị trí trung tâm một cái nhân hình, hình dáng dần dần lồi đi ra đây là một ngụm hình người quá tải hiến vương thi thể ngay tại bên trong giờ khắc này trần tử văn không do dự một cái lôi độn xuất hiện tại mộ thất trung tâm phi thi chi khí hóa thành một cái bàn tay khổng lồ ô m đồn hướng hiến vương quan tài x o á t hiến vương quan tài đột nhiên c h ầ m xuống hắn phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái thái tuế hốc mắt như muốn đem hiến vương quan tài thôn vệ xuống dưới trần tử văn như là đã ra tay sao có thể lại để cho quan tài đã bay thi khí hóa thủ một phát bắt được quan tài dùng sức nổ ngạnh xanh xanh đem hắn từ phía dưới rắt đi ra hiến vương hình người h ồ n quan tài chính là một n g ụ n nửa hình người ngọc đỉnh trâm kim lân chỉ h ồ n quan tài h ồ n g quan tài trên đỉnh có khắc một cái vòng xoáy vòng xoáy cơ hồ che đậy toàn bộ ngọc đỉnh đồ hình cùng ánh mắt tương tự nhìn kỹ nhưng lại một cái v ố n lượn phượng hoàng đoàn thành vòng xoáy hình dạng đây là phượng hoàng đảm dấu hiệu trần tử văn chưa kịp nhìn kỹ phát g i á c phía dưới nhục chỉ thi sắc tựa hồ dối ra rất nhiều tay muốn keo t ú n g hiến vương hồng quan tài lập tức thi khí hóa đao đem những này lung tung thân thủ toàn bộ chặt đứt. đây là đồ đạc của ta trần tử văn không chút nào lại để cho gặp toàn bộ mộ thất càng phát ra lắc lư trần tử văn cũng không thèm để ý nhục chỉ thi sắc cũng không phải là tan chạy mà là đang mềm hóa bốn p ư ơ n g tám hướng dối ra vô số cánh tay. tuy nhiên nhìn xem đáng ghét lại chỉ bán phân phối trần tử văn cãi ngương nữa trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào hiến vương hòm q u a n tài tùy ý một n ả y r a liền đem ngọc tre và trần hình người trong quan tài nằm một cỗ thi thể đầu đội nạm vàng khảm ngọc chỉ quan mặt mãng văn ngọc giáp liễu bảo eo treo tử kim mang đúng là h i ế n vương chỉ có điều trong quan tài h i ế n vương bộ mặt ngũ quan mơ hồ và mẹo chỉ để lại một chút dấu vết miệng mũi hai mắt cơ hồ khó có thể phân biệt coi như hỏa tan trên mặt thoạt nhìn như một chương bóng loáng ngọc bên ngoài chức có của ta p ư ợ n g hoàng đàm a trần tử văn không do dự thi khí hóa thủ thuật nào trực tiếp cắt nhập hi Hiến vương trần h thể i sở dĩ b tử văn h ư v bỏ qua hiến vương đầu lâu hóa đá độ cứng thi khí chi nhận dã mang cắt như máy cắt kim loại đồng dạng rất nhanh theo hắn trong đầu lấy ra một khối không quá sạch sẽ quả cầu bằng ngọc bởi vì hiến vương khoang miệng cái này một khối ngọc hóa quá nghiêm trọng trần tử văn lại nhất thời không thể đem phượng hoàng đảm hoàn mỹ chóc bong đi ra chỉ lấy được lấy m ộ trần cái chân nhân ánh mắt lớn nhỏ cầu ngọc. Có chút tạm, bẩn. Mặt ngoài mơ hồ. Cũng ánh ngoài nhân nhỏ hồ. lớn bằng bẩn. mắt tạm, Mặt mơ t quả may、trần、tử văn xác định, thu ứ này đ í hồi phượng hoàng đ à m ánh mắt quang hướng bản thân chỗ mộ thất cái này lúc trước nhìn như bạch sắt thạch anh nham kiến thành mộ thất lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng hoàng nước giống như dịch dạ dày giống như chạy xôi bốn phía r ố i ra vô số trắng bề tay đem mộ thất bên trong rất nhiều thứ đ ồ vật nhau nhau kéo vào chỉ thị t ở bên trong hơn nữa không ngừng có nhân thủ r ố i ra hướng trần tử văn trộm tới làm như quyết tâm muốn đem trần tử văn cùng đệ nhị phân thân thôn phế vèo trần tử văn thân ảnh nhất t i ể m mang theo đệ nhị phân thân ly khai mộ thất thân hình mới xuất hiện tại bên ngoài lập tức phi thi chỉ khí tuân ra phản đem phục sinh n ụ c chỉ thi xác bao vây lại có thể bắt đầu đã luyện hóa được trần tử văn chằm chằm vào bắt đầu thi động hóa nhục chỉ thi xác nói khẽ hy vọng không để cho ta thất vọng tiến giai nữ vương đại nhân nhục chi thi sắc chính là dùng vô số người sống bỏ thêm vào tiến đào dông vạn năm thái thuế trải qua hơn một ngàn năm diễn hóa mà thành trong đó ẩn chứa khổng lồ thi khí đối với người bình thường mà nói đây là đồng dạng tạ vật bởi vì nhục chi thi sắc giống vậy là một loại thi thể tổng hợp thể bởi vì trong cơ thể đã xảy ra không biết biến hóa tựa như cương thi truy cầu huyết nhục gầm dạng sinh ra thôn vệ vạn vật bản năng cho dù không thể tiêu hóa thạch đầu đại vật nhưng thi thể bị hắn phân vệ lại có thể lớn mạnh hắn khí tức hình thành một loại thi động hiệu ứng một khi hình thành quy mô thi động là thập phần đáng sợ nhưng đối với trần tử văn mà nói Nhục chi trần h nhưng lại thứ i lại sắc tốt t tử văn không s giúp giúp có lập tức vận dụng hóa thi quyết luyện hóa nhục chi thi xác mà là nguyên thần trở về dùng phi thi phân thân cho g i n g lồng sắt giam cầm nhục chi thi xác bản thể tắt thì một cái lôi độn đến hồ lô động đem chết theo trong khe đại lượng thi cốt hải cốt dùng huyết sát khí ba lô ba khỏa lôi độn trở về hiến vương cung điện dưới mặt đất thôn phệ a trần tử văn đem thi cốt đổ vào thi động sau đó không ngừng vận chuyển cuối cùng tìm được hồ lộ động rất nhiều trích kén nữ thi đem những n à y nữ thi đồng dạng giao cho thi động t h ố n vệ hiến vương tỉnh thông trích thuật hiến vương mộ vùng tử thi rất nhiều đ á n g tiếc trần tử văn không có nhiều thời gian như vậy đi tìm cũng may phụ cận trích kén nữ thi so trong tưởng tượng hơn rất nhiều một phen này thực nhục chỉ thì s ắ c biến thành thi động càng phát ra khổng lồ cơ hồ muốn áp sập cung điện dưới mặt đất trần tử văn một mực dùng phi thị phân thân không chế được hôm nay gặp thời cơ đã đến rốt cục đem bao trùm đục chỉ thi sát phi thị chỉ khí hóa thành vô số rác hút như địa giống như hấp tại th động mặt ngoài điên cùng vận chuyển hóa thi quyết thi động lực cắn nuốt không cách nào cùng phi thi so sánh với lập tức một cổ khổng lồ thi khí bị phi thi phân thân m ú t vào ngay sau đó phi thi phân thân biên ra một căn cãi ống như truyền dịch bình thường đem theo thi động trung luyện hóa thi khí rót vào đệ nhị phân thân trong cơ thể thi động là thôn vệ khí chuyển hóa khí phi thi phân thân thì là loại bỏ khí máy biên thế đệ nhị phân thân đứng tại nguyên chỗ cảm nhận được một cổ thi khí d u n g m a n h vào lập tức thi triển hóa thị quyết luyện hóa rất nhanh trong cơ thể thi khí tăng cường một lần hành động theo hành thị tiên giai đến khi âu thi chỉ cảnh cảm nhận được đệ nhị phân thân tiến gia khiêu thi phi thi phân thân lập tức tăng lớn thi khí đưa vào độ mạnh yếu t r â n tử văn chằm chằm vào đệ nhị phân thân chỉ thấy hắn m u ố n là biến thành mạch cương rồi sau đó thi khí không ngừng gia tăng cuối cùng không hề trở ngại biến thành hắc cương cái lúc này nhục chi thi sắc trong cơ thể thi khí lượng nhưng rất hiếm có kinh người hơn nữa thi động nội còn có rất nhiều thi hài cùng trích người không có tiêu hóa trở thành giáp thi tất nhiên không thành vấn đề t r â n tử văn thầm nghĩ phi thi phân thân không có dừng lại tiếp tục chuyển hóa lấy thi khí đệ nhị phân thân cũng không ngừng luyện hóa khiêu thi tiến gia giáp thi cần có thi khí rất nhiều nhưng tiến gia giáp thi trong cổ thi khí tán đến toàn thân ngưng luyện như giáp không những được nếm thử luyện tập nói chuyện còn không có dễ dàng như vậy bị đánh chết đồng giáp thi tuy nhiên tại đ ư ờ n g kim niên đại không tính là lợi hại có thể một thân phòng ngự vẫn là tương đương kinh người vật lý công kích rất khó làm thương tồn đến cho dù là kết đan chân nhân vội vàng phía dưới đồng dạng hội luôn cuống tay chân thế gian này quỷ quái như n h ế p tiểu thiên chỉ lưu đối mặt đồng giáp thị chỉ có chốt phần trần tử văn không có bởi vì phi thi nơi tay tự c h ư ớ mắt đồng giáp thị nhớ năm đó nếu không là cơ duyên xảo hợp trần tử văn có lẽ chỉ là một cái luyện có một cố hành thi phân thân giang hồ thuật sĩ có lẽ đến lao cũng không quá đáng có được một c ố khiêu thi mà thôi từng bước một đến theo thi khí không ngừng bị phi thị phân thân rút ra thi động hiệu ứng bắt đầu yếu bót nhục chỉ thi sắc b u ồ n nguyên thi khí bắt đầu xói mòn đệ nhị phân thân khí tức tắc thì dần dần tăng cường dần dần đã có năm đó biên cương hoàng tộc cương thi cảm giác nhanh trần tử văn thẩm nghĩ quả nhiên đem làm thi động hiệu ứng đem trong cơ thể trích người nữ thi đợi toàn bộ tiêu hóa về sau nhục chỉ thi sắc không có ngoại giới thi khí bổ sung rất nhanh an tính lại mà đạt được cái này c ủ khổng lồ thi khí đệ nhị phân thân rốt cục thi khí ngưng luyện màu ra hiện ra cổ đồng trị sắc đã trở thành một c thi động hiệu ứng rốt c ụ c biến mất nhờ việc chỉ thi s ắ c rút lại một vòng lớn n ổ ra một đống không cách nào tiêu hóa tạp chất trần tử văn cẩn thận kiểm tra về sau đem những này tành h tử tạp chất dùng huyết sát khí ba lô ba khỏa một cái lôi độn ra ngoài đầu đem chúng vứt bỏ đợi đến lúc trở về m ộ thất l ụ c chi thi s ắ c lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm béo cho dù không có thi động hiệu ứng l ụ c chi thi s ắ c bản thân thi khí cũng không có thể khinh thường dù là trước khi đã tổn thất rất nhiều hình thể nhưng có nửa cái phòng ở lớn như vậy đệ nhị phân thân không ngừng hấp thu lấy thi khí đồng giáp thi khởi xướng tiến công trần tử văn nhìn xem nhục chi thi xác dần dần khúc á ắ t cuối cùng còn lại một c h ư n g r a bao vây lấy nguyên bản mộ thất ở bên trong cái kia chút ít quan tài đ ợ i vật mà đệ nhị phân thân cuối cùng không có thể tiến g a i ngân giáp thi bất quá trần tử văn cũng không có thất vọng phi thi thi khí nhưng gắt gao khóa lại nhục chi thi xác trên thực tế tự mới vào mộ thất trần tử văn tự dùng phi thi chi khí bao vây nhục chi thi xác dù là bản thân ly khai cũng làm cho phi thi duy trì lấy một cái không cách nào phá hư lồng sắt hình thái bởi vì trần tử văn nhớ rõ cái này cực lớn nhục chi thi xác vừa vặn ngăn chặn nơi này sơn thể địa khí con suối nói một cách khác nơi đây tuy nhiên không phải cái gì tự nhiên dưỡng thi địa nhưng bởi vì nhục chi thi s ắ c hơn 1.000 n ă m bế tắc đã làm cho phía giới tích lũy hơn 1.000 n ă m địa khí hồ bắt nhất bọn người lúc ấy chỉ thấy chứng nhận ngàn năm địa khí phụt mà giờ khác này trần tử văn cần đem những này địa khí lợi dụng kiến một tòa cực tốc bản địa khí dưỡng thi trận t r ợ đệ nhị phân thân thành tựu i ngân giác thi địa khí dưỡng thi pháp là trần tử văn theo thạch kiên trong tay có được bí pháp có thể mượn lòng đất âm khí dưỡng cương thi so tầm thường dưỡng thi thủ đoạn hữu hiệu nhiều lắm phương pháp này chỗ khó ở chỗ dưỡng thi địa khó t h m bay trận tài liệu cũng không kỳ lạ qu cũng may hiến vương trong mộ vật bồi táng rất hiếm có hàng h à rất dễ dàng tìm được bảy trận tài liệu không có một lát dừng lại trần tử văn dùng lôi độn chạy đi nhanh chóng thu thập đến đầy đủ bảy trận tài liệu liên tiếp tại mười mấy cái phương vị thiết lập mắt trận đem những n à y bị n ụ c chỉ thi s ắ c đ ộ n g lại hơn một năm địa khí toàn bộ tập trung ở một điểm Lúc lãng là cần tiến dai cương thi, chỉ có có cân nhắc cũng này tiến nhị phân thân. Trần、tử、Văn không có cân nhắc lãng phí vấn đề, nơi này cũng không phải là dưỡng đây, đệ đề, địa, thi, Tử thi dai phải phí t h i ế nếu giai A, của ta nữ v ư ơ đây cũng không phải là lời tiên đoán mà là tạm thời chối họa vẽ như vậy họa vẽ bộ dạng này lời tiên đoán sẽ là hiến vương quỷ hồn sao nếu như hiến vương quỷ hồn không tán như vậy hắn sẽ ở chỗ nào t r cũng may nơi đây còn có tích lũy hơn một năm n g địa khí vân nam trùng cốc nguyên lấy ở bên trong nhục chi thi sắc di động về sau ứ động hai năm h địa khí điên cùng ra bên ngoài thổ lộ đem chọn cái trùng cốc thủy vị đều đề cao trần tử văn dùng trận pháp đem địa khí lợi dụng vô luận có thể không tăng lên đệ nhị phân thân ít nhất tránh khỏi hiến vương cung điện dưới mặt đất bị lũ lụt bao phủ v à anh bị tập trung ở một điểm ngàn năm địa khí phi thường khủng bố toàn bộ hiến vương cung điện dưới mặt đất bắt đầu chấn động đệ nhị phân thân ở vào trong trận điên cuồng hấp thu đến từ lòng đất tâm khí bởi vì không phải chân tránh dưỡng thi đ ị a địa khí tới so trong tưởng tượng mãnh liệt quá nhiều chính thống địa khí dưỡng thi pháp ước chừng cần ba ngày thời gian mới có thể để cho địa khí tuân ra tận có thể nơi này bị động lại quá lâu một khi phóng thích so xuyến hiếm còn muốn k h a trương đệ nhị phân thân đã là đồng g i á thi đều cơ hồ chịu không được cũng may phi thi phân thân trợ giúp chia sẻ mới khiến cho mánh liệt mà ra địa khí không có sông hủy hiến vương cung điện dưới mặt đất dùng c h â n tử văn quan sát tối đa mười phút nơi đây ngàn năm địa khí sẽ đều tuân ra khủng bố như thế địa khí cọ rửa xuống đệ nhị phân thân khí tức tăng lên nhanh chóng cơ hồ không tới một phút đồng hồ đệ nhị phân thân khí tức n h ậ ệ t biến một thân thi khí ngưng luyện do đồng giáp thi một lần hành động trở thành ngân giáp thi trở thành trần tử văn đại hy cương thi tiến giai đến ngân giáp thi cái này một cảnh giới bình thường thi khi đã gần đến hồ báo hỏa sau này cần chính là t r ậ biến hóa trần tử văn có được ngũ tử hóa âm quyết ỉ chỉ cần tiêu hao lớn lượng năm ngón tay đồng tâm ma bên trong đích quỷ lực liền có thể rất nhanh đem đệ nhị phân thân tăng lên tới tri âm trạng thái thì ra là ngân giáp thi định phong về sau chỉ cần tìm được quan tài khuẩn hoặc là thời gian dài bị điện đệ nhị phân thân có thể tiến dài kim giáp thi bất quá trần tử văn còn còn không có, có vận dụng ngũ tử hóa âm quyết thân ở trong đại trận còn đang tiếp nhận địa khí cọ rửa đệ nhị phân thân khí tức lại dùng một loại nhanh chóng tốc độ hướng trí âm lắng đọng trần tử văn kinh ngạc phát hiện tại địa khí cọ rửa xuống đệ nhị phân thân thi khí không ngừng phát sinh chuyển hóa rốt cục trong lòng đất ông hiến vương cung điện dưới mặt đất dư âm quanh q u ầ n nơi đây ưu động hơn một ngàn năm g à n n địa khí rốt c ụ ộ c hao hết tinh tuyệt nữ vương biến thành đệ nhị phân thân thì tại trong khoảng thời gian ngắn theo hành thi tiến giai đến ngân giáp thi đình phong thì ra là thế khó trách trong bát quái khôn mới được là trí âm trần tử văn có chút hiểu được tại dễ dàng học vũ trụ qua lên tượng trưng cho trí dương quẻ tượng không phải chấn lôi cũng không phải cách hỏa mà là đại biểu cho thiên c ả n trí âm cũng không phải khác mà là đại biểu cho đại địa khôn khổng lô địa khí cọ rửa đệ nhị phân thân nhưng lại không cần trần tử văn vận dụng ngũ tử hóa âm quyết trực tiếp trở thành trí âm ngân giáp thi có lẽ nếu như địa khí nhiều hơn nữa một ít đệ nhị phân thân có thể trực tiếp cực âm sinh dương tiến giai kim giáp thi Phanh. trần tử văn vẫn còn mừng rỡ hoàn thành tiến giai đệ nhị phân thân một quyền đánh tới hướng mặt đất ném ra một cái đ ộ n lớn trần tử văn nắm g đệ nhị phân thân một mắt đối phương đang tại thể nghiệm tăng trưởng thực lực chậm giải thích hướng đột nhiên biến hóa a a thư hết lực lượng đệ nhị phân thân bắt đầu nếm thử nói chuyện có thể ngân giáp thi tuy nói trong cổ thi khí tán đi cùng người sống hay là khác nhau quá nhiều trong thời gian ngắn chỉ có thể A a a. t đệ nhị Tử t Văn phân thân, thân h lối còn đ ầ gọi là trần tử văn lại điện đệ nhị phân thân lại gọi chơi trong chốc lát trần tử văn cảm thấy không thú vị tạm thời bỏ cuộc cái này nhàm chán hành vi cảm giác như thế nào đây trần tử văn hỏi đệ nhị phân thân đệ nhị phân thân còn không thể nói chuyện t r â n tử văn thấy vậy nguyên thần xuất h i ế u trực tiếp tin vào đệ nhị phân thân trong cơ thể tự mình căn thụ trở thành ngân giáp thi về sau đệ nhị phân thân trong cơ thể từ linh căn tốt cục bị kích hoạt năm đó biên cương hoàng tộc cương thi cái lúc này đã có thể triệu hoán lôi điện chỉ là không biết có được từ linh căn đệ nhị phân thân có thể làm cái gì t r â n tử văn cẩn thận căn thụ đệ nhị phân thân trong cơ thể từ linh căn cũng không có trực tiếp thể hiện ra cường đại năng lực có lẽ là cảnh giới còn thấp như lực hút sức đẩy đợi thủ đoạn tạm thời đều khiến cho không đi ra bất quá mơ hồ đệ nhịt khí có một tia lực kéo nhưng lực lượng rất thiểu trần tử văn b i ế t đạo muốn muốn chính thức khai phát từ linh c a n được tiến giai đến phi thi một khi tiến giai phi thi đệ nhị phân thân có thể trở thành từ bạt đến lúc đó đang ở dạ ra mạ thần núi vùng đoán chừng liền nguyên anh thượng nhân cũng có thể solo nếu là cùng lôi bạt phối hợp trần tử văn đệ xuống tâm tư đem chú ý lực chuyển rời đến đệ nhị phân thân trên hai mắt đệ nhị phân thân có được vô giới yêu đồng tử có đủ cùng loại thần uy năng lực có thể dùng ánh mắt mở ra quỷ động tướng địch người thả chụp đi vào hoặc theo quỷ động trùng triệu hồi ra bởi rắn loại năng lực này phi thường cương đại cho dù là hôm nay trần tử văn nếu không chú ý cũng có trần h thể h ể có c bị u tử văn g đồng đồng không, không rõ ràng làm cuối cùng cùng khoảng cách quỷ động quá xa có quan hệ hay là ngân giáp thi cảnh giới quá thấp không cách nào đem vô giới yêu đồng tử năng lực hoàn toàn phát huy quét mắt phi thi thi khí bao vây lấy phượng hoàng đảm trần tử văn cảm nhận được một loại đồng căn đồng nguyên lực lượng tại thượng cổ ma quốc trong nhận thức biết nay cái phượng hoàng đảm chính là xà thần con mắt nó bảo hộ lấy xà thần linh hồn trường sinh bất diệt có thể với tư cách thông hướng đi cảnh biến ảo c h i môn thông đạo có lẽ thông qua này cái phượng hoàng đảm có thể từ xa phương trực tiếp mở ra quỷ động thật sự là thật muốn biết phượng hoàng đảm đến tột cùng có tác dụng gì trần tử văn cảm khái phượng hoàng đảm ẩn chứa một cổ khổng lồ vừa thần bí lực lượng loại lực lượng này cấp độ tựa hồ vượt qua trần tử văn khiến mặc dù đã nhận được phượng hoàng đảm trần tử văn cũng không biết như thế nào sử dụng có lẽ có thể đem nó dẫn vào quỷ đ ộ n trần tử văn thầm nghĩ phượng hoàng đảm xuất từ quỷ động cùng thần bí hải cốt có quan hệ như mang về quỷ động sẽ hay không sinh ra cái gì biến hóa sẽ để cho hải cốt phục sinh trần tử văn lắc đầu thượng cổ ma q u ố c chỉ nhân tự là theo quỷ động chung mang đi phượng hoàng đảm nếu là phượng hoàng đảm có thể làm cho thần bí hải cốt phục sinh thứ hai sớm sống lại nhưng là không dám xác định trần tử văn cảm thấy ổn thỏa để đạt được mục đích tốt nhất không muốn đem phượng hoàng đảm dẫn vào quỷ động cho dù muốn dẫn đi vào cũng phải dùng phi thi, thi khí đem phượng hoàng đảm dạy đặc ba lô bá h ỏ a tựa như dưới mắt làm như vậy tốt rồi phượng hoàng đảm đến tay đệ nhị phân thân tiền đến、dai. việc này mục tiêu đã đạt thành kế tiếp tự nhìn xem phải chăng có cái gì thu hoạch ngoài ý m u ố n trần tử văn nguyên thần trở về nhập chú phi thi phân thân bao vây lấy nhục chi thi sắc phi thi thi khí chậm rãi theo nhục chi thi sắc bên trong cầm ra một ít gì đó nhục chi thi sắc với tư cách hiến vương t ầ n g thứ ba mộ thất quả quyết sẽ không chỉ có b i ế n họa thi khí hóa thủ rất nhanh trần tử văn từ đó cầm ra một ngụm không lớn hình thang đồng hòm quan tài đồng hòm quan tài là một đồng tương hỗn hợp không phải rất nặng bên trong là không không có thi thể chỉ có một bộ tức linh ngọc ý ỉ cái này khẩu quan tài rất có thể là hiến vương lao bà quan tài trần tử văn kiểm tra rồi xuống đem nó ném ở một bên lập tức lại từ nhục chi thi xác nội cầm ra hai thanh cổ kiếm mấy cái ống trúc một cái cao cỡ nửa người bụng lớn thanh đồng lò đàn cùng với vài món kiểu dáng kỳ l ạ trôn cùng đồ vật trừ lần đó ra còn có một n g ụ m bị trần tử văn sáng sớm phong tỏa hiên vương hình người q u a n t à i cái này khẩu nhân hình trong q u a n t à i đầu nấu như hiên vương thi thể v ấ t còn trần tử văn không muốn sinh ra ngoài ý muốn cho nên lúc trước không có đem hắn ném vào thi đ ộ n g những vật này đều bị trần tử văn kiểm tra rồi một lần không có phát hiện dấu kín quỷ hồn như vậy trần tử văn đem ánh mắt nhắm ngay t r ố n g tròn như một cái cực lớn t ú i ra nhục chỉ thi s ắ c nhục chỉ thi s ắ c bích họa thượng có thể xuất hiện trần tử văn cùng đệ nhị phân thân cũng tại hồ bắt nhất bọn người lúc đến xuất hiện hồ vương dương ba người nếu như đây không phải lời tiên đoán phải trang ý nghĩa nhục chỉ thi s ắ c bích họa có thể tùy thời bị cái nào đó ý chí cải biến cái này ý chí là hiến vương hiến vương bị hồn sống nhờ tại nhục chỉ thi s ắ c chung trần tử văn ánh mắt sáng ờ i vân nam trùng cốc ở bên trong hồ bắt nhất vì mang đi p ư ợ n g hoàn đàm cắt lấy hiến vương đầu về sau đã bị n ụ c chỉ thi xác biên thành thi động chối chết đuổi theo nếu nói là hiến vương ủy hồn sống nhờ tại nhục chi thi sắc ở bên trong cũng không phải là không có khả năng hơn nữa khả năng thật lớn trần tử văn không hề do dự thi khí hóa bơm nước ô đem nhục chi thi sắc bên trong đích t ạ o bẩn ô cùng không khí rút ra sau đó phi thi thi khí như trạng thái chân không đóng gói túi nhựa bó chặt ở chỉ còn một tầng da người dày đã có phòng ở lớn như vậy thái t u ế ra cuối cùng lỗi bạt chi lực điều động bắt đầu đối với thái t u ế ra mở điện bốn trần tử văn điện áp mở thật lớn thái t u ế ra bị điện về sau như nhựa vỡ lạt tiệc gặp được nhiệt độ cao giống như nhanh chóng hòa tan trần tử văn không có để ý không ngừng tăng lớn độ mạnh yếu chỉ chốc lát sau phòng ốc rộng tiểu nhân thái t u ế ra hòa tan được chỉ còn lại có mặt bàn lớn nhỏ chẳng lẽ ta đoán sai rồi trần tử văn n g h i hoặc thái t u ế ra âm khí rất nặng trần tử văn cũng không thể xác định trong đó phải trăng giấu kín lấy âm hồn nhưng ngoại trừ tại đây bề ngoài giống như không có địa phương khác có thể giấu kín âm hồn sai t i ể u sai a đang lúc trần tử văn quyết định một lần hành động đem không đến mặt bàn đại thái t u ế ra triệt để hòa tan lúc một mực không có phản ứng thái t u ế ra mặt ngoài đột nhiên hiện ra một nhân vật đồ án đồ chung chỉ nhân quần áo hoa lệ giống nhau trần tử văn tại bích họa trung bài kiến hiến v Hán tư thái ư t nhưng lại không người túi đầu coi như cầu xin tha thứ một bên còn có một đối thoại không đồng Dạng vị trí trên đó viết bốn cái tần lúc chữ tiểu triện đạo hữu tha mạng chương ba trăm sáu mươi b ố học rộng biết rộng thái tuế ra tùy thân láo gia ra, ra nhìn xem ra người giống như thái tuế ra nổi lên hiện ra đồ án cùng chữ tiểu triện trần tử văn có chút n g o à i ý mớn cũng may phía trên ghi cũng không phải ta gọi dương gian đem làm ngươi chứng kiến trần tử văn n g o à i ý muốn ngoài cũng không kinh ngạc ngươi là ai trần tử văn mi tâm một con mắt chằm chằm vào thái tuế ra thái tuế ra thượng đồ án không biến chữ lại thay đổi ta là hiên vương trần tử văn nghi nghĩ đột nhiên nói ngươi chứng minh như thế nào thái t u ế gia đã t r ầ mặc m h ạ trần tử văn thấy vậy đầu ngón tay nhảy lên một đạo điện quang thái t u ế gia thượng đồ án chấn động biến trở về bốn chữ đạo h ư u tha mạng ngươi đi ra nói chuyện trần tử văn lạnh lùng nói thái t u ế gia thượng chữ viết hiện hiện t a ra không được trần tử văn m ặ t không biểu tình đầu ngón tay điện quang lại lần nữa tiếp xúc thái t u ế gia thái t u ế gia lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi ta không cách nào ly khai chỉ tiên xác thái t u ế gia thượng chữ viết biến hóa trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ ta thật sự không cách nào ly khai hồn phách của ta cùng chỉ tiên s ắ c hỏa thành một thể thái t u ế gia thượng chữ viết không ngừng biến hóa trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào thái t u ế gia thẳng đến thái t u ế gia giảm nhỏ đến một khối khăn tay đại vẫn không có quỷ hồn xuất hiện lúc này mới dừng lại động tác nhìn kỹ lại thái t u ế gia lên cái kêu đồ án bên trong đích hiên vương đã do không người biến thành sắp quỷ xuống ngươi có làm được cái gì trần tử văn hỏi thái t u ế gia tuy nhiên nhỏ đi nhưng t ộ i hồ còn không có có thương tích đến trong đó quỷ hồn rất nhanh trồi lên một chuyến chữ nhỏ ta tỉnh thông trích thuật luyện n xem bói thống binh tế tự thành tiên chỉ đạo xem bói trần tử văn chằm chằm vào thái t u ế gia lần này đi ra thời gian không tính thật lâu nhưng trần tử văn đã không nghĩ chờ lâu cho dù hiến vương mộ còn có rất thật tốt thứ đồ vật nhưng trần tử văn chuẩn bị lần sau lại đến bởi vì so sánh với hiến vương mộ còn lại đồ vật trần tử văn cho rằng an toàn quan trọng hơn dưới mắt ngoại trừ phượng hoàng đảm cùng đệ nhị phân thân trần tử văn còn thu hoạch ngoài ý muốn một t r ư ờ n g q u ỷ dị thái tuế ra bên trong hư hư thực thực giam giữ lấy hiến vương quỷ hồn hiến vương sẽ chìm bói xem bói tức toán đạo trần tử văn không biết hiến vương phải trang tinh thông đạo này nhưng chuẩn bị tìm thời gian hảo hảo hỏi một chút nhìn xem vị này hơn một ngàn năm trước đích nhân vật phải trang biết đạo đề phòng người khác suy tính phương pháp điểm này đối với trần tử văn rất trọng yếu về phần nơi này hiến vương trung cốc trần tử văn đã ở quanh thân lưu lại rất nhiều dấu hiệu nếu có người đến qua đem dấu hiệu xúc động trần tử văn đến đây lúc tự có thể cảm giác tiếp theo tới liền ở chỗ này k i ế n một tòa triệu hoán phát tr trần tử văn trong nội tâm tính toán độn thuật không chút nào chậm thân ảnh không ngừng tại bầu trời đ ê m t h o á n g h i ệ n chừng mười phút đồng hồ theo vân nam đi ngang qua đến tây bắc đến tạ c ờ la m ạ cản đại sa mạc xuất dựa vào chuyển rời pháp trận cảm ứ n g trần tử văn một cái lôi độn cho tới tỉnh t u y ệ t cổ thành ô vô giới yêu đồng tử có phản ứng rồi trần tử văn không có trực tiếp tiến vào quỷ động đang lo lắng xử lý như thế nào phượng hoàng đàm lại phát hiện đệ nhị phân thân hai mắt đã có biến hóa có thể mở ra quỷ động sao trần tử văn hỏi đệ nhị phân thân c h ầ m c h ầ m vào phụ cận một khối đá vụn ước chừng mười giây về sau đá vụn đột nhiên tại chỗ biến mất tiến vào quỷ đ ậ u g chung có chút chậm trần tử văn thầm nghĩ đệ nhị phân thân lại đem ánh mắt quang hướng một cái khác khối lớn hơn một chút thạch đầu lúc này đây cơ hội dùng nửa phút mới đưa thạch đầu thu nhập quỷ đ ậ u tạm thời không chịu nổi trọng dụng trần tử văn không có thất vọng đệ nhị phân thân mới ngân giáp thi chi cảnh h i c đợi đến lúc tiến giai kim giáp thi có lẽ hai mắt năng lực đem tiến thêm một bước giải phóng dưới mắt không cần phải nóng vội phượng hoàng đảm muốn hay không để đặt tại quỷ đ ộ n bên ngoài trần tử văn cẩn thận suy t do dự mấy giây trần tử văn cuối cùng quyết định đem hắn dẫn vào quỷ đ ậ u ở lại ngoại giới một là không an toàn thứ hai nơi đây tới gần quỷ đ ậ u g giả như phượng hoàng đảm thật sự có vấn đề chưa hẳn có thể đỏ nổi gì thường không bằng dùng phi thị thi khí ba lô ba khỏa càng thêm an toàn trần tử văn không có nhiều hơn nước m u ố n làm ra quyết định về sau lập tức một cái lôi độn tiến vào quỷ đ ậ u g chung hết thể như thường trần tử văn tiến vào quỷ đ ậ u trước tiên gắt gao chằm chằm vào phượng hoàng đảm phát hiện p ư ợ n g hoàng đảm không hề biến hóa trong nội tâm cũng không biết là bơm lòng hay là thất vọng có lẽ tới gần thần bí hải cốt có thể có biến hóa trần tử văn trong nội tâm thầm nghĩ lại không có đi nếm thử mà là đem việc này mang về đến hiến vương quan tài đặt ở côn lôn thần mục bên cạnh phượng hoàng đảm giữ lại tại phi thị phân thân trong cơ thể trần tử văn đem thái tuế ra lấy ra ngươi biết phượng hoàng đảm công dụng sao trần tử văn hỏi thái tuế ra bên trong đích hiến vương quỷ hồn tự a hồ phát giác được chính mình đi tới một mảnh lạ lẫm c h i địa chậm chút ít mới hồi phục nói biết đạo đây là tiên nhân tặng là tiên nhân con mắt là thành tiên không chết c r i đạo phải tế phẩm trần tử văn không nói gì đảm nhiệm thái tuế ra thượng chữ viết tiếp tục hiến vương quỷ hồn tự hồ muốn thể hiện ra bản thân giá trị Cơ đối phương kỳ thật cũng không rõ ràng lắm phượng hoàng đảm đến tột cùng là vật gì cũng không biết phượng hoàng đảm xuất tự ở đâu hiến vương chỉ là biết đạo phượng hoàng đảm nội ẩn chứa lực lượng thần bí thậm chí có thể thông qua phượng hoàng đảm xem bói đến tiên giới thiên cung hiến vương trong miệng tiên cung kỳ thật hẳn là thượng cổ ma quốc tòa nào đó tòa thành hắn khi còn sống có thể lợi dụng phượng hoàng đảm thông qua trùng cốc thủy đầm thượng bao phủ nê hồng đại lượng hơi nước tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng xuất hiện quán cảnh xem bói đến một ít cùng loại ảo ảnh dị tượng cho nên đối với phượng hoàng đảm chính là thành tiên tri vật tin tưởng không nghi ngờ t r â n tử văn không có từ hiến vương dưới ngòi bút đạt được mình muốn đồ vật chỉ là theo hắn nói rõ bên trong xác định hai điểm một là thái tuế ra bên trong đích quỷ hồn đại khái tỷ lệ t i u là hiến vương hai là hiến vương người này tu vi cảnh giới có lẽ không cao lắm lại hoàn toàn chính xác tinh thông xem bói c h i đạo ngươi biết như thế nào sợ bị tinh thông toán đạo c h i nhân suy tính sao t r â n tử văn hỏi hiến vương quỷ hồn thái tuế ra thượng lập tức hiện ra mấy hành văn chữ trần tử văn nhìn, nhìn. phát hiện hiến vương hồi phục thực sự không phải là một ít bản thân biết đến thưởng thức mà là trực tiếp cấp ra một loại phương pháp theo thái tuế gia đã nói suy tính thuật bói toán sẽ bị đồng hành mê hoặc chỉ cần tìm kiếm được toán đạo cao nhân thường dùng xem bói pháp khí mang theo tại trên thân thể có thể che lớp mê hoặc nói dối mặt khác toán đạo chỉ nhân suy tính p h ư ơ n g hoàng đảm cũng không phải xem bói pháp khí bất quá thái tuế gia đã nói trần tử văn mang về đến hiến vương trong quan tài thì có hắn khi còn sống thường dùng nhất xem bói pháp khí đó là mười sáu miếng dùng cho xem bói mặc ngọc c h ế c nhẫn trần tử văn nghe vậy lập tức đem hiền vương quan tài mở ra quả nhiên theo hiên vương thi thể trong tay phải tay trái chung nắm hòn đảo chính là một loại để vương sau khi chết nhập liệm làn gió tay phải cái này hơn mười miếng ngọc hoàn mới được là trừ phượng hoàng đảm bên ngoài áp đảo sở hữu tất cả vật bồi táng phía trên trọng yếu thứ đồ vật trần tử văn coi trường đem những này ngọc hoàn lấy ra nhìn không ra là cái gì chân quý chất liệu chỉ là mặt ngoài bị ma sa được thập phần chân bóng bởi vì cùng thi thể phóng lâu rồi mỗi một quả ngọc hoàn đều mang theo thi thối trần tử văn cũng không ngại đã có điểm hoài nghi vật này là có phải có hiệu hỏi thay tuế ra hiến vương bị hồn biểu hiện được rất có tự tin tìm cơ hội thử xem a trần tử văn đem m ộ mươi sáu miếng ngọc hoàn tồn tiến phi thi phân thân trong cơ thể nguyên vốn định qua chút ít thời gian lại đi trung cốc lúc này lại lại động ra ngoài tâm tư t r ú n g trong cốc còn có rất thật tốt thứ đồ vật ví dụ như cung điện dưới mặt đất chung vô số trôn cùng vật ví dụ như hoác thị không chết trùng trong cơ thể đồng trong dương b a k i ệ n đồ vật ví dụ như hồ bắt nhất bọn người phát hiện hình người mộc quế trần tử văn lo lắng bị người suy tính phát hiện mới lựa chọn ly khai hôm nay đã có cái này mười sáu miếng có lẽ có thể phòng ngừa người khác suy tính mặc ngọc chiết nhẫn vơ vét chỉ tâm r ố t cuộc ép không được đương nhiên trần tử văn tuyệt sẽ không đều tin tưởng thái tuế gia thượng nói như vậy cho dù hiến vương quỷ hồn không có gật người cũng không thể cam đoan hắn nói nhất định chính là đúng đích trần tử văn muốn chuẩn bị cho tự mình một đầu tùy thời có thể thoát thân đường lần này sở dĩ chạy về kỳ thật cũng là bởi vì cái này v ẹ o trần tử văn là cái nói làm t i ể u làm chỉ nhân một khi quyết định lập tức mang theo đệ nhị phân thân lại lần nữa xuất phát bất quá lúc này đây trần tử văn đầu tiên xuất hiện vị trí chính là tinh tuyện cổ thành thần điện chương á i này n tòa t ỉ tuyệt t cổ thành trong thần một t điện, có ba trăm sáu mươi lăm vơ vét trung cốc thượng đối với trần tử văn mà nói quỷ động mới được là căn cứ nhất là đệ nhị phân thân đã thu phục được bầy rắn lại đã thức tỉnh vô giới yêu đồng tử về sau trần tử văn đã đem quỷ động cho rằng địa bàn của mình thứ đồ vật đặt ở quỷ động ở bên trong càng làm cho người yên tâm vèo vèo vèo vô tận trong bầu trời đêm một cái khổng lồ bóng đen ở trên không thoáng hiện theo tính m ị c h sa mạc nhanh chóng đổ hướng tây nam trung cốc ước chừng hai mươi phút về sau khổng lồ bóng đen xuất hiện tại một tòa cao ngất tuyết sơn phụ cận bóng đen dừng lại xuống giống như tại cảm ứng cái gì rồi sau đó lại là một cái thoáng hiện hàng lâm tại một tòa vách núi vách đá bên cạnh thác nước củ tự vách núi bay thấp một tòa nguy nga to lớn cung điện tắc thị như thiên không chi thành giống như kiến tại trên vách đá l i ê n đem triệu hoán pháp trận kiến tại lăng vân cung trong bóng đen một người thầm nghĩ người này đúng là trần tử văn bất quá lúc này trần tử văn một bộ lôi bạn hình thái một thân thi khí bao vây lấy m ộ ư ơ i sáu căn cực lớn cây cột trừ lần đó ra còn có một chút những vật khác những cây cột này đợi vật tổ hợp mà bắt đầu tự làm một tòa nguyên vẹn triệu hoán pháp trận đúng vậy trần tử văn đem tỉnh tuyệt cổ thành trong thần điện triệu hoán pháp trận toàn bộ đem đến tại đây tỉnh tuyệt thần điện khoảng cách quỷ động rất gần giữ lại triệu hoán pháp trận vô dụng chuyển vào vân nam trùng cốc ở bên trong tắc thì thực dụng nhiều hơn đã có một tòa triệu hoán pháp trận dù là có người truy tung đến tận đây trần tử văn cũng có thể trước tiên thông qua pháp trận chạy đến quỷ động hiên vương l a n g vân cung ở bên trong có cái gì cần chú ý đây sao trần tử văn trước ngực y d ì phục thượng dán một khối da người giống như bố hình dạng bất quy tắc cũng t r ư ớ n g t h a i gai mắt nếu không có y d ì phục t i ể u dáng bất đồng bố thượng cũng không có chữ thoạt nhìn đều có chút như áo tủ như bố thượng xuất hiện một cái bạn hoặc mẹ chữ ngược lại là có chút giống tình yêu trong căn hộ trương vĩ mang cái tiệ kiện phù dâu phục cái này khối bố đúng là thái thuế g a lúc này nghe được trần tử văn mở miệng thái thuế g a thượng lập tức hiện ra một ít về lăng vân cung cung cấu t trần tử văn nhìn lướt qua nhẹ gật đầu không nói gì thêm lôi đ ộ n tan biến tại không trùng đạo mắt tiến vào lăng vân cung lăng vân cung đúng là hiến vương là bản thân kiến tạo lăng mộ chín mươi chín giai bậc thềm ngọc đi thông cửa tránh điện bên cạnh đứng thẳng một cái đám mây phụ bia thạch thú trên tấm bia đa viết huyền diệu khó giải thích chú rượu chi môn thẳng tới trời cao thiên c u n g hội tiên bảo điện mười sáu cái đại triện hiến vương tựa hồ đối với mười sáu cái số này rất ưa thích dùng cho xem bói mặc ngọc chiếc nhẫn cũng đúng lúc là mười sáu cái trần tử văn tiến vào hội tiên điện bỏ qua những cái kia đứng sừng sững lấy mấy chục tôn cực lớn tự động ánh mắt xuyên qua một phương khô cạn kim cái ao nước trông thấy đại điện chỗ sâu nhất một tòa nạm vàng khảm ngọc vương tọa vương tọa không lấy phía trên bàn lấy một đầu màu đỏ ngọc long long trong cơ thể ánh sáng màu đỏ bắt đầu khởi động nhưng lại rót lấy thủy ngân vương tọa phía sau thì là một mảnh cỡ lớn bích h o a vẽ lấy hiến vương thành tiên lên trời cảnh tượng khí phái bất phàm chết đều chết hết còn như vậy lãng phí trần tử văn không có nhìn nhiều, nhiều cũng không chuẩn bị đem triệu hoán pháp trận kiến ở chỗ này vì vậy lôi đội nhất điểm mang theo một đống thứ đồ vật xuất hiện ở hậu điện h trong điện nét khắc trên bia mọc lên san sát như rừng ở giữa tâm đứng thắng một cái bôi h 6 chân đại đồng đ ỉ n h có khắc tám chắn độc lập bích hoạt t ư ợ n g miêu tả lấy hiến vương thời kỳ cổ điển quốc từng cái lĩnh vực bày thành cựu cung bắt quá i hình dạng những vật này đối với các nhà khảo cổ học cho là trí bảo đối với trần tử văn lại không trọng dụng trần tử văn chuẩn bị ở chỗ này thiết lập triệu hoán pháp trận sở dĩ lựa chọn tại đây một là bởi vì so sánh với tiền điện ẩn ấp hai là bởi vì hiến vương khi còn sống ở hậu điện thiết lập rất nhiều cơ quan nếu không đem những này cơ quan hóa giải tương lai có thể sẽ hủy cái này tòa lang vân cung ngươi không có gì muốn b trần tử văn đột nhiên mở miệng đem thái tuế ra bắt được trong tay gặp thái tuế ra tựa hồ không biết ý tứ trần tử văn chỉ vào một diện bích họa vẽ tường nói nói thí dụ như tại đây ẩn giấu cái gì hồ bát nhất đã từng nói qua hắn theo l a n g vân cung bích họa tường ở bên trong lấy được qua một cái hồng ngọc thạch hàm hư hư thực thực chứa long cốt thiên thư chỉ là bị hắn mất long cốt thiên thư lai lịch thần bí cũng không chỉ một phần bên trong ghi lại lấy một ít thượng cổ truyền thừa hồ bát nhất phỏng đoán long cốt thiên thư có lẽ cùng phượng hoàng đ ả n có quan hệ hay hoặc là ghi lại lấy trường sinh hóa tiên tri đạo nhưng vật ấy đến tột cùng vì sao hồng ngọc thạch hàm chung lại là hay không giả bộ rất đúng long cốt thiên thư hắn cũng không biết nói trần tử văn tự nhiên cũng không biết nhưng trần tử văn biết đạo hiến vương tại đây hậu điện bố trí rất nhiều thủ đoạn cũng là vì bảo hộ phần này hồng ngọc thạch hàm thậm chí trần tử văn lúc trước hỏi thăm lúc thái t u ế g i a nói ra lang vần cung rất nhiều cơ quan bệ d ậ p lại tận lực che giấu bích họa tưởng c h u n g cất giấu thứ đồ vật cũng đủ để nói rõ nơi cất giấu c h i vật t r â n quý nơi này có một phần long cốt thiên thư thái t u ế ra đột nhiên bổ sung nói nó tự hồ đột nhiên nhớ tới chuyện này giải thích nói ta không thể xác định nó là hay không vẫn còn có lẽ sau khi ta chết nó đã bị người lấy đi. gặp trần tử văn không có lên tiếng thái t u ế gia tiếp tục đem như thế nào lấy ra hồng ngọc thạch hàm phương pháp viết ra trần tử văn nắm bắt thái t u ế gia đầu ngón tay nhảy lên tiếp chớp một ngón tay đem hắn lại lần nữa bị phá hủy một cái rác ta mặc kệ ngươi có phải hay không quên tóm lại không có lần sau trần tử văn lạnh lùng nói tin tưởng ta ngươi đối với ta mà nói cũng không trọng yếu thái t u ế gia hiện hiện mấy cái vật chữ trần tử văn đem hắn thu hồi dùng thái t u ế gia giới thiệu phương pháp tự một diện bích họa vẽ tường ở bên trong lấy ra một cái hồng ngọc thạch hàm hồng ngọc thạch hàm bẹp hình chữ nhật cũng không trầm trọng hàm thượng qu x a n ngọc phong cách cổ xưa có chút điểm đỏ t h â m ban dấu vết tích trần tử văn vào tay trong tay phát hiện ngọc hàm khép kín cái gì nghiêm nếu như không có đặc thù công cụ nếu muốn mở ra được bị phá hủy bên ngoài cái này khối cổ ngọc có phi thi thi khí tại mở ra ngọc hàm không khó nhưng trần tử văn không có ý định hiện tại mở ra lấy ra hồng ngọc thạch hàm đạt được đệ nhất kiện bảo vật trần tử văn bắt đầu dỡ bỏ nơi này cơ quan cái này tòa trong hậu điện có được đại lượng thủy ngân nếu có người dùng không chính xác phương thức đi lấy hồng ngọc thạch hàm tắc thì hội đụng vào cơ quan khiến cho thủy ngân đổ xuống mà ra bao phủ hậu điện trần tử văn không sợ thủy ngân bởi vì muốn ở chỗ này b à y trận phải đem thủy ngân phong bế rất nhanh trần tử văn đem liên thông hậu điện thủy ngân thông đạo c á t đức sau đó nhìn về phía trong hậu điện cực lớn đồng đình quyết định đem hắn rời trừ hồ bát nhất đã từng nói qua cái này đồng đình chính là nấu nấu thi thể tế thiên khí cụ đỉnh hạ sáu cái chân con thú có thể phun ra sáu đầu hòa trụ đem lại đỉnh t i ê u đốt trần tử văn đi về hướng đồng đình vừa muốn động tay chỉ nghe một hồi ha ha ha hắc nữ nhân tiếng cười văng lên nghe lại gian lại lạnh trần tử văn không có để ý một đạo thi khí vươn hướng cung điện mái vòm đem một cái áo đỏ nữ quỷ giống như quỷ dị t dùng lôi lực chém thành cho tản tiếng cười biến mất trần tử văn tiếp tục đi đến đồng đỉnh bên cạnh không có đem đồng đỉnh hóa giải mà là thi khí bao lấy đồng đỉnh một cái lôi độn đem hắn nhét vào vách núi phía dưới trong đồng nước làm xong những n à y trần tử văn trở lại hậu điện đem trong điện tấm bia đá bách họa tường đợi vật toàn bộ chuyển qua tiền điện lệ nguyên h n vốn cả chút chặt chẽ hậu điện lập tức trở nên vắng vẻ bắt đầu b u n g mười sáu căn trận trụ lợi vật trần tử văn cẩn thận kiểm tra rồi lượn rốt cục bắt đầu bố trí triệu hoán phát trợt lúc này đây hết thể đều là có sẵn trần tử văn không tốn bao lâu liền đem tinh việt trong bổ sung một ít trận văn trần tử văn đứng tại trong đại trận huyết sát khí dung manh vào pháp trận gặp đỉnh đầu hư không bắt đầu biến ả o lộ ra quỷ động khí tước nhất thời lộ ra vẻ mừng d ỡ triệu hoán pháp trận thiết hạ trung quốc cùng quỷ động ở giữa thông đạo đạ thông trần tử văn rốt cuộc không cần lo lắng bị người vây khốn tại đây vân nam trung quốc có thể bắt đầu bắt tay vào làm vơ vét p trung quốc v chúng... triệu hoán pháp trận kiến thành trần tử văn cũng an quyết tâm đến trước khi nhiều lần tiến về trước tạ cơ la mạ cạn trần tử văn là có chút lo lắng tuy nói bản thân vận dụng chính là lôi động chi thuật Có trần h không phải vô tích có thể ể cuối cùng có vô t à là đi tới đi đã tới lui nhiều người giác. cái triệu phát tòa phát trận, t chuẩn hơn không nay này hoán hay chí Hôm có có sẽ bị ý r tử văn quyết định sau này đều thông qua tại đây tiến vào quỷ động như vậy dù là có người theo dõi cũng chỉ có thể theo tới tại đây không cách nào biết được quỷ động cụ thể phương vị có thể bắt đầu siêu tìm thứ đồ vật trần tử văn buông nỗi lo về sau rốt cuộc đem mục tiêu nhắm ngay trung quốc trung quốc ở bên trong có rất thật tốt thứ đồ vật trần tử văn quyết định trước theo hiến vương cung điện dưới mặt đất tìm được vẻo lôi lộn ti triển cái này tòa cung điện dưới mặt đất lúc trước chỉ là cưỡi ngựa xem hoa ngoại trừ nhục chỉ thi xác nội cảnh tượng còn lại mộ thất đều không sao cả nhìn kỹ phóng nhãn nhìn lại trước khi theo nhục chỉ thi xác trung lấy ra hình thang đồng hòm quan tài lợi vật bị đặt ở mộ thất nội thất thật phần dễ làm người khác chú ý vị trí bởi vì tầng thứ ba mộ thất biến thành một trương thái thuế ra cho nên những ngày theo nhục chỉ thi s á c trung lấy ra đồ văn mã đều đặt ở tầng thứ hai mộ thất trên mặt đất tầng thứ hai mộ thất nội thất cũng không có quá nhiều vật bồi táng ngoại trừ mấy cái do trong truyền thuyết hắc lân giao người chế thành đèn trong chỉ còn lại có ba khẩu dùng người chữ hình bài phóng lấy đại hòm quan tài trong đó một ngụm thể tích lớn nhất quan tài bị vòng đồng treo ở giữa không trúng chất liệu thanh đồng phi thường dễ làm người khác chú ý còn lại hai cỗ đều không treo trên bầu trời một cỗ là một hòm quan, quan. Quan, quan tài lớn như vậy nhưng lại một cỗ trong truyền thuyết ấm tử hòm quan tài ấm tử hòm quan tài dùng hán đại liền đã tuyệt đâu ấm tử một chế thành loại này đầu gỗ s ắ c như thang cốc và gỗ g r ầ m rạp thép mềm dai truyền thuyết là ở rừng sâu núi thẳm núi trong khe cống ngầm dương quang vĩnh viễn chiếu không tới chỗ sinh trưởng bắt đầu loại này cây cả đời cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt trời hơn mười 10 trên trăm năm vòng tuổi mới có thể tăng trưởng một vòng cho nên cực kỳ khó được mà trước mắt này là ấ m tử hồng q u a n tài càng là dùng vạn năm ấ m tử một cây tâm làm thành có thể bảo vệ thi thể ngàn năm công hủ, khoảng cách thiên tài địa b ả o cũng chỉ cách nhau một đường không thể bảo là không trần quý trần tử văn biên đạo cái này khẩu âm tử trong q u a n tài chính là hiến vương tam thế thân một trong không chỉ có một h ồ n q u a n tài một bên đồng hòm quan tài cùng trong thạch quan đồng dạng trôn cất lấy hiến vương tam thế thân cái gọi là tam thế thân tức hiến vương tốt ba thế chi nhân thi thể tuy nhiên không biết hiến vương là như thế nào xác định ba người này chính là hán kiếp trước nhưng trần tử văn cũng không có hứng thú biết nói tiện tay mở ra ấm tử hòm quan tài trần tử văn nhìn thấy một cỗ bảo tồn vô cùng tốt thi thể cơ bắp làn da trông rất s x n g động chỉ có điều phần cổ phía trên đầu lâu nhưng lại một cái tượng đá hồi ước hồ bắt nhất nói như vậy trần tử văn biết đạo người này biến mất đầu lâu, kỳ thật tại tầng thứ nhất mộ thất bên trong đích thạch tinh quỷ trong quan tài hiến vương mộ có tầng ba chính giữa tầng này ba bộ thi thể trần tử văn nhìn nhìn ấm tử trong quan tài thi thể không có gặp cái gì vật bồi táng lại mở ra cái kia khẩu phong kín thạch quan gặp được một cỗ hư thối thi cốt sau đó đem ánh mắt quang hướng treo trên bầu trời thanh đồng quan tài cái này khẩu đồng hòm quan tài lớn nhất quan tài phía trên khảm lấy một mặt gương đồng từ nơi này mặt trên gương đồng trần tử văn cảm nhận được một tia cùng mình theo thi ra trọng địa trung được đến t r ấ n thi tiền đồng dạng khí tức đây là một mặt t r ấ n thi gương đồng mặc dù đối với phi thi không có bất kỳ tác dụng nhưng đối với đệ nhị phân thân mà nói t r ấ n thi gương đồng khí tức làm cho nàng phi thường không khỏe thứ tốt trần tử văn thầm nghĩ mặt này t r ấ n thi gương đồng cùng ấm tử hòm quan tài còn có những cái kia hiếm thấy hắc lân giao người làm n h n t r o n g trần tử văn quyết định thu bất quá trần tử văn tạm thời không có đi lấy t r ấ n thi gương đồng bởi vì thanh đồng quan tài trung chính là một cố cương thi trước khi vì không có gì bất ngờ xảy ra trần tử văn cũng không có đem hiến vương thi thể cùng hắn tam thế thân giao do thi động tuấn h ệ cho nên này là cường thi có thể may mắn còn sống sót trần tử văn chuẩn bị chống rông hiến vương cung điện dưới mặt đất về sau t ì một m gian thạch động bố trí thành dưỡng thi điểm đ ê m này là cường thi an trí bắt đầu đông trần tử văn một cước đạp toái sàn nhà hiến vương mộ tầng thứ nhất ở này chính phía dưới trần tử văn không có số g ư ớ i huyết sát khí bắt đầu khởi động đem một cô thạch tinh quỷ hòm quan tài từ phía dưới kéo đi lên thạch tinh là một loại âm khí rất nặng vật liệu bằng đá tương đối hiếm thấy nhưng cũng không chân quý Bởi v thi thể. Thi thể tầng tầng thi không, không chỉ là hoàng kim thảo lư cư sĩ đã từng nói qua tại bố trí luyện hóa phúc địa ngũ hành trận lúc như tìm không thấy kim thuộc tính thiên tài địa bảo tắc thì có thể dùng đại lượng hoàng kim để thay thế trần tử văn thầm nghĩ nếu muốn luyện hóa đầu tiên nhất định cần càng nhiều nước kim tự nhiên không thể b u ô n g tha trước mắt những này huyết sát khí xếp chặt trần tử văn đem hoàng kim cốt giá tạo thành một cái đại kim bánh đem ấm tử trong quan tài thi thể đổ ra trần tử văn đem kim bánh thả đi vào ánh vàng rực rõ thật là đ ẹ p mắt trần tử văn cảm thắng câu hiến vương trong mộ vật bồi táng nhiều không kể x i ế t nhưng nhiều nhất là thanh đồng khí hoàng kim số lượng cũng không có nhiều như vậy có lẽ tương lai có thể đi biển bất tỉnh h ầ trong mộ đi một chuyến chỗ đó đầu tựa hồ có đại lượng móng ngựa kim bốn khẩu quan tài xem hết t r â n tử văn đem chúng đặt ở cùng một chỗ quay đầu nhìn lại đệ nhị phân thân đã xuất nội thất đang tại hai đạo mộ t ư ờ n g t ư ờ n g kép t r u n g tìm kiếm thứ đăng giá hiến vương mộ là cái hồi trở lại hình chữ kết cấu hai đạo mộ t ư ờ n g ở giữa chất đầy các loại khổng lồ thanh đồng khí châu đồng đ ỉ n h còn có rất nhiều ngà voi ngọc tệ ngọc nồi đồng đệ nhị phân thân ở trong đó làm phân loại công tác t r â n tử văn tiến lên cùng phi thi phân thân gia nhập trong đó dùng thật lâu mới đưa những này vật bồi táng sơ bộ phân loại hoàng kim hoàn toàn chính xác rất ít chỉ có số ít kỳ bánh ngân bánh số lượng cũng không nhiều ngược lại là ngọc khí cùng ngà voi nhiều chút ít đương nhiên tối đa thuộc về khí cụ bằng đồng trần tử văn đem kim bánh cùng ngân bánh ném vào ấm tử h ò m quan tài lại tìm đến thạch tinh quỷ h ò m quan tài cùng hiến vương lao bà cái kia trước có hình thang đồng h ò m quan tài đem nhỏ một chút ngọc khí cũng thu thập bắt đầu thanh đồng khí trần tử văn quyết định trước ở lại chỗ này có lẽ có thể chọn một phê tinh mỹ thanh đồng khí t ổ n nhập quỷ đập chung những cái kia khó coi kiểu dáng lập lại vì được quá lợi hại trần tử văn quyết định về sau đem chúng bán đi hoặc dung hiện đại thanh đồng khí là không cho phép mua bán trần tử văn trở lại minh triệu tự nhiên không gì kiến k � b ấ trần quả t tử văn cảm t h、so、sâu kín h mà nghĩ vương tặc h ể nghiệm trần tử văn một cái lôi độn đem hai phần tràn đầy ngọc khí quá tài cùng với một đám tỉnh mỹ thanh đồng khí đưa đến lăng vân cung hậu điện đem những vật này đặt ở triệu hoán pháp trận ở bên trong đón lấy một cái lôi độn lại nhớ tới hiến vương cung điện dưới mặt đất hai đạo mộ tường tường kép bên trong đích trôn cung vật chỉ là toàn bộ hiến vương trong mộ một bộ phận hồi trở lại hình chữ mộ thất bên ngoài hợp với tam thế kiểu mộ đạo hai bên còn có mấy cái thạch động bên trong chất đầy các loại chết theo phẩm tại đây đầu một ít động vật cốt cách các loại có thể trực tiếp vứt bỏ còn lại cái kia chút ít có giá trị lại cần lần nữa phân loại chương ba trăm sáu mươi bảy long cốt thiên thư ngươi nói là ngươi sử dụng phượng hoàng đảm xem bói tiên giới thiên cung đợi phương pháp đều là từ nơi này khối long cốt trên thiên thư học được ngay kế tiếp lăng vân cung tiền điện trần tử văn ngồi ở đó cái vốn thuộc về hiến vương cực lớn vương toa lên trong tay nắm một khối kỳ lạ mà tràn ngập thần bí văn tự xương q u ố t đối với thái tuế ra hỏi lang vân cung bên ngoài theo phía đông bay lên mặt trời đem d ư ờ n g quang nghiêng rơi vai tại vách núi ở dưới thủy đàm trên không đem những cái kia bởi vì không biết lực lượng mà không cách nào phát huy khổng lồ thác nước hơi nước chiếu ra một loại cùng loại cầu vồng n h ă n sắc từ xa nhìn lại phảng phất quá hư hào cảnh bất quá vội vàng một đêm trần tử văn vô tâm ngắm phong cảnh hơi có nhàn rỗi liền bắt đầu lấy ra thái tuế ra câu hỏi tối hôm qua trôi qua rất phong đảm trần tử văn còn đem cung điện dưới mặt đất một loại ở giữa thạch động cải tạo thành một cái dưỡng thi điểm đem cái kia khẩu thanh đồng quan tài tháo xuống trấn thi gương đồng thả đi vào đem cái kia bị ném đến trong đầm nước sáu chân đại đồng trong đỉnh thi thể lấy ra dùng dưỡng thi biện pháp tất cả đều bỏ vào thạch động ngôi t h ầ n tử văn làm rất nhiều sự tình thẳng đến mặt trời bay lên lúc này mới trở lại lang vân cung nội nhảy ra được từ hậu điện bích họa t ư ờ n g bên trong đích hồng ngọc thạch hàm lấy ra bên trong long cốt thiên thư h ỏ i thăm thái tuế ra một vài vấn đề long cốt thiên thư thập phần thần bí phía trên gỉ lại lấy một ít thượng cổ t â n bí trần tử văn ngay từ đầu cho rằng hiến vương sở dĩ có thể đạt được phượng hoàng đảm hơn vân nửa cùng long cốt thiên thư có quan hệ với h ỏ i phía dưới mới biết được phượng hoàng đảm thu hoạch xác thực là một hồi t r ù n g hợp thế nhưng mà hiến vương chỗ hội trích thuật bí pháp lợi dụng p ư ợ n g hoàng đảm xem bói tiên giới thiên cung trị thuật thành tiên chỉ thuật đều được từ long cốt thiên thư đây là một phần thượng cổ tr trần tử văn đối với cái này rất ngạc nhiên không chỉ có là đối với l o n g cốt thiên thư hiếu kỳ càng đối với như thế nào đọc h i ể u l o n g cốt thiên thư hiếu kỳ bởi vì này khối l o n g cốt trên thiên thư ghi tất cả đều là giáp cốt văn ban đầu ở chuẩn bị xuyên việt về cổ đại lúc trần tử văn từng khổ học qua một hồi văn tự lối viết thảo chữ tiểu triện đại triện cơ bản đều có thể xem hiểu mà ngay cả giáp cốt văn đều có thể nhận ra m ấ y cái thế nhưng mà l o n g cốt trên thiên thư những ngày giáp cốt văn hoàn toàn tự là ký hiệu cùng q u động văn đồng dạng căn bản xem k h n g hiểu trần tử văn có chút kinh ngạc hiến vương là như thế nào đọc hiệu lòng cốt tiên t ư hắn là loại này ký hiệu. quả trần h hiến nhận ậ t một tự, là loại văn tự, hiến vương vừa vặn a t tử văn l như tục thế ă m thái t u nào cũng nhìn không ra như vậy một khối xương cốt lên có thể ghi lại nhiều như vậy thứ đồ vật cho dù tất cả đều là thể văn ôn cũng quá khoa trương ngươi nhận ra phía trên này c h ữ trần tử văn hỏi thái t u ế gia thượng chữ viết khẳng định trần tử văn suy đoán ta nhận ra loại này văn tự trần tử văn thấy vậy đã đến hào hứng long cốt thiên thư nếu quả thật như thái t u ế gia theo như lời cất d ấ u rất nhiều bí thuật truyền thừa hắn giá trị tựu i thật sự rất cao không chuẩn có thể từ đó giải đọc lên đối với trần tử văn vật hữu dụng ngươi dạy ta biết chữ trần tử văn ra lệnh thái t u ế gia trầm m ặ t dưới tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ loại này văn tự ngươi học xong cũng có thể có thể xem không hiểu không đợi trần tử văn đặt câu hỏi thái t u ế gia liền nhanh chóng giải thích ngân lai、like、long cốt trên thiên thư văn tự chính là một bộ mã hóa truyền thừa muốn, muốn giải đọc long cốt trên thiên thư nội dung, có ba cái điều kiện một nhận thức long cốt trên thiên thư bộ này văn tự hai biết được đối ứng văn tự một cái khác bộ đồ âm đ ọ c ba nắm giữ một cửa tên là thập lục tự thiên quái thuật b ó i toán cụ thể áp dụng ba cùng hai trình tự khả năng phải thay đổi một chút theo thái tuế ra chỗ hình dung long cốt trên thiên thư cái này một loại văn tự trước đây tầm thời điểm vẫn có một ít người nhận thức nhưng loại này văn tự còn có một bộ khác âm đ ọ c chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu dùng thông tục dễ hiểu ví dụ mà nói tức có chút giống hiện tại đặc biệt mạng lưới mắng chửi người pháp ngươi ho quá cu tổng n i re sáng tác ngươi quá tuyệt vời đọc làm ta đi ngươi đây là tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai mã hóa thì ra là chúng ta đã muốn nhận ra loại này văn tự còn phải biết rằng một loại khác c h ô đọc trừ lần đó ra long cốt thiên thư còn có tầng thứ ba mã hóa cái kia chính là long cốt trên thiên thư văn tự chính là một đoạn luận mã nó chính giữa tràn ngập đại lượng vô dụng tin tức cần dùng một loại đặc biệt tiết lộ thủ đoạn mới có thể đọc lên chính thức tin tức loại này đọc lên chính xác tin tức tiết lộ thủ đoạn tự là thập lục tự thiên q á i thập lục tự thiên q á i là một loại thuật bài toán cần dùng đến m ư ơ i sáu miếng mặc ngọc c h i ế nhẫn long cốt trên thiên thư truyền thừa tin tức cần bị mười sáu miếng mặc ngọc chiếc nhẫn bộ đồ ở bên trong mới có thể từng cái đọc hiểu đơn cử ví dụ nếu mặc ngọc chiếc nhẫn chỉ có bốn miếng đem làm tỉnh thông thập lục tự tiên quái người ngón tay giữa hoàn n é m ra đến không trung rơi xuống lúc cần giải đọc phía dưới nội dung ta người này a thật sự trường không hợp mỗi ngày thì cá mới tám mươi đến cân như vậy đem làm mặc ngọc chiếc nhẫn rơi xuống lúc như bộ đồ chung mỗi một câu thủ chữ tắc thì hội moi ra ta là thiên tài bốn chữ này lại căn cứ một cái khác bộ đồ âm đọc cuối cùng đọc lên chính thức ý nghĩa ta ni là ghe thiên xa mới bi như thế tầng ba tiết lộ thủ đoạn đều hội mới có thể chính thức giải đọc lòng cốt thiên thư cái quang biết chữ mà nói là xem không hiểu giải thích đến nơi đây thái thuế ra làm như sợ hai trần tử văn không tin liền bắt đầu từng cái chú thích từng cái giáp cốt văn ý nghĩa cùng âm đọc trần tử văn thấy một hồi sợ náo đau không phải không nhớ được mà là trong lúc này chuyển hóa quá mức phức tạp bởi vì một cái khác bộ đồ âm đọc cơ hội thuộc về ghép vần tính chất đối ứng lấy rất nhiều chữ đa âm mà những cái kia chữ đa âm đồng dạng thuộc về cổ ngữ hệ thống cần từng cái cùng hiện đại hán ngữ chuyển hóa n ừ n g về sau lại học trần tử văn nhìn sau nửa ngày cuối cùng nhất vớt vớt cái hót đối với long cốt thiên thư giải độc thái t u ế ra không giống như là lừa gạt trần tử văn theo nó theo như lời phần này long cốt thiên thư trong truyền thừa cho rất nhiều nó khi còn sống cuối cùng cả đời cũng không quá đáng dùng thập lục tự thiên quái xem bói ra mấy phân thượng cổ bí thuật có lẽ còn có càng nhiều đông ít r z tại t đây phần long cốt trong thiên thư cũng khó trách tối hôm qua tiến vào lăng vân cung thái t u ế ra muôn dấu diếm trần tử văn đem long cốt thiên thư thu hồi giáp cốt văn dùng nhiều chút thời gian tổng có thể học hội ngược lại là thập lục tự thiên quái thuộc về toán đạo trần tử văn không có bao nhiều cũng may thời gian tổng có thể thay đổi biên hết thảy chỉ cần trần tử văn sống được đủ lâu vô luận vũ thuật đạo thuật hay là thuật b ó i toán cuối cùng có thể dọn nước thành sông tiên dần từng bước tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó đi hồ lô đ ộ n g lấy ra hoác thị bất tử trùng trong bụng chỉ vật trần tử văn thu hồi thái tuế r a đ ợ i vật lương tự hồng ngọc thủy ngân long cùng khổng lồ thăng tiên bích h o ạ tại đệ nhị phân thân đồng hành tiên tĩnh ngồi ở hội tiên điện vương toa lên tại rất nhiều cực lớn tượng đồng bảo vệ xung quanh bên trong giống như một thần cái trước khi đến hồ lô động an ủi hoác thị bất tử trùng trước khi trần tử văn đi trước một chuyến trùng cốc bên ngoài tìm được cái k i a lượng gốc thân cây nội mai táng lấy hiến vương đại tế tự vợ chồng lao cây rong cái này quả cực lớn c ủ a thụ bị trích thuật cải tạo qua bị một đầu trích mãng thi thể bên trong đích van hồn ký sinh trở thành một gốc cây có thể cướp đoạt quanh thân sinh vật huyết tủy yếu cây trần tử văn không có chém nó chỉ là theo cây trung ngọc trong quan lấy ra một cái mặt nạ hoàng kim cùng với một căn chài cán bộ dài ngắn hoàng kim long hồ đoạn trượng long hồ đoạn trượng một mặt là long đầu một mặt là đầu hồ chỉ dùng để mở ra khải hoạt cái chìa khóa những vật này trần tử văn đều nghe hồ b ắ t nhất nhắc tới qua nhưng vơ vét trước khi vẫn là giả bộ như không biết hỏi thái t u ế gia thái t u ế gia cũng không có dấu diếm có lẽ trước khi sự tình khiến nó trong lòng còn có nghĩ mà sợ lo lắng dấu diếm bị phát hiện trần tử văn hội đem nó đ ã d i ệ t cho nên một năm một m ư ờ i đem chọn cái trùng cốc bố cục toàn bộ nói cho trần tử văn thái t u ế gia chung sống nhờ lấy hiến vương tàn hồn cả hai chúng nó bản chất đã hòa hợp nhất thể trần tử văn suy đoán hiến vương có lẽ đã lấy được một loại khác loại trường sinh chỉ có điều loại phương thức này cùng loại với l o ạ xá thông tục mà nói tự là thái t u ế gia đã trở thành hiến vương thân thể trần có có có、e、còn còn nếu nếu tử văn lợi dụng mà lại cảnh giác thái t u ế ra không có bởi vì đối phương biểu hiện được nhỏ yếu tự thật coi thường đối phương ngọn núi này thần miếu trước kia thật sự ở sơn thần sao hồ lô cử động trần tử văn tùy ý hỏi một bên là hoang phế miếu sơn thần còn có hai khối vẫn thạch khổng lồ t h á đệ nhị phân thân c lên, lên h dùng nhanh cây trên mặt đất đã viết hai chữ mới tới thời điểm hắn bất quá một cỗ hành thi hôm nay tiến giai ngân giắc thi từ linh căn thức tỉnh đã nhận ra cái này hai khối cự thạch bất đồng trần tử văn nhìn nhìn nhớ tới hồ bắt nhất đã từng nói qua lúc trước bọn hắn đến trùng cốc lúc phát hiện không chỉ một khung máy bay truy lạc không sai máy bay là vì nhận lấy quái nhiễu mới có thể từ phía trên thượng truy lạc đầu sỏ gây nên tựu i là cái này hai khối thiên thạch hữu dụng sao trần tử văn hỏi đệ nhị phân thân đem tay chống đỡ tại thiên thạch lên cẩn thận cảm thụ sau lắc đầu bản thân t ử tính cũng không được cùng thần núi chất liệu cùng loại đệ nhị phân thân viết trần tử văn thấy vậy cũng không thất vọng nghe vậy ngược lại vui vẻ cùng đệ nhị phân thân l i ế t nhau phát hiện đối phương cũng nghĩ đến cái gì thái t u ế ra cũng không rõ ràng lắm hai người suy nghĩ gặp trần tử văn tựa hồ đối với này cảm thấy hứng thú cũng chồi lên văn tự giới thiệu nói cái này hai khối tử thạch vốn là nhất thể lúc trước cái kia ba đầu sơn tiêu từng dùng một cái đặc thù thần khí phóng đại từ thạch lực lượng dùng cái này che lấp nơi này khí tức nhưng vẫn là bị ta khám phá trần tử văn khỏe miệng ngặt khom ngặt k h ô n g thẩm nghĩ quả nhiên đúng vậy hoa thị bất tử trùng trong cơ thể đồng trong dương có ba kiện đồ vật trong đó một kiện chính là một cái lam uu ba chân quỷ thiềm cái này quỷ thiềm có được lực lượng thần bí có thể phóng đại nam châm từ tính hình thành một loại không biết tự trường loại này bị phóng đại từ tính không những được che lấp ngoại giới cảm giác còn có thể ảnh hưởng trùng cốc hoàn cảnh lăng vân cung xuống thủy đàm phía trên cái kia trải qua nhiều năm không tiêu tan n ê hồng là được thụ nơi đây từ trường ảnh hưởng làm cho hơi nước không cách nào bốc hơi đại lượng trồng chất giữa không trùng bị chiếu sáng mà hình thành trừ lần đó ra hồ lô trong động viễn cổ ba điện k ỳ giống như hoàn cảnh cũng bởi vì này loại từ trường ảnh hưởng không chút nào khoa trương mà nói cái này chỉ không biết ra sao chất liệu ba chân quỷ t h i ể m chính là một kiện chính thức thần khí có thể ảnh hưởng phóng đại từ tính cái này một đặc tính quả thực là đệ nhị phân thân lượng thân chế tạo cầm được tương lai phối hợp nam châm sử dụng quả thực tự là một kiện điện từ mạch sung vũ khí nếu đem đến, đến, đến dạ dạ mạ thần núi phụ cận phóng đại thần núi từ tính trần tử văn trong nội tâm lửa nóng không có lại do dự một cái lôi độn trực tiếp tiến vào hồ l ô động ở chỗ sâu trong tiến hồ l ô động ở chỗ sâu trong trần tử văn lập tức trông thấy một mảnh xương đỏ loại này màu đỏ x ư ơ n g mù đem qua đến vận trích kén nữ thi lúc trần tử văn đã gặp chính là hoác thị bất tử trùng gọi ra chi khí trung q u ố c tổng cộng có hai loại x ư ơ n g mù một loại bạch sắc có độc tràn ngập tại bên ngoài một loại màu đỏ không độc tức trước mắt cái này hắn ngọn nguồn đều là hoác thị bất tử trùng hiến vương dùng trích thuật đem hoác thị bất tử trùng cải tạo lệnh nó n ổ ra xương trắng đến bảo vệ vương lăng n ổ ra xương đỏ để bảo h trần tử văn tối hôm qua tới vội vàng không cùng hoa thị bất tử trùng trao đổi lúc này ngược lại là đi đến phụ cận cẩn thận bắt đầu đánh giá đang đang đang có thiết giáp âm vang thanh â m chuyển đến trần tử văn nhìn lại chỉ thấy một cái đầu đội cực lớn mặt nạ hoàng kim quái vật nhanh chóng hướng bên này đánh ú t lại quái vật đúng là hồ ạ thị bất tử trùng trên đầu nó đeo mặt nạ hoàng kim cùng đại tế tự ngọc trong quan tài lấy ra mặt nạ hoàng kim tiểu d á n g nhất trí lại lớn hơn rất nhiều rất nhiều cơ hồ có căn tin nấu cơm tập thể bắt tô lớn như vậy ngoại trừ mặt nạ hoàng kim hoa thị bất tử trùng trên người còn hất lên một t ầ n trầm trọng long lân thanh đồng giáp thoạt nhìn như một trường hơn chân xe lửa đồng dạng có yêu khí nhưng bị hiến vương dùng trích thuật dày vào được rất hư trần tử văn không có bị hoác thị bất tử trùng hủ đến cẩn thận chằm chằm vào thẳng đến đối phương bổ nhào vào trước mặt mỏ ra miệng rộng lúc này mới thả người nhảy lên nhảy vào hoác thị bất tử trùng trong miệng tiến vào hắn trong bụng vèo rất nhanh trần tử văn thân ảnh một lần nữa xuất hiện trong tay còn cầm một cái cực lớn thanh đồng dương hòm cái này cái đồng dương rất nặng hiện lên hình vông thoạt nhìn cùng đồng hòm quan tài đồng dạng hô hoác thị bất tử trùng tựa hồ phát hiện trần tử văn xuất hiện lần nữa lại quay đầu đánh tới trần tử văn lúc này đây không để cho nó huyết sát khí tuân ra hóa thành một cái bàn tay khổng lồ một tay lấy hắn đẻ xuống đất đồng thời thi khí lan tràn đem hoác thị bất tử trùng đeo mặt nạ hoàng kim hoàn mỹ khấu trừ lại thật lớn một khối hoàng kim trần tử văn hơi hỉ thi khí khẽ quấn đem mặt nạ tạo thành một cái đại kim b ánh ném cho đệ nhị phân thân cầm làm xong những n à y trần tử văn thi khí bắt đầu khởi động lại đem hoác thị bất tử trùng trên người long lân yêu giáp thời sau đó đem hoác thị bất tử trùng ném đến xa xa hoác thị bất tử trùng có chút mơ hồ nó bỏ đi long lân yêu giáp về sau trên người trích thuận bị phá hư lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm. lúc này thấy đến trần tử văn lập tức muốn ăn mở rộng ra lần nữa đánh tới chỉ có điều bị huyết sắc bàn tay khổng lồ một bạt hai phiên phi về sau sợ tới mức trốn hướng xa xa hoác thị bất tử trùng thân thể phần sau đoạn cùng hồ lô động nham thạch tương liên ngàn vạn năm đến sớm đã dung thành nhất thể trừ phi bị cắt đứt nếu không không cách nào thoát đi trần tử văn cũng không sợ nó chạy giữ lại thằng này là vì cái này đại trùng tử sống quá lâu đã có yêu khí tương lai có lẽ có thể dùng đến luyện chế yêu sinh anh kết quỷ hóa long p ư ợ n g đan khai mở bảo dương trần tử văn không có đi quản hoác thị bất tử trùng dùng long hồ đoạn trượng là cái chìa khóa trực tiếp mở ra nắp hỏng sau khi mở ra chia làm ba cách bên trái dương cách ở bên trong có một cái s ắ p phong bế hình bóng bên phải dương cách ở bên trong có một cái đại tối ra chính giữa dương cách ở bên trong thì là một cái hợp đồng trần tử văn đầu tiên mở ra hợp đồng chỉ thấy một cái đầu người lớn nhỏ làm uu u phát ra ánh sáng nhạt ba chân tiềm thử xuất hiện tại trong mắt t u là cái này trần tử văn không có động tác đệ nhị phân thân đã đem hắn cầm lấy tiếp xúc ba chân làm tiềm đệ nhị phân thân trong cơ thể từ linh căn p h ẳ n phát sinh động mà bắt đầu tuy nhiên như c ũ khiến cho không xuất g a vạn t ư ợ n g thiên dẫn các loại c i ề u số cũng đã có thể theo phủ cận hấp một ít tiểu thể tích thiết、khí. Hấp trần h thạch chi thuật. i ế t t tử văn đem ba chân lam tiềm h theo đệ nhị phân thân trong tay lấy ra nhìn kỹ một chút cũng không biết nghĩ đến cái gì trần tử văn đ ỗ n g nhiên từ phía sau trong ba lô lấy ra nữ h o a truy phóng tới một bên so sánh trần tử văn phát hiện hai thứ này thứ đồ vật tuy nhiên thoạt nhìn không giống với nhưng mơ hồ có chỗ tương tự còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu đã thấy đầu người lớn nhỏ ba chân lam tiềm h lại đ ỗ n g nhiên h ò a tan thành một đoàn lam sắc chất lỏng dung nhập nữ h o a truy chung ta đi trần tử văn trừng tóm mắt lam sắc chất lỏng thoáng cái dung nhập nữ ba truy thứ hai mạnh mã lớn hơn một vòng cùng lúc trước phật tổ kim thân bất đ ộ n g ba chân lam thiềm dung nhập nữ h oa truy về sau cũng không phải là tại mặt ngoài độ một tầng kim mà là đem nữ h oa truy bản thể n h ă n sắc biến thành lam sắc ba chân lam thiềm cùng nữ h oa truy hợp thành nhất thể tăng thêm trước kia dung nhập phật tổ kim thân nhìn xem như có chứa màu vàng lọt hoa văn lam sắc thạch trùy cái đồ vật này tương lai sẽ không càng biến càng lớn a trần tử văn cầm lấy nữ h oa truy nhìn kỹ một chút sau đó ném cho đệ nhị phân thân thứ hai tay cầm nữ oa truy cảm thụ xuống đối với trần tử văn gật gật đầu tỏ vẻ từ tính tăng phúc còn đang trần tử văn nhẹ nhàng thở ra lại có ch trung q u ố c bên trong đích sinh thái hoàn cảnh rất nhiều địa phương đều ỉ lại tại ba chân lam thiểm nếu như đem ba chân lam thiểm lấy đi khỏi cần phải nói hồ lô trong động hoác thị bất tử trùng khẳng định sống không lâu đây chính là một chỉ có yêu khí đại t r ù n g tử chết q u á i đáng tiếc tạm thời đem nữ hoa truy trôn ở trung q u ố c lòng đất một thời gian ngắn trần tử văn rốt cục làm ra quyết định đón lấy đem ánh mắt quang hướng đồng dương mặt khác hai ô vông lấy ra phải cách bên trong đích đại túi ra mở ra nhìn nhìn chỉ thấy bên trong là một đống thi cốt đây là bị hiến vương giết chết ba đầu sơ tiêu sơ tiêu thành tinh thi cốt không biết có hay không hữu dụng trần tử văn không có vứt bỏ đem chúng phóng tới một bên. lấy ra cuối cùng dương cách bên trong đích hình bóng hình bóng mặt ngoài là một tầng s á p s á t đem s á p s á t đi trừ lại là một tầng ngọc s á t đem ngọc s á t mở mạnh còn có một tầng nhuyễn mục đem nhuyễn mục tầng cũng đi trừ về sau rốt cục xuất hiện một cái ám thanh s ắ t đào bình trần tử văn đem bình che mở ra chỉ thấy bên trong chứa một hoàng nước trong đáy nước lại có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay bích s ắ t thai nhi nguyên anh trần tử văn trong mắt tinh quang một chán hình bóng chung là một cái tiểu tiểu ngọc thai hô bắc nhất từng nói với trần tử văn qua hắn thậm chí lời thề son sắc nói ngọc thai đối với hắn trừng mắt t i ê mà trần tử văn lúc ấy nghe hồ bát nhất nói lên lúc đã cảm thấy đây cũng không phải là cái gì ngọc thai mà là một cái nguyên anh hôm nay xem xét quả thật như thế chỉ có điều trần tử văn nhìn kỹ hướng bình mặn mượn rất nhanh phát rất được cái này bích sắc nguyên anh đã là một quả chết anh hồ bát nhất nói chừng mắt cái gì hơn phân nửa là nước quang lắc lư nguyên nhân đáng tiếc ca đáng tiếc trần tử văn trong nội tâm đáng tiếc cái này bình trung nguyên anh nếu không có chết anh hơn nữa nếu không phải là một quả chết không biết bao nhiêu nằm chết anh có thể lấy ra luyện chế lòng p ư ợ n g đan luyện chế long phượng đan nguyên anh không cần nguyên thần lại không thể hoàn toàn mất đi b u ồ n nguyên sức sống như loại này chết rất nhiều năm b u ồ n nguyên tan hết nguyên anh hoặc là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết nguyên anh được xưng là nguyên anh thể xác không phải anh chỉ là xác mà thôi hôm nay được một quả chết như vậy anh chết anh nửa người dưới tựa hồ còn có không c h ọ n vẹn đối với trần tử văn tác dụng đã lớn đại giảm thiểu trần tử văn không phải lâm k i ử u không có cao như vậy đạo pháp thiên phú nếu không đem cái này chết tiệt anh luyện thành giả anh cũng có thể mượn này câu thông bộ phận thiên địa linh khí nhận thức một chút đạo pháp cao nhân tư vị bất quá cái này nguyên anh bảo tồn được thật tốt trần tử văn cảm khái đồng trong quan tài ba kiện vật phẩm trừ bỏ bị hiến vương giết chết sợ tiêu còn lại hai kiện vật phẩm đều là di nhân chỗ cung cấp sơn thần c h i vật những vật này ít nhất có hơn một n g h n niên lịch sử chiếc anh bảo tồn hơn một năm tuy nói bổn nguyên lưu tận có thể cuối cùng không hủ không nát lưu lại lấy bộ phận nguyên anh đặc tính đã rất là khó được trần tử văn nhìn về phía ngâm lấy nguyên anh bình trung nước trong từ đó cảm nhận được một cổ sinh mệnh khí thức có lẽ tự là cái này mới có thể để cho chết anh bảo tồn được tốt như vậy so phúc ngươi mã lâm cường nhiều hơn trần tử văn đem bình tre khép lại c h ế c anh đã từng là anh giấu diếm lấy nguyên anh bí mật tại nơi này linh khí r ồ i r à o đích niên h đại nguyên anh thượng nhân tự là lục địa thần tiên n à y cái chết anh xuất ra đi khẳng định có không ít người chạy theo như vịn có lẽ n à y cái nguyên anh chủ nhân mới được là nơi đây chính thức sơn thần mà cái kêu ba đầu sơn tiêu rất có thể chỉ là hơn một ngàn năm g à n n trước sơn thần dưỡng linh thú trần tử văn thẩm nghĩ trong lòng có thể đến tột cùng sự thật như thế nào chỉ có trời đất mới biết rõ trần tử văn thu hồi nguyên anh hóa thân lôi bạn t h i khi đem kể cả lòng lân yêu giáp ở bên trong đồ vật ba lô bá khỏa một cái lôi độn phản hồi lăng vật cung còn có cuối cùng một kiện đồ vật không có tìm được chương i ề u vật v phẩm ba nghĩ trăm sáu mươi chín tính toán không xuất ra hồ b á t nhất ba người từng tại vân nam trung c ố c ở bên trong gặp một cái lục công vông mỹ mạo nữ tử lục sắc nữ tử không phải a p h à n đạn mà là một cây hiếm thấy hình người mộc quế mộc quế là một loại sinh trưởng tại cổ vách tường vực sâu c ự cơm chỗ quý hiếm t h ự c vật hồ b á t nhất bọn người gặp được là một cây bởi vì hấp thụ đại lượng địa khí tinh hoa nửa người trên trưởng thành hình người mộc tinh mộc tinh tức có cây thành tinh linh h u y ệ n rơi sắp bị người phục tùng yêu thú xưng là linh thú đem người xúc vô hại cỏ cây chi tinh xưng là một tinh lan nhược tự bên kia thụ yêu bà ngoại hung tàn thành tính dưỡng quỷ làm hại tắc thị quy về yêu hồ b ắ t nhất bọn người đụng phải một quế từ nhỏ ngay tại trung cốc cũng không cái gì b u ồ n mạng thần thông thuộc v ề mới sinh h o ặ c còn chưa hoàn toàn trưởng thành một tinh một tinh là c ự c hiếm thấy một quế chi tinh càng có giải độc hiệu quả trung cốc chi đi tuyết lê dương thân chúng thi độc mệnh tại sớm tối uống một ít một quế chất lỏng tự bỏ thi độc giữ được tánh mạng bước này một tỉnh tại tu hành mắt người chung cùng tiên dược không khác nhau chỉ lấy hắn chất lỏng liền có thể luyện đ an như liệu tiên nhất mạch có được còn có thể dưỡng tại phúc địa ở bên trong coi như tỉnh linh đáng t i ế c đụng với hồ bát nhất ba người trực tiếp thu nhận công nhân binh xúc đem hắn phân thây miệng lớn gặm nhét đầy cái bao tử trần tử văn nghe xong đều cảm thấy đau lòng cho nên một mực nhớ thương lấy bất quá dưới mắt chính là minh triều trung kỳ hồ bát nhất bọn người tiến vào trung cốc đã là mấy trăm năm về sau không biết hôm nay lúc này một quế chỉ tinh phải trăng trưởng thành trần tử văn không rõ ràng lắm một quế vị trí cụ thể hồ bắt nhất ba người sở dĩ có thể gặp được thấy kia cá nhân hình một quế cũng là bởi vì n ụ c chỉ thi sát di động làm cho địa khí dâng lên hình thành d ò n g nước quấn đem trùng cốc vách đá dựng đứng thượng các loại thực vật vọt tới sạn đạo thượng nhân vật chính quang gờ ng sáng dưới tác dụng một quế mới tự động đến căng một quế thực tế sinh trưởng vị trí không biết ở cái góc nào loại trình độ này s i ê u tầm dựa vào nguyên thần xuất khiếu cảm giác đã không được trần tử văn nếu muốn tìm kiếm phải tự mình hướng vách núi các nơi đi một chuyến cũng may một quế cái đầu không nhỏ chỉ cần thật sự tồn tại tìm được chỉ là vấn đề thời gian t r â n tử văn dưới mắt đang tại quan sát mao sơn chi nhân hay không còn có thể tìm được chính mình dù là tạm thời không người tìm đến ít nhất cũng phải ở chỗ này nghỉ ngơi một tháng mới có thể thiệt tình an tâm cho nên từ loại nào góc độ mà nói dưới mắt không nhất thiếu chính là thời gian việc này không nên chậm trễ động tay tìm kiếm à vạn nhất mao sơn chi nhân vẫn có t hiệu ể tìm đến, tắc thì m đến, chứng n nói phương pháp không h thái pháp h tuế i ra có hiệu quả chỗ này trùng cốc có lẽ trong thời gian ngắn không thể tới t r â n tử văn không có nghỉ ngơi nhiều hóa thân lôi bạt về sau lôi đ ộ n xuất hiện tại làng vần cung bên ngoài một cái té ngã xuyên qua như quá hư ả o cảnh giống như hơi nước long vựng hướng vách núi hạ lạc đi c h â n tử văn bên này bắt đầu tìm kiếm một quế chi tinh mấy ngàn dặm bên ngoài phồn hoa ứng tiên h phủ một chỗ không ngờ nơi hẻo lánh một gã tướng mạo bình thường đạo sĩ độc thân đi đến một cái cũ nát thầy tướng số sạp hàng trước lại tới nữa thầy tướng số sạp hàng bên cạnh ngồi một lôi thôi lao nhân nhìn thấy đạo sĩ sau cười hì hì nói đạo sĩ cũng không phải là ngọc c h â n tử mà là một người tuổi còn trẻ đạo sĩ hắn nghe vậy vội vàng hành lễ đối với lao nhân nói âm thanh vật và tiền bối lao nhân k h á c k h o tay tựa hồ không có yêu cầu cái gì quẹ kim cũng không cần hỏi cái gì thuần thục địa lấy ra hai quả đồng tiền hướng th đúng vậy người này lao nhân đúng là lúc trước ngọc trân tử tìm đến tính ra trần tử văn hạ lạc toán đạo cao nhân người này tính tình cổ quái lôi thôi h ái tài quẻ kim chỉ lấy kim nguyên bảo mỗi một lần thầy tướng số thấp nhất một cái kim nguyên bảo hơn nữa đồng nhất sự kiện mỗi nhiều hơn nữa tính toán một lần cựu thêm một cái kim nguyên bảo nếu như đụng phải độ khó cao còn muốn thu thêm vào phí tổn trần tử văn thật không ngỏ chính là bản thân trốn ở quỷ động hơn năm tháng mao sơn chỉ nhân lại s u ố t được rồi hơn năm tháng thật là tài đại khí thô dùng trần tử văn nghĩ đến ngọc t r ầ n tử bọn người cho dù tìm người thầy tương số cũng sẽ biết cách vài ngày tính toán một lần không nghĩ tới đối phương nóng lòng như thế bất quá trên thực tế ngọc t r ầ n tử cũng xác thực như thế ý định bởi vì trần tử văn tự chân t i ê n quan thoát đi sau đích ngày thứ mười hai lão nhân quẻ kim đã đã tăng tới bốn mươi kim nguyên bảo cộng thêm nhất t r ư ơ n g phụ lục bộ dạng như vậy tiêu hao cho dù ngọc t r ầ n tử bực này nguyên anh thương nhân cũng có chút không chịu được nổi hắn mặc dù đạo pháp cao thâm cũng không cách nào sửa đá thành vàng mà khi ngọc trân tử ý định mỗi cách mười ngày đến tính toán một lần về sau lão nhân nói ra có thể tính tiền tháng mỗi tháng chỉ cần một ngàn cái kim nguy có thể mỗi ngày tính toán một lần lại không lại trứng giá ngọc trân tử cảm thấy đã kiếm được vì vậy mỗi ngày sáng sớm là được hai vị sống không biết bao lâu lão nhân tương kiến thời gian loại này ước định rằng có hai tháng ngọc trân tử rốt cục c h á n ghét lôi thôi lão nhân tìm cái mao sơn đệ tử lại để cho hắn thay thế mình đến đây giờ phút này đứng tại thầy tướng số sạp hàng trước đạo sĩ tức là ngọc trân tử phái tới đệ tử thầy tướng số lão nhân đối với ai đến không có bất kỳ ý kiến chỉ cần kim nguyên bảo đúng chỗ tự là phái con chó hắn sẽ không để ý lúc này ném ra ngoài đồng tiền về sau lão nhân lại muốn như thường ngày đồng dạp nhặt lên đồng tiền đổi u đạo sĩ nhưng lúc này đây hắn nhìn xem quả tượng dừng lại một chút các ngươi người muốn tìm xuất hiện lao nhân nhặt lên đồng tiền nói ra hắn dùng hai quả đồng tiền xem bói cũng không phải là trần tử văn vị trí cụ thể mà là tính toán trần tử văn có thể hay không ở vào có thể được xem bói trạng thái lúc trước trần tử văn trốn ở quỷ động ở bên trong dùng lao nhân toán đạo bản lĩnh căn bản không cách nào xem bói phản p h ấ t không thể nào cảm giác một khi trần tử văn ly khai quỷ động liền ở vào có thể bị xem bói trạng thái vô luận là hay không có thể xem bói ra nội dung cụ thể tốt xấu không hề bị quỷ động hoàn toàn phong tỏa cảm ứng cái gì đa tạ tiền bối liên tiếp chạy tới mấy tháng đạo sĩ lần thứ nhất theo lão nhân trong miệng nghe được bất đồng trả lời nhật thời đều không có kịp phản ứng đợi đến lúc kịp phản ứng về sau đạo sĩ lập tức tạ ơn lão nhân sau đó tay lấy ra đã viết mấy chữ hoàng phù thi pháp nhen nhóm hô làm xong những n à y đạo sĩ giống như nhẹ nhàng thở ra hắn kỳ thực cũng sắp bị cái này n h ả m chán công tác b ứ ớ c điên rồi rốt cuộc không cần lại đến đạo sĩ dẫn đốt hoàng phù về sau t i ê n tĩnh đứng một bên đợi ước một phút đồng hồ hai đạo thân ảnh đột nhiên tự một chỗ đất trống xuất hiện vương đạo hữu người đến chính là ngọc trân tử cùng hắn tinh thông đội thổ sư mình thứ hai xuất hiện về sau đối với lôi thôi lão nhân hành lễ lão nhân cười hì hì đáp lễ nhưng không kịp nói cái gì đã bị ngọc trân tử đánh gãy người nọ xuất hiện ngọc trân tử có chút nghiến răng nghiến lợi hắn đối với trần tử văn hận ý không giảm lúc trước thậm chí càng nhiều vài phần hôm nay đã là một khắc cũng không thể lợi gặp lão nhân gật đầu ngọc trân tử phất tay đem một bên đang tại hành lễ đạo sĩ đổi u đi sau đó lấy ra mấy chương chuẩn bị cho tốt huyết sắc phụ lục đưa cho lão nhân lão nhân tiếp nhận cũng không nhiều lời ở áo ngoài lấy ra một tay đồng tiền chuẩn bị xem bói hắn xem bói phương thức đồng dạng là bộ đồ chữ loại lúc này một tay ném ra ngoài phần đông đồng tiền rồi sau đó nhìn xem đồng tiền rơi xuống tại tràn ngập chữ nhỏ trên quần áo ồ lao nhân m là người hắn nhìn xem rơi xuống tại trên quần áo đồng tiền hé mắt có ý tứ gặp được đồng hành hạ lao nhân chằm chằm vào đồng tiền không có bởi vì đọc không xuất ra nội dung mà giật mình ngược lại n ở nụ cười lúc này đây hắn không có lại đến lúc tăng giá mà là có chút kích động điện lại để cho ngọc chân tử hai người lui ra phía sau sau đó nhặt lên đồng tiền trong miệng mặc niệm lấy cái gì một tay lấy đồng tiền lại lần nữa vung ra nguyên lai、like、là pháp khí quấy nhiễu lao nhân cười khẽ thanh âm ném đồng tiền rơi vào trên quần áo đột nhiên làm thành một cái vòng tròn mà đang ở giờ khắc này lao nhân hai mắt nhắm lại ngón tay véo động một thân khí tức trở nên cực không giống với cuối cùng hắn mạnh mà trợn mắt thẳng tắp hướng trên quần áo rất nhiều đồng tiền làm thành tròn trung tâm nhìn lại khai mới lao nhân trong lòng quất lạnh chỉ thấy một đạo chỉ từ đồng tiền làm thành tròn nội xuất hiện phản phất bên trong xuất hiện một cái màn hình lao nhân hai mắt nhìn thẳng tựa hồ xuyên tấu hư không trông thấy một cái quỷ dị con mắt đây là không tốt lao nhân trong miệng mạnh m à nổ ra một ngục máu tươi trong cơ thể vài trường chết thay phủ liên tiếp phát động hai mắt nhắm nghiền thân hình nhanh l i lại lúc này mới đem nào đó cắn trả bình phục phượng hoàng đảm lao nhân nghiến răng nghiến lợi lao đi khỏe miếng huyết pháp lực thúc giục đem huyết dịch hết sau đó có chút hung lệ địa nhìn về phía ngọc trân tử hai người xảy ra chuyện gì ngọc trân tử sư huynh nhữ m à y h ỏ i lao nhân nhắm mắt lại bình phục một chút tâm tình sau nửa ngày nói các ngươi người muốn tìm thân có phượng hoàng đảm ta đã tính toán không xuất ra h ắ n phượng hoàng đảm ngọc trân tử kinh hô lên thứ này như thế nào bị hắn phát hiện chẳng lẽ là cái tia chân tiên q u a n trung thật sự tính toán không xuất ra sao ngọc trân tử lại hỏi hắn có chút không c a m lòng lao nhân hừ lạnh một tiếng hắn thân có phượng hoàng đảm người phương nào có thể tính toán không chỉ có là ta ngươi t i ể u là tìm được ra cắt n g ọ a long cũng không được năm đó lý thuần phong tham gia sâm phá thiếp co nghe nói từng tính ra phượng hoàng đảm đại thể vị trí thế nhưng cuối cùng không dám ra bên ngoài thổ lộ đ ư ợ chữ c có trời mới biết có phải hay không tại nói khoác ngọc trân tử nghe vậy nhữ mày hắn nhìn nhìn một bên sư h u n h thứ hai nhìn về phía lao nhân vương đạo hữu theo ngươi nói như vậy chỉ dựa vào toán đạo đã vô pháp tìm được người kia sao lao nhân gật đầu không có khả năng tìm được vậy làm sao bây giờ ngọc trân tử n h ư mày lòng hắn không hề cam đã đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực cùng tiền tài hiện tại nói cho hắn biết mục tiêu tính toán không ra chỉ có thể bằng vận khí gặp vậy hắn thủ như thế nào báo hoa tiền như thế nào báo một bên sư huynh đã trầm m ặ t xuống hắn so ngọc trân tử cân nhắc được thêm nữa t r â n tử văn tồn tại đối với ngọc trân tử mà nói khả năng chỉ là tư hận thêm ngấp n g ẽ có thể trong mắt hắn trần tử văn thân có lôi bạn lại tập được một thân khổng lồ làm cho người khác không thể tưởng tượng huyết sắc khí còn tựa hồ có một chỗ có thể hận thân phúc địa đầu tiên hôm nay càng là trong khoảng thời gian ngắn tìm được một tòa chân tiên quan lấy được trong truyền thuyện thuy tiếp tục như vậy đối phương sẽ trở thành vừa được một bước kia sẽ hay không nguy hại đến mao s ơ n không đúng đem làm mấy tháng trước làm cho đối phương đào thoát cái kia khoảnh khắc đối phương liền nhất định sẽ nguy hại đến mao sơn đem việc này cáo chi luân hồi tông hắn đ ô n g n h i ê nói n lời vừa nói ra một bên toán đạo lao nhân h a mắt luân hồi tông khổ tìm vượng hoàng đảm mà không được đây là thiên hạ đều biết sự t ì n h ngọc trân tử tắc thì sừng xuất xuống nhữ mày luân hồi tông đám tia tên điên ngọc trân tử sư minh liếc hắn một cái tên điên không phải càng tốt sao chương ba trăm bảy mươi xa hơn quách bắc huyện ngọc trân tử bọn người sự tình t r â n tử văn không biết càng không biết thái t u ế ra cho ra phương pháp đã bị một gã họ vương toán đạo cao nhân phá giải cuối cùng chính là phi thi phân thân trong cơ thể phượng hoàng đảm ngăn trở đến từ địch nhân xem bói kỳ thật ngẫm lại cũng thế ngăn cản người khác suy tính phương pháp một trong tự la cường đại bản thân hoặc mang theo cường đại c h i vật t r â n tử văn có được nửa bước nguyên anh cấp huyết s á t k h í khác còn có được một cô phi thi phân thân lại nhưng không đủ để lại để cho địch nhân lôi bước có thể phượng hoàng đảm nguyên ở quỷ động bên trong đích thần bí xà thần thứ hai sau khi chết lưu lại hải cốt đều có thể uy hiếp được trần tử văn có thể thấy được hắn đợi cấp độ cao nên là chân chính thần tiên cấp v ậ ợ t cao như thế cảnh giới tồn tại vượt ra khỏi nguyên anh cấp bậc là cố cương ép xem bói lập tức liền bị cắn trả những vật này trần tử văn hoàn toàn không biết trời đưa đất đầy làm sao mà đã có được phòng n g ừ a địch nhân suy tính năng lực trần tử văn lúc này đang tại trùng cốc thủy đàm bên cạnh vách đá dựng đứng thượng tìm kiếm một quế hiến vương mộ phụ cận vách núi thật lớn có rất nhiều khe đá thực vật càng là nhiều không kể xiết trần tử văn cẩn thận tìm kiếm đúng là phát hiện vài gốc hiếm thấy linh dược nam cực cao có thể dùng đến luyện quy tức đan một quế đến tột cùng tại nơi nào trần tử văn đem thảo dược thu hồi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. một quế chỉ tỉnh là hình người nửa người trên nghe nói cùng nữ nhân giống như lúc nếu như cái này niên đại đã lâu thành hình theo lý thuyết không khó phát hiện có thể trần tử văn tìm tới tìm lui cũng không có phát hiện hình người một quế kỳ thật trần tử văn không biết hồ bát nhất có rất nhiều địa phương chưa nói tình tưởng một quế chỉ chính xác thực hình như nữ nhân không giả có thể nó sinh trưởng tại một tiết cỡ thùng nước một quế vụn bạc trung bởi vì dòng nước cuốn gặp không may hại cái này đầu thai n é n lấy một quế chỉ t ỉ n h t h u mạ chính giữa mới có thể chán một cái lỗ hầm lớn lộ ra bên trong hình người một quế chỉ tinh hôm nay trùng cốc bình yên vô sự tự nhiên tìm không thấy hình người thực vật cũng may trần tử văn dưới mắt có rất nhiều thời gian vì vậy một bên siêu tầm một quế một bên thu thập một ít hiếm thấy thảo dược ba ngày sau đó trần tử văn không có đợi đến lúc truy binh xuất hiện lại rốt cuộc phát hiện mục tiêu cái này là một quế chi tinh vách núi một chỗ khe đá bên cạnh trần tử văn chằm chằm vào phía trước một cái thùng nước phỏng chất toàn thân xanh nhạt phía trên trường rất nhiều hình t o i nắn g ngủn thô đâm thực vật v ụ vặt trên mặt nghi hoặc trước mắt một quế hình tượng cùng hồ bắt nhất hình dung được kém quá nhiều nếu không có trần tử văn từ nơi này gốc thực vật chung cảm thấy một tia linh tính cơ hồ nhận không ra đem tay đệ tại thô m ạ n t ư ợ n g bên trong chuyền đến một tia có chút động tính, phản phát phụ nữ có thai trong bụng thai nhi đồng dạng còn không có trưởng thành hình trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào một quế mắt lộ ra hiệu kỳ tạo vật thật đúng thần kỳ có thể lại để cho có cây thành tinh giả như cho cái này g ố c một quế một ít thời gian không chuẩn không chỉ có nửa người trên mà ngay cả nửa người dưới cũng có thể lớn lên cùng nhân loại đồng dạng đến lúc đó một quế chi tinh sẽ hay không giống nhân loại đồng dạng theo thô m ạ n trong bụng sinh ra trần tử văn xem qua một ít điện ảnh bên trong nhân xâm thành tinh về sau có thể dùng dễ cây đem làm đi đứng hành tẩu trước mắt cái này góp một quế phải chăng cũng sẽ biết trở thành một cây có thể làm đi người sống đời sống thực vật loại này không có thành hình có cây trị tinh giống vậy hài nhi đơn thuần chỉ cần tiến hành bồi dưỡng có thể đạt được một cái nghe lời có cây t n h linh đương nhiên muốn muốn hoàn toàn thành hình người cần phải thời gian thật lâu có lẽ ta có biện pháp làm cho nàng phát triển được nhanh chút ít trần tử văn nghĩ tới lan ngược tự bên cạnh thụ yêu bà ngoại thụ yêu bà ngoại chính là thiên nhiên thụ yêu thành tinh đã ngàn năm bản thể càng là còn sống không biết bao nhiêu năm trong cơ thể nhất định có cực kỳ khổng lồ một t ì n h t ì n h hoa trần tử văn nếu muốn luyện phúc địa đầu tiên ngoại trừ côn lôn thần một còn ý định đem thụ yêu bà ngoại bản thể phận rồi đến lúc đó vừa vặn đem hắn một tỉnh tinh hoa giao cho một quế phát triển chỉ dụng nhất nhược điểm trần tử văn có chút nhớ nhung đi lan nhược tự đi một c h u y ê n nhớ ngày đó huyết sát khí không khôi phục thụ yêu thế nhưng mà hung hăng đánh cho trần tử văn dừng lại thậm chí liền phục hy trầm cũng ném đi khoản này s ố sách trần tử văn sớm muộn gì chỉ điểm thụ yêu đòi lại bất quá dưới mắt còn không phải thời điểm trần tử văn không biết bởi vì phượng hoàng đảm đã không ai có thể suy tính chính mình như trước ý định tại trùng cốc trung đái một tháng t ĩ n h quan biên hóa t h i ê n nữ u hồn nội dung cốc t u y ệ n đại khái cũng sắp đã bắt đầu không biết chữ thải thần còn có thể xuất hiện sao trần tử văn trong đầu hiện lên ra một k i a đã lâu hồi ức tâm tình bình tĩnh trở lại ngồi ở một quế bên cạnh như hử khúc hát du giống như nhẹ nhàng hử khởi trường quốc vinh bản lộ tùy nhân mang mang một tháng sau xác nhận quả nhiên không hề có người có thể suy tính chính mình về sau trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại vân nam trung cốc bên ngoài trong một tháng này không có bất kỳ người tìm đến trung cốc trần tử văn cùng đệ nhị phân thân dừng lại ở làng vân cung học tập một tháng long q u ố t thiên thư văn tự học tập quá trình là bột thể nhưng là có một kiện rất làm cho người khác cao h ư n g sự tình tuy r ầ n Văn phát hiện, mình cùng đệ nhị phân thân có thể đồng đồng Tử phát thể thời học tập bất đồng đồ vật, học đệ có đồ s a đó đem linh hồn đồng hóa một chút, có thể đạt được đ hóa có một nghiệm. linh kinh hồn chút, thể gấp â là h ạ nhiên g n ấ rất t tệ Thậm thể không chí năng n lực. có ó phi thường loại hại. h loại i Tuy n như vậy tách ra học tập chỉ có thể là chi thức lý luận đợi trí nhớ có thể chuyển thâu đồ vật lại làm cho trần tử văn học tập năng lực sâu sắc tăng lên thậm chí có không tại học tập giáp cốt v ă n lúc làm một ít sự t ì n h khác để tỏ lòng cảm t ạ trần tử văn mỗi ngày đều dùng lôi lực mánh liệt điện đệ nhị phân thân đáng tiếc một tháng đi qua đệ nhị phân thân không có thể tiên dài kim giáp t h ngược lại là long cốt trên thiên thư văn tự cùng một cái khác bộ đồ âm đọc trần tử văn đã học hội dưới mắt duy nhất thiếu khuyết đã là thập lục tự thiên thoái toán đạo nhất chú ý thiên phú nhập môn không có đơn giản như vậy trần tử văn đối với cái này bảo lưu lấy đầy đủ kiên nhẫn tin tưởng cuối cùng có một ngày mình có thể học hội ngoại trừ học tập giáp cốt văn trong một tháng này trần tử văn còn đem trùng cốc trung tìm được rất nhiều thứ tốt mượn nhờ triệu hoán phát trợn hết t h ể chuyển vào quý động ví dụ như hoàng kim bạch ngân ngọc khí tinh mỹ thanh đồng khí long cốt thiên thư rất nhiều hiếm thấy thảo dược ấm tử hòm quan tài thạch tinh quỷ hòm quan tài trấn thi xương、đồng. s ơ n tiêu thi cốt nguyên anh thể xác còn theo trùng c ố c vùng bắt rất nhiều huyết thực đưa vào quỷ động đây là quỷ động t r u n g bày rắn đồ ăn nghĩ đến những cái t i u bầy rắn nhìn thấy đồ ăn sau、so、đích phản ứng trần tử văn đều cảm thấy một tia lòng chua xuất cùng đồng tình lại bởi vì triệt để gặt hái được bầy rắn t h u ầ n phục cảm giác được vui mừng đáng tiếc chính là quỷ động t r u n g bầy rắn kể cả cao lớn xả nhân đám bọn chúng chỉ số thông minh không cao nếu không ngược lại là có thể tại quỷ động ở bên trong thử xem khai mở mấy gian tác phường ngoại trừ cầm tiến theo quỷ động trung xuất gia vật cũng có ví dụ như súng bắn tỉa cái thanh này chỉ còn ba viên đạn súng nắm trần tử văn giao do đệ nhị phân thân lưng cóng lại đem cùng ba chân lam t h i ề m dung hợp nữ hoa truy vùi vào hồ lô động lòng đất về sau trần tử văn lúc này mới mang theo đệ nhị phân thân ly khai t r ù n g cốc tiến về trước lan ngược tự lan ngược tự ở vào quách bắc huyện một đường lôi đột trần tử văn rất nhanh đi vào chết tỉnh vùng quách bắc huyện đi tây có vài tòa thị trấn làm như đã xảy ra phản loạn chiến hỏa có lan tràn hướng quách bắc huyện xu thế trần tử văn đi ngang qua lúc lưu ý một chút giống như tham dự phản loạn chỉ là một ít bình dân trong đó sen lẫn s ơ tặc cường đạo còn có một chút thoạt nhìn như linh n u y ễ n giới người trong những người này số lượng rất nhiều phá hư tính cũng rất mạnh nhưng chiến lược bình thường trần tử văn không có sen vào việc của người khác thẳng tắp lướt qua những này loạn dân mang theo đệ nhị phân thân đến quách bắc huyện chương ba trăm bảy mươi mốt thế giới bản chất trở lại quách bắc huyện trần tử văn có loại không đồng dạng như vậy cảm giác lần trước huyết sát khí không khôi phục một thân thực lực chăm không còn một đánh không lại thụ yêu bà ngoại liền đ ấ u mấy cái sơ tặc đều phải cẩn thận cẩn thận hôm nay một thân thần thông trở về còn đã luyện thành phi thi đã có lôi bạn rốt cục có thể bông tay bông chân lấy lại danh dự đi trước nhất ra trần tử văn đến quách bắc huyện không có lập tức đ ổ n hướng lan ngựa tự mà là thay đổi một bộ bộ dáng mang theo hất lên đầu xa đệ nhị phân thân đi đến nhiếp ra cửa ra vào lần trước đi được vội vàng trần tử văn không có giao cho bất cứ chuyện gì còn lại để cho ba cái bị sơn tặc bắt đi nữ tử đi tìm nhiếp ra nhị tiểu thư cũng không biết mấy người tình huống như thế nào nhiếp nhị tiểu thư nhiếp tiểu liên là cái tâm tư ngoan độc nữ tử không biết tại trần tử văn không có tin tức về sau hắn sẽ như thế nào làm việc trần tử văn đến nhiếp ra chỉ thấy nhiếp phủ cửa ra vào tướng m ạ n bình thường nhiếp ra đại tiểu thư đang tại xử lý một sự tình rõ ràng không có đem tỷ tỷ diệt trừ trần tử văn ngoài ý、muốn. ban đầu ở nhiếp gia lúc trần tử văn rõ ràng phát giác được nhiếp nhị tiểu thư đối với hắn tỉ tỉ trong lòng còn có ác ý không nghĩ tới ly khai mấy tháng nhiếp đại tiểu thư đã theo trên giường bệnh b ỏ lên tại bên ngoài xử lý sự vụ trần tử văn không có tiến lên hỏi thăm thân thức phóng ra ngoài không cách nào tự nhiếp phủ cảm ứng được nhiếp tiểu liên cũng không có phát hiện cái k i a ba cái số khổ nữ tử xem ra là ra chút ít ngoài ý m u ố n trần tử văn thầm nghĩ tùy ý đi đến một bên tìm cái bán hàng rong nghe xong xuống lại phát hiện nhiếp tiểu liên rời nhà đi ra ngoài quán nhỏ buôn bán lao bản đối với loại sự tình này rất thích ý cùng người chia sẻ lốp bốp lốp bố trần tử văn rất nhanh từ đó làm rõ đầu mối nguyên lai、like、là nhất đại tiểu thư tại huyện bên làm huyện thừa cậu ruột xuất thủ trần tử văn ly khai nhất ra chủ mẫu tin người chết g i ấ u diệm không được về sau một việc trần tử văn không rõ ràng lắm nhưng đơn giản là nhất tiểu liên quân cờ t r ê n l ệ n h một lấy bị nhất đại tiểu thư cậu nhìn ra cái gì buộc hắn gả cho một cái tuổi khá lớn cùng tứ t ả i nhất tiểu liên lòng d ạ cao như thế nào lại nghe lời dứt khoát cuốn trong nhà không ít tiền thuyết phục mấy cái hạ nhân thừa dịp lúc ban đêm chạy trần tử văn nghe xong người bán hàng rong theo như lời nhất thời lắc đầu chỉ cảm thấy phạm nhân thế giới đồng dạng lục đục với nhau trần tử văn lần này n đến đây tổng cộng có bốn cái mục tiêu một là thu hồi phục hy trầm hai là trông thấy yến xích hà ba là rét thụ yêu thụ yêu đối với trần tử văn hữu dụng lần này tất yếu đem hắn đánh chết dùng trần tử văn dưới mắt thực lực dù là yến xích hà không tại cũng có thể thắng thụ yêu thế nhưng mà thụ yêu chiếm giữ núi hoang Bản trần h nhập ể xâm t tử văn thầm nghĩ vô luận như thế nào trần tử văn đã quyết tâm sẽ đối t h ụ yêu động tay dù là thi khí hóa súc đem ngọn núi lớn này mình rồi trần tử văn cũng cần phải giết chết đối phương mạng ngội tiền đến không phải lựa chọn tốt nhất rất có thể sẽ để cho thụ yêu sinh lòng cảnh giác có lẽ ta có thể dùng thân làm mồi dù khiến cho thụ yêu xuất hiện trần tử văn nghĩ một lắc nhi làm ra quyết định có phi thi phân thân tại trần tử văn có thể hoàn mỹ che giấu khí t ứ c chỉ cần giả dạng làm tay c h ó i gà không chặt người qua đường dù khiến cho những cái k i a bị thụ yêu không chế nữ quỷ đến đây có thể thông qua nữ quỷ dẫn thụ yêu xuất hiện thụ yêu đối với huyết thực nhu cầu rất lớn chỉ cần những cái k i a nữ quỷ giúp nó tìm được mục tiêu sẽ rôi đến dễ cây đến đây hút huyết thực có thể hay không đánh chết đối phương đánh cho mới biết được Đáng trần i thải ế c thẩm thẩm chữ t c tử văn nói u thẩm lấy trong nội tâm bỗng nhiên tuân ra cái nào đó ý niệm trong đầu có lẽ mình có thể giả trang thành chữ thải thần bộ dạng cái chủ ý này không tệ từ khi đã mất đi đệ nhất chức có phi thi phân thân về sau t h ầ n tử văn đã thật lâu không có cuộc tập tợ lại rồi không hiểu có chút hoài niệm không có chữ thải thần tiến nữ ưu hồn là không hoàn chỉnh tiến nữ ưu hồn lúc này chính thức chữ thải thần có lẽ đang tại chạy đến quách bắc huyện trên đường trần tử văn cảm giác mình có tất yếu thay hắn xuất hiện nhất n i ệ m điểm trần tử văn trên người phi thi thi khí biến hóa rất nhanh một người mặc một mạc trường báo thư sinh xuất hiện trần tử văn hoàn toàn tham chiếu tám mươi bảy bản trường quốc vinh hóa trang biến hóa ngoại trừ một thân phản phất giặt dựa được t r ắ n g bệnh thanh sam còn neo đỉnh màu đen n ũ lưng có một cái cũ nát dương trúc mà ngay cả bên phải dày vải cũng phái động lộ ra ngón chân lớn đầu hoàn mỹ trần tử văn vòng vo cái vòng Trông thấy một bên đệ nhị phân thân quỷ dị ánh mắt suy nghĩ một chán ú t tìm âm chỗ chỗ lấy, chữ thải thân một nói, người cận, lại ở lấy, đây âm phụ chỗ chỗ chữ c i thay giã ư ờ hắn hôm nay đã học biết lái miệng nói lời nói chỉ là không nghĩ phản ứng bản thể thân là ngân g i á p thi đệ nhị phân thân cũng không yêu dùng thuần túy vật lý công kích cho dù vạn đao ra thân cũng chém bất động ngày hôm nay s ắ p đã gần đến hoàng hôn lại lưng có một chỉ súng bắn tỉa tùy thân mang theo liên hệ bản thể sâu độc không cần vô cùng lo lắng cái gì gật gật đầu đệ nhị phân thân hướng một bên rừng rậm đi đến Hắn có được trần tử văn đích c ù một một đường đường ngâm t nga h h ớ n lại bài ấ t tư đồng hát một người hành tàu ở hoàng sơn giã lĩnh có một loại thật sự hóa thân thành chữ thải thần ảo giác ca ca đúng là tự chính mình trần tử văn sờ sờ mặt bỏ ra hơn nửa canh giỏ mới đi đến lan nhược tự chỗ trần núi trời chiều lặn về phía tây sắc trời lò mờ trần tử văn hôm nay huyết sát khí khôi phục yên xích hà bố trí xuống trận pháp đã vô pháp ngăn cản rất nhẹ nhàng liền leo lên núi hoang pháp trận còn đang chữ thải thần lạ i như thế nào đi lên trần tử văn trong nội tâm hiếu kỳ một chút đón lấy giả trang ra một bộ có chút sợ h ã i bộ dáng bước chân bồi d ô i hướng lan nhược tự đi đến lần trước đã tới một chuyến không có nhìn kỹ lúc này mượn cảnh b a n đêm mới phát hiện cái này tòa hoang phế c h ù a cổ âm khí rất nặng qua một phương có khắc lan nhược tự ba chữ cực lớn tự địa lan nhược tự chung quanh một ít thạch đèn trung đồng đại vật lộ ra đặc biệt sát lệnh lan nhược tự rất lớn cũng không chỉ một hai gian phòng chỉ là hoang phế quá lâu một ít tấm ván gỗ đều mục nát trong đó lầu một con kiến đục được lợi hại nhất có rất nhiều cửa gỗ phát sinh rơi xuống lầu hai tắc thì đỡ một ít có thể hồ tại trên cửa giấy cũng có rất nhiều phá động gió lạnh vù vụ địa đi đến bên trong rót nhưng so lộ thiên ở trên mặt đất c ư ờ n g t r â n tử văn t ù y ý chọn lựa một phòng bước qua một ít sụp đổ vật theo trong phòng thang lầu đi về hướng âm siêu siêu lầu hai nơi đây mạm nghẹn rất nhiều ứng không phải yến xích hà ở lâu xương phòng trần tử văn không có mang hộp quẹn cố ý đem cửa gô lệ ra bên ngoài ngày mới vừa ngầm hạ bao nhiêu còn có chút dư bất tỉnh đợi đến lúc ánh trăng treo lên chắc hẳn còn có thể ngầm một thủ đêm yên tĩnh tư ý lấy ra một quyển sách trần thị văn pháp trần tử văn giả vờ giả vị địa mượn lờ mờ ánh sáng chậm rãi đã qua đêm đọc sách sinh trông mong nữ quý a trần tử văn trong nội tâm nhà ránh trên mặt cũng rất chuyên chú sẽ đến không trần tử văn một bên lập sách vừa m ớ n một bên lại đoán nếu như nữ quỷ xuất hiện sẽ là n h i ế p tiểu thiên sao không thể không nói n h i ế p tiểu thiên hóa trang lão vương có một phần đặc biệt n ị lực đó là người khác chỗ không cách nào so sánh với trần tử văn đang nghĩ ngợi một cổ âm khí xuất hiện đến rồi trần tử văn trong nội tâm k h ẽ động vẻ mặt mở mịt quay đầu lại chỉ thấy một cái bạch di nữ tử từ lầu hai cửa phòng đi tới công tử bạch d nữ quỷ so sánh trực tiếp không có lập nội dung cốt t u y ệ n núng h i u đi về hướng trần tử văn trần tử văn nhìn lại mới phát hiện không phải nhất tiểu tiến mà là một cái lạ lẫm nữ quỷ trường như một loại ăn mặc bạo lộ ráng người không tệ cô nương n g ư ờ i đây là trần tử văn làm ra một bộ phi lễ chớ nhìn biểu lộ bạch n i nữ quỷ cũng giống như vừa thấy rõ trần tử văn bộ dáng nói khẽ không biết công tử họ gì vì sao một người lúc này tại hạ trần thái ninh trần tử văn chắp tay lại nhìn về phía đối phương không biết cô nương xưng hô như thế nào vì sao một người lúc này người đến cũng không phải là nhất tiểu tiến trần tử văn bao nhiêu có chút thất vọng nhưng chỉ cần có thể đưa tới thụ yêu là ai đều không có sao đến đây đi dù dỗ ta đi trần tử văn không nghĩ chỉ hoan nữa nữ quỷ đã hiện thân chỉ cần đối phương thêm chút hấp dẫn trần tử văn sẽ làm bộ mắt lửa đón lấy cùng đối phương ôm một cái thân thân k ì m lòng không được sau đó đợi đối phương giao động tiếng nổ trên mắt c á chân lục lạc t r ô n g đưa tới thụ yêu bà ngoại có thể đại chiến một hồi rồi nhanh nha dù dỗ ta ạ ta giật tốt dù dỗ trần tử văn thẩm nghĩ trong lòng lại phát hiện bạch di nữ quỷ đứng ở phía trước không có tiến lên ta gọi tiểu tịnh bạch d nữ quỷ nhìn xem trần tử văn nói khẽ hãn tợ hồ có chút do dự cái gì cuối cùng cắn rằng nói trần công tử ngươi nhanh ly khai tại đây tại đây không an toàn ba trần tử văn trên mặt trồi lên một đống dấu chấm hỏi ba không đúng vì cái gì đ u ổ i ta đi trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào phía trước dáng người không tệ bạch lý nữ tử chỉ thấy thứ nhất mặt khẩn trương cũng không phải là hư tình g i ả ý giống như thật sự tại quan tâm chính mình thế nhưng mà vì cái gì kịch bản không nên là viết như vậy ạ trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào bạch lý nữ quỷ theo hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong trông thấy bóng dáng của mình nhất thời sở sở mặt v ư n g tình đại n ộ ồ vô luận cổ đại hay là cận đại vô luận minh triều hay là dân quốc cái thế giới này bắn chết hay là như thế đã hình thành thì không thay đổi chương ba trăm bảy mươi hai tiến s í c h hà đây là một cái xem mặt thế giới từ xưa đến nay ai cũng như thế trần tử văn thở nhẹ m ộ t hơi nhìn về phía trước nữ quỷ tiểu tịnh nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải loại cảm giác này rất phức tạp đã nói rồi đấy đằng một hồi nói phân tịu phân đích yêu đương làm sao lại để ý nữa nha ngươi như vậy khiến cho ta có chút khó làm a trần tử văn t r ờ mặc xem t ạ i nữ quỷ tiểu tịnh trong mắt còn tưởng rằng trần tử văn không tin hắn vì vậy càng chân thành nói trần công tử ngươi tin tưởng ta, ta không có lừa、ngươi. tại đây thật sự hắn đang nói đột nhiên cảm ứng được cái gì trên mặt lộ ra vẻ lo lắng mạnh mà tông cửa sông ra biến mất không thấy gì nữa t r â n tử văn cũng nghe được động tĩnh đứng ở bên cửa sổ chỉ thấy bên ngoài một cái t r ò m d â u dài không biết từ chỗ nào trở về dẫn theo cái hồ lô rượu một bên khua lên kiếm yến xích hà t r â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào múa kiếm người phát hiện quả nhiên là trong trí nhớ yến xích hà nữ quỷ tiểu tịnh sở dĩ đào tẩu đúng là bởi vì yến xích hà xuất hiện như thế xem ra chính mình khuôn mặt cho dù lại để cho nữ quỷ tiểu tịnh không đành lòng hạ trị lại không có làm cho nàng mất tâm quả nhiên có thể làm cho nhân sinh tử tướng hứa, hay là nội tại nhân tố trần tử văn không đi quản lý khai nữ quỷ ngược lại đem chú ý lực phóng tới y ế n xích hà trên người vô luận hưu ý vô ý yến xích hà đều trực tiếp hoặc gián tiếp cứu được trần tử văn một hai lần trần tử văn đối với hắn trong lòng còn có một phần cảm kích thư sinh yến xích hà lúc này cảm ứng được trần tử văn ánh mắt ngầm đầu trông lại sau đó hung giữ địa h u n g đạo ta khuyên ngươi lập tức rời đi tại đây nơi này có quỷ hắn mặc dù lúc này núi bố trí xuống pháp trận có thể cuối cùng sẽ có cá lập lưới đối với có thư sinh xuất hiện hắn chưa từng có tại hoài nghi trần tử văn nhìn xem yến xích hà ẩn ẩn trần tử văn từ đối phương trên người cảm nhận được một loại kết đan khí thức nhưng tương đối bình thường kết đan tu sĩ cường đại hơn rất nhiều không phải nguyên anh kỳ trần tử văn làm ra phán đoán điểm ấy kỳ thật rất dễ lý giải giả như yến xích hà đã là nguyên anh thượng nhân thụ yêu bà ngoại sớm bị hắn chém thành t u ổ i lửa đốt đi cái này phương thế giới thần phật không xuất ra nguyên anh đã là thế gia n đ ỉ n h kỳ thật cho dù trong truyền t u y ế t tiên cũng chưa chắc nhất định so nguyên anh thượng nhân lợi hại tiên sở dĩ xưng là tiên thêm nữa là vì đã vượt ra phản thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử trói buộc mà không phải là nhất định lực lượng cường đại trần h e o t tử văn cẩn thận nhìn lên đúng là thần trung quỳ bảo kiếm trôi kiểm này trần tử văn dùng qua uy lực to đến kinh người mà ngay cả hắc vô thường phạm vô cứu cũng không dám lại để cho kiểm này chèm chúng hồi ức t i ế n nữ ưu hồn nội dung cốt truyện yến xích hà trên người không chỉ thanh kiếm này còn có rất nhiều những vật khác chắc là có đại khí vận t ạ i thân không hổ là thần trung kỳ c h u y ể n thế chỉ hồn trần tử văn thầm nghĩ so sánh với yến xích hà cái khác trương đạo trực quả thực nhược thành tạp bã ồ cái kia là trần tử văn đột nhiên chú ý đến yến xích hà trên người một vật phục h y t r â m phục h y t r â m rõ ràng tại yến xích hà trên người ngày ấy trần tử văn dùng phục h y châm đâm bị thương tụ yêu khiến phục hi châm mất đi còn tưởng rằng phục hi châm bị tụ yêu đã đọt đi không nghĩ tới đúng là bị yến xích hà nhặt được trần tử văn nghĩ nghĩ quyết định cho thấy thân、phận. Yến đại Hiệp. trần tử văn đ ứ là... thay đổi khí chất hắn lập tức sáng tỏ trước mắt thư sinh chính là linh huyễn giới người chồng đại cảm giác phiền thoái trong nội tâm không lắm ưa thích trần tử văn cẩn thận cảm giác phát hiện chung quanh không quỷ nhất thời khôi phục vốn tướng mạo Tại hạ đúng rồi trần tử văn bổ sung đạo yến đại hiệp trên người chỉ kia trấn ma truy phục hy châm đúng là tại hạ chỉ vật còn nhiều hơn tại đại hiệp thay đảm bảo yến xích hà chằm chằm vào trần tử văn sau nửa ngày nói nguyên lai là ngươi hắn gật gật đầu ngược lại là nhận ra trần tử văn cho dù theo yến xích hà trần tử văn biên hóa có chút lớn có thể tới đây địa người cũng không nhiều nhiều trần tử văn hai lần xuất hiện đều dẫn tới thụ yêu bạo động hắn dù chưa trực tiếp gặp mặt lại bao nhiêu có chút ấn tượng trả lại ngươi yến xích hà theo tay vung lên phục hy chân bay về phía lầu hai hắn không có ham người khác chỉ vật phục hy chân mặc dù chấn t à hiệu quả bất p h à m cũng tuyệt đối so với không thượng trong tay hắn thần trung quỷ bảo kiếm vì vậy tiện tay ném ra gặp lầu hai trần tử văn tiếp được về sau lớn tiếng nói ngươi đi đi nơi đây thụ yêu chính là thiên niên thụ yêu ngươi lưu lại chỉ biết chịu chết yến xích hà không biết trần tử văn thực lực có thể hắn bay kiến trần tử văn bị thụ yêu đổi giết tràn cảnh theo hắn trước mắt cái này họ trần hậu đối đầu g ó c có vung hố một đỉnh chút thực lực t i ể u dám lên núi trừ yêu bị đuổi rét một lần còn không g i ả i trí nhớ lần thứ hai chạy chối chết về sau hôm nay lại vẫn giảm đến quả thực là một lời nhiệt huyết lên đầu chỉ số thông minh đều không có thế nhưng mà trên đời khó được là được loại người này a yến xích hà không nghĩ trần tử văn t o i mạng muốn đem trần tử văn đuổi đi trần tử văn tiếp nhận phục h y trầm cảm nhận được yến xích hà h ả o ý thả người nhảy lên dùng phục h y trầm với tư cách mà kiếm tự lâu hai bay xuống hướng yến xích hà công tới yến đại hiệp xem ta một chiều thiên ngoại phi tiên cái gì thiên ngoại phi tiên rõ ràng là chó hoang trụm mồi yến xích hà hừ lạnh một tiếng hắn nhìn ra trần tử văn làm muốn biểu hiện ra thực lực vì vậy cố tình cho trần tử văn một điểm g i á o hấn làm cho người trước mắt biết khó mà lui trần tử văn cười cười g ụ c hồi trở lại một câu cậu là h n xi、si, lại cuối cùng chưa nói vinh phục hy châm cùng thần trung quỷ bảo kiếm chạm vào nhau thứ hai rời tay mà bay yến đại hiệp không muốn quá coi t h ư ờ n g ta trần tử văn nợ nụ cười âm thanh yến xích hà trên mặt có chút ít khiếp sợ vung tay lên thần trung quỷ bảo kiếm bay trở về chằm chằm vào trần tử văn lực đạo như thế nào lớn như vậy tiểu tử ngươi ăn hết tiên đan thần d ư ợ sao hắn lúc này mới coi trọng hơn người trước mắt trần tử văn không có t h ử a cơ ra tay cùng yên xích hà đánh nhau là muốn cho đối phương hiểu rõ bản thân thực lực để mời cùng một chỗ đối phó thụ yêu trần tử văn không muốn qua nhất định phải đánh thắng đối phương thực đánh nhau hóa thành lôi bạn đưa tới lôi vân trần tử văn có lòng tin tuyệt đối có thể thắng dù là chỉ dùng huyết sắc khí cũng đủ để áp chế đối phương nhưng yên xích hà cũng không phải không có sức h o à n thủ trong tay hắn thần trung quỷ bảo kiếm đối với tà dị có tiên thiên áp chế so phục hy châm lợi hại rất nhiều đủ để làm bị thương trần tử văn cho dù phi thị hộ thể cũng không được hơn nữa thân l ạ kiếm tu yên s í c h hà thủ đoạn rất nhiều còn có một chút phật gia trị vật toàn lực mà làm tất nhiên kinh động t h ủ yêu trần tử văn biết do này lý cho nên khắc chế lấy động tĩnh cùng y ế n s í c h hà đồng dạng đều có giữ lại hai người tiểu đánh cho một hồi chiêu thức thượng y ế n s í c h hà chiếm hết ưu thế trên lực lượng trần tử văn xa xa thắng được cuối cùng đã bình ổn c ụ c luận ngừng tay đến kỳ quái kỳ quái yến s í c h hà không ngừng lắc đầu hắn c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn giật là hiếu kỳ ngắn ngủn mấy tháng ngược g ạ như thế nào hội trở nên lợi hại như vậy cho dù hắn có rất nhiều thủ đoạn không ra có thể hắn nhìn ra trần tử văn cũng có giữ lại yến đại hiệp dùng thực lực của ngươi, hơn nữa ta phải chăng đã có thể đem cái k i a thụ yêu bỏ trần tử văn dừng tay về sau đem phục hy t r â m thu hồi thành khẩn hỏi yến xích hà nghĩ nghĩ ẩn ẩn có vài phần động tâm hắn mặc dù chán g h é t phân tranh không nghĩ xen vào nữa nhàn sự nhưng này trên núi thụ yêu thật là làm hắn c h á n g h é t nếu có thể bỏ ngủ đều có thể thanh tịnh chút ít người tăng thêm ta nhất định có thể thắng nhưng này chết lao thái bà thấy tình thế không đúng dễ dàng lùi về dưới mặt đất được muốn cái biện pháp bắt nó dẫn xuất đến một lần giải quyết yến xích hà trầm giọng nói trần tử văn nghĩ, nghĩ lúc trước ta dùng thân làm mồi đưa tới một gã nữ quỷ Vốn đ ị chương t ba trăm bảy mươi ba chủ yêu thượng a không có rượu rồi ta muốn đi trong huyện thành mua chút ít uống rượu cũng không lâu lắm i ế n xích hà lưng con cái hộp kiếm lớn tiếng nói chuyện ly khai lan n g ư c tự Quá lời, hành động. trần ố t q tử văn h đ quay đầu n lại nhìn lại chỉ thấy một thân bạch đ nữ quỷ tiểu t ị n h xuất hiện lần nữa hắn nhìn qua trần tử văn vẻ mặt vội vàng đi tới trần công tử ngươi không thể ở chỗ này ở lâu tại đây thật sự không an toàn trần tử văn lần này không có biết rõ còn cố hỏi cái gì tiến lên giữ chặt nữ quỷ tiểu tịnh tay nói khẽ ta biết nói nữ quỷ tiểu tịnh tay bị trần tử văn nắm nhất thời đỏ m ặ t hồng công tử bây giờ không phải là làm những điều này thời điểm trần tử văn lôi kéo hắn không phóng tiểu tịnh ngươi là một cô gái tốt có một số việc ta không nên giấu d i g m ngươi nhìn xem nữ quỷ tiểu tịnh nghỉ hoặc ánh mắt trần tử văn tiếp tục nói ta lần này đến đây nhưng thật ra là tới cứ u ngươi hoặc là nói các ngươi ta biết đạo thân phận của ngươi cũng biết ngươi cùng một đám người vô tội nữ tử vì vậy cũng hận thụ yêu không chế tại đây hoang sơn giã lĩnh nó còn bức bách các ngươi làm một ít thương thiên hại lý sự tình ta lần này đến là tới cứu các ngươi ta muốn cho các ngươi là thiên hạ muôn dân c h ă m họ diệt trừ cái kia làm nhiều việc các thụ yêu trần tử văn đệ nặng thanh nhâm nói nữ quỷ tiểu tĩnh nghe vậy lại càng hoảng sợ hắn không nghĩ tới trần tử văn vậy mà biết đạo thân phận của nàng càng không có nghĩ tới đối phương vậy mà muốn đối phó thụ yêu bà ngoại trần tử văn một mực quan sát đến hắn thấy nàng theo nghi hoặc chuyển thành sợ hãi nhưng lại không g i a o động tiếng nổ mắt cá chân lục lạc trống phân tích ra hắn sợ hai không phải mình mà là thụ yêu về sau một tay lấy hắn ôm vào trong ngực đừng sợ ta rất lợi hại nhất định có thể đem ngươi cứu ra đi nữ quỷ tiểu tĩnh lắc đầu thanh em run rẩy nói không có khả năng ngươi không biết bà ngoại lợi hại t r â n tử văn đánh gây hắn ngươi không nghĩ đạt được tự do sao muốn cả đời bị người khống chế sao ở cái địa phương này không chuẩn cái đó một ngày liền bị vị kia tròm d â u dài đạo nhân đánh lên hay hoặc là đi ngang qua chỉ nhân vừa vặn hiểu được hàng yêu trừ ma ngươi thật sự nguyện ý cả đời qua loại này chờ đợi lo lắng thời gian sao nữ quỷ tiểu tĩnh lắc đầu ngươi cứu không được của ta hắn thanh em như khóc không hiểu nghĩ đến mấy tháng trước mất tích một vị tỷ tỷ nghe nói đúng là đánh lên một vị trừ ma người bị đơn giản giết trần tử văn thấy nàng đồng dạng không cam lòng chỉ là sợ hai thụ yêu về sau vũ nhẹ nhẹ đập hắn bà vai nói kỳ thật ngươi không cần lo lắng ta biết đạo thù yêu rất lợi hại có thể nó không làm gì được thường ở tại nơi đây cái vị kia đạo nhân không phải sao thù yêu kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng của ngươi lợi hại như vậy thế giới bên ngoài có thể giết chết nó cao nhân có rất nhiều lúc này đây chúng ta là có chuẩn bị mà đến nhất định có thể tiêu diệt nó chỉ cần tiêu diệt thù yêu ngươi có thể đạt được tự do có thể lựa chọn đầu thai c h u y ể n thế có thể không cần sợ hãi có thể qua chính mình nghĩ tới thời gian trần tử văn đem hắn ôm sát tiểu tịng ngươi không nghĩ qua chính mình nghĩ tới thời gian sao nữ quỷ tiểu tịnh cầm đầu gặp trước người chi nhân trong mắt ôn nhu như nước nhất thời có chút gây dại hắn muốn nói cái gì rồi lại bị trần tử văn đánh gãy ta không cần ngươi làm cái gì như vậy quá nguy hiểm ta cũng không cho phép ngươi dùng thân phạm hiểm ta chỉ là muốn theo ngươi tại đây biết đạo thêm nữa về thụ yêu sự tình có thể chứ nữ quỷ tiểu tịnh nhìn trước mắt người nhìn chăm chú ánh mắt không khỏi nhẹ gật đầu trần tử văn lần nữa đem hắn ôm ta sẽ cứu ngươi thoát thân ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi trần tử văn không vội ở nhất thời nhẹ dọn vuốt lên trong lòng đối phương bất an cảm tình cần bồi dưỡng mọi thứ dục tốc bất đạn nữ quỷ tiểu tình tựa ở trần tử văn trong ngực có một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua thư vị làm cho nàng có chút trầm mê nói cho ta một chút thụ yêu sự tình trần tử văn nói nữ quỷ tiểu tình g ậ t đầu từ từ nói khởi tự mình biết về thụ yêu sự tình trần tử văn không có bưng nàng ra mà là làm cho nàng tựa ở trong ngực tay phải cầm một c h ỉ phi thị thi khí biến thành bút tại một t r ư ơ n g phi thị thi khí b i ế n thành trên giấy nhẹ nhàng vẽ tranh đợi đến lúc đối phương nói xong về thụ yêu tình báo một chương họa vẽ lấy tuấn nam mỹ nữ lẫn nhau dựa sát vào nhau cửa phía tây cắt bỏ đèn tẩy chủ nghĩa lãng mạn vẽ vật thực pháo hoạ xuất hiện tại hai người trước mặt đây là nữ quỷ tiểu t ị n h vẻ mặt kinh ngạc hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rất thật hoạ vẽ cũng chưa bao giờ cảm thụ qua như thế đối đãi như vậy trần tử văn c ư ờ i khẽ thích không nữ quỷ tiểu t ị n h gật đầu hắn vùi đầu vào trần tử văn trong ngực tại hắn có hạn cánh mạng ở bên trong phảng phất lần thứ nhất xuất hiện q u a n g lệnh hắn như vậy tham luyến công tử ngươi có thể cho ta ghi một bài thơ sao nữ quỷ tiểu t ị n h nhỏ giọng nói trần tử văn gật đầu trong đầu tìm t ỏ i ba vòng tất cả đều là thái tổ tử trừ lần đó ra tựu thừa nạp lan tính đức nhân sinh nếu chỉ như lúc mới gặp vì vậy đem những n à y văn nhân nội hàm vứt bỏ há miệm sẽ tới ngươi là của ta mân tôi ngươi là của ta hoa ngươi là của ta người yêu là của ta lo lắng công tử giỏi văn hái nữ quỷ tiểu tịnh khen trần tử văn ha ha cười cười quả nhiên lớn lên đẹp mắt người phong cái rắm đều là hương một giờ sau lan n được tự m ộ phòng lầu hai đáp ứng hỗ trợ dẫn thụ yêu bà ngoại đi ra nữ quỷ tiểu tịnh mặt lộ vẻ một vẻ khẩn trương đứng tại trần tử văn cùng yến xích hà trước người thứ hai tò mò chằm chằm vào tiểu tịnh không nghĩ ra cái này nữ quỷ tại sao lại đáp ứng hỗ trợ cho dù chỉ là đơn thuần như thường ngày như vậy giao động đánh trung đáng dẫn thụ yêu xuất hiện có thể như sau đó không thể giết chết thụ yêu nữ quỷ rất có thể bị thụ yêu tàn nhận đ ố i lãi dù sao tà đạo làm việc chưa bao giờ cần nói cái gì chứng có loại này có phong h i ể m sự tình rất khó tưởng tượng một cái nữ quỷ sẽ đồng ý bất quá y ế n xích hà không có hỏi nhiều sớm đã thương lượng tốt như thế nào làm việc hắn đối với trần tử văn nhẹ gật đầu một người tạm thời l y khai trận này hành động trần tử văn mới được là chủ lực y ế n xích hà chỉ phụ trách phụ trọ bổ đao không cần sợ hết thể giao cho ta trần tử văn ôm ôm nữ quỷ tiểu tịch lan nhược tự trên không hát vân r ầ m rạp trần tử văn thân ảnh tại lác lư rời ảnh đến lộ ra có vài phần quỷ dị khí chất cùng lúc trước đã có vài phần bất đồng nữ quỷ tiểu t ị n h gật gật đầu nàng xem thấy người trước mắt do đối phương ôm vào trong lực hết thể sợ h ã i cùng bàng hoàng tựa hồ cũng không hề trọng yếu như vậy công tử ta chuẩn bị xong nữ quỷ tiểu t ị n h gật đầu trần tử văn nghe vậy ô m hắn cùng nhau nằm chết dí trên một cái giường bắt đầu giao động linh a trần tử văn tại hắn bên thay nói nữ quỷ tiểu tỉnh gật đầu giao động tiếng nổ trên mắt cá chân lục l ạ trông đình đình trần tử văn nghe tiếng trung một bên giả bộ như khẽ hôn nữ quỷ t i ể u tịnh một bên âm thầm lưu ý bốn phía độc tính nữ quỷ tiếng trung là tìm được đồ ăn tín hiệu một khi giao động tiếng nổ thụ yêu bà ngoại sẽ gặp dối ra dễ cây đến hút nam tử tình huyết những tin tình báo này đại khái là trần tử văn bằng điện ảnh nội dung cốt truyện biết được nhưng cụ thể chi tiết tỉ mỹ đợi vấn đề thì là nữ quỷ t i ể u tịnh nói cho trần tử văn những tin tình báo này đối với trần tử văn rất trọng yếu ví dụ như thụ yêu bản thể gần đây nấp trong sơn thể ở trong cho dù hấp thụ tình huyết cũng chỉ là dối ra một ít dễ cây như gặp lợi hại chút ít tắc thì hội dội ra đầu lưới. dưới tình huống bình thường thụ yêu bản thể cũng không bên ngoài hiện cho dù đối mặt chúng nữ quỷ thủ xuống cũng chỉ là dùng một phân thân bày ra người cho nên thụ yêu phi thường khó giết mà loại tình huống này nữ quỷ tiểu tịnh lựa chọn tương trợ là cần nhất định dũng khí trần tử văn ôm nữ quỷ tiểu tịnh hôn môi hăn c á i chán cảm nhận được thân thể nàng có chút r u t rút g y minh bạch trong nội tâm nàng sợ hãi trần tử văn bỗng nhiên rất muốn biết nếu như khôi phục chính mình vốn bộ dáng đối phương còn có thể nguyện ý giúp chính mình làm việc sao trần tử văn cuối cùng không có thử nhân tính là chịu không được thử ừ không thể thử dứt bỏ tạp n i ệ m trần tử văn dụng tâm sắm vai ác linh kỵ sĩ chút bất chi bất giác một tia thật nhỏ thanh âm tự đứng ngoài giới chuyển đến xuất hiện tại trần tử văn cảm giác bên trong chương ba trăm bảy mươi b ố chủ yêu hạ lan nhược tự bên ngoài không trăng sao đen kịp xuống một mảnh dài hẹp như nam nhân tay bộ vừa thô vừa to mạch máu đường v â n theo núi hoang hướng lan nhược tự kéo dài đến mặt đất một tấc thôn cố lấy phản g phất côn trùng tại làn ra ở bên trong n ú p đ í c h lâu hai trần tử văn ôm nữ quỷ tiểu tịnh một bộ vong ngã bộ dáng giống như hoàn toàn không phát giác nhanh chóng bỏ thượng phòng vô số yêu căn ừ đột nhiên nằm ở trên giường trần tử văn tự a hồ nhìn thấy cái gì vẻ mặt sợ hai điệu ngồi dậy nhìn xem trong phòng xuất hiện dễ cây dễ cây không biết ngọn n g u ồ n như một sắc ống nước lại dính chút ít máu tanh chi khí phi t ố c hướng nằm ở trên giường trần tử văn đánh út lại trần tử văn vẻ mặt hoảng sợ chỉ thấy cái tia dễ cây như xà đồng dạng v e o một chút du hướng trần tử văn bởi vì hoảng sợ mà mở lớn miệng bắt được ngươi rồi bị yêu căn đụng vào trong nháy mắt trên giường hoảng sợ trần tử văn ánh mắt biến hóa lại trong nháy mắt hóa thành một đoàn vô hình trí khí dùng hút huyết khí yêu căn là đường ống phản phất bị hắn coi như đồ ống hút giống như một lần hành động ch đã không phải thân thể chỉ thân thể mà là nguyên thần nhập chủ phi thi phân thân lôi bạn chỉ thân vì thoát khỏi thân thể không thể nguyên tố hóa khó khăn trần tử văn thậm chí đem thân thể được lưu giữ trong hơn một ư ơ i dặm bên ngoài dưới mặt đất do đệ nhị phân thân trông coi mục đích cựu la hóa thành một đoàn vô hình thi khí thông qua thụ yêu dễ cây tốc hành thụ yêu bản thể bên trong pham là sinh linh trong cơ thể tổng so ngoại bộ yếu trần tử văn động t á c nhanh chóng tại thụ yêu chưa kịp phản ứng trước lợi dụng lôi đồn trực tiếp tiến vào thụ yêu bản thể ở trong thụ yêu muốn hấp thụ tình huyết dễ cây tự nhiên nối thẳng trong cơ thể trần tử văn dùng căn này thực quản là chất dẫn trong chốc lát xuất hiện đang nhìn địa phương ừ t h u yêu phát giác được hết u y thực biến mất lúc đã cảm giác ra không đúng cũng không đợi phản ứng trong cơ thể một cổ kịch liệt đau nhức xuất hiện phản phất nuốt vào một khỏa tạc đạn a t h u yêu thê lương tiếng kêu vang lên rồi đến lan ngược tự yêu căn thu hồi này toàn núi cao vô số địa phương dây leo c ó rúm một ít vị trí thậm chí xuất hiện sơn thể đất lỡ loạn thạch lan xuống sơn thể rất nhỏ địa chấn tâm địa chấn xâm nhập lòng đất chiếm giữ nơi này không biết bao lâu thụ yêu càng đem bản thể nấp trong hơn trăm mét phía dưới nếu không có trần tử văn hóa thành thi khí căn bản không cách nào tìm được n g ư ờ i là ai thụ yêu giống to nó bản thể lại không phải trần tử văn nguyên lai tưởng rằng cây h o ẹ mà là một đoàn như ngàn vạn lần dễ cây quấn quanh cùng một chỗ dễ cây tổng hợp thể thoạt nhìn như một cái cực lớn n h ọ vô số dây leo liền t ạ i n h ọ t lên đi thông phía trên rồi đến các nơi có lẽ phía trên sơn thể mặt ngoài một ít cây tối thảm thực vật là được phân thân của nó hoặc là xưng là thân thể một bộ phận giờ phút này vô số dây leo hồi trở lại rút nhọn bên trong hiện hiện nguyên một đám đáng sợ đầu người như máu tích tử đồng dạng điên cuồng phóng tới ở giữa tâm một đạo tùy ý phá hư khí đạo này khi đúng là trần tử văn hóa thân lôi bạn trần tử văn tiên thụ yêu bản thể bên trong lập tức hết u y s á t khí hoa kiếm như một cái xoay tròn như con quay điên cuồng chém lung tung l o ạ n chạm cơ hồ trong nháy mắt thụ yêu bản thể một bộ phận bị trần tử văn chém thành mái trèo thụ yêu vội vàng phía dưới điều động dễ cây nội đâm nhưng căn bản ngăn không được hết sắc khí dù là nó ngàn nằm t u vi yêu khí hàm lượng không kém hơn trần tử văn hết sắc khí cũng bất lực lúc này nghe thấy thụ yêu kêu to trần tử văn thật là kho cho ngươi dùng đầu lưới quốc ta cho ngươi hủy ta thứ đồ vật cho ngươi lớn lên xấu như vậy trần tử văn không có trả lời thụ yêu công kích được mạnh hơn liệt bắt đầu sống chết trước mắt thụ yêu ngưng tụ b u ồ n nguyên yêu khí tại bản thể bên trong hóa ra nguyên một đám đáng sợ đầu người theo bốn phương tám hướng vây quanh trần tử văn trần tử văn không có chủ quan thu nạp hết sắc khí đang ở thụ yêu bản thể bên trong có thể tùy ý công kích thụ yêu nhưng thụ yêu bản thể lớn nhỏ có hạn làm cho lôi đ ộ n chi thuật gần như hết hiệu lực không cách nào né tránh chỉ có thể phòng ngự bất quá trần tử văn không có lối bước cũng sẽ không lý khai huyết sát khí ngưng tụ thành một điểm như phong thích quy phái khí công giống như mạnh m à hướng một điểm đánh ra. và n h t h u yêu bản thể phá vỡ một đạo huyết quang tự lòng đất xuyên ra một lần hành động đem hơn trăm mét đất tầng đánh bại lộ ra bầu trời đêm lúc này bầu trời đêm đen kịt chẳng biết lúc nào tụ lại hát vân đụng vào cùng một chỗ lại đánh xuống một đạo cực lớn tia chớp thẳng tắp hướng về do huyết sát khí đánh ra cái tia đầu nhỏ hẹp thông đạo tia chớp rơi xuống vừa vặn rơi vào một đầu tỉnh tê thi khí tuyến thượng thị khí tuyến như điện tuyến h ư n g lấy ở tia chớp đem sở hữu tất cả lôi lực đều chuyển sang hoạt động bí mật dưới mặt đất t r u y ề n ra một tiếng cực lớn s â m x é t nương theo lấy chói mắt điện quang chói mắt dưới nền đất lần nữa chuyển đến thê lương tiếng kêu thụ yêu bản thể cực h ấ n nguyên một đám b ù n nguyên yêu khí ngưng tụ thành đầu người như như dưa hấu nghiền nát một mảnh dài hẹp dài nhỏ dây leo giống bị điện lương không ngừng tại trong đất bùn kịch liệt run run khổng lồ lôi lực hơn xa huyết sắc khí cho thụ yêu tạo thành khó có thể tưởng tượng tổn thương、Ấm、ẩm đỉnh đầu tia chấp không ngừng đánh rớt tiếng sấm tre ở lòng đất thảm thiết tia chấp cũng che giấu ra lòng đất toát ra điện quang ngay tại một mảnh càng ngày càng nhẹ cuối cùng đúng là không có thanh âm thành công h ả xa xa yến xích hà ngự kiếm mà đến hắn không có tới gần tia chớp điểm rơi chỉ là chằm chằm vào núi hoang bốn phía nhìn quanh tại yến xích hà cảm giác ở bên trong lan nhược t ự c h ố i núi hoang yêu k h í chính không ngừng c h à n lan quanh năm bao phủ sương ngủ phảng phất bị tia chớp thối vệ trở nên càng ngày càng mỏng hủy dị hơn chính là trên núi rất nhiều địa phương một ít vừa thô vừa to cây cối phảng phất bị xét đánh ở bên trong đã xảy ra trứng khô trong t r ớ c mắt mấy chục khoả tất cả lớn nhỏ cây cối lá cây tắt mất tất cả đều tử vong thành công không nữ quỷ tiểu tịnh theo lan n h ư ợ c tự trung thò ra thân thể hắn hoảng sợ địa nhìn xem phương xa tia chớp có chút không cách nào tưởng tượng đáng sợ như vậy thiên địa sức mạnh to lớn đúng là do hắn trần công tử tạo thành xuất đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh xuất hiện tại lan n h ư ợ c tự bên cạnh đúng là trần tử văn hơn nữa là đi một chuyến bên ngoài thu hồi thân thể trần tử văn chỉ có đ i ề u bộ dáng vẫn là chữ thải thần cách đan mặc như thế nào yến xích hà ngự kiếm mà đến trần tử văn trên mặt dáng tơi cười chắp tay nói may mắn không làm được mệnh nói xong nhìn về phía một bên nữ quỷ tiểu tịnh thụ yêu đã trừ về sau ngươi không cần sợ hãi quả thật Yến s hắn Hà hỷ. đại thấy vậy ở giữa yêu khí tiêu tán trong nội tâm đã có hoài nghi hôm nay đạt được trần tử văn chính miệng khẳng định lập tức cười lên ha hả cười cười yến s í c h hà lại hiếu kỳ chằm chằm vào trần tử văn nhìn kỹ hắn lúc này đã biết trần tử văn thân có lôi b ạ t lại không nghĩ rằng lôi b ạ t lực phá hoại to lớn như thế lại tại một lát tầm đó đem nơi đây thụ yêu bỏ làm hại hắn căn bản không có cơ hội ra tay có thể ngủ cái an ổn cảm giác rồi yến s í c h hà không có tranh cường h à o thắng tri tâm nhìn nhìn trần tử văn về sau lấy ra hồ lỗ rượu cao hứng địa miệng lớn uống bắt đầu nữ quỷ tiểu tỉnh tắc thì đứng ở một bên hắn nghe nói t h ủ yêu đã chết cũng không có cỡ nào khai mở tâm ngược lại nhìn qua trần tử văn đột nhiên cảm giác được trước mắt trần công tử rất là lạ lẫm không hiểu có chút sợ hãi trần tử văn nhìn về phía nữ quỷ tiểu tịnh thấy nàng thần s ắ c hình như có chút ít sợ hãi không khỏi hướng hắn với tay làm cho nàng tới t h ủ yêu có thể trừ nữ quỷ tiểu tịnh tin tức rất mấu chốt trần tử văn sẽ không lấy oán trả ơn sẽ giúp hắn đầu thai c h u y ể n thế trần công tử nữ quỷ tiểu tịnh đi tới gặp trần tử văn làm như nguyên lai như vậy nhất thời nhẹ nhàng thở ra gan lớn chút ít trần tử văn gọi nàng tới không có thân mật chỉ ý là có chút sự tình muốn hỏi hắn. trần i ể u tử văn Hác nghe Nữ tịnh ngóng cái này cũng không phải vì đánh nhếp tiểu thiên chủ ý mà là thiên nữ hữu hồn ở bên trong lớn nhất bột cũng không phải là thụ yêu bà ngoại mà là hát son lào yêu trong phim ảnh thủ yêu bà ngoại đem nhiếp tiểu tiến h hứa cho hát sơn lao yêu làm tiếp t i ế n s í c h hà trọng thương thủ yêu cùng chữ thải thần cùng một chỗ lấy được nhiếp tiểu tiến h cho cốt về sau nhiếp tiểu tiến h một lần bị hát sơn lao yêu phái thủ hạ bắt đi âm phủ cái này hát sơn lao yêu ở tại âm phủ hưởng tử thành thủ hạ âm binh vô số trần tử văn đối với nó rất cảm thấy hứng thú đây cũng là trần tử văn lần này đến đây đệ tứ mục tiêu hôm nay phục hy t r â m đã được t i ế n s í c h hà đã thấy thủ yêu đã chết chỉ còn một cái hát sơn lao yêu còn sống trần tử văn không nghĩ b u ô n tha t h u yêu bản thể là cây trong cơ thể đ ự n g khổng lồ một thuộc tính tinh hoa điểm ấy trần tử văn đã xác nhận như vậy h ắ c sơn lão yêu bản thể sẽ là một tòa có được khổng lồ thổ thuộc tính h ắ c sơn sao h ắ c sơn lão yêu ở tại vùng tử thành cách cầu đại hà không xa trần tử văn nhìn xem nữ quỷ tiểu tịnh thông tư chuyển động điện ảnh t i ế n nữ ưu hồn ở bên trong tiểu tiến h bị hứa cho h ắ c sơn lão yêu một chuyện chúng nữ quỷ đ ề u biết thụ yêu bà ngoại còn vì nàng chuẩn bị một kiện ra ý ỉa chắc hẳn không thể nào là tự tay trô khe hở có thể tiểu tịnh vì sao không biết là điện ảnh cùng sự thật bất đồng hay là n h i ế tiểu tiên t r ư ớ gà trần tử văn lần này đến đây lan so sánh trong phim ả n h chữ thải thần tới có chỗ sớm n h i ế p tiểu thiên không bị gà cho hát sơn lão yêu cũng là có khả năng nếu thật là như vậy vậy có phải hay không không bao lâu nữa hát s ơ n lão yêu sẽ phái người đ ê n dùng c h â n tử văn chứng kiến thụ yêu bà ngoại chắc chắn sẽ không đi âm phủ đem n h i ế p tiểu thiên hướng người thiên nữ ưu hồn trung thụ yêu bà ngoại còn nói qua hát sơn lão yêu hành động bất tiện các loại lời nói chắc hẳn sẽ không tự mình đến đây theo như cổ đại tập tục có phải hay không hội phái một cái cùng loại bà mỗi quỷ tới một trên định ra việc hôn nhân trần tử văn sờ lên cái cảm đ ỗ n g nhiên biến hóa nhanh chóng biến thành tiến h nữ h u hồn ở bên trong thụ yêu bà ngoại bộ dáng a một bên nữ quỷ tiểu tịnh lại càng hoảng sợ trần tử văn thấy nàng sợ tới mức không nhẹ lại biến trở về chữ thải thần hỏi tiểu tịnh ngươi cảm thấy ta vừa rồi trở nên như thụ yêu sao nữ quỷ tiểu tịnh kinh hồn chưa định phát hiện người trước mắt cũng không phải là thụ yêu về sau vô vô ngực như ta còn tưởng rằng là bà ngoại trần tử văn nhẹ gật đầu hết sức hài lòng một bên yến xích hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía trần tử văn hiếu kỳ nói ngươi biến thành cái tia chết lão thái bà làm gì trần tử văn vẽ mặt nghiêm túc ta từng thăm dò được sắp tới sẽ có một cái tên là hát sơn lão yêu tà ma muốn tới ta muốn nghĩ cách đem nó diệt trừ là muôn dân c h ă m họ là một điểm c ô n g hiến Kỳ thật trần tử văn muốn chính là nếu như hát sơn lão yêu thật sự phái thủ hạ đến cầu thần chính mình có lẽ có thể giả mạo b thụ yêu bà ngoại t h ư ơ n g đối phương h u n g hăng muốn một số lễ hỏi chương ba trăm bảy mươi lăm bà ngoại đúng là tự chính mình thụ yêu bà ngoại đã chết bị lôi điện chi lực bổ được hồn phi phát tán h á n bản thể còn ở lại sâu hơn trăm thước lòng đất đó là một đoàn bị lôi điện chi lực bổ được gần như c h ư n g khô cực lớn cán thể loại này sống đánh chi m ụ c đồng dạng bao hàm lấy khổng lồ m ụ c thuộc tính khí thức chỉ là bởi vì lôi lực oanh kích quá mạnh làm cho biểu tượng mục tinh linh tính bổn nguyên chi khí chỉ còn lại có một phần nhỏ dùng tục ngữ mà nói tự là thực vật ở bên trong nước lưu lấy hết như sống một biến thành t u ổ i khô cũng may thân là thiên niên thụ yêu còn lại một phần nhỏ cũng không thể khinh thường trần tử văn ý định đem những n à y mục tinh bổn nguyên giao cho trùng cốc ở bên trong một quế nhìn xem có thể không kích thích nó mau mau thành thục bất quá trần tử văn tạm thời không có tiến về trước trùng cốc sau khi giết chết thụ yêu trần tử văn hướng nữ quỷ tiểu tỉnh hỏi tham một việc phát hiện nhất tiểu tiến chưa bị gả cho hát sơn lao yêu về sau trong nội tâm k h é động nổi lên giả trang thành thụ yêu bà ngoại tri tâm đem bản thân ý định cùng yến xích hà nói một lần thứ hai tỏ vẻ im lặng yến xích hà là cái không yêu phiền t h á i người hắn là tính tình người trong không giả khả đồng dạng cho rằng người có nhân đạo quỷ có quỷ đạo hát s ơ n lào yêu đang ở âm phủ đều có địa phủ quản lý người sống không nên quá nhiều can thiệp đối mặt trần tử văn m ờ i hắn trước tiên tỏ vẻ cự tuyệt dù sao hát sơn lào yêu lại can dỡ cũng ảnh hưởng hắn không được không giống thụ yêu thường xuyên phái một ít nữ quỷ lúc này câu dẫn nam nhận khiến cho hắn một cái độc th trần tử văn không có miễn cưỡng hát son lào yêu chưa xuất hiện giờ phút này hô đánh tiếng kêu giết quá sớm chút ít tiểu tịnh đem ngươi thụ yêu đích thói quen yêu thích n ô n hành cử chỉ đợi phương diện cùng ta cẩn thận nói nói còn ngươi nữa cái kia chút ít tỉ muội đem các nàng tình huống cũng nói cho ta biết trần tử văn hạ quyết tâm đối với nữ quỷ tiểu tịnh nói trần tử văn quyết định đem thụ yêu chỉ từ dấu diếm nhiều một người quỷ biết đạo là hơn một phần tiết lộ khả năng vạn nhất nhiếp tiểu tiến đợi quỷ biết đạo thụ yêu đã chết nào lây muốn chuyển thế đầu thai làm sao bây giờ đến lúc đó không có nữ quỷ trần tử văn chẳng lẽ muốn đem đệ nhị phân thân hứa cho hát sơn lao yêu sao đối với đệ nhị phân thân trần tử văn không muốn đem hắn bạo lộ tại yên xích hà bọn người trong mắt thậm chí trần tử văn hy vọng không cần có người biết đạo mình cùng đệ nhị phân thân quan hệ công tử ngươi thật sự muốn giả trang thành bà ngoại sao nữ quỷ tiểu tình hiếu kỳ nói trần tử văn gật đầu đương nhiên ngươi yên tâm chỉ cần ngoại trừ cái kêu hát sơn lao yêu như ngươi muốn chuyển thế đầu thai ta nhất định giúp ngươi nữ quỷ tiểu tĩnh lắc đầu hắn không phải quan tâm cái này mà là cảm thấy như trước mắt trần công tử giả trang thành bà ngoại nhất định sẽ rất thú vị đến lúc đó trần công tử trở thành bà ngoại bằng mình cùng trần công tử quan hệ nhìn một ít tiện nhân còn thế nào xem nhẹ chính mình nữ quỷ tiểu tịnh nghĩ đến có chút sự tình trong nội tâm là được một hồi cao hứng nữ nhân càng nhiều không thiếu được lẫn nhau so sánh nữ quỷ càng nhiều cũng giống như thế cái này trên núi nữ quỷ tuy nhiên đều là thụ yêu bà ngoại thủ hạng nhưng cũng có được sùng ái cùng không bị súng khác nhau mà ngay cả chỗ ở cũng có phân độc lập phòng cao thượng cùng tập thể ký túc xá n h ấ t tiểu thiến là được thụ yêu bà ngoại sùng ái nhất nữ quỷ vừa tới một năm cựu đã có được một gian độc lập nhắc các nữ quỷ tiểu tịnh sớm nhìn nàng không vừa mắt công tử ta nhất định sẽ tận tâm trợ giúp ngươi nữ quỷ tiểu tịnh nói khẽ trần tử văn nhìn hắn nhu thuận bộ dáng cảm thấy rất có ý tứ nhẹ gật đầu tùy ý đối phương kéo chính mình một bên yến xích hạ có chút nhìn không được ta đi mua chút ý tướng rượu hắn nói xong bước nhanh mà rời đi lúc này đây hắn là thật sự đã đi ra dù sao hắn đã biết trần tử văn hội tạm lưu nơi đây nếu có sự t ì n h về sau có rất nhiều thời gian nói chuyện phiếm không cần giờ phút này lúc này trướng mắt trần tử văn vây tay từ biệt sau đó biến hóa nhanh chóng biến thành thụ yêu bả ngoại hình tượng đón lấy thi khí bay vọn biến ra một đầu dài lớn lên đầu lưới đem nữ quỷ tiểu tịnh một quấn tiến vào dưới mặt đất ở chỗ sâu trong vừa rồi một phen đánh nhau động tĩnh có chút lớn tuy nhiên lôi điện giấu đi rất nhiều phiền t o á i không cần thiết có thể vài chỗ cũng cần làm sơ bố trí ít nhất không thể để cho người phát hiện sâu trong lòng đất thụ yêu thi thể tiểu tịnh từ giờ trở đi ngươi trước tiếp như thế nào đối với thụ yêu liền như thế nào đối với ta không thể ra một điểm sai lầm nhớ kỹ sao trần tử văn mang theo nữ quỷ tiểu tịnh một bên sửa sang lại trên núi tình huống một bên trước chỉ đạo đối phương như thế nào làm việc đối với nhân vật sa vai trần tử văn rất có tâm đắc cũng rất có thiên phú so sánh với chính mình trần tử văn càng không yên lòng ngược lại là nữ quỷ tiểu tịnh trước hết giao hắn một ít gì đó nếu không chính mình diễn được dù cho cũng đánh không lại đối phương một câu trần công tử vâng bà ngoại nữ quỷ tiểu tịnh cười nói trần tử văn gật đầu tùy ý đem m ấ y chỗ đánh nhau địa phương khôi phục đang muốn hướng nữ quỷ tiểu tịnh hỏi thăm thêm nữa về thụ yêu tác phong làm việc chi tiết tỉ mỹ đã thấy chân trời một hồi âm khí đánh ú t lại ừ trần tử văn hiếu kỳ nhìn lại chỉ thấy lan ngược từ chân núi chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh âm binh âm binh số lượng không ít chừng trên trăm nhiều có thậm chí cười âm mã ăn mặc âm giáp trên h o h n trăm có phô t âm, âm, âm, âm, âm binh ngay ngắn hướng động tay lại rất nhanh đem một mảnh cánh rừng chém không ngang ngược địa phá hủy yến xích hà bố trí xuống đại trận hắn là chữ thại thần có thể lên núi là vì âm binh phá trận trần tử văn thẩm nghĩ cái này hòa âm binh không có gì bất ngờ xảy ra t i ể u là hát sơn lào yêu phải tới thứ hai không biết làm cái gì lại đã thu phục được v ổng tử thành ở bên trong cái này rất nhiều âm binh hẳn là địa p h ủ thật sự nguyên khí đại thường liền một cái hát sơn lào yêu cũng đẳng không ra tay tiêu diệt sao v ổng tử thành tương truyền do đệ lục điện diêm la vương biện thành vương quản lý cùng âm dương pháp vương đồng dạng thuộc về địa tạng vương bồ tát quản hạt phạm vi địa tạng vương bồ tát trạng thái thật sự kém như vậy sao biện thành vương treo dồi xong trần tử văn không có để ý những này âm binh không lễ phép hành vi chỉ là có chút đau đầu chúng vì sao hôm nay đã tới rồi cái này quá sớm trần tử văn cũng còn chưa hoàn toàn hiểu do thụ yêu bà ngoại cái này nhân vật nội hạch trung nguyên gần quỷ cửa b ô n g lỏng kỳ thật khoảng cách chữ thải thần đã đến cũng không có mấy ngày trần tử văn thở dài kế hoạch cản không nổi biến hóa trần tử văn cả đời này đối với mấy chữ này có sâu đậm k h ắ c nhận thức cho nên không có quá xoắn suýt đầu lưới một cuốn đem nữ quỷ tiểu tỉnh quân lấy căn cứ thứ hai miêu tả một cái lôi độn xuất hiện tại thụ yêu bà ngoại thường tại tầm cung phụ cận trên núi kiến trúc không chỉ lan đ ư ợ tự còn có mặt、khác. trần tử văn xuất hiện tại đây tòa âm khí dạy vô cùng tầm cung trước chỉ thấy mấy đạo thân ảnh theo bên trong nên h ra một người trong đó hết sức nhìn q u a n mắt nhưng lại lao vương a không là nhất tiểu tiến cung nên bà ngoại hồi cung chúng nữ quỷ quỷ gối thi lễ trần tử văn hoàn toàn một bộ thụ yêu bà ngoại bộ dáng đỉnh đầu quái dị tiểu tóc đeo khuyên hai bôi lấy s ơ n môi vẽ lấy ánh mắt dùng sức run lên trường bảo màu đen nắm nữ quỷ tiểu tình tay n h t bước đi tiến mở rộng ra trong tầm cung véo khởi tay hoa chỉ hướng chúng nữ quỷ đạo bên ngoài đã đến bảy âm binh là hát sơn lao ra thủ hạng các ngươi đều đi sửa sang lại sửa sang lại chớ để lãnh đạo vâng chúng nữ quỷ đáp trần tử văn phất tay làm cho các nàng lui ra sau đó lôi kéo vẻ mặt hưng ơ phấn nữ quỷ tiểu tịnh tại thứ hai cùng đi xuống đi đến một cái ghế trước ngồi xuống đem vừa rồi mấy cái danh tự đặc thù nói cho ta biết trần tử văn nói khẽ nữ quỷ tiểu tịnh gật đầu giả bộ như giúp trần tử văn theo như vai ghé vào trần tử văn bên thai nhẹ nhàng giới thiệu trần tử văn khẽ gật đầu từng cái g i nhớ không đợi bao lâu tụ tập rất nhiều âm binh đội ngũ đi đến trong、núi. bọn này âm binh tựa hồ đến qua tại đây người cầm đầu đem hai thanh cực lớn âm búa vác tại sau lưng đi vào t ầ m cung nhìn thấy trần tử văn có chút thi lễ một cái c h ầ m giọng nói hắc sơn lão ra tòa h ạ b à i kiến bà ngoại cái này âm tướng m ặ t không biểu tình thái độ không lắm cung kính cũng may hắn không thấy ra cái gì đem trần tử văn trở thành thụ yêu bà ngoại trần tử văn cũng không d ậ y nổi thân bưng cái giá đỡ chơi lấy móng ngón tay ngẩu nhìn đối phương một mắt nói hắc sơn lão ra phái các ngươi tới âm tướng gật đầu hắc sơn lão ra gần đây tâm tình không tệ quyết định lại nạp một cửa tiểu tiếp phái t i t r ư c đến cáo chỉ bà ngoại một tiếng hy vọng bà ngoại chọn lựa một vị tốt nhất cô nương thỏa mãn hát sơn lão ra tâm ý t r â n tử văn không có tức giận ý bảo nữ quỷ tiểu tịnh đem n h i ế p tiểu thiên đợi nữ quỷ têu đi ra đợi đến lúc chúng nữ quỷ đến đông đủ tổng cộng tầm mười danh nữ quỷ ngoại trừ hai gã lao buộc lớn lên cũng còn không tệ ở trong đó n h i ế p tiểu tiến h nhất phát triển thực tế cách g a n m ặ c qua đi ta thấy yêu t i ế c Âm tướng rất có ánh mắt một mắt tự u chọn chúng nhất tiểu tiến tay một ngón tay nói chính là nặng rồi trần tử văn nhìn về phía nhất tiểu tiến thấy nàng vẻ mặt khó hiểu cùng thần trường yêu thương nói tiểu tiến nhất được ta sử ái Cũng v trần n h tử văn nói xong nhìn về phía nhất tiểu tiến nhất tiểu tiến vẻ mặt khẩn trương hắn căn bản không biết hát sơn láo ra là ai từ đối với không biết sợ hãi hắn tình nguyện ở lại thụ yêu bà ngoại bên người vì vậy tiến lên khóc dòng nói tiểu tiến không nỡ bà ngoại tiểu tiến nguyện cả đời phụng dưỡng bà ngoại trần tử văn yêu thương địa vô vô nhất tiểu tiến đầu quay đầu đối với sắc mặt có chút không kiên nhận âm t ư ớ n g nói ngươi xem tiểu tiến h cũng cách không được bà ngoại ta hắc sơn lão ra nếu là muốn nạp tiểu tiến h làm tiếp h ít nhất cũng phải tám mươi tám dương xính lễ lời vừa nói ra c h â n tử văn rõ ràng cảm giác nhiếp tiểu tiến h thân thể cứng đ ở âm tướng dẫn tái mặt đến có thể được hắc sơn lão ra nhìn chúng là thiên đại phúc khí hàn k ỳ thật có chúc mộng hắc sơn lão yêu nạp tiếp h cho tới bây giờ đều là dùng đoạn ở đâu dùng được lấy xính lễ huống hồ uống tử thành nghèo như vậy không hề chất béo tám mươi tám dương xính lễ như thế nào không muốn tám trăm tám mươi tám dương trần tử văn lại thay đổi sắc mặt tất nhiên đứng dậy Chỉ vào âm tướng cái mũi nói, như thế nào?、Hát、sơn nhân thế Hát láo ra nhân vật bị c khác cầu ảo, con gái sao? đúng đi không nghĩ xính muốn hôn người In.、Âm、tướng gái là lễ, kết ra tiểu hiếm Âm b trần tử văn khí thế bức bách lui một bước hắn lực lượng đều ỉ vào hát sơn lào yêu thực đánh nhau mười cái hắn cũng không phải thụ yêu bà ngoại bực này thiên nhiên thụ yêu đối thủ trần tử văn gặp âm tướng không có tại chỗ trở mặt trong nội tâm có chút cảm thấy thất vọng nếu có thể dẫn hát s ơ n lào yêu đến vậy nhất định so tại âm phủ lại càng dễ đối phó vệ đốt trần tử văn thở dài thanh âm chuyển như hòa kỳ thật ta cũng không phải không nên cái gì chỉ là tiểu t i ê n là ta thương yêu nhất con cái trần a quang ta muốn cho hắn gả được phong quan một ít, cũng tốt hắn phong cũng cho được cho gã để ít, t o n nội g giảm vài tâm khổ h sở giảm bóp vài phần. tử r ầ n t văn nhìn xem âm tướng ngựa khí nhu hòa như vậy đi không cần tám mươi tầm dương ngươi xin chỉ thị hát sơn láo ra lại để cho hắn chuẩn bị sáu mươi sáu dương xính lễ bên trong không cần cỡ nào quý trọng thứ đồ vật cái một ít các ngươi châu ấy đất đặc sản là được ví dụ như v o n g xuyên sông nước mạnh ba sút âm t i tỏa h ồ n liệm dây xích cây đại tăng các loại đều được nói là xính lễ suất giá ngày đó ta sẽ nhượng cho tiểu tiên đem những n à y tất cả đều mang về lại tăng thêm sáu mươi sáu dương đồ cưới trần tử văn đại khí nói Âm tướng nghe được vong xuyên nước mạnh bà thang lúc đã ý định quay đầu đốt đi cuối cùng nghe nói xính lệ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu lợi nhuận cái mặt mũi sắc mặt mới tốt một ít có thể vong xuyên nước mạnh bà thang các loại cũng không phải tốt như vậy được cuối cùng hắn nhìn thoáng qua trần tử văn vừa cẩn thận nhìn nhìn n h ế p tiểu tiến h quyết định tạm thời cáo lui trở về bẩm báo hát sơn lào yêu trần tử văn không có ngăn trở tự mình tiến đưa bọn này âm binh xuống núi, binh xuống núi về sau đi không bao xa chui vào một mảnh hư không tiến vào âm p h bà ngoại tiểu tiến không nghĩ xuất giá cất bước âm binh về sau n h ấ p tiểu tiến h khóc ngã vào trần tử văn dưới chân vẻ mặt cầu khẩn trần tử văn còn chưa nói lời nói nữ quỷ tiểu tịnh đã kéo ra n h ấ p tiểu tiến h c ư ờ i lạnh nói và ngoại làm ra quyết định bao lâu đến phiên người phản đối n h ấ p tiểu tiến h tránh ra nữ quỷ tiểu tịnh tay c h ừ n g hắn một mắt lại vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem trần tử văn trần tử văn yêu thương địa nhìn xem hắn nhỏ nhẹ nói con gái lớn hơn luôn muốn xuất giá hát sơn láo ra tuy nhiên một tay láo g i a khọn lại càng già càng dẻo dai sẽ không để cho người thụ ủy khuất nhất tiểu tiến ở đâu chịu nghe có thể không đợi hắn nói chuyện trần tử văn đã ngắt lời nói hiện tại chữ bát còn không có chống đi、lên. bọn hắn như ra không dậy nổi xính lễ ta nói cái gì cũng sẽ không đem người gà đi ra ngoài nhất tiểu thiên muốn nói chuyện lại bị nữ quỷ tiểu tỉnh ngăn lại tốt rồi không thấy bà ngoại mệt mỏi đấy ư ta vịn bà ngoại trở về phòng hắn nói xong đặt mông phá khai nhất tiểu tiến vị trần tử văn hướng tẩm điện đi đến nhất tiểu thiên suýt nữa đánh ngã gục trên mặt đất đáng thương địa nhìn về phía trần tử văn lại phát hiện thụ yêu bà ngoại tựa hồ căn bản không thấy hắn một mắt do nữ quỷ tiểu tỉnh dắt dịu lấy hướng trên núi đi đến bà ngoại lại yêu ta một hồi nhất tiểu thiên trong nội tâm bị k u ấ t lại rất là sợ hãi nhất thời có chút nhớ nhung khóc cho dù bình thường cũng sẽ bị thụ yêu bà ngoại đánh vào đít có thể chúng nữ quỷ ở bên trong nhất tiểu thiên là bị đánh ít nhất so sánh dưới hạnh phúc của nàng chỉ số còn rất cao không giống hiện tại thụ yêu bà ngoại nhìn như đối với nàng ôn nhu mưa phùn có thể chân thật thái độ đã có biến hóa rất nhỏ phảng phất thay đổi một người đồng dạng nhất tiểu tiến h vẫn cảm địa phát giác được bất đồng hắn chằm chằm vào trần tử văn bóng lưng dần dần đem ánh mắt nhìn về phía nữ quỷ tiểu tịnh mắng thầm nhất định là cái này tiểu tiến nhân hôm nay gả cho không lấy chồng đã không phải hắn có thể quyết định chỉ nhìn cái tia hát sơn lão gia hội hay không đưa tới sinh lễ nhất tiểu t i i ế n trong nội tâm không biết là gả cho hát sơn lào yêu hay là ở tại chỗ này hai loại kết quả tựa hồ cũng l à như vậy thân bất gió kỳ mà đang ở nhiếp tiểu thiến nội tâm sợ hai ở bên trong một đội âm binh lần nữa theo dưới núi xuất hiện lúc này đây cái này đội âm binh quả thật đã mang đến xính lễ lại không là sáu mươi sáu g ư ơ n g mà là suốt tám mươi tám g ư ơ n g chương ba trăm bảy mươi bảy dục học phúc địa luyện hóa âm trầm u tính tẩm điện bên ngoài hiện đầy ra trước mắt chính là tứ tứ phương phương dương hòm dương hòm số lượng rất nhiều như sắp chất đầy nước nga khối là phương trần tử văn một bộ thụ yêu bà ngoại bộ g á n g đứng ở nơi này chút ít dương hòm trước tay cầm một phần danh mục quà tặng nhìn kỹ một chút trong nội tâm thỏa mãn hắc sơn lão ra thành ý ta nhìn thấy trần tử văn bung danh mục quà tặng cười đối với một chuyến âm binh đạo âm binh người cầm đầu vẫn là tên kia âm tướng hắn nhìn nhìn một bên nhất tiểu tiến sau đó nhìn trần tử văn chắp tay nói tháng bảy m ư i năm ma đạo ngày tốt nhìn qua bà ngoại chuẩn bị cho tốt hết thảy chúng ta giờ tí vừa đến đúng giờ đến đầy đỏ n n dâu trần tử văn gật đầu cười nói đến lúc đó nhất định chuẩn bị tốt hết thảy âm tướng tạ ơn vung tay lên dẫn rất nhiều âm binh hướng dưới núi mà đi trần tử văn lễ tiễn đưa chúng ly khai sau đó dẫn chúng nữ q u ỷ trở lại tầm điện trước lại để cho chúng quỷ tướng dương hồng mở ra những n à y dương hồng cùng sở hữu tám mươi tám cái bên trong chứa xính lễ trần tử văn trong tay có phần danh mục quà tặng viết trong dương vật bất quá tuyệt đại đa số là một ít cổ quái thạch đầu danh tự rất kỳ lạ trần tử văn cũng coi như qua tay qua rất nhiều linh huyễn giới tài liệu chỉ nhân nhưng không cách nào nhận thức toàn bộ những n à y thạch đầu chỉ biết là một bộ phận là âm thạch lúc trước hiến vương trong mộ thạch tinh quỳ hòm quan tài, tài liệu thạch tinh tại đây cũng có một khối những n à y thạch đầu chừng hơn mười khối mỗi khối đều không giống nhau tất cả giả bộ mục dương cái đầu đều không sai biệt lắm lão mười bảy thốn hắc bạch tv i lớn nhỏ loại này dùng các loại kỳ thạch cho rằng xính l ê hành vi lại để cho trần tử văn trong nội tâm càng đã cho rằng một điểm h ắ c sơn lão yêu bản thể hơn phân nửa t i ể u là một tòa kỳ núi những này kỳ thạch rất có thể là nó thân thể ở bên trong dài da sen lẫn mỏ trần tử văn cái tùy ý nhìn nhìn những này t h ạ c h đầu liền đem chúng để qua một bên ngược lại nhìn về phía khác ngoại trừ t h ạ c h đầu tám mươi tám cái dương ở bên trong còn có một chút đồ trang sức lượng dương thế gian binh khí một ít kỷ k h á i thi cốt một vài không biết ở đâu ra tam lưu đạo gia công pháp một đôi âm khí rất nặng đầu、lâu. một đoá màu đen hoa một quả dùng hộp ngọc chứa kim đan kết đan tu sĩ kim đan chín bình nghe nói có thể tẩm bổ quỷ thể hát thủy những vật này có chân quý có đại khái chỉ là dùng để góp đủ số trần tử văn âm thầm sàng chọn một chút cuối cùng đem ánh mắt quang hướng chỉ một ngón tay dài ngắn bình ngọc cái này cái trong bình ngọc giả bộ chính là vòng xuyên chi thủy theo thảo lơ cư sĩ nói vòng xuyên chỉ thủy chính là cực kỳ thủy đức chỉ vật thuộc về thiên tài địa báo cấp bậc đồ vật luyện hóa phúc địa đầu tiên nếu có này nước còn hơn một sông đáng tiếc trần tử văn trong tay bình ngọc nhỏ nhất đ ổ i thành rượu mà nói đại khái một hai không đến trần tử văn đem bình ngọc mở ra quan sát bên trong chất lỏng nồng đặc âm khí rất nặng có chút cùng loại thủy ngân đã kiếm được trần tử văn thu hồi bình ngọc những n à y xính lễ duy trì có phần này vong xuyên trì thủy chân quý nhất giá trị hơn xa khác nhất lệnh trần tử văn thỏa mãn đương nhiên những vật khác cũng không tệ dù sao cũng là lượm được thứ đồ vật bà ngoại n h i ế p tiểu thiên vẻ mặt đau khổ muốn nói lại thôi trần tử văn quay đầu nhìn thoáng qua nhất tiểu tiến một bên nữ quỷ tiểu tịnh cười lạnh một tiếng âm dương quái khí mà nói tỉ tỉ xuất giá ứng cao hơn g mới tốt bộ dạng này bộ dáng làm cho ai xem à. nhất tiểu tiến h khí đạo tiểu tịnh ta ở đâu đắc tội ngươi rồi nữ quỷ tiểu tịnh kéo trần tử văn thanh âm phóng đại ngươi đương nhiên không có tội ta ngươi đắc tội chính là bà ngoại ngươi biết do đạo bà ngoại đã đem ngươi gả cho hát sơn láo ra lại bộ dạng này đáng tương h tương h chẳng phải là thành tâm cùng bà ngoại khó xử ta không có nhất tiểu tiến h nói có hay không trong lòng ngươi tin tưởng nữ quỷ tiểu tịnh cười lạnh nếu không ngươi bây giờ cười một cái hắn còn muốn nói cái gì đó bị trần tử văn đánh gãy tiểu tịnh không cho phép khi dễ tỷ ngươi Nữ quỷ trong i ể u nội tâm nàng chút khổ ô n sở chính là căn bản không có nhân để ý trong nội tâm nàng suy nghĩ hắn bất quá là một kiện vật phẩm bị người quăng già ném đi không người quan tâm tốt rồi tất cả giải tán đi trần tử văn thua tay nói các ngươi những ngày này không cần làm chuyện khác hào hào phụ trách tiểu tiên xuất giá lúc mặc quần áo vâng Chúng nữ quỷ đáp. trần i ể u t h tử văn c đối cùng theo với nữ quỷ tiểu tĩnh nói nữ quỷ tiểu tĩnh không hỏi trần tử văn muốn đi đâu nhỉ chỉ là gật gật đầu người làm việc ta yên tâm trần tử văn đối với nàng rất hài lòng nghĩ nghĩ lại hỏi thụ yêu trong tầm cung có thứ tốt sao một lúc lâu sau trần tử văn mang theo một đống lớn thứ đồ vật xuất hiện tại xa xôi vân nam t r ù n g cốc lần này chỉ có trần tử văn một người đệ nhị phân thân không tại lần này trở về trần tử văn không chỉ có ý định đi quỷ động một chuyến còn ý định đi thảo lư cư một chuyến đệ nhị phân thân tồn tại trần tử văn không muốn làm cho thêm nữa người biết được cho nên đem hắn lưu tại quách bắc huyện tạm cư sâu trong lòng đất yêu cầu này kỳ thật cũng là đệ nhị phân thân chính mình đưa ra trần tử văn đoán chừng hắn sẽ không trung thực dừng lại ở lòng đất đại khái muốn một mình sóng một lớp sóng loại tình huống này trần tử văn cũng không nên quá nhiều hạn chế đệ nhị phân thân cùng phi thi phân thân có bản chất khác nhau người phía trước cơ hồ tương đương cái khác trần tử văn có độc lập tư tưởng trần tử văn không thể đem hắn hạn chế được quá chết dù là xuất phát từ an toàn cân nhắc cho nên chỉ có thể hy vọng đệ nhị phân thân làm việc cẩn thận một ít thực hy vọng đệ nhị phân thân sớm ngày tiên giai phi thi như vậy không cần vô cùng lo lắng cái gì trần tử văn nói thầm lấy đem chỗ mang chỉ vật đặt ở lang vân cung hậu điện sau đó lây ra một lọ theo thụ yêu bản thể t r u n g chất lọc một tinh bồn nguyên một cái lôi đ ộ t xuất hiện tại vách núi một chỗ tiểu tử t a tới thăm ngươi t r â n tử văn đi vào một quế bên cạnh một quế chỉ tình vẫn là một cái thai ngén bên trong đích trạng thái thoạt nhìn như bị một đầu lục sắc đại mãng nuốt tại trong bụng đồng dạng t r â n tử văn không đợi đến tiểu tử đ á p lại cũng không thất vọng thân thủ đem một lọ đến từ thụ yêu một tinh bồn nguyên tích một g i ọ t tại một quế mặt ngoài m ộ t tinh bồn nguyên cũng không phải là một thuộc tính tinh hoa càng cùng loại thực vật linh hồn linh tính một loại thứ đồ vật có thể nhanh hơn một quế thai n é n tốc độ khiến cho nhanh hơn thành hình tr trần tử văn nhỏ một dọn chỉ thấy một tinh b ồ n nguyên nhanh trong thẩm thấu bị m ộ c quế hấp thu hấp thu một tinh b ồ n nguyên m ộ c quế trong bụng tựa hồ giật giật trần tử văn nguyên thần cảm giác giới phát hiện m ộ c quế chi tinh linh tính mạnh rất nhiều thấy vậy trần tử văn cầm trong tay một tinh b ồ n nguyên lại tích hai dọn lúc này đây m ộ c quế linh tính lần nữa tăng cường thàng đến trần tử văn đem một tinh b ồ n nguyên dùng xong một nửa m ộ c quế hấp thu tốc độ rõ ràng biến chậm tựa hồ trong thời gian ngắn chỉ có thể hấp thu nhiều như vậy cần qua một thời gian ngắn mới có thể luyện hóa mau mau lớn lên a trần tử văn sờ lên một quế thu hồi còn thừa một tinh bổn nguyên một quế cũng không có lập tức thành hình lại để cho trần tử văn cảm thấy thất vọng vì vậy đã ngồi trong chốc lát trần tử văn ly khai vết núi trở lại lang vân cung lúc này đây trần tử văn xoáy lên chỗ mang chỉ vật mở ra triệu hoán p h á p trận nhảy lên tiên vào quỷ đ ậ u ngay kế tiếp thảo lư cư trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại thảo lư cư sĩ trước mặt chương ba trăm bảy mươi tám sư h u n h sư đệ tình trạng ý thiếp thảo lư minh gần đây mạnh khỏe thảo lư cư trần tử văn lần nữa nhìn thấy thảo lư cư sĩ thảo lư cư sĩ đối với trần tử văn đã đến thập phần hoan nen đình chỉ dạy dỗ pháp không hề tiến bộ tế quy đổi thứ hai dân trả cùng trần tử văn đến đỉnh n giản h ỉ mát t ể g i Tháng 7 bệnh trùng bệnh tơ cái à yếu thành ngữ, lượng đối với nói nói sau đó đem thoại để dẫn tới quỷ động tượng thảo lư minh ta lần này ra ngoài ngoài ý muốn phát hiện một cái tiểu không gian không biết có hay không có thể luyện thành cá nhân phúc địa trần tử văn đem quỷ động tình huống đại khái nói nói sau đó nhìn qua thảo lư cư sĩ đối với trần tử văn mà nói nếu có thể đem quỷ động luyện thành phúc địa đầu tiên cố nhiên là tốt có thể nếu không pháp thành công cũng không trở thành quá mức t i ế n v ố i cho dù địa tiên tại cá nhân phúc địa bên trong có thể vượt cấp khiêu chiến nhưng này loại vượt cấp chiến l ự c cũng không phải là bản thân thực lực tăng lên thêm nữa là điều khiển phúc địa làm cho địch nhân d ư ớ i thực lực hàng mặt pháp nhân đại địa tiên nhất mạch cũng không thể so với thiên tiên nhất mạch dễ dàng chỉ có điều đã có được phúc địa về sau địa tiên nhất mạch có thể di động dùng một ít thủ đoạn duy trì thậm chí tăng lên phúc địa trung thiên địa linh khí nồng độ thông qua điều động phúc địa trung linh khí trợ giúp bản thân kéo dài tuổi thọ nguyên anh sở dĩ so kết đan trường thọ cũng là bởi vì có thể hoàn mỹ điều khiển thiên địa linh khí không ngừng mà thông qua thiên địa linh khí tầm bù mới có thể đem thọ nguyên hữu kéo dài đến 500 năm trăm n ă m trở lên địa tiên nhất mạch vốn có phúc địa về sau tại phúc địa họ trong cũng có được có thể tùy tâm điều động linh khí năng lực gần như tương đương đã có được n g u y ê n anh thượng nhân thần thống đây cũng là địa tiên nhất mạch trường sinh bí mật nhưng này loại trường sinh có một cái chỗ thiếu hụt. tức đ ị a tiên không cách nào thời gian dài ly khai phúc đ ị a nếu không đang ở ngoại giới lúc trừ phi cảnh giới đồng đẳng với nguyên anh cấp bậc nếu không như thảo lư cư sĩ như vậy chỉ có kết đan cấp bậc sẽ bởi vì không cách nào điều động thiên địa linh khí tầm b ổ làm cho sống không đến 500 năm trăm n ă m thảo lư cư sĩ muốn muốn sống đến năm trăm tuổi phải thời gian dài ở tại thảo lư cư loại tình huống này là trần tử văn không thích h ư ớ n g chỉ trần tử văn tu luyện chính là đang thần bí cấp ỉ một thân huyết sắc khí thiên địa linh khí chưa hẳn có thể đối với trần tử văn có bao nhiêu tác dụng sở dĩ muốn luyện hóa phúc đ i ệ là vì trần tử văn cảm thấy quỷ động như trở thành cá nhân phúc địa đem đến từ mình cùng địch nhân chiến đấu lúc như lợi dụng vô giới yêu đồng tử một ánh mắt tướng địch người thu tiến quỷ động đối phương cựu đảm nhiệm chính mình xâm lược loại năng lực này quá c ư ờ n g đại lệnh trần tử văn rất động tâm có thể trần tử văn cẩn thận cân nhắc quỷ động chung ít tồn tại thiên địa linh khí nếu đem nguyên anh thượng nhân thu đi vào đối phương đồng dạng không phải mình đối thủ giống nhau mạt pháp niên đại cái k i a chút ít nguyên anh như vậy tưởng tượng luyện không luyện thành phúc địa đối với trần tử văn mà nói bề ngoài giống như khác biệt không lớn kể từ đó trở thành đ i ệ tiên nhất mạch lớn nhất hấp dẫn điểm ngay tại ở đây là một đầu có thể đắc đạo chi lộ đây quả thực bất khả tư nghị lúc trước sư phụ hắn tìm bao nhiêu năm đều không có tìm được có thể trần tử văn mới mấy tháng thời gian liền phát hiện một chỗ quả thật là người có phúc thảo lư cư sĩ thầm nghĩ hắn sở dĩ nhìn chúng trần tử văn giục thay sư thu đồ đệ một là cảm thấy trần tử văn người này phẩm hạnh không tệ h a y là bởi vì trần tử văn kinh nghiệm đặc thù hoặc có đại khí vận t ạ i thân hôm nay xem ra quả thật không giả lập tức càng kiên định kéo trần tử văn nhập thảo l ư nhất mạch chỉ tâm t ử văn minh ngươi phát hiện cái t i ê u chỗ tiểu không gian nên thuộc về động tiên h cấp bậc bất quá thảo l ư cư sĩ hồi ức trần tử văn theo như lời chỉ tiết tỉ mỹ trên mặt cũng có một t i ê u nghĩ ngờ nói tiểu không gian tuy nhiên cùng đại thế giới có cách lại không đến mức không có thiên địa linh khí điểm ấy thật là kỳ quái hắn suy nghĩ một chút nói có vài loại khả năng một là ngươi đã nói cái tia chỗ tiểu không gian sâu tại dưới mặt đất cùng ngoại giới cách xa nhau có lẽ chính là bởi vì điểm này mới có thể làm cho không có gì thiên địa linh khí chạy vào loại thứ hai có thể là người phát hiện tiểu không gian có lẽ là một mảnh t ử điện t ử điện trần tử văn hỏi thảo lơ cư sĩ gật đầu tiểu không gian cùng đại thế giới đồng d ạ n g cũng có t ử điện quả thực là chi phân đại thế giới cũng không phải là mỗi một chỗ đều có thể tồn tại thiên địa linh khí có nhiều chỗ không chỉ có không có linh khí không có nước hoàn cảnh ác liệt thậm chí liền hô hấp không khí đều không có như vậy khu vực liền xưng là từ đ i ệ minh giới trần tử văn hỏi thảo lơ cư sĩ gật đầu lại lắc đầu Minh giới trần ì n h tử văn bỗng nhiên nghĩ đến địa cầu ngoại trừ khác hành tinh ví dụ như h ỏ a tinh cái loại n ơ i hoàn cảnh đại khái tựu i là từ đ ị a hồi ư ớ c quy động ít nhất trong đó còn có không khí còn có thể làm cho hắc lân quái xà còn sống cho dù không có linh khí cũng so hỏa tinh mạnh hơn nhiều từ đ ị a có thể luyện hóa thành cá nhân phúc địa sao trần tử văn lại hỏi thảo lư cư sĩ gật đầu có thể là có thể nhưng nếu như là một mảnh không cách nào dung nạp thiên địa linh khí không gian mặc dù luyện thành phúc địa đầu tiên lại có làm được cái gì trần tử văn nghĩ, nghĩ cảm thấy có thể dùng tại bất động sản khai p h á ta t nếu như giải quyết chiếu sáng nguồn nước đợi vấn đề còn có thể sử dụng đến loại địa phương như vậy tưởng tượng quỷ động như luyện thành chính mình đem đến từ mình cựu là đại địa chủ trần tử văn nghe vậy n í u nhữ mày cái này không phù hợp trần tử văn tâm ý liền địa cầu đều hạch tâm lạnh lại vạn nhất quỷ động ra tình huống ngoài ý muốn phát sinh sụp đổ chẳng phải là làm phiền hà chính mình nhất nhiệm điểm trần tử văn đối với luyện hóa quỷ động lập tức không có hứng thú ồ lại để cho phi thi phân thân luyện hóa được không trần tử văn đột nhiên toát ra cái ý niệm trong đầu luyện hóa phúc địa cần pháp lực bản thân có thể nguyên thần xuất h i ế u đem huyết sát khí cấp cho phân thân không biết như vậy được không nếu như là phi thi phân thân cùng quỷ động hóa lại trần tử văn cứ yên tâm nhiều hơn nghĩ trần tử văn không vấn đề đoan chừng hỏi thảo lư cư sĩ cũng không biết trần tử văn không nói gì thêm nữa mà là theo phi thi thi khí hóa thành trong tay áo lấy ra một cái tiểu bình ngọc đ ỏ thảo lư minh đây là ta không lâu lấy được một điểm vòng xuyên sông chi thủy số lượng không nhiều lắm hy vọng đối với ngươi hữu dụng trần tử văn đem bình ngọc đặt ở trên bàn đá thảo lư cư sĩ nghe nói vong xuyên chỉ thủy mạnh ma đứng dậy khiếp sợ nhìn về phía trần tử văn lập tức nhìn về phía trên bàn bình ngọc hắn gặp trần tử văn không giống hay nói gì uyển cầm lấy trên bàn bình ngọc coi chừng mở ra thật sự là vong xuyên chỉ thủy thảo lư cư sĩ vui vẻ nói hãn luyện hóa thảo lư cư mặc dù rót vào một trí nước biết, cũng thủy Đức có thiếu. tại phúc địa nội tự không sợ cái gì nhưng ở ngoài giới như bị nước xối nhẹ thì pháp lực đại giảm nặng thì pháp lực mất hết có thể nói những năm này thảo lư cư sĩ một mực tại bên ngoài tìm kiếm giàu có thủy đức chỉ vật thủy trung không thu hoạch được gì không nghĩ lại vào lúc này nhìn thấy c h a i này vong xuyên tri thủy không chỉ có có thể lại để cho thảo lư cư sĩ không có lớn nhất chỗ thiếu hụt còn có thể khiến cho thảo lư cư sĩ triệt để luyện hóa phúc địa công lực nâng cao một bước có thể nói đây là thảo lư cư sĩ khát vọng nhất đạt được chỉ vật không nghĩ tới thảo lư cư sĩ cầm trang bị vong xuyên chi thủy bình ngọc muốn bông lại không nỡ muốn nhận lấy lại không tốt ý tứ trần tử văn thấy vậy cười nói thảo lư u minh không thể cự tuyệt đây là ta nhập thảo lư u nhất mạch lễ bái sư ngươi nếu không thu chẳng lẽ không phải cự t a nhập môn thảo lư u cư sĩ nghe vậy biểu lộ biến hóa rốt cục thản nhiên nhận lấy chắp tay thi lễ đa tạ sư đệ trần tử văn đứng dậy bái kiến sư minh hai người nhìn nhau cười to xa xa tế quy vẻ mặt n g h i hoặc bị yêu cầu luyện tập đạo thuật hắn không biết hai người đến tột cùng đang cười cái gì thảo lư cư sĩ theo tay v u lên một cổ linh khi đem tế quy ném tới cưỡ ép khống chế tế quy cho trần tử văn dập đầu một cái đối với tế quy nói từ nay về sau trần sư đệ là được ngươi sư t h u ố c không được không biết lớn nhỏ sư t h u ố c thế quy một b ư ớ c trần tử văn đ ứng thanh â m sờ lên đầu của hắn nói ngoan không đợi tế h quy phát điên thảo lư cư sĩ tiện tay đưa hắn một ném đối với trần tử văn nói sư đệ ta thay sư thu đồ đệ cấp bậc lễ nghĩa có thể miễn tắc thì miễn không cần vô cùng giữ lễ tiết bất quá kế tiếp ta muốn dùng ngươi cho trai này vong xuyên t r i thủy nếm thử lại luyện thảo lư cư còn muốn phiền t h á i sư đệ cho ta h ộ pháp trần tử văn gật đầu không cần phải khép khí có thể đứng ngoài quan sát như thế nào luyện hóa phúc đ i ệ là khó được sự tình thảo lư cư sĩ không có nhiều lời t r ư ớ c mang trần tử văn tiến về trước bày đặt tiên sư tượng thần chỗ lên trụ hương sau đó tự thú trên b à n gỡ xuống một quyển sách đưa cho trần tử văn cái này vốn là là ta tự tay sửa sang lại địa tiên pháp môn kể cả luyện hóa phúc địa chỉ pháp địa tiên tu hành chỉ đạo cùng với ta thảo lư nhất mạch pháp thuật sư đệ mặc dù đều có một phen cơ duyên cũng có thể với tư cách tham khảo thảo lư cư sĩ nói ra cũng không có cẩn thận giải thích mà là xin lỗi nói ta kế tiếp muốn bế quan một hai ngày điều chỉnh trạng thái để lại luyện thảo lư cư sư đệ có thể tự hành l ậ xem có chuyện gì chỉ bằng phân phó tế quy đi làm trần tử văn lật đầu thảo lư cư sĩ thấy vậy rốt cục đem tế quy kêu lên dặn d ò chút ít sự tình sau đó dâng hương tắm rửa một người vào nhà liệu t ứ c thảo lư cư sĩ vào phòng chỉ còn trần tử văn cùng tế quy thứ hai gặp thảo lư cư sĩ bắt đầu bế quan lập tức chạy đến trần tử văn trước mặt run lấy lông mi cười hì hì nói sư thúc sư phụ không tại có muốn hay không ta mang ngươi đi nghi thủy huyện nổi danh nhất di hồng lâu được thêm kiến thức trần tử văn xin miễn hảo ý của hắn đi đến một bên bắt đầu lật xem địa tiên pháp môn ba ngày sau t r ạ n vào tối hai đạo thân ảnh không ngừng phá không trực tiếp theo lương quảng thảo lư cư t ố hành giang chết lan ngự ở trong đó một người tự nhiên là trần tử văn tên còn lại thì là thảo lư cư sĩ lúc này thảo lư cư sĩ đã lợi dụng trần tử văn cho nghiêm chỉnh bình vòng xuyên t r i thủy đem thảo lư cư lại lần nữa luyện hóa phúc địa ngũ hành viên mãn rốt cục không tiếp tục chỗ thiếu hụt bộ toàn bộ n ă m đức về sau thảo lư cư sĩ một thân đ ị a tiên cảnh giới rất co tăng lên cho dù tại bên ngoài nhưng xa không kịp nguyên anh thượng nhân lại cơ hồ tương đương với kết đan viên mãn thần t h ô n g phóng đại cũng đang bởi vậy trần tử văn mời hắn đến đây cộng đồng đối phó hát sơn lào yêu thảo lư cư sĩ công l ư c tiến nhanh lại nghe nói hát sơn lào yêu chính là cùng loại hai người dùng lôi đồn chạy đi rốt cục đuổi trước lúc trời tối đến lan ngự tự sư đệ lôi đồn chỉ thuật thật là t h u ậ t tiện đến lan ngự tự thảo lư cư sĩ chưa nhìn quét hoàn cảnh chung quanh liền đối với trần tử văn thở dài trần tử văn rời khỏi lôi bạt trạng thái cười nói c h ú t tài mọn không đáng giá nhắc tới nói xong trần tử văn l ĩ n h thảo lư cư sĩ tiến về trước một tòa phá phòng vừa đi vừa nói nơi đây mặc dù phá đã có cao nhân ta cùng với sư huynh nói về yên xích hà liền ẩn cư ở này người này hiệp can nghĩa đàm đạo pháp cao thâm sư huynh định có thể cùng thứ nhất gặp như cũ ta trước thay sư huynh dẫn tiến hy vọng sư huynh khả năng giúp đỡ nói phục đối phương cùng nhau hàng yêu trừ ma thảo lư cư sĩ đối với trần tử văn trong miệng yến xích hà cũng hết sức tò mò lập tức đáp ứng hai người vào nhà yến xích hà xóm đã phát giác trần tử văn là lẫn nhau giới thiệu một phen nhưng lại đem thảo lư cư sĩ cùng yến xích hà lưu lại luận đạo bản thân nên rời đi trước lần này trần tử văn ly khai t r ư ờ n g mấy ngày phải gặp một lần đệ nhị phân thân sau đó gặp một lần nữ quỷ tiểu tịnh hóa thân lôi bạn trần tử văn lại lần nữa lôi lộn ngày mới ngầm hạ đệ nhị phân thân còn không có ly khai trần tử văn trước tiên tìm được đối phương thân hôn đồng hóa trần tử văn đọc đến đệ nhị phân thân chi nhớ v u n g tiếng thở dài quả là thế mấy ngày nay trong đêm đệ nhị phân thân mỗi ngày đều tại bên ngoài đi dạo ngày đầu tiên còn chỉ ở vùng ngoại ô ngày hôm sau đã tiếp cận thị trấn đêm nay trần tử văn như chưa về đệ nhị phân thân đã quyết định tiến vào thị trấn tìm kiếm kích thích thang n à y đến tột u cùng giống ai trần tử văn phiền muộn t i n h tình của mình thuộc về so sánh cầu thả loại tình huống này hơn phân nửa chọn cầu thả lấy có thể đệ nhị phân thân lá gan tựa hồ lớn là như tinh tuyệt nữ vương sao hay là như đệ nhị phân thân thi hồn nguyên chủ biên cương hoàng tộc cương thi hai vị khi còn sống đều là đại nhân vật bản tính hiển nhiên cùng trần tử văn bất đồng ngươi tại bên ngoài muốn cẩn thận trần tử văn g i à n dò đệ nhị phân thân gật đầu ta chính là ngươi dùng chúng ta chỉ số thông minh không cần quá lo lắng trần tử văn nói thật rất hoài nghị đối phương chỉ số thông minh cũng may hiện tại chính mình trở về rồi một cái lôi đ ộ n có thể tìm được ta đi trước nếu có sự tình lập tức bóp nát cảm ứ n g cổ trần tử văn lưu lại câu nói thân ảnh nhất điểm biến mất không thấy gì nữa tái xuất hiện lúc trần tử văn đã hóa thân thụ yêu bà ngoại đi về hướng chúng nữ quỷ chỗ tập cung mặt trời xuống núi chúng quỷ qua lại vài tên nữ quỷ tụ tập tại trong tầm cung giúp n h ế p tiểu thiên chuẩn bị giá y đi trần tử văn sau khi xuất hiện ngăn trở chúng nữ quỷ hành lễ đem vẻ mặt kích động nữ quỷ tiểu tịnh hô lên. Công tử. Ừ. Trần tử văn chừng tịnh Công lên. Trần Văn nữ tử! Tử tiểu Ừ! quỷ một mắt thứ hai lập tức đổi giọng quắt lên bà ngoại gặp chúng nữ quỷ trong điện d ẹ n y phục nữ quỷ tiểu tịnh lại nhìn xem trần tử văn nói khẽ công tử ngươi biên trở về bộ dáng lúc trước à, chúng ta đi xa chút ít nói chuyện trần tử văn nghi nghĩ gật gật đầu nói thật thú yêu bà ngoại hình tượng quá mẹ rồi so trương vĩ bản còn xấu trần tử văn cũng không thích đầu lưỡi n ổ xoáy lên nữ quỷ tiểu tịnh trần tử văn vẹo điện một chút xuất hiện tại một chỗ rời xa tầm cung lại rời xa lan nhược tự vắng vẻ vị trí công tử trần tử văn vừa biến trở về chữ thải t h ầ n bộ dáng nữ quỷ tiểu t ị n h tiểu bổ nhào vào trần tử văn trong ngực trần tử văn bình lấy không cự tuyệt tuyệt không chủ động không chịu trách nhiệm lý niệm đem hắn ôm nói với ta nói những ngày này chuyện phát sinh nữ quỷ tiểu t ị n h gật đầu n h ọ giọng nói bắt đầu kỳ thật những ngày này không có phát sinh bất cứ chuyện gì nhiều nhất là nữ quỷ tiểu tỉnh ỉ vào chính mình trở thành bà ngoại tân sủng hung hăng khi dễ n h i p tiểu tiến vài lần đương nhiên những sự tình này hắn tự nhiên không có khả năng nói cho trần tử văn Hán tại trần tại t tử văn t、so、không không ôm, ôm, ôm nữ g quỷ tiểu tịnh đứng ở cái này liên lạc đỉnh núi chỗ không có người sơ đến màn đem hóa thành bối cảnh nhìn từ xa như một đôi bích nhân một màn này có phong trông thấy vân trông thấy côn trùng trông thấy còn có xa xa một đạo vừa mới đi đến yên lặng địa phương tinh thần chán nản bóng hình xinh đẹp vừa vặn cũng trông thấy một màn này không khỏi mở to hai mắt nhìn đúng thế tiểu tịnh hắn rõ ràng cùng một người nam nhân bóng hình xinh đẹp đúng là n h i ế p tiểu tiên h chúng nữ quỷ ở bên trong chỉ có hắn không cần đẹp y phục những ngày này lại thường bị nữ quỷ tiểu tịnh nhằm vào khiến cho hắn một người đến vậy chỗ h ẻ o lánh dài sầu hắn cũng vừa mới xuất hiện vừa vặn trông thấy trần tử văn ôm tiểu tịnh chính làm ra kiếp sau ước định trong khoảng thời gian ngắn phản phất đồng dạng gây dại nhất tiểu tiến nhìn kỹ một chút nam từ kê mặt mặc dù chỉ là một chương bên mặt nhưng lại s ánh mắt là ôn nhu như vậy lại là tốt như vậy xem nhất tiểu tiến không khỏi nghĩ đến chính mình hắn vốn là quan lại chi ra con gái vốn nên có một đoạn mỹ hảo hôn nhân cùng tình yêu lại không nghĩ chết ở trên đường được t r ô n cất tại đây hoàng sơn giã lĩnh bị một thụ yêu khống chế hắn không muốn hại người nhưng vẫn là hại rất nhiều người hôm nay bị buộc lấy g ả cho một cái không biết là yêu là quỷ hát sơn lao ra làm thiếp những ngày này còn bị tiểu tịnh nhằm vào khi dễ ta muốn nói cho bà ngoại nhất tiểu tiến gắt gao chằm chằm vào xa xa thân ảnh có thể cuối cùng hắn không có nhân tâm hắn chán ghét tiểu tịnh lại không nghĩ hại nam từ kia dù sao hắn là thiện lương như vậy lại là tốt như vậy xem biết rất rõ ràng tiểu tịnh là quỷ nhất tiểu tiến q u a y đầu rời đi không đành lòng lại nhìn hắn cái này khẽ đ ộ n thân đã bị trần tử văn phát giác thứ hai nịu nhũ mày không có vô cùng để ý chỉ là bông ra tiểu tịnh làm cho nàng l y khai v ề phần nhất tiểu tiên phi thân sau khi rời đi nhưng lại đúng lúc gặp một người nam nhân lên núi người này trong tay dẫn theo kiếm một bộ quân nhân cách cắn mặc thẳng đến lan n h ư ợ c tự phương hướng nhất tiểu tiến nhìn xem hắn đ ỗ n g nhiên cắn cắn bờ môi hướng một phương hướng khác mà đi hắn không nghĩ hại người rồi có thể hắn không biết hắn bông tha nam từ này có thể hay không bị bà ngoại trừng phạt chúng tỉ mỗi đều tại vì hắn chuẩn bị ra y tỉa chỉ có hắn tại bên ngoài hắn không hạ i người nhất định sẽ bị bà ngoại hung h ă n g quất nhất tiểu thiến vừa chạy vừa khóc hắn nghĩ đến thân thế của mình nghĩ đến sau đó không lâu vận mệnh nghĩ đến bà ngoại trừng phạt nghĩ đến vừa mới nam tử k i a lối đai tiểu tịnh trong lúc lò đ ạ n ô n nu trong trước mắt nhất tiểu thiên bi từ đó đến hắn cũng muốn có người xuất hiện có người có thể cứu vớt hắn ly khai ô ô ô nhất tiểu thiên khóc chạy không cẩn thận không ngờ gặp được một gã nam tử càng làm một đầu đâm vào trong lòng ngực của hắn tiểu t h ư n g không sao chớ nam tử không giống với vừa rồi tên kia công nhân một bộ văn nhược thư sinh cách ăn mặc ăn mặc một bộ giặt rửa được nhanh trắng bệnh màu xanh áo dài đầu đội đỉnh đầu màu đ e n b ố mũ lưng có một cái cũ nát g i làm bằng c h ú c lúc này chính vẻ mặt quan tâm địa nhìn xem hắn nhất tiểu thiến bị thư sinh vị thấy hắn như thế ân cần cùng ôn nhu địa nhìn mình nhất thời có chút xa vào tại đối phương trong ánh mắt có thể cuối cùng mạnh mà đem thư sinh đầy ra nước nợ nói ngươi đã có tiểu tịnh làm gì còn quan tâm ta chữ thải thần có chúc n ậ cái gì tiểu tịnh chương ba trăm bảy mươi chín hai đoá tường ngăn hoa sớm muộn gì thành liền cảnh đúng vậy xuất hiện tại nhất tiểu tiến h trước mặt đúng là chữ thải thần chính thức chữ thải thần do ca ca trương quốc vinh vai diễn chữ thải thần mà không phải là trần t h á i ninh thiến nữ ưu hồn nội dung cốt truyện rốt cục đã bắt đầu nhất tiểu tiến h nhìn qua bị hắn đẩy ra thư sinh vẻ mặt mờ mịn bộ dáng nghĩ đến vừa rồi đối phương ô m tiểu tịnh vẻ mặt bộ dáng ôn nhu đông nhiên có chút tức giận trong nội tâm nàng đau khổ cảm thấy vì sao không người như vậy đối với, nàng. Lại cảm thấy trước xinh, vậy đối với tiểu tịnh thật sự là mắt bị mù những ngày này hắn thế nhưng mà thụ đã đủ rồi tiểu tịnh thứ hai ỷ vào trở thành bà ngoại tân sùng mọi chuyện nhằm vào hắn quả thực cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng tiểu nhân đắc chí nghĩ tới đây n h i ế p tiểu thiên t i ể u tức giận đến hàm răng nữa tới tìm n g ư ơ i đích tiểu tịnh a n h i ế p tiểu thiên vung tay háo liền muốn rời đi trước mắt thư sinh chính là tiểu tịnh thân mật tự nhiên không cần phải hắn mỏ mẫm quan tâm cái gì tiểu tịnh chữ thái thần vẻ mặt mờ mịt hắn nhìn xem n h i ế p tiểu tiến h nghi ngờ nói tiểu thư ngươi có phải hay không nhận là người nhất tiểu tiến nghe tiếng rừng bước lại quay đầu nhìn về phía chữ thái thần nhìn kỹ một chút phát hiện cựu là vừa rồi nhìn thấy cái kia người về sau ánh mắt đỗng nhiên trở nên có chút điểm ai ngươi、like. ngươi đúng là cái như vậy thư sinh gặp một cái yêu một cái đúng không vừa mới cùng tiểu tịnh tình t r à n g ý t h i ế p hôm nay lại đây quan tâm ta thật sự là phụ lòng mỗi nhiều người đọc sách may mắn trước khi trông thấy ngươi cùng tiểu tịnh ở đằng kia nhất tiểu tiến thái độ do hảo cảm trở nên có vài phần chắn ghét hắn muốn châm chọc vài tiếng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy xa xa một đạo thân ảnh đi tới lại đúng lúc là tiểu tịnh nghĩ vậy vài ngày bị đối phương mọi cách làm khó dễ nhất tiểu tiến ánh mắt lóe lóe nàng xem thấy chữ thải thần bỗng nhiên lấy tay h n lấy cái chán giả bộ như t r á n váng đầu giống như thân thể quất cơ chữ thải thần thấy nàng như muốn ngã sấp xuống. vô ý thức đi đỡ ngươi không sao chớ nhất tiểu tiến h thừa cơ rót vào chữ thải thần trong ngực tây tử nâng tâm giống như đại mi cao lại lại dẫn một vòng lại để cho người chịu mến ý xấu hổ hắn ánh mắt xéo qua quan sát bên cạnh gặp tiểu tịnh đã phát hiện bên này tình huống lập tức thẹn thùng điện tại chữ thải thần trong ngực túi đ ầ u xuống ca ca ngươi như vậy ô m ta ngươi người trong lòng đã biết sẽ không sinh kỳ h à không đợi chữ thải thần mở miệng nhất tiểu tiến h liếc qua xa xa phảng phất cứng lại thân ảnh tiếp tục nói ca, ca ngươi người trong lòng nếu biết đạo hai ta nhờ gần như vậy sẽ không ngắn g chúa chữ thải thần muốn đẩy ra nhiếp tiểu tiến d thứ hai tại hắn bên miệng nhẹ nhàng thở nói ca ca ngươi như vậy nhanh chăm chú địa ông ta ngươi người trong lòng đã biết sẽ không đánh ta đi thật đáng sợ ngươi người trong lòng không giống ta ta chỉ biết đau lòng ca ca nhiếp tiểu thiên tựa đầu theo tại chữ thải thần ngực hai tay hoàn ở hắn leo ánh mắt xéo qua lường hướng xa xa tiểu tịnh gặp đối phương sắc mặt khó coi lại không nói một lời quay đầu ly khai trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc chữ thải thần tắc thì vẻ mặt m n g vòng lại cảm thấy miệng đắng lơi khô hắn túi đầu nhìn qua n h i ế tiểu tiến chỉ cảm thấy trước mắt cái này tóc dài nữ tử thật lạ là... lón lên quá tốt nhìn đẹp mắt đến hắn có chút không v tiểu thư đừng chữ thải thần cuối cùng đẩy ra nhiếp tiểu tiến h mặt đỏ tới mang h a i nói tiểu thư ngươi nhất định là nhận là người ta còn không có cố tình thực nhân vậy ngươi thì có trong lòng quỳ hạ nhiếp tiểu tiến h thấy hắn bộ dáng đột nhiên cảm giác được có chút b u ồ n c ư ờ i lại cảm thấy có chút tức giận chỉ là khí này từ lâu đến hắn cũng nói không rõ quan sát một bên tiểu tịnh thân ảnh đã biên mất không thấy cái này lại để cho nhiếp tiểu tiến h trong nội tâm nổi lên nghỉ ngờ mà lại để cho nhiếp tiểu tiến h trong nội tâm khó hiểu nữ quỷ tiểu tịnh lúc này đã trở về tầm cung trên mặt nàng mang theo sinh khí càng nhiều hơn là không c ă n lòng hắn không cam lòng chính là trần tử văn vừa mới cùng hắn tách ra tự u cùng nhiếp tiểu thiến ôm vào cùng một chỗ mà hắn lại không thể làm cái gì cho nên hắn có chút tức giận hắn đích sinh khí nhằm vào nhiếp tiểu thiến mà không phải là trần tử văn bởi vì hắn không dám tiểu tịnh là cái không tính thông minh cũng không tính quá đần nữ quỷ trần tử văn đối với nàng mà nói là hắn trần công tử thế nhưng mà nữ quỷ tiểu tịnh không có quên hắn trần công tử dùng sức một mình đánh chết thụ yêu bà ngoại thứ hai thế nhưng mà làm cho các nàng vô cùng sợ hãi tồn t ạ kết quả bị trần công tử nói rét sẽ rét nữ quỷ tiểu t ị n h đấy lòng đối với trần tử văn là có một phần sợ hãi cho nên tại hắn trông thấy trần tử văn ôm n h ế p tiểu t h i ê n lúc hắn không dám xông đi lên nói cái gì đó thậm chí không dám ngăn trở sợ chọc giận trần tử văn chỉ có thể một người mau mau ly khai tiểu thiên tiện nhân này nữ quỷ tiểu t ị n h căm giận bất bình hắn trở lại tầm cung vừa định tìm nữ quỷ phát giận lại phát hiện hắn trần công tử rõ ràng đã trở lại tầm cung đối diện lấy những cái tia trống t r ầ n xính lê dương hòm không biết nghĩ cái gì công tử rõ ràng nhanh như vậy nữ quỷ tiểu tỉnh sâu kín mà nghĩ hắn muốn nhận khởi tâm tư đúng là vẫn còn có chút không cam lòng địa đi đến trần tử văn bên người n g a khí có chút không phải m ã i nói công bà ngoại như thế nào không nhiều lắm quan tâm quan tâm tiểu tiến h t ỷ t ỷ hắn vài ngày sau muốn xuất ra rồi tiểu tiến h hắn làm sao vậy trần tử văn nghe vậy mà người nữ quỷ tiểu tịnh muốn chịu đựng cũng không có n h ị n xuống nói ngươi vừa mới không phải mới ôm hắn trần tử văn nhìn qua nữ quỷ tiểu tịnh không có để ý hắn thái độ như thế nào mà làm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thì ra là thế chữ thải thần đến rồi trần tử văn thầm nghĩ thế giới này chi quán tính thật sự không nhỏ hay hoặc là chữ thải thần cùng n h ế p tiểu tiến h nhất định là phải có một phần nhân duyên h ư u duyên tiên lý đến gặp vỡ tránh không khỏi tránh không hết đây không phải là ta trần tử văn thuận miệng nói nữ quỷ tiểu tịnh nghe vậy không tin có thể nàng xem xem trần tử văn thần sắc đột nhiên cảm giác được đối phương căn bản không tật yếu l ừ a g ạ t hắn nghĩ đến trần tử văn có thể tùy ý biến hóa thành b a ngoại bộ d á n g nữ quỷ tiểu tịnh trong nội tâm cả kinh hắn là trần công tử bộ d á n g cũng là biến gia ý nghĩ này cùng một chỗ nữ quỷ tiểu tịnh thân thể cứng nờ hắn biết có một loại quỷ có thể mặt nạ có thể đem nguyên bản xấu xí mặt họa vẽ thành đẹp mắt bộ dạng như vậy trần công tử nữ quỷ tiểu tịnh nhìn về phía trần tử văn thử đem trần tử văn mặt tưởng tượng thành thụ yêu bà ngoại nam bản bộ dáng nhất thời chỉ cảm thấy da đầu run lên từ xưa đến nay tài tử giai nhân cố sự cho tới bây giờ đều không dùng mới là trước lớn lên khó coi tài tử không xứng có được giai nhân ít nhất không xứng trở thành khuê các thiếu nữ trong suy nghĩ tài tử nữ quỷ tiểu tịnh nhìn xem trần tử văn đột nhiên muốn hỏi cái gì lại không xin hỏi lối ra chẳng biết tại sao hắn không hiểu lui một bước trần tử văn nhìn nàng một cái nội trần â m muốn có chút nhớ nhung nhả lại Lui người không phía đến mức m dọa người A.、Lui、ra phía sau ộ tử bước bước buồn ngươi cho nhỏ, văn minh tiện Nữ nhân, chân một dài, tiểu ta t là sao. văn trong nội tâm h ữ lạnh lại không có biến thành chính mình vốn bộ dáng để chứng minh cái gì ánh mắt rời về phía tầm cung bên ngoài chữ thải t h ầ n đã đến cái kia họ hạ hầu đoàn m ệ n h kiếm khách nên cũng lên núi tới tìm biến xích hà so kiếm khoảng cách nhiếp tiểu thiến xuất giá chỉ còn ba ngày ba ngày thời gian phải đánh thế nào phát nếu không giả dạng làm bà ngoại cùng nhiếp tiểu thiến cùng chữ thải thần chơi trò chơi quá ác thú vị trần tử văn lắc đầu dặn dò nữ quỷ t i ể u tịnh một việc quay đầu hướng lan nhược tự phương hướng mà đi chương ba trăm tám mươi bạch liên hắc sơn lão yêu trốn ở h ư ớ n g tử thành thứ nhất thân chi tiết ai cũng không biết trong phim ả n h đồ vật sự thật chưa hẳn đồng dạng trần tử văn không cách nào tính nhắm vào làm ra chuẩn bị chỉ có thể theo tăng cường đối phương thực lực bắt tay vào làm cho nên trần tử văn tìm tới thảo lư cư sĩ còn cần phải lôi kéo hiến xích hạ cùng nhau động tay như vậy mới có năm trác ly khai tầm cung trần tử văn biến trở về vốn bộ dáng hướng lan nhược tự đi đến vừa xong lan nhược tự trần tử văn liền nghe được tiếng đánh nhau âm hạ hầu kiếm khách trần tử văn chằm chằm vào lan nhược tự bên cạnh cùng yến s í c h hà dùng kiếm thuật đánh nhau chi nhân đây là một cái bộc lộ tài năng kiếm khách thân thủ rất nhanh xuất kiếm như điện còn tinh thông một ít khinh thân chi thuật có lẽ đúng là thiến nữ ưu hồn trong kia vị cùng yến s í c h hà so kiếm về sau bị n h ế p tiểu thiến rụ rỗ c h ế t ở thụ yêu bà ngoại đầu lưới ở dưới hạ hầu kiếm khách người này tên gì không biết trong phim ảnh c h ỉ xuất hiện hắn họ hắn tới nơi này là tới tìm yến s í c h hà so kiếm muốn đoạt một cái thiên hạ đệ nhất kiếm hư danh trần tử văn chằm vào vị này hạ hầu kiếm khách Cảm đáng tiếc h c lực h người này cái h h n tập n kiếm thuật ể y n thành như không có pháp lực tiên xích hạ như động ngự kiếm thần t h ô n g một chiêu có thể phế đi hắn dù là không cần ngự kiếm đạo thuật tiên xích hà kiếm thuật đã ở hắn phía trên、Vụ. chỉ thấy một kiếm xe qua hạ hầu kiếm khách bạ vai huyết quang một chán hạ hầu m i n h ngươi phong mang quá lộ giá tâm quá lớn ra chiêu hình thần bất định xuất kiếm nhanh mà không được nếu không tu thân dương tính kiếm thuật sợ khó lại tiến yến xích hà một chiêu suy giảm tới đối phương trong miệng tiếp tục nói hạ hầu kiếm khách không có cam l ò n g chỉ là thua một chiêu nhiều lời vô ích hắn không phải người thua không trả tiền cùng yến xích hà dựng lên bảy năm thua bảy năm khi bại khi thắng sẽ không bị ngôn ngữ đà kích ta không phải đến nghe ngươi giảng đạo lý hạ hầu kiếm khách thu hồi kiếm hắn không có chút nào thèm quan tâm bả vai kiếm thường nhìn một cái thủy trung đứng một bên đang xem cuộc chiến thảo lư cư sĩ lại mắt nhìn vừa s o n g trần tử văn không rõ ràng lắm hai người này cái gì lai lịch tại hắn trong g â n tượng yến xích hà tính tình quái g ợ lúc đầu từng tại nha môn đem làm đầu mục bắt người về sau bởi vì thống hận tham quan ô lại ly khai q u a n trưởng rời khỏi giang hồ bằng hữu căn bản không có mấy cái không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp hai vị hư hư thực thực yến xích hà bằng hữu chi nhân hạ hầu kiếm khách nhìn xem thảo lư u cư sĩ cùng trần tử văn mẫn cảm giác địa phát giác hai người khí chất không giống với thường nhân bề ngoài giống như đều thực lực bất phàm yến đại hiệp vị này chính là không đợi hạ hầu kiếm khách mở miệ hoặc ly khai trần tử văn ti tiến xích hà thu hồi thần trung quỳ bảo kiếm mắt nhìn hạ hầu kiếm khách thứ hai không cần hắn giới thiệu m ặ t không biểu tình nói hạ hầu kiếm một gã kiếm khách tại hạ thảo l ư nhất mạch trần tử văn trần tử văn tự giới thiệu mình thảo l ư cư sĩ cũng đã đi tới giới thiệu hạ chính mình hạ hầu kiếm đối với hai vị này tự xưng thảo l ư nhất mạch người rất ngạc nhiên hắn nhìn không ra trần tử văn thân phận lại một lập tức ra thảo l ư cư sĩ chính là một gã đạo sĩ hành tấu giang hồ nhiều năm hạ hầu kiếm bãi kiến không ít đạo sĩ hắn biết đạo đạo thuật tồn tại chỉ là hắn chứng kiến đến tuyệt đại đa số đều là lừa như hắn lần này đến đây quách b ắ c huyện trên đường gặp được cái tia chút ít bạch liên yêu nhân chỉ biết là đánh lén bị hắn cận thân về sau hoàn toàn không phải đối thủ của hắn này đây hạ hầu kiếm đối với đạo thuật không có gì kính sợ chỉ tâm trần tử văn nhìn xem hạ hầu kiếm trong nội tâm cân nhắc thực lực đối phương hạ hầu kiếm thực lực quả quyết không thể nói yếu cho dù tại đẳng cấp cao tu sĩ hoặc là đồng giáp thi một loại khắc chế đối thủ của hắn trước mặt hạ hầu kiếm phần thắng rất thấp có thể kết đan phía dưới chỉ nhân bị hắn cận thân về sau thắng bại rất khó đoán trước giống nhau pháp sư cùng cận thiên đại khái chỉ có kết đan phía trên mới dám trăm phần trăm một trăm nói thắng trần tử văn không có xem thường võ giả thiến nữ ưu hồn hai ở bên trong tả thiên hộ thực lực t i ể u phi thường lợi hại thời đại này là có phải có nội lực các loại võ học trần tử văn nghi hoặc ban đầu ở nhất gia trần tử văn từng nghe ngóng qua một ít tình huống không có nghe nói quách tính hoàng dung thần đ i ề u hiệp lữ các loại truyền thuyết cũng không có cái gì n h ậ t nguyện thần giáo hay hoặc là cổ long hệ lương vũ sinh hệ đích nhân vật bất quá cái này nên lại có một cái hậu thế rất nổi danh người đường bá hổ tinh gia có bộ điện ảnh đường bá hổ đệm thu hương bên trong có một đoạt mệnh thư sinh hóa trang còn rất như cựu t ú c trần tử văn trải qua rất nhiều phim hồng k hà ô n định n g xác cái y bộ có t hầu ể hay không、có. Hạ h có. m i n h xin hỏi ngươi có từng nghe nói qua thư sinh đoạt mệnh kiếm hoặc là bá vương hồi mã thương cái này hai loại võ lâm tuyệt học t r â n tử văn trực tiếp hỏi h ạ hầu kiếm bị hỏi đến xứ sở lắc đầu nói cũng không từng nghe nói hắn là người lạnh lùng thân loan thủ lạn lại không tính người sâu chữ t h ả i thần sơ đến quách b ắ c lấy lúc hắn gặp chữ t h ả i thần nhỏ yếu đáng thương còn đưa chữ t h ả i thần một cái bánh bao chay chỉ là thứ hai thấy hắn giết người nhưng n đợi hà hầu kiếm đi rồi đem ăn màn t h u p h u n ra loại người này k i n h thường tại nói dối cũng không cần phải gặn người trần tử văn nghe vậy gật đầu xem ra đường bá hổ điểm thu hương là đã không có sau này có r ả n h có thể tìm tìm đ ư ờ n g dần mua mấy tấm họa vẽ mắt thấy hạ hầu kiếm là cái có thể trao đổi người trần tử văn lấy ra một lọ kim sang được tiện đưa hắn thanh lý một chút kiếm thương hạ hầu kiếm không có muốn trần tử văn dược ngược lại là ngồi xuống hắn quanh năm phiêu bạt tại bên ngoài l ẻ loi một mình sắc trời đã tối không chỗ có thể đi lúc này cũng tốt nhận lấy a trần đạo hữu dược đối với người tổn thương hữu hiệu yến xích hà nói ra hắn ra tay lưu tỉnh cũng chỉ là không đem pháp lực dóc vào thần trung q u bảo kiếm bảo kiếm bản thân uy lực cũng không thể tránh cho hạ hầu kiếm không tiếp dược mà là cao mày nói đạo hữu hắn nhìn về phía yến s í c h hà có chút n g h i hoặc yến s í c h hà cùng hắn tỉ thí chưa từng dùng qua pháp thuật hắn vẫn cho là yến s í c h hà cùng hắn giống nhau là một vị thuần túy kiếm khách hôm nay nghe tới giống như không phải yến s í c h hà cũng không phải cố ý giấu diếm hắn một mực không có nói là không cần phải nghe vậy gật đầu nói chúng ta đều là người tu đạo người cùng ta tỉ thí chưa từng dùng qua đạo thuật phải trang bởi vì đạo thuật không tinh hạ hầu kiếm chính trải qua hỏi yến xích hà không biết nên nói như thế nào trần tử văn cười nói hạ hầu huynh nói đủa yến đại hiệp đạo pháp thông huyền q u thần khó l ngự kiếm phi thiên há có thể là đạo pháp không tinh hạ hầu kiếm nói thẳng thẳng mà nói đạo thuật ừ ta mấy ngày nay chạy đi chết ở ta dưới thân kiếm bạch liên yêu nhân không dưới mười người không gặp cái gì đạo thuật thắng được qua trong tay của ta chi kiếm bạch liên yêu nhân trần tử văn không thèm để ý hạ hầu kiếm thái độ nghe thấy bạch liên hai chữ không khỏi nhớ tới quách bắc huyện đi tây vài tòa thị trấn phát sinh náo động ngày đó theo trùng cốc chạy đến quách bắc huyện trần tử văn từng thấy đến một mảnh loạn giống như nghe hạ hầu kiếm nói như vậy có lẽ cùng bạch liên giáo có quan hệ bạch liên giáo là cái thần kỳ đồ vật các triều đại đội thay đều làm loạn. nguyên lúc phản nguyên phục tống minh lúc phản minh phục nguyên thanh lúc phản thanh phục minh phản phất ai làm hoàng đệ tịu i cùng ai có cựu á n nhưng nó cũng không phải là đại biểu tầng dưới chốt nhân dân lợi ích cũng không là chân chính phản phong kiến ngoại trừ minh sơ đường tái nhi xuất lĩnh khởi nghĩa nông dân là bị chu lệ làm cho đến bước đường cùng còn lại phần lớn thời gian cùng chính nghĩa không quan hệ trần tử văn trong tay năm ngón tay đồng tâm ma năm cái ma ảnh là được bạch liên giáo một cái tên là ngũ quỷ đạo chỉ nhánh tại triều đại nhà thanh thời kỳ làm ra đến đồ vật bạch liên giáo tiến x í h à nhữ mày hắn với tư cách đã từng hai mươi sáu tỉnh nổi danh ra tay ác độ phan quan đối thoại liên giáo ấn tượng rất sâu đánh qua không ít quan hệ biết rõ cái này giáo phái e sợ cho thiên hạ bất loạn lần này rất nhiều xuất hiện chắc chắn đại sự phát sinh trần tử văn gặp tiến xích hạ như thế phản ứng hiếu kỳ nói tiến đại hiệp bạch liên giáo cũng có cao nhân sao tiến xích hạ nghiêm túc nói bạch liên một giáo chi nhánh phần đông kim thiền vô vi phật di lặc long hoa hoàng dương văn hương ta từng cùng long hoa một chi đã từng quen biết bên trong liền có mấy vị kết đan toa trấn kết đan chân nhân ở ngoài sáng hướng so dân quốc hơn rất nhiều thực sự tuyệt không thấy nhiều thậm chí bởi vì có rất nhiều kết đan bế quan n g ư toàn nguyên ánh chi cảnh làm cho tại người thường đi kết đan chân nhân số lượng cực kỳ có hạn một vị kết đan chân nhân đã có thể khai sáng một cái tôn g môn bạch liên chi nhánh phần đông như mỗi một chi đều có chân nhân thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường trần tử văn không rõ ràng lắm lần này bạch liên yêu nhân làm loạn là vì sao chỉ là muốn đến thiến nữ ưu hồn hai ngay từ đầu chữ thải thần sau khi trở về phát hiện thế đạo thay đổi trên đường bày đầy tử thi nhất thời cảm thấy việc này có lẽ cùng bạch liên giáo có quan hệ đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh theo lan lược tự bên ngoài chạy tới nhưng lại chữ thải thần chương ba trăm tám mươi mốt thuyết phục kiến x í h hà、Ồ. đây không phải yến xích hà trông thấy chữ thải thần đ ỗ n g nhiên nhìn về phía trần tử văn hắn mới gặp gỡ trần tử văn trần tử văn giả trang làm chữ thải thần bộ dáng không nghĩ tới hôm nay lại đã đến cái t r ư ờ n g thành bộ dáng này thư sinh trần đạo hữu đây không phải con trai của người a yến xích hà gom góp tới t r e o g ẹ o nói trần tử văn lắc đầu không phải thân sinh yến xích hà có chút im lặng nhưng không có giống thiến nữ ưu hồn như vậy đổi chữ thải thần đi hôm nay thụ yêu đã trừ còn lại nữ quỷ đều là quỷ lực bạc được yêu kém thế hệ không hứng nổi sóng gió gì hạ hầu kiếm cũng nhận ra chữ thải thần chính là hắn tại trên đường gặp phải chính là cái tia nhát gan thư sinh đối với loại này tay c h ó i gà không chặt người hắn không chút nào quan tâm liếc qua bắt đầu suy nghĩ bản thân cùng yến xích hà trên lệ n h thảo lư cư sĩ tắc thì cân nhắc như thế nào mới có thể thuyết phục yến xích hà cùng nhau chu ma trước khi trong khoảng thời gian này hắn đã xác nhận yến xích hà đạo pháp bất p h ẳ m có thể thứ hai đối với chu s á t hát sơn lào yêu không hề hứng thú khiến cho hắn có chút đau đầu người tu đạo không muốn xen vào việc của người khác quá nhiều như thái ớt thượng nhân đồng dạng rõ ràng tu vi thông tin ê lại bỏ m ặ c âm dương pháp vương trước mắt vị này yến xích hà cũng là như thế thảo lư cư sĩ nhìn xem yến xích hà bất đắc di tại đối phương g i u mối vừa nghỉ hoặc đối phương lại lớn lên giống ngày ờ ờ y mặt nạ quý bên cạnh lao đạo trương đạo trực nếu không có hắn nói bóng nói gió hỏi qua hiến xích hà chính là con một đều cho rằng cả hai chúng nó chính là đồng bào tam hồn chuyển thế sao thảo lư cư sĩ trầm mặc hắn hồi ước trần tử văn đến đây lúc nói với hắn mà nói nhất thời lâm vào trầm tư hắn chỗ trầm tư người không chỉ có là hiến xích hà còn có hắn bản thân bởi vì hắn nghe hắn vị sư đệ này nói mấy trăm năm về sau có một vị tên là lâm cựu chỉ nhân cùng hắn lớn lên giống như lúc lâm cựu là hắn chuyển thế sao hay hoặc là hắn cùng với lâm cựu đều là một loại vị thời cổ đại năng tam hồn chuyển t h ế tam hồn chuyển thế chính là có chút bất đắc dĩ không phải mỗi một lần tam hồn đều có thể tại đồng n h ấ thế t có lẽ ngăn m ấ y trăm năm cũng nói không chừng tam hồn muốn hợp nhất sao mà khó khăn huống chi hợp nhất về sau chính mình hay là chính mình sao thảo lư cư sĩ trong nội tâm suy tư cũng không để ý đến chữ thải thần chữ thải thần chạy đến lan n h ư ợ c tự một đầu đổ mồ hôi trông thấy cái này rất nhiều người tụ ở chỗ này không biết có nên hay không nên đánh mời đến chữ vị t u t a ta muốn ở chỗ này ta t ố chữ thải thần cả lâm mà nói trần tử văn nhìn thấy chữ t h ả i thần trong nội tâm rất có cảm xúc trong lúc nhất thời phản phất ngộ ngồi h trở lại kiếp trước cái kia xem kịch thiếu niên cười cười nói tại sao không đi ngươi tiểu tiến h c h ỗ ấy tiểu tiến h là ai chữ t h ả i thần là người hắn có chút không xác định trần tử văn phải trăng nói chuyện với hắn đêm nay hắn tao nộ có chút quỷ dị lúc trước gặp phải một cô nương không phải nói hắn có một thứ tên là tiểu tị người h n trong lòng mà hắn giải thích thế nào đều không nghe hôm nay lại xuất hiện một cái tiểu tiến h đem hắn khiến cho rất hồ đồ chữ thái thần hoài nghị có phải hay không có một lớn lên cùng hắn rất giống chỉ nhân bốn phía lưu tỉnh người khác đều tưởng lầm là hắn trần tử văn nghe chữ t h ả i thần nói như vậy cảm thấy ngoài ý muốn nữ quỷ tiểu tịnh nói có một lớn lên cùng chính mình đồng dạng chỉ nhân ôm nhiếp tiểu thiên nói được rõ ràng là chữ t h ả i thần trần tử văn cho rằng hai người vừa thấy đã yêu hôm nay xem ra có khác cố sự ngươi gọi chữ t h ả i thần a trần tử văn nói chữ t h ả i thần trong mắt kinh ngạc càng lớn vị công tử này ngươi nhận ra ta trần tử văn lắc đầu ta không nhận biết ngươi chỉ là theo mặt ngươi tương thượng đọc lên tên của ngươi ta còn nhìn ra được ngươi sẽ cùng một cái tên là nhiếp tiểu thiên nữ tử có một đoạn nhân duyên trần tử văn vẽ mặt thần bí thấy một bên yên xích hả hai mắt trắng g ã trần í c h Hà không phải linh huyễn giới nhân vật mới hắn biết tính toán tài tình chỉ đạo lại chưa từng nghe nói qua ai có thể dùng tướng m à biết người tính danh trần tử văn bộ dáng này xem xét cựu là lừa dối người chữ t h ả i thần cũng không tin hắn là người đọc sách không nói quái lực loạt thần nghe vậy cảnh giác nói ta không có tiền yến s í c h hà cười h ắ t h ắ t hai tiếng trần tử văn lơ l ế n tin hay không ngày sau liền biết chữ t h ả i thần là thiến nữ ưu hồn hai bộ nhân vật chính trần tử văn cảm thấy trên người hắn có lẽ tồn tại một phần trong truyền thuyết số mệnh trước sau như một tác phong lại để cho trần tử văn tiện tay rơi một đứa con dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi chữ t h ả i thần cảnh giác chằm chằm vào trần tử văn gặp đối phương không có nói tiếp cái gì ngược lại trong nội tâm phát lên một t i a n g h i hoặc hắn suy nghĩ vừa rồi nữ tử kia phải chăng đã kêu tiểu tiến hắn nghĩ như vậy không phải bởi vì trần tử văn nói cái gì mà là hắn ban ngày tại quách bắc huyện thị trấn trên đường bãi kiến một bức họa họa vẽ bên trong đích nữ tử cùng hắn vừa rồi nhìn thấy cái vị kia nữ tử lớn lên rất giống duyên một trong chữ tuyệt không thể tạ có lẽ quả thật có nhân duyên nghĩ tới đây chữ t h ả i thần có chút hối hận không hỏi vừa hỏi vị tiểu thư kia họ cái gì tên ai trần tử văn không có lại đối với chữ thải thần nói thêm cái gì thấy mọi người tụ tại lan n h ư ợ c tự bên ngoài nhất thời n ở nụ cười âm thanh đã là cơm tối thời điểm làm gì bên ngoài chùa trùng gió gặp lại tức là có duyên ta đi làm cho chút ít rượu và thức ăn đến nói xong trần tử văn một cái lôi độn tan biến tại trước mọi người cả kinh chữ thải thần một cái r u t g i y suýt nữa kêu to có quỷ vị này trần huynh thần thánh phương nào hạ hầu kiếm vẻ mặt khiếp sợ hắn được chứng kiên một ít pháp thuật trong đó bao hàm ẩn thân chỉ thuật nhưng này loại ẩn nấp thân hình phương thức đa số thủ thuật che mắt thân hình mặc dù ẩn khí tức còn đang không giống giờ phút này đối phương phảng phất thật sự biến mất vô t u n g như chưa từng xuất hiện qua thảo lư cư sĩ c ư ờ i nói sư đệ tỉnh thông lôi độn chỉ thuật sắp nhận tiên về trước nội thành lấy chút ít rượu và thức ăn trở về mọi người chở một chốc một lát hạ hầu kiếm nghe vậy trong nội tâm dùng mình lan nhược tự khoảng cách thị c h â n không gần đến một lần một hồi như mang theo rượu và thức ăn được tốn không ít thời gian có thể nghe một bên đạo nhân theo như lời phảng phất rất nhanh trở về hắn là cái này lôi độn chỉ thuật thần kỳ như thế hạ hầu kiếm nhìn về phía yến xích hà gặp đối phương không có dị nghị nhất thời càng phát khiếp sọ chẳng lẽ thực sự tiên pháp hạ hầu kiếm bán tín bán nghi nhưng không đợi bao lâu một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người trong tay còn cầm một chương bảy đầy hào t i ệ u thức ăn ngon cái bản cộng thêm năm cái ghế gỗ cái này hạ hầu kiếm kinh ngạc nói không xuất ra lời nói đến hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện đạo thuật xa so với hắn cho rằng được thần kỳ gấp trăm lần đây không phải thủ thuật che mắt hạ hầu kiếm c h ầ m c h ầ m vào bàn ăn nghe mùi rượu đ ỗ n g nhiên nhìn về phía yến xích hà trong nội tâm chăm mối cảm xúc ngửa ngang yến xích hà lại thật lớn lần đấy gặp trần tử văn đưa đến rượu và thức ăn lập tức đem cái hộp kiếm đứng ở một bên ngồi vào một cái ghô chư vị không cần phải k h á c h khí trần tử văn đưa tay nói thảo lư cư sĩ ngồi xuống gặp hạ hầu kiếm cùng chữ thải thần nhưng có chút ngốc trệ k h á c h khí mời nhị vị nhập tọa trần tử văn không có để ý hai người gặp yến xích hà phối hợp bắt đầu ăn bưng chén rượu đối với yến xích hà nói tiến đại hiệp ai yến xích hà phất tay đánh gãy trần tử văn âm dương tự động người q u ỷ khắc đường hát sơn lão yêu nhược quả đúng như như lời n g ư ờ i nói n h i ề u loạn u ù n g từ thành đều có diêm vương cùng địa tạ n g vương bồ tác khiển trách chúng ta phàm phu tục tử không nên xen vào việc của người khác trần tử văn chuyện xưa nhắc lại tự nhiên không đạt mục đích không bỏ、qua. t i ê n đại hiệp ngươi phải t r ă n g phát hiện bản thân cảnh giới đã rất khó tăng lên yến xích hà nhữ mày ngươi chớ để nói tiên về trước cấm phụ là được cơ hội hắn một thân tu vi đã đạt đến kết đan đình phong lại hướng lên tức kết anh trở thành nguyên anh thượng nhân chỉ là một bước này yến xích hoàn toàn chính xác không có tín tâm kiếm tu dùng tín n i ệ m là trước có thể yến xích hà phát hiện bản thân đối với kết anh không hề nửa phần tín tâm cái này cho tới nay làm hắn t h ậ p phần hoang mang trần tử văn nhìn xem yến xích hà đột nhiên nói yến đại hiệp cũng biết tam hồn truyền thế yến xích hà nghe vậy mạnh mà đứng dậy hắn sư thừa cùng phái côn lôn rất có sâu xa biết được rất nhiều huyền môn chính t t a m hồn c h u y ể n thế hắn tự nhiên biết đạo cũng bởi vậy đã minh bạch trần tử văn trị ý người có tam hồn thiên địa nhân nhen nhóm tam hồn người linh hồn gần như bất hủ luân hồi thời điểm tam hồn c h u y ể n thế nếu có kỳ ngộ hoặc tại hồn lực hao hết trước khi được tam hồn hợp nhất thức tỉnh k i ế p t r ư ớ c trí nhớ như c h u y ể n thế tái sinh tam hồn c h u y ể n thế phong hiểm thật lớn nếu không cơ duyên từ nay về sau liền luân hồi hy vọng đều không còn tồn tại này đây phương pháp này thật dùng tiến xích hà kết đan tu vi tự nhiên chưa từng nhen nhóm tam hồn nhưng hắn biết đạo nếu nhen nhóm tam hồn người nghĩ cách tam hồn truyền thế như vậy hắn truyền thế yến g không t xích hà nghe trần tử văn nói như vậy lập tức phản ứng đến chính mình có lẽ tự là đối phương trong miệng tam hồn chuyển thế một trong nguy cơ gì nói ra lời ấy yến xích hà chằm chằm vào trần tử văn một bên thảo lư cư sĩ nghe trần tử văn nói đến việc này cũng ngồi xuống cẩn thận nghe trần tử văn không có nói dối ta từng thấy qua một người cùng yến đại hiệp đều là tam hồn một trong nói xong trần tử văn đem phúc kiến một chuyến tao nội trương đạo trực một chuyện nói ra điểm này thảo lư cư sĩ cũng có thể làm chứng gật gật đầu tiến s í c h hà nhớ tới lúc trước thảo lư cư sĩ hỏi hắn phải chăng có huynh đệ sinh đôi lúc này mới chọn h i ể u minh bạch nguyên do nhưng hắn không có vững tin không nói chuyện trước mắt hai người theo như lời thật giả thế giới này to lớn dung mạo tương tự chỉ nhân cũng không là không có trần tử văn lại không có giữ lại nói ra chính mình chính thức muốn nói sự t ì n h ta kỳ thật biết đạo yên đại hiệp kiếp trước thân phận chân chính cái gì yến xích hà cùng thảo lư cư sĩ đều là cả kinh thứ hai nghĩ đến trần tử văn đến từ mấy trăm năm về sau nhất thời như có điều suy nghĩ trần tử văn tiếp tục nói i ê n đại hiệp kiếp trước chính là địa phủ tứ đại phán quan một trong khu ma chân quân thần trung quỷ đế quân cái gì yến xích hà lại là kinh hãi thần trung quỷ trong tay hắn bảo kiếm là được thần trung quỷ bảo kiếm kiếm này năm đó được đến trùng hợp cực kỳ hẳn là nguyên là bởi vì chính mình chính là thần trung quỷ truyền thế yến xích hà nhìn về phía cái hộ kiếm sắc mặt biến hóa trong lòng của hắn kỳ thật tin sáu phần bởi vì hắn mới được thần trung quỳ bảo kiếm tức cảm thấy kiếm này cùng hắn có duyên phản p h ấ t vốn nên hắn sở hữu tất cả nhưng này làm sao có thể nghe nói thần trung quỳ lớn lên cực sâu ạ i ế n xích hà sờ sờ mặt trần tử văn không biết t i ế n xích hà suy nghĩ thấy hắn lâm vào trầm tư rốt cục phát ra cuối cùng m ớ i nói t i ế n đại hiệp đợi trước chính là địa phủ p h á n quan nếu như không tin tiến về trước địa phủ một chuyến hoặc có thể giải đáp nghi hoặc Chương 382, chữ, thải thần ngày. Ta gọi chữ thải thần một cái chán nản thư sinh con một phụ mẫu đều mất vì sinh kế hiện là một m phần là tập bảo trai thu đ ế m được công tác thu mấy tức là thu sổ sách lần này đến đây quách bắc huyện tự l à tới lấy tiền đáng tiếc trên đường tao nổ mưa to sổ sách bị dầm mưa ở m ớ t sổ sách thượng c h a viết mơ hồ về sau chủ quán trở mặt không nhận làm hại ta thu không đến tiền không có tiền dừng chân chỉ có thể hỏi thăm dân bản xứ tìm được một chỗ hoang phế lan nhược tự ta túc nói lên lan nhược tự dân bản xứ thái độ có chút k ỳ quái đang nghe nói ta muốn đi lan nhược tự ở một đêm mọi người n h o nhao tới vây xem tựa như nơi đó là đầm rồng hang hổ đi không được đầm dạng có một cái quan tài phố lao bản thậm chí tới cho ta l ư ợ n thân hình quả thực không hợp t ố i thưởng ta có chút khẩn trương nhưng vì buổi tối có nghỉ chân địa phương ta hay là một người tìm đi qua lan nhược tự rất tiên khoảng cách thị trấn rất xa ta đi thật lâu trời đã tối rồi lúc này mới đổi tới lan nhược tự phụ cận thiên khí chuyển mát trên núi ban đêm có chút tấm lãnh ta tại trên đường vậy mà gặp được vài đầu s ó i đói cái này nhưng làm ta sợ hãi ta dẫn theo đèn lồng ở bên trong ngọn nên dập tắt đang tại ta bối rối chỉ tế một người mặc bạch lý nữ tử xuất hiện hãn tựa hồ gặp cái gì chuyện thương tâm một cái kính khóc không cẩn thận đâm vào trên người của ta ta vội vàng đem hắn đỡ lấy nhìn lại những cái kia sói rõ ràng không thấy ta thở dài một hơi nhìn kỹ xuất hiện nữ tử rõ ràng phát hiện là một cái lớn lên vô cùng tốt xem nữ h ả i tử ta đời này lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy xem nữ tử sở sở động lòng người tiên nữ hạ phàm ta thừa nhận ta tim đập có chút nhanh chỉ là nữ tử này đầu góc giống như có chút không bình thường hắn không phải nói ta có một cái tên là tiểu tị người h n trong lòng ta giải thích hắn không nghe hơn nữa không hiểu thấu đột nhiên bổ nhào vào ta trong ngực bảo ta ca ca lại nói một ít không hiểu thấu mà nói ta không có nghe thanh hắn nói cái gì chỉ nhớ do hắn trên người mùi rất dễ chịu để cho ta mặt có chút bị phỏng hô hấp có chút đồn đồ dợp ta chưa từng cùng nữ tử nhờ gần như vậy trước đó lần thứ nhất như vậy hay là mười năm trước bên cạnh ngưu thẩm hiệu lầm ta nhìn lén hắn tắm rửa đem ta đẻ xuống đất đánh thời điểm hiện tại ngẫm lại hai lần mặt đều có điểm bị phỏng bất quá lần này không đau ta muốn đẩy ra nữ tử này tay lại không có khí lực ta đột nhiên nhớ tới người này cùng ta hôm nay tại bên đường họa vẽ trên quán vai kiến một bức họa người trong vận lớn lên rất giống đồng dạng đẹp mắt hắn ô m ta lại chỉ trích ta rồi sau đó cách ta một người chạy xa khanh bản giai nhân không biết làm sao có bệnh ta còn không biết hắn tên gì chỉ biết là hắn vừa đi sói lại bắt đầu kêu to ta dốc sức l i ề u mạng địa chạy rốt cục đến lan ngược tự ta không nghĩ tới cái này tòa hoang phế chùa cổ đã có bốn người tá túc trong bốn người một cái ta đã từng thấy qua người này giết người không chớp mắt thập phần đáng sợ lúc này trong tay cầm kiếm bả vai có thương tích giống như cùng người đánh cho một hồi một người tuổi hơi trường dâu rĩa lộn xộn mà lại trường ngũ quan cực xấu một người á o tím đạo phục tiên phong đạo cốt giống như một vị tuổi hơi lớn lên đạo gia cao nhân người cuối cùng tướng mạo bình thường mặc một thân thanh ý ỉa thoạt nhìn hai mươi tuổi lại rất có hào hứng địa xem ta ta cảm thấy được người trẻ tuổi này giống như đối với ta có hứng thú hắn xem ta ánh mắt là lạ quả nhiên hắn đột nhiên mở miệng nói với ta lời nói vậy mà biết được tên của ta không chỉ có như thế hắn còn nói ta sẽ cùng với một thứ tên là nhiếp tiểu thiên phải người này thần thần đạo đạo thoạt nhìn đầu góc có bệnh hay hoặc là muốn gạt ta tiền nhưng là ta thật không n g ỏ ngay tại ta ý định cách hắn xa chút ít thời điểm người trẻ tuổi này đột nhiên s ử xuất p h á p thuật đi không biết nơi nào đưa đến một b à n thực rượu thánh nhân ở trên ta thể đây tuyệt đối là tiên thuật hoặc yêu thuật người có thể nào hư không tiêu thất lại lăng không mang tới thứ đồ vật hắn là ta thấy đã đến thần tiên hoặc là gặp được núi yêu cái kia rất hung kiếm khách cũng lại càng hoảng sợ mặt khác hai vị tắc thì không có cảm giác tự ý hiểu đạo nhân còn tự xưng là vị kia người trẻ tuổi sư mình ta hoài nghĩ ta đang nằm mơ kế tiếp người trẻ tuổi kia nói tròm dâu dài là thần trung kỳ chuyển thế các loại ta không u y có thượng bản ăn cái gì cũng may không có người bước ta ta hỏi có thể không tại lan n h ư ợ c tự ta túc mấy người đều nói tùy ý ta ôm thập phần cảnh giác tìm được một gian sư phỏng giữ cửa cửa sổ quan trọng núp ở góc tường ở một đêm đêm nay lên ta làm thiệt nhôm i động trong động xuất hiện cái kia đẹp mắt nữ tử hắn nói hắn đúng là nhất tiểu tiến chính là ta k i ế p t r ư ớ c thế tử k i ế p n à y muốn cùng ta lại tục tiền đến duyên mà khi ta cùng với hắn còn chưa tới kịp chiến miên một cái đáng sợ tròn d â u dài xuất hiện hắn nói hắn là tiểu t ị n h mắng ta vì cái gì vứt bỏ hắn quay người xe y phục của ta đem ta áp đến dưới thân lúc này cái kia m ặ c thanh y người trẻ tuổi đột nhiên chống rông xuất hiện c ư ờ i tủng tìm cướp đi tiểu tiến ta tỉnh lại một thân là đổ mồ hôi mộng thật là đáng sợ ta tỉnh hồi lâu nhưng lòng còn sợ hãi kiểm tra một chút quần áo phát hiện hoàn hảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra mộng là gi ta bình phục tâm tình nghĩ đến một đêm vô sự hết thể chỉ là đón m ỏ vì vậy mở ra cửa gỗ gặp ánh sáng mặt trời s ớ m thăng liền mở ra ba lô ba khỏa lấy ra sổ sách cùng văn trường bằng trí nhớ trọng điền sổ sách điền xong sổ sách mặt trời lên cao mở cửa đi xuống lầu tối hôm qua những người kia đều không có gặp ta nhìn dương quang sáng lạ đột nhiên cảm giác được trên đời này hết thể sợ hãi đều là chính mình hù dọa chính mình thế gian có lẽ tồn tại một ít chính mình không cách nào lý giải người hoặc sự tình có thể chỉ cần trong lòng còn có chính khí tự không cần sợ hãi ta c á c tự hạ son đi thật lâu đường rốt cục đến thị trơn lúc này đây đem làm ta lại lần nữa vào điểm ở bên trong thu sổ sách điểm trường quay nhìn thấy ta coi như gặp được quỷ đều phản đối sổ sách sẽ đem tiền cho ta ta rốt cục đã có tiền quách b á c huyện còn có vài cửa tiệm phố muốn đi ta không có sốt ruột đi trước ăn hết vài thứ điện dưới bụng sau đó lại đi tìm h ô m qua đi qua họa vẽ quắn ta muốn mua hạ bức họa kia có thể ta đi họa vẽ quắn họa vẽ nhưng không thấy rồi lao bản cũng không biết họa vẽ đi đâu nhỉ ta có chút thất vọng tổng không khỏi nhớ tới nữ từ kia trong tháng chốc ta phảng phất từ một đám đưa đám ma trong đội ngũ trông thấy thân ảnh của nàng có lẽ là ta bị hoa mắt tháng bảy mười ngũ tướng đen đạo gia tiết trung nguyên phật gia vu lan tiết cùng dân gian tháng bảy nữa đều phải tiến hành một ít tập t ụ hào khí âm u có lẽ thật sự có quỷ qua lại mê người con mắt ta tiếp tục thu sổ sách chi đi một ngày xuống không phải rất thuận lợi chạm vạn tối bung ô xuống ta lần nữa tiến về trước lan nhược tự ta túc trải qua tối hôm qua ta đã không sợ lan nhược tự ở bên trong người sợ ngược lại là những cái tia sói cho nên lần này ta nói ra ba cái đ è lồng trên đường đi ta lớn tiếng nhập tơ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm đột nhiên ta nghe thấy vài tiếng cười khẽ ta quay đầu nhìn không ngờ một lần gặp được tối hôm qua nữ từ kia hắn đêm qua phảng phất đi xác nhận qua cái gì lúc này cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào ta hỏi ta quả thật không biết cái gì tiểu tịnh ta gật đầu hỏi lại nàng danh tự hắn nói cho ta biết nói hắn cứ gọi n h i ế p tiểu tiến h n h i ế p tiểu tiến h ta nhớ tới tối hôm qua gặp chính là cái kia người trẻ tuổi cơ hồ nói không ra lời tiểu tiến h gặp ta thần sắc cái gì hỏi ta làm sao vậy ta do dự liên tục rốt cục đem tối hôm qua tại lan n ư ợ c tự gặp được người cùng sự tình nói ra ta không có hoài nghi tiểu tiến cái gì ngược lại có chút bận tâm hắn có thể hay không cảm thấy ta h ồ ngôn l o ạ n ngữ không khỏi có chút hối hận có thể tiểu tiến h phản ứng rất quái lạ hắn nghe nói những này quái nhân việc lạ tựa hồ thật sự có chút ít tin ta phản ứng đến hai lần buổi tối lúc này gặp phải hắn nói rõ nhà nàng nhất định tại đây phụ cận có lẽ biết đạo lan n h ư ợ c tự những người kia thần thông q u ả n g đ ạ i nghĩ tới đây ta không khỏi hoài nghị khởi chính mình có phải thật vậy hay không cùng trước mắt tiểu tiên h có một phần nhất định nhân duyên ta nhìn về phía tiểu tiến hắn là tốt như vậy xem cái đó một chỗ đều là hết sức tỉnh xảo để cho ta nghĩ ngợi lung tung kìm lòng không được nghĩ đến hắn tối hôm qua thút tít nh ta hỏi nàng vì cái gì khóc hắn lắc đầu không nói ta nhiều lần hỏi nàng hắn mới nói hắn bị người nhà buộc muốn gả cho một vị hát sơn lao ra làm tiếp ta nghe xong ngay dại ta rất không hy vọng hắn lập gia đình chớ nói chỉ là gả cho người khác làm tiếp có thể ta lại có thể làm cái gì đây ta chỉ là một cái thư sinh nghèo ngay cả mình đều nuôi không sống có lẽ là của ta truy vấn khơi gợi lên tiểu thiên thương tâm hắn quay người rời đi cũng để cho ta không nên ở chỗ này dừng chân sau này không nếu đến lan ngược tự cây bên này không an toàn ta không có nghe tiếng tiểu thiên nói cái gì chỉ muốn hắn phải lập gia đình rồi cuối cùng thấy nàng giận dữ rời đi lúc này mới thoảng qua t h ầ n đến ta là người vô dụng chúng không được cử nhân liền tú tài cũng không phải ta tự xưng là chính trực kỳ thực nhu nhược vô năng ta nhát gan sợ phiền phức không dám cùng người tranh giành trong nội tâm hoặc có mộng tưởng cùng trí hướng kỳ thực người không có đồng nào nghèo rất mầm tơi ta nhớ tới tối hôm qua vị kia người trẻ tuổi nói lời ta nắm chặt lại quyền rốt cục cố lấy đời này lớn nhất dũng khí hướng tiểu thiến phương hướng ly khai chạy tới hắn là thương tâm như vậy có lẽ ta ta chạy về phía trước rất nhanh đã bị mất phương hướng phương hướng cũng không biết tìm bao lâu ta đi vào một tòa không nhỏ tòa nhà trước ta nhìn qua tòa nhà không biết tiểu tiến h có phải hay không ở tại nơi này nhi chính không biết làm sao đ ố n g nhiên gặp bên cạnh một cánh cửa sổ mở ra một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tiểu tiến h ta rốt cuộc tìm được đối phương tiểu tiến h lại sắc mặt khẩn trương đối với tang lắc để cho ta đừng nói chuyện lớn tiếng ta đi đến bên tường nhảy cửa sổ tiến vào muốn nói cái gì tiểu tiến h lại vẻ mặt sốt ruột hỏi ta như thế nào đến nơi này đã đến h á n t ự i hầu nghe đến động t í n h gì vừa nói trong nhà nàng người rất hùng một bên để cho ta trốn đi cuối cùng đem ta theo như tiên một cái tràn đầy nước đại bồn tắm ở bên trong để cho ta đừng lên tiếng kế tiếp ta gặp liên tiếp bất khả tư nghị triển khai ta cuối cùng nhất gặp được quang lấy thân thể tiểu thiên hãn tự hồ rất sợ ta bị người nhà nàng phát hiện để cho ta giấu vào trong nước thậm chí bởi vì ta không cách nào hô hấp dùng miệng cho ta đ ộ khí ta có chút thở không nổi lại mơ hồ cảm thấy tiểu thiên giống như đa tưởng bởi vì ta có lần nhịn không được lộ ra mặt nước trông thấy hắn bàng ngoại thứ hai giống như nhìn thấy ta cũng đối với ta mở chừng hai mắt có lẽ là ta nhìn lầm rồi tiểu thiên người nhà sau khi rời đi chúng ta thấm tại một cái bủn tắm ở bên trong ta ướp thân tiểu thiên cởi bỏ thân Quan hệ đã có m ta. Ta ộ thế ít k nhưng mà tiểu t h i ê n t h cự với ta cũng m để cho ta buông nặng chúng ra nói thiên muôn sáng ta biết đạo hắn không muốn gả cho hát sơn láo ra làm tiếp không muốn phóng hắn đi lại không nghĩ rằng tiểu t h i ê n nói với ta rất vô tình mà nói nói ta chỉ là xem nhà nàng có tiền ta giận dữ rời đi t r ờ i đã sáng dương quang lại không có xuất hiện hôm nay thiên cùng ta tâm tình đồng dạng có mưa ta r ộ i mưa hốt hoảng đi đến thị trấn muốn đi thu sổ sách phát hiện sổ sách lại bị xối rồi hong khô sổ sách còn không kịp một lần nữa điền phát hiện một ngày mau qua tới mưa càng lớn ta nên đi chỗ nào ta thất hồn lạc phách đi trên đường cái kế h ọ a vẽ quán lao bản tìm được ta có thể ta đã không cần bức họa kia rồi hơn nữa biết đạo bức họa kia ngay tại nhiếp tiểu tiến trong tay ta nói ta không muốn bức họa kia rồi bởi vì họa vẽ bên trong đích chủ nhân quá tuyệt tình họa vẽ quán lao bản lại nói ta đang nói gì uỷn còn nói họa vẽ trung nữ tử đều chết hết một năm ta có chút t ứ c giận tiểu thiên lại là tuyệt tình cũng không trở thành như vậy chú hắn vì vậy ta bỏ qua họa vẽ quán lao bản bước nhanh mà rời đi họa vẽ quán lao bản kêu to lưu ta chó đi lại kinh động đến quách bắc huyện đắng kia nghe xong chó đi hai chữ liền chạy ra khỏi tới bắt tội phạm truy nã nhã dịch trong hôn loạn ta đi vào gián hồ lấy tội phạm truy nã bức họa bê tưởng trông thấy một cái tên là liệu nhất đao tội phạm giết người h n h chân dung người này lại cùng lan n h ư ợ c tự vị kia lớn lên cực x ấ u tròm dâu dài giống như lúc trong nội tâm của ta siết chặt đoạt lấy một vị nhà giàu đệ tử mã ra mã đi tìm tiểu thiên lan n h ư ợ c tự bên này lại không trời mưa đánh thẳng lấy lôi ta còn chưa đi tiểu thiên trong nhà đã bị hắn trên chân núi chặt lại hắn hỏi ta vì sao lại tới nữa ta nói cho nàng biết lan n h ư ợ c tự cái kia tròm dâu dài là tội phạm giết người làm cho nàng ngàn vạn coi chừng trong đêm không muốn đi ra tiểu thiên xem ta muốn nói cái gì rốt cục bị rơi xuống mưa bao phủ chúng ta đi tối hôm qua đình nghỉ mát tránh mưa ngồi cùng một chỗ lẫn nhau nhìn xem rốt cục giờ k h ắ c này chúng ta lẫn nhau không tiếp tục mặt khác chúng ta ôm vào cùng một chỗ thật lâu trong lúc vô tình ta lấy khởi tiểu tiến h để ở một bên một cái lục lạc chuông hỏi nàng lúc này cái gì không nghĩ tới tiểu tiến h phát hiện ta g i a o động đánh chuông đang về sau sắc mặt đại biến dốc sức l i ề u mạng thuốc lấy ta đi ta sao có thể đi phải đi cũng mang theo hắn cùng đi tiểu tiến h p h ả n g phất sắc khóc rốt cục nói với ta hắn đã không phải người mà là một cái quỷ cái này lục lạc chuông quan hệ đến một cái không chế hắn thụ yêu bà ngoại một khi dao động tiếng nổ sẽ có nguy hiểm ta như thế nào sẽ tin thằng đến tiểu tiến ngay trước mặt ta bay lên hắn để cho ta đi ta thập phần sợ hãi thế nhưng mà ta không có đi q u ỷ thì thế nào hắn vừa mới đem thân thể cho ta phải đi tựu cùng đi ta nói với tiểu thiến hắn khóc lắc đầu cuối cùng dùng tay náo vòng quên ta dẫn ta hướng dưới núi phi chúng ta chạy trốn tới dưới núi không có bất kỳ sự t ì n h phát sinh không có người bất luận kẻ nào đuổi theo liền mưa đều ngừng ta hỏi tiểu thiến tiểu thiến cũng cảm thấy kỳ quái nhưng thật lâu không người đuổi theo làm cho nàng nới lỏng một miệng lượt khí ta thấy hắn tỉnh táo lại hỏi hắn rất nhiều sự tỉnh tiểu thiến rốt cục đem hắn thân thế nói cho ta biết cũng nói với ta hắn trốn không thoát đâu bởi vì cho cốt của nàng kim thắp trên chân núi cho lấy v u i địa điểm bị thụ yêu bà ngoại k h ô n g chế được ta ý tưởng đột phát hỏi tiểu thiên thụ yêu bà ngoại không có đuổi theo có phải hay không hôm nay không tại trên núi tiểu thiên không biết hà nội với thụ yêu bà ngoại chỉ có sợ hãi không biết đối phương ta đầu g ó c từ trước tới nay lần thứ nhất linh hoạt như thế ta lại để cho tiểu tiến h dùng cái kia lục lạc chung làm thí nghiệm liên tiếp thử mấy lần rốt cục xác định thụ yêu bà ngoại thật sự không tại trên núi như vậy tốt quá ta muốn dẫn đi tiểu tiến ta hỏi tiểu tiến cho cốt mai táng địa điểm cùng hắn thẳng đến lan ngược từ phía sau một chỗ b ã tham mộ rất nhanh tìm được c h ò cốt k i m tháp tiểu tiến h đại h ỉ còn không có cầm được c h ò cốt k i m tháp một đạo thân ảnh xuất hiện ở một bên đây là một cái bộ phận đầy đặn nữ quỷ đứng ở một bên hắn lạnh lùng nhìn qua chúng ta phát ra cười lạnh tiểu tịnh tiểu tiến h như vậy gọi cái k i a nữ quỷ ta nhìn cái k i a nữ quỷ cái k i a nữ quỷ cũng như vậy xem ta không biết có phải hay không là ảo giác cái này nữ quỷ xem ta ánh mắt có chút kỳ quái không đợi nói cái gì một đạo thân ảnh tự xa xa xuất hiện b a ngoại tiểu tiên h biểu lộ hoảng hốt hắn muốn đi lại bị nữ quỷ tiểu tịnh quân lấy Cuối、cùng u ố i c dùng ống tay áo quân lấy thân thể của ta đem ta ném lan nhược tự phương hướng đồng thời đối với ta hô to đi tìm lan nhược tự ở bên trong tròm dâu dài hắn là có thể đối phó bà ngoại người ta dốc sức l i ề u m ạ n g chạy ta không biết tiểu t h i ế n vì cái gì để cho ta đi tìm cái kia tội phạm giết người nhưng ta tin tưởng tiểu thiên hắn sẽ không tại loại này trước mắt nói lung tung cái này tròm dâu dài chưa chắc là người xấu ta phải tìm được hắn cầu hắn cứu tiểu thiên bãi tha ma ngay tại lan nhược tự phía sau ta nhanh chóng gọn tới lan nhược tự mà lại tại bên ngoài chùa nhìn thấy tròm dâu dài không chỉ có tròm dâu dài một vị khác tử y đ ị a đạo nhân đã ở ta vừa muốn kêu cứu một đạo vừa mới bái kiến thân ả n h xuất hiện một thân áo đen yêu dị thụ yêu bà ngoại chỉ thấy hắn chống rông xuất hiện về sau đối với tròm dâu dài cùng tử y đ ị a đạo nhân một giọng nói giờ tí bung ô xuống có thể chuẩn bị sẵn sàng tròm dâu dài hai người gật gật đầu một bộ hiểu biết bộ dáng nên giờ khác này của ta lông tơ đều bị dựng lên tiểu tiến h ngươi sai rồi tròm dâu dài thật không phải là người tốt hắn và ngươi bà ngoại có một chân ta quay đầu bỏ chạy ta muốn giữ được cách mạng ta phải nghĩ biện pháp ta muốn tìm người ta phải cứu tiểu tiến nhìn xem chữ thải thần nhanh chóng lao xuống núi đi trần tử văn chỉ nhìn một mắt không có nhiều để ý tới phối hợp theo thụ yêu bà ngoại biến trở về vốn bộ dáng cái này đ ầ n thư sinh không có sao chứ y ế n xích hà hỏi trần tử văn lắc đầu nói trên núi có con ngựa hắn cưới ngựa đã đi ra chúng ta không cần phải xen vào hắn cũng không lâu lắm là được giờ tí đến lúc đó tết trung nguyên đến quỷ cửa mở rộng ra hát sơn lao yêu đàm k i a âm binh âm tướng muốn tới đón dâu vốn muốn ghi một ít về thiên nữ hồn tại linh nhấp hai người ở giữa cô sự nội dung cốt truyện nghĩ nghĩ không đã biết mấy ngày nay mơ hồ được rất trạng thái không tốt có lẽ viết xuống đi tất cả đều là nước liền cưỡng ép dùng chữ thải thần thị giác thu đ o ạ n a chương ba trăm tám mươi ba hát sơn lào yêu tháng bảy mười năm tết h trung nguyên giờ tí quỷ cửa mở rộng ra lan nhược tự phụ cận một tòa cửa tầm điện một loạt đồ cưới để đó ngoại trừ những ngày vật còn có một chút nữ quỷ thân ảnh nữ quỷ bên trong có một vị mặc màu đỏ hôn trang phục đích thân n ư ơ n g tử lúc này đứng tại chúng quỷ bên trong như lái gà con gái giống như đem một tay đặt ở một bộ áo đen thụ yêu bà ngoại trong tay thân lương tử đúng là nhiếp tiểu t ế n lúc này nhiếp tiểu t ế n thỉnh thoảng l ư ờ n qua bên cạnh bà ngoại ánh mắt có chút khẩn trương. cùng với ưu hán hắn đã biết đạo bên người vị này bà ngoại không phải chân tránh thụ yêu bà ngoại mà là một vị đạo gia cao nhân không lâu lan ngược t ự sau bãi tha ma hắn cùng chữ thải thần trộm khoét xương cho kim tháp vị này bà ngoại xuất hiện thiếu chút nữa đem nàn g dọa hỏng nhất tiểu tiến h không sợ chết hắn đã bị gả cho hát sơn lào yêu tối đa thụ dừng lại quất hắn sợ hai chính là hại chết chữ thải thần cũng may sợ bóng sợ gió một hồi bà ngoại đã chết ngụy trang thành bà ngoại người chỉ là muốn lợi dụng hắn tiến vào hưởng từ thành trần đạo trưởng chỉ cần ta giúp đỡ bọn ngươi tiếp cận hát son lào yêu sau đó nhất tiểu tiến nhẹ nhàng hỏi trần tử văn vô vô t a y nàng cười nói yên tâm sau đó tất nhiên thả ngươi chuyển thế đầu thai còn có thể làm cho ngươi cùng vị tiên linh công tử tương kiên nhất tiểu thiên gật gật đầu hắn làm bậy quá nhiều đã không thể ở nhân gian ở lâu nếu không chuyển thế vô vọng trần tử văn hứa hắn chuyển thế tại hắn là chuyện may mắn có thể nghĩ đến sau này sẽ không còn được gặp lại chữ thải thần trong nội tâm lại là khó chịu hộ một hồi â m phăng lên dưới núi một đại đội trưởng âm binh xuất hiện mang một cái cực lớn không cốc kiệu hướng trên núi đến chỉ chốc lát sau đội ngũ đi vào điện trước người cầm đầu là cái quen thuộc quỷ hướng trần tử văn ý bảo thỉnh nhiếp tiểu tiến h lên t i ể u trần tử văn không có ngăn trở tự mình tiễn đưa nhiếp tiểu tiến h lên t i ể u mời đến chúng âm binh đi dơ lên rất nhiều đồ cưới đồ cưới dùng dương h ọ g chứa một bộ phận trần tử văn giao do âm binh dơ lên một bộ phận tắc thì giao cho lan n h ư ợ c tự bên này nữ quỷ bà ngoại xin dừng bước cầm đầu âm tướng ngăn lại trần tử văn thầm nghĩ mang đi nhiếp tiểu tiến h cùng đồ cưới trần tử văn không nghĩ tới hát sơn láo yêu làm việc như vậy không d i n g cấp bậc lễ nghĩa nhất thời chằm chằm vào âm tướng giả bộ cả giận nói tiểu tiến nhất được ta sử ái hắn xuất giá ai dám không cho ta đây âm tướng có chút trần trở hát sơn láo yêu cho mệnh lệnh của hắn. chỉ l trần đến, đến chân chân tử văn lưu ý lấy đội ngũ chỉ thấy chúng quỷ hạ son do âm tướng r ẫ n theo nguyên một đám chui vào một đạo hư không chỉ môn n h í t tiểu tiến ngồi ở cỗ kiệu lên bay bổng trần tử văn gặp tình hình này không khỏi nghĩ khỏi năm đó tân cương thi tiên sinh hồng bạch tương trùng về sau giá cô cùng niệm anh bị khiêng đi c h ẳ n g cảnh thiếu âm nhạc trần tử văn thầm nghĩ nghĩ nghĩ trần tử văn bỏ cuộc thi khí hóa kèn s ô na thổi thượng một khúc nghĩ cách não bỡ l ờ i ý hỉ bài hát này có như bờ gm trần tử văn đi theo quỷ tiệu bước qua quỷ c ử a tiến vào âm phủ vù vù vù trần tử văn bước qua quỷ c ử a chỉ thấy thiên địa biến sắc phóng nhãn một mảnh hỗn độn quanh thân vô cùng âm khí âm phong gào thét t r ả sát được người đứng không vững hoang vu cùng dương gian bất đồng chỗ này âm phủ không tốn cây cỏ mộc một mắt nhìn đi chỉ có đất vàng vô biên vô hạn trong không khí không có lôi nguyên tố cũng trần tử, tử, tử văn đứng a l ở một bên gắt gao chằm chằm vào phía trước hát sơn cái này tòa hát sơn hình dạng như chữ văn tháp lớn nhỏ ngược lại so chữ vàng tháp muốn t i ể u chút ít hắn mặt ngoài bao trùm lấy vô số khô lâu đầu người trên nhất phương đứng thẳng một đạo q u ỷ dị cao lớn thân ảnh đạo này q u ỷ dị thân ảnh bị một tầng rèm cửa cách khí tức đặc biệt yêu khí trung sen lẫn quỵ khí cùng thụ yêu bà ngoại có điểm giống hắc sơn láo yêu trần tử văn thầm nghĩ chữ vàng hình cái tháp hắc sơn phía trên thân ảnh đúng là hắc sơn láo yêu hắc sơn là nó bản thể đạo thân ảnh kia xác nhận cùng loại yêu hồn giống như tồn tại thật là khủng khiếp yêu khí trần tử văn có chút r u n động thụ yêu bà ngoại yêu khí đã ph số lượng hơn mấy hồ có thể cùng trần tử văn một thân huyết s á t khí so sánh với trước mắt hát sơn lào yêu lại càng thêm đáng sợ phảng phất vô cùng vô tận tiểu thụ sao ngươi lại tới đây một đạo ủ ủ rung động thanh â m vang lên trần tử văn c h ầ m c h ầ m vào hát sơn lào yêu phát hiện đối phương tại đối với chính mình nói chuyện tiểu thụ trần tử văn lông mày trao t r ọ n s ư n g hô thế này có chút chẳng lẽ thụ yêu bà ngoại cùng hát sơn lao yêu có một chân ta làm như thế nào hồi trở lại lao núi lao hát trần tử văn não bổ ra vài ngàn năm trước một tòa trụi lùi hát sơn thượng dài ra một gốc cây tiểu thụ hình ảnh nghĩ, nghĩ hỏi ngược lại như thế nào ta không nên tới sao người không nên tới hát sơn lão yêu đã trầm m ặ t một chút nói có thể ta đã đã đến trần tử văn lại nói vừa nói trần tử văn một bên động thân về phía trước đi nhanh hướng hát sơn đi đến v ê đ năm hát s ơ n lão yêu đẫu nhiên lại mở miệng nó đứng tại hát sơn đ ỉ n h không động ánh mắt giống như tập trung ở trần tử văn trên người thanh â m đột nhiên trở nên lành lạnh bắt đầu nhiều năm tình cảm ta kỳ thật có chút không b ỏ được nhưng ngươi đã đã qua quỷ môn quan tiến vào huống tử thành cũng đừng trách ta đem ngươi một thân yêu nguyên giao cho ta a nói xong không đợi trần tử văn động tay trên trăm đầu thật d à i xúc tu mạnh mà theo hát sơn sơn thể trùng c h u i ra nhìn k ỹ đến phản p h ấ t những cái kia bao trùm tại hát sơn mặt ngoài đầu lâu nổ ra đầu lưỡi như tiễn bình thường hướng trần tử văn phong tới đó a trần tử văn thẩm mắng âm thanh không nghĩ tới đối phương vậy mà hội động trước khởi tay đến trần tử văn vốn định đến gần một chút họ c gai kha giết tần vương biện pháp lợi dụng từ trên người i ê n xích hà mượn tới một tiền vốn vừa trải qua trọng thương hát sơn lào yêu trước yêu vật quả nhiên không diễn giải nghĩa trần tử văn đánh lén không thành thấy kia chút ít cùng loại xúc tu đổ vật bay tới nghĩ đến đánh chết thụ yêu bà ngoại lục đích thủ đoạn lập tức ý định lập lại những n à y xúc tu phản phất thụ yêu bà ngoại đầu lưỡi cả hai có nhất định chỗ tương tự trần tử văn quyết định đem phi thi phân thân đưa vào hát sơn bản thể bên trong chỉ là vừa tiếp xúc hát sơn lão yêu t i u phát giác được không đúng không đợi phi thi phân thân thuận thế chui vào nó trong cơ thể tức tự bạo một cái đầu l â u đem đồn đến nửa đường phi thi phân thân nổ bay ngươi không phải tiểu thụ ngươi là ai hát sơn lão yêu phát ra thành â m tức giận trần tử văn phi thi phân thân ly thể đã lộ ra nguyên lai tướng mạo nghe vậy không hề ngụy trang huyết xác khí một chán đem chương ò n x ó ba trăm tám mươi bốn động tay dang một tiếng vang thật lớn hơn bốn mươi mét huyết đao chém xuống cực lớn hát sơn chấn động mọi nơi đất vàng và phòng phóng nhãn nhìn lại chỉ thấy hát sơn chỗ đỉnh núi Cực lớn huyết đao hiện lên phá núi thế, lại hiện phán núi đứng huyết thế, thể xu đao ở sơn mặc t thể mặt ngoài, không h nhìn về phía bị huyết đao chém hát thứ nhất phát hiện có thể ngạnh kháng huyết sát khí kích định é m một vào Văn về toàn trong đao Trần Tử trúng sát ngăn sơn, lần đó. Đã được. có lực Mặc bị dù nguyên anh thượng nhân cũng chỉ có thể cậy vào thiên địa linh khí phòng ngự không nghĩ tới lại có yêu ma có thể dùng bản thể chống được huyết sát khí không hổ là thổ thuộc tính đại yêu trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng hát sơn lão yêu bản thể là một tòa hát sơn thuộc tính là đất ngũ hành bên trong đất chủ phòng ngự hát son lão yêu bản thể phòng ngự vật lý cùng thổ thuộc tính hàm lượng móc đ ố i hắn có được lấy có thể so với thậm chí còn hơn phi thị phòng ngự nói do nó ẩn chứa vượt quá tưởng tượng đất đức trị lực trần tử văn lần này đến đây một trong những mục đích chính là vì hát sơn láo yêu bản thể đất thạch sinh linh so có cây thành tỉnh khó khăn quá nhiều hát s ơ n láo yêu bản thể hát s ơ n chính là tuyệt đối trên ý nghĩa thiên tài địa b ả o có được tất nhiên có thể trở thành luyện hóa phúc địa chỉ đất thứ tốt trần tử văn trông m à thèm nghiêm chỉnh toa hát sơn đạt được về sau luyện hóa động thiên cũng đủ rồi lại đến trần tử văn không có để ý nhanh chóng hướng hát sơn đỉnh núi chém tới hắc sơn lão yêu phòng ngự mạnh đến n ổ i không hợp t h i t h ư ờ n g nhưng nó cùng t i ế n nữ ưu hồn t r u n g hình dung được đồng dạng hành động bất tiện trần tử văn một kích phía dưới kiểm tra xong điểm ấy trong nội tâm bình phục đáng tiếc gâm phụ không cách nào triệu dẫn lôi vân nếu không dùng lôi bạt chi thân đối địch đảm nhiệm hắc sơn lão yêu phòng ngự vật lý lại cao cũng quả quyết không địch lại lôi điện thuộc tính oanh kích giết hắn đi hắc sơn lão yêu thanh â m vang lên cùng lúc đó nó bản thể mặt ngoài bao trùm lấy vô số đầu lâu lúc này nao nao như họng pháo giống như nhắm ngay trần tử văn đối mặt trần tử văn trắng kích vô số đầu lâu phần miệm đồng thời phun ra từng đạo mà bắn về p hát, hát í sơn phụ cận rất nhiều âm binh n m tướng nghe tiếng ngao nhau thẳng hướng trần tử văn những ngày âm binh cùng bình thường quỷ hồn khác nhau rất lớn cùng loại với âm sai năm ngón tay đồng tâm ma đều không thể luyện hóa đương nhiên dù cho có thể luyện hóa trần tử văn cũng không có biện pháp làm được vì cam đoan đệ nhị phân thân an toàn trần tử văn đem năm ngón tay đồng tâm ma giao cho đệ nhị phân thân tiểu tiến các ngươi hết thể lui ra trần tử văn bị oanh phi về sau lại lách mình trở lại chỗ cũ lông tóc không tổn hao gì một cái rút đao c h ạ m tướng một đám âm binh chấm giết đối với nhiếp tiểu thiên đợi một chuyên nữ quỷ nói lần này tới uống tử thành ngoại trừ nữ quỷ tiểu tịnh còn lại nữ quỷ cơ hồ đều đã đến những n à y nữ quỷ kể cả nhiếp tiểu thiến ở bên trong từng đều hại chết qua không ít người trần tử văn đối với các nàng chết sống căn bản không thèm để ý nhưng lúc này đây chúng nữ quỷ là giơ lên đồ cưới mà đến đối với trần tử văn có trợ giút trần tử văn không ngại lưu hắn đám bọn họ một mạng quát lui bọn này vừa mới phát hiện bà ngoại bị đánh cháo mà không biết làm sao lâm vào khủng hoảng nữ quỷ. trần tử văn dùng sức đem rất nhiều đồ cưới dương hòm ném hướng hắc son động tay trần tử văn phát ra tín hiệu trong nháy mắt hơn mười cái dương n ổ tung phiêu tán rơi rụng ra vô số hoàng phụ những này phù chính là thảo lư cư sĩ t i ế n xích hà chỗ hoạn vẽ tài liệu do trần tử văn cung cấp cũng có bộ phận là trần tử văn tự tay vẽ hoặc tại dân gian mua sắm hoặc là tự từng bị trần tử văn đánh chết mấy vị mao sơn chi nhân tóm lại số lượng rất nhiều theo dương hòm n ộ tung vô số hoàng phụ do bốn p ư ơ n g tám hướng bay về phía hắc sơn nhất thời như sau mưa bình thường hắc sơn lão yêu sống hưởng từ thành âm p ụ là nó sơn nhà chỉ có tận khả năng suy yếu lực lượng của nó phần thắng mới càng lớn lúc này theo đầy trời hoàng p h ù như mưa rơi xuống hát sơn lào yêu rõ ràng phát giác được uy hiếp quanh thân đầu lâu nếu như họng pháo giống như nhắm ngay bốn phương tạm hướng nhưng lần này không đợi chúng phun ra màu đen lưu quang một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện vung ra một b ứ c mặt b à n lớn nhỏ bắt quái trận đồ bản thân tại chỗ bấm nghiệm phát quyết chỉ thấy đầy trời hoàng p h ù rõ ràng dựa theo bắt quái đồ hình triển khai trong nháy mắt tự cháy phóng xạ ra khủng bố chấn yêu chấn quỷ trí lực bao phủ hát sơn lào yêu phúc ả n p điệu ngũ hành viên mãn thảo lư cư sĩ thực lực cao một mảng lớn mặc dù âm phụ không có gì thiên địa linh khí đã ở thời gian ngắn phát huy ra làm cho người kinh ngạc thực lực các ngươi toàn bộ phải chết hát sơn lão yêu một thân đầu lâu bị phá hư được được bảy tám phần trong cơ thể quỷ khí lại giảm phóng ra ngoài yêu khí lại càng phát nổi giận lại theo còn thừa đầu lâu trong miệng sinh ra vô số xúc tu dây thường thương giống như đâm về thảo lư cư sĩ những n à y xúc tu tốc độ cực nhanh mũi tên đồng dạng thảo lư cư sĩ nguyên ý kiếm đâm yêu hồn nhưng lại không thể không cầm kiếm đ ó nữa g ạ n h xanh xanh bị từ giữa không trung bước xuống mà lại ngăn cản mà lại lui âm phủ khuyết thiếu thiên địa linh khí người tu đạo thực lực hạn chế quá nhiều cũng may thảo lư cư sĩ đã hấp dẫn h á c sơn lào yêu chú ý trần tử văn huyết sát khí phóng ra ngoài toàn lực chém huyết đao đột nhiên phân liệt thành vật kiếm đem hát sơn mặt ngoài còn lại đầu lâu đều chém thành máy vỡ đầu lâu không còn đầy trời xúc tu biến mất phảng phất hát sơn lao yêu vô số cánh tay bị chém hết hát sơn lao yêu chính là một cái l ã n h chúa đ ạ i bột một thân thần t h ô n g chiêu số rất nhiều phải từng cái đi trừ mới có thể ổn thỏa đem nó chém giết thiến nữ ưu hồn ở bên trong hát sơn lao yêu ngoại trừ sẽ không di động bên ngoài thực lực phi thường khủng bố yến xích hà căn bản không phải nó đối thủ trần tử văn nhớ rõ trong phim ảnh có một màn là yến xích hà hướng hát sơn lao yêu bắn ra mấy đạo phát tiễn kết quả bị hát sơn lao yêu nhẹ nhõm tiếp được sau đó h ắ c sơn lão yêu xử suất một c h i ề u cùng loại vạn tượng thiên dẫn giống như thần thông lệ nghiến xích hà cùng chữ thải thần hai người thân bất do kỷ bay đi h ắ c sơn hơi không lưu ý linh hồn bị hút ra thân thể nếu không có nhiếp tiểu tiến xả thân tương trợ rất có thể hai người tại chỗ toàn bộ d i ệ t dùng thực lực mà nói h ắ c sơn lão yêu còn hơn thụ yêu bà ngoại rất nhiều chớ nói chỉ là nơi đây một không có thiên địa linh khí hai không lôi điện nguyên tố h ắ c sơn lão yêu cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi còn có một chút âm binh âm tướng là thủ hạng trần tử văn không có chủ quan cũng không dám chủ quan bất quá trần tử văn c y nguyên không sử dụng lối đột hóa thành một đạo hết cầu vồng thả người hướng hát sơn đỉnh mà đi tay phải chẳng biết lúc nào thi khí ngưng tụ thành một cái cung nó thủ sẵn một chỉ phục hy trâm thẳng tắp nhắm ngay hát son lào yêu vô luận hát sơn lào yêu có nhiều khủng bố trần tử văn một thân thực lực không cần để ý thiên địa linh khí đồng dạng thuộc về đồng nhất cấp bậc lần này có chuẩn bị mà đến trần tử văn không đem hát sơn lão yêu coi là địch nhân lớn nhất giữ lại một thân lôi lực là muốn sớm đi giải quyết hát sơn lão yêu mượn đường xâm nhập địa phủ tiến về trước vòng xuyên một trên chương ba trăm tám mươi lăm người sau lưng hành động bất tiện là được hát sơn lão yêu lớn nhất chỗ thiếu hụt trần tử văn thi khí hóa nỏ phục hy t r â m là tiễn vẹo một chút b ắ n hướng hát sơn đỉnh đạo thân ả n h kia chỉ thấy không trung liên tiếp âm khí sinh ra tiếng phá hủy âm phục hy châm nhất thiềm tới đột phá một tầng yêu khí đan vào rèm cửa đâm thẳng hát sơn lão yêu một màn này không bằng đánh lén súng n ắ m viên đạn tốc độ cũng không xa nhưng hắc sơn lão yêu hơn một n g h n năm đạo hạnh không phải bài trí nó chiếm giữ hưởng tử thành nhiều năm không chỉ bởi vì địa phủ có biến càng bởi vì thực lực của nó đối mặt phục hy trâm hắc sơn lão yêu tay phải r ố i ra trực tiếp giữa không trung trung cầm chặt tịch ta c ố t trâm hắc sơn lão yêu bắt lấy phục hy trâm lúc đột nhiên thanh â m nhất biến nó yêu thể nắm chặt phục hy cây kim đầu chỗ có loại bị cháy cảm giác cũng may hơn một n g h n năm tu vi lệnh nó đủ để áp chế khắc thưởng yêu khí bay vọn đem phục hy trâm t r i n khai trần tử văn nghe được hắc sơn lão yêu trong miệm bốn chữ âm thầm lưu tâm phục hy trâm không rõ lai lịch năm đó cùng nữ hoa thạch truy cùng nhau đạt được trần tử văn điều tra rất nhiều sách cổ còn hỏi qua thái tuế ra bên trong đích hiến vương hồn lại tìm không thấy nửa điểm manh mối chỉ biết là nữ hoa truy có thể hấp thu dung hợp phật tổ kim thân bực này có chứa phật gia tín ngưỡng hương khói chỉ vật cũng có thể hấp thu vân nam trùng cốc trung nguyên sơn thần có được ba chân lam t i ệ m phục hy châm tắc thì hấp thu qua một k h ỏ a chân áp hút máu quỷ hồng bạo thạch có được không kém tịch t à chỉ lực trần tử văn kiểm giữ lúc cũng chỉ nắm chuôi đầu không đụng tây kim hát son lão yêu đem phục hy chấm quan dùng tịch tả hai chữ trần tử văn không ngoài ý nhưng châm chức bỏ thêm cái c ố chữ thì có chút ý tứ. hắn là phục hy châm chất liệu không phải nào đó kỳ thạch mà là nào đó sinh vật xương cốt trần tử văn nghĩ đến bị động bên trong đích thần bí h ả i cốt cái kêu phó cốt giá có được hấp thu huyết khí bản năng phải chăng cùng phục hy châm hấp thu hồng bảo thạch tính chất tương tự có lẽ cái này phục hy châm chính là nào đó có tịch tả thuộc tính viễn cổ đại yêu xương cốt hoài nghị chỉ tế trần tử văn động tác không ngừng bắn ra phục hy châm về sau tức chém ra huyết sát khí chỉ nhận chém về phía hát sơn lão yêu hát sơn lão yêu trấn khai phục hy châm đón trần tử văn là được một trường anh, yêu khí cùng huyết sát khí chạm vào nhau đúng là cân sức năng tài rất nhiều đầu lâu bị hủy đối với hát sơn lão yêu thực lực ảnh hưởng không nhỏ có thể ngay cả như vậy hát sơn lão yêu bản thân yêu lực lại cũng dị thường đáng sợ trần tử văn b i ế t đạo đừng nhìn huyết s á t khí cùng hát sơn yêu khí đánh ngang kỳ thực làm ì n h yếu đi bởi vì có được phi thi phân thân về sau trần tử văn huyết s á t khí toàn lực công kích hát sơn lão yêu tất nhiên t ổ n thêm vài phần yêu lực để mà phòng ngự một cái toàn lực mà làm một cái giữ lại vài phần hát sơn lão yêu hơn một ngàn năm đạo hạnh không thể khinh thường bất quá thực lực mạnh yếu chưa bao giờ là đơn thuần số liệu trần tử văn huyết đao chém ra thì khi đã hóa thành một đầu g i i tuyến c u một, một hồi tiếng kêu trói thai văng lên hát sơn láo yêu yêu khí kích động trong cơ thể lại bay khỏi ra hai ba đạo quỷ thể phản phát áp chế không nổi bản thân nào đó cân đối xa không bằng thần trung quỷ bảo kiếm trần tử văn cầm huyết đao lại chạm nhưng trong lòng đem hát sơn láo yêu bị phục hy châm đâm chúng sau đích tình huống Cùng trong phim ảnh bị n h ế p t i ể u tiểu h ê n thần trung chúng sau đích tình hình đối lập. Trong phim ảnh, nhiếp cẩm kiếm đâm phim t đích quỷ sau báo đối lập. thiên một kiếm đâm chúng hát sơn l ã o yêu thứ hai trong cơ thể lập tức bay khỏi vô số quỷ hồn yêu khí đại thương chữ thải thân bổ một kiểm cũng chỉ đem hát sơn lão yêu một lần hành động chém chết so sánh dưới phục hy t r â m hiệu quả yếu đi quá nhiều vê anh đối mặt trần tử văn lại lần nữa chém tới h với n a o hát sơn lão yêu lại là một trường đáp lại đồng thời tay kia bắt lấy phục, hy đầu, một tay lấy phục hy châm theo trong cơ thể rút ra yêu khí kịch liệt chấn động dường như muốn thử độ bị phá hủy phục hy châm phục hy châm phi thường kỳ dị rất khó pha xấu ngay cả là ngàn năm lào yêu cũng không cách nào tại trong chốc lát hoàn thành không đợi hát sơn lào yêu thành công một cái bên trong v ẽ đầy ẩn nấp g trận văn dương hòm chẳng biết lúc nào chia năm xẻ bầy và ảnh dương hòm phá vỡ một đạo ẩn tàng hồi lâu thân ảnh rốt c ụ c hiện thân xuất hiện lúc ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại trực chỉ hát sơn lào yêu quát o hình t h â n như kiếm v thần t trung quỳ bảo kiếm bay ra hóa thành một đạo ánh vàng rực rỡ lưu quang thẳng tắp bắn về phía hát sơn lào yêu chỉ nghe vèo một tiếng thần trung quỳ bảo kiếm ở giữa hát sơn lào yêu thân kiếm chui vào trong cơ thể như bàn ủi gặ hắc sơn láo yêu yêu khí chấn động thân thể lập tức bành trướng vô số đáng sợ quỷ hồn theo hắn trong cơ thể bay ra a hắc sơn láo yêu kêu to nó trong cơ thể thôn vệ qua vô số quỷ hồn không biết là làm gì dùng hôm nay bị thần trung quỷ bảo kiếm đâm chúng lại toàn bộ bay khỏi đi ra ngoài ta muốn mạng của các ngươi hắc s ơ n láo yêu giống to nó bung ô tha cho phá hủy phục hy châm yêu khí m ộ t cổ đem phục hy châm cùng thần trung quỷ bảo kiếm cùng nhau đánh bay một thân khí tức lại không giảm trái lại còn tăng chuyện gì xảy ra trần tử văn kinh hãi vô số quỷ hồn bay khỏi về sau hát sơn lão yêu một thân yêu khí rõ ràng làng không tăng gấp đôi một trưởng đem trần tử văn đẩy lui lại kéo dài ra vô số cùng loại xúc tu chỉ vợt điên q u ù n hướng trần tử văn đâm tới không chỉ có trần tử văn x a x a đang cùng mấy tên âm tướng giao chiến thảo lư cư sĩ cùng với vừa mới xuất hiện yên xích hà cũng bị bao phủ đi vào xúc tu như mâu phóng nhãn nhìn lại phô thiên cái điệp trần tử văn huyết sát khí chém liên tục lại suýt nữa theo không kịp xúc tu tần suất công kích cũng may phi thi phân thân hộ thể lúc này mới không có bị thương yến xích hà tắt thì hô to một tiếng thiên địa vô cực c à n k h ô n táo toàn lực anh kích hát sơn lào yêu lại không địch lại đối phương thế mãnh liệt bị một chi xúc tu đâm thủng thân thể thời điểm mấu chốt yến xích hà thi pháp triệu hồi thần trung quỷ bảo kiếm một kiếm chặt đ ứ t xúc tu rồi sau đó véo ra một cái p h á p quyết q u á t to dòng ngâm cửu tiên vạn kiếm quy tông hạo thiên chính khí ngày n g u y ệ t tể quang một đoá phảng phất kiếm quang tụ t h à n h hoa xuất hiện ở không trung là yến xích hà ngăn lại công kích s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u vẹo xúc tu công kích thanh â m nếu như do mưa tần suất cực nhanh độ mạnh yếu thật lớn thảo lư cư sĩ đứng được xa chút ít lúc này chật vật trốn tháo chạy mới miễn cưỡng tự bảo vệ mình、Xoát trần tử văn rốt cuộc sử xuất lôi đ ộ t trong nháy mắt xuất hiện tại hát sơn lào yêu trước người huyết sát khí toàn lực ngưng tụ thành một điểm đâm về hát sơn lào yêu n hơi anh trần tử văn lại lần nữa bị đánh bay vô số quỷ hồn ly thể sau đích hát sơn lào yêu thực lực ngược lại tăng vọt rồi nó dĩ nhiên đã có nguyên anh chỉ huy trần tử văn làm rất nhiều che giấu cũng là vì yến xích hàm ộ t kiếm này không nghĩ tới thần trung quỳ bảo kiếm đâm trúng hát sơn lào yêu thứ hai lại không giống như trong tưởng tượng bị một kiếm đánh chết ngược lại yêu khi tăng nhiều thực lực lần trướng chuyện gì xảy ra trần tử văn một cách chưa chúng trong nội tâm kinh ngạc hôm nay xem ra hát sơn lào yêu trong cơ thể thôn vệ vô số quỷ hồn xác nhận có mưu đồ khác không có những này quỷ hồn thực lực đối phương ngược lại hoàn toàn đã nhận được giải phóng nay cũng cũng thế để cho nhất trần tử văn thất vọng chính là thần trung quỷ bảo kiếm một kích toàn lực lại không giết chết hát sơn lào yêu trong phim ảnh chữ t hải thần cầm kiếm một kích liền đem hát sơn lào yêu chém chết hôm nay do liên xích hà tự mình động tay lại không được thành công điện ảnh c u n g sự thật kém quá nhiều sao trần tử văn trong lúc suy tư hát sơn lào yêu đột nhiên phát ra một tiếng t é t dài một cổ cực lớn hấp lực xuất hiện dắt lấy người đi nó bay đi cái này cổ hấp lực vô tiền khoáng hậu lợi hại trần tử văn phản g phất đối mặt năm đó tinh tuyệt nữ vương lợi dụng dạ dạ mạ thần núi s ử xuất thần thông bất đồng chính là tinh tuyệt nữ vương dùng chính là từ linh căn cái nhằm vào thân thể hát sơn lão yêu tắc thì như một cái hát động không chỉ có hấp xả mục tiêu thân thể càng lôi kéo mục tiêu linh hồn thiến nữ u hồn chung đề cập tới hát sơn lão yêu hội hút người khác linh hồn như bị nó hút đi hậu quả thiết t ư ở n g không chịu nổi bàn n h ư ợ c đến mở bên kia bàn n h ư ợ c đến mở bên kia yến xích hà dùng kiếm đâm xuống mặt đất thân thể để ngang giữa không chúng trong miệng nói l ẩ bẩm phòng ngừa nguyên thần lý thể cùng yến xích hà bất đồng trần tử văn nguyên th cố tình mang theo huyết sát khí tiến vào h á c sơn lao yêu trong cơ thể nhưng trần tử văn vừa muốn đi làm trên người một bản kinh văn chạy xuống bị khổng lồ hấp lực một kéo nhanh chóng tán thành vô số trang giấy bay đi h á c sơn lao yêu đây là cái gì kinh kim cương h á c s ơ n lao yêu tràn ngập sợ hãi giống to vang lên chỉ thấy vô số trang giấy r á n chung h á c s ơ n lao yêu một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện càng đem h á c sơn lao yêu một thân khí tức gáp đến yêu đất nhưng vào lúc này một chỉ bị hát sơn lao yêu đánh bay rồi lại bởi vì hát sơn lao yêu hấp xả chỉ lực bay trở về phục hi trâm vừa mới phi hướng hát son lao yêu chỉ ngay soát một tiếng phục hy t r â m đâm chúng h á c sơn lào yêu thứ hai cầm lên giận dữ lại bành một tiếng bạo tạc nổ tung hấp lực biến mất mà chuyện biên thành chính là một hồi đập vào mặt sóng sung kích một chỉ phục hy t r â m bị tạc bay ra đ e n bị trần tử văn một tay tiếp được tay cầm phục hy t r â m trần tử văn lâm vào trầm mặc h á c s ơ n láo yêu chết rồi yêu hồn bị một chi tiểu tiểu phục hy t r â m đơn giản đâm chết xác thực mà nói là bị kinh kim cương đã chấn áp yêu khí sau đó bị phục hy t r â m đâm chết nhưng này loại chết kiểu này trần tử văn thần sắc biến hóa khó trách lúc trước thần trung quỳ bảo kiếm đâm chúng hát sơn lao yêu chưa chết nguyên lai chính thức có tác dụng chính là kinh kim cương cái này tiền vốn vừa trải qua là yến xích hà c h i vật trong phim ảnh chữ thải thần tại dùng thần trung q u ỷ bảo kiếm đâm chết hát sơn lao yêu trước hát sơn lao yêu đồng dạng bị kinh kim cương h ổ mặt trần tử văn nhớ rõ một mặt kia cho nên sớm hướng yến xích hà cho mượn kinh kim cương có thể trần tử văn không n à o tới cái này tiền vốn vừa trải qua lực lượng hội mạnh như vậy không không đúng đây không phải chính là một tiền vốn vừa trải qua có khả năng có được lực lượng kinh kim cương cường đại trở lại dù là do bồ tắt tự tay viết cũng vẹn vẹn là một kiện tử vật sao có thể đủ có được cường đại như vậy lực lượng hơn nữa vừa rồi cái này tiền vốn vừa trải qua từ trên người trần tử văn chạy xuống thời cơ quả thực cùng thiến nữ ưu hồn chung chữ thải thần trên người chạy xuống lúc đồng dạng kỳ quặc trần tử văn không tin loại này trùng hợp cái này chỉ có thể là một loại khả năng có khác cao nhân ra tay cẩn thận nghĩ đến thiến nữ ưu hồn ở bên trong vô luận nhiếp tiểu tiên cũng hoặc chữ thải thần có thể dùng thần chung quỷ bảo kiếm đâm chúng hát sơn lao yêu đều lộ ra cực bất khả tư nghị nếu có người khác tương trợ mới lộ ra hợp lý người kia là ai trần tử văn nhìn quét b ố n phía không thấy nửa cái thân ảnh nhưng trong lòng càng phát khẳng định cổng tử thành tương t r u y ề n do địa tạng vương bồ tát sáng tạo kinh kim cương lại vừa lúc phật ra c h i vật vị này âm thầm ra tay có lẽ đúng là địa tạng vương chương ba trăm tám mươi sáu địa t ạ n g cùng cựu thúc thân phận chân chính chết hà yến xích hà tiến lên hắn nhìn qua hát sơn phương hướng không thấy đỉnh núi đạo thân ảnh kia cẩm kiếm cười to nói rốt cục chết rồi làm được xinh đẹp yến xích hà hướng trần tử văn nói trần tử văn lắc đầu không phải ta giết vậy là ai yến xích hà nghe vậy xứng sở Hắn vừa rồi bất quá yên xích hà nhìn về phía thảo lư cư sĩ lúc thứ hai đang bị ba gạ âm tướng dẫn theo một đám âm binh vây đánh hơi có chút úc còn không mang nổi mình úc sư đệ tiến huynh trước giải quyết những ngày âm binh lại trò chuyện không muộn thảo lư cư sĩ hô lớn chúng âm binh nhâm tướng vây công xuống trần tử văn nhìn nhìn yến xích hà hai người phi thân tiến lên một người xuất đao một người ngự kiếm rất nhanh đem vây công thảo lư cư sĩ âm binh âm tướng giết bại còn lại âm binh t h ấ y thế lập tức tứ tán bỏ chạy không biết đi hướng phương nào trần tử văn vốn có tâm bắt giữ một gã âm tướng hỏi thăm một sự tình không biết nghĩ đến cái gì không có động thủ chống trải bao la uống tử thành trong lúc nhất thời chỉ còn lại có ba người cộng thêm xa xa một t ò a tính mịch hát sơn cái kêu ma đầu đã chết rồi sao thảo lư cư sĩ lúc này hỏi trên người hắn mang theo một ít tổn thương cũng may không nghiêm trọng、Làm. yến xích hà, hà, hà nghe được trần tử văn mở miệng có chút há hốc mồm hắn quan sát một phía không có phát hiện nửa cái thân ảnh không khỏi nhìn về phía trần tử văn trần h i y n h có phải hay không nghĩ sai rồi mấy ngày ở chung ba người đã rất quen thuộc không hề dùng đạo hữu đại hiệp tương xứng trần tử văn quan sát đến bốn phía không thấy có người đáp lại nhất thời cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không lầm nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ trần tử văn lắc đầu xác định nhất định có người trần tử văn không phải chữ t h ả i thần kinh kim cương tuyệt không khả năng trùng hợp theo trên người chạy xuống trần tử văn chắp tay không nói đã qua hồi lâu một tia âm phong nổi lên vòng quanh một tia kim sắc lưu quang như bị trong nước vòng xoáy hấp đến thật nhỏ lục bình theo bốn phương t á m hướng hướng một chỗ hội tụ nhìn kỹ lại kim sắc lưu quang đúng là cái kêu bản tạc t o á i kinh kim cương mảnh vỡ xác thực mà nói là kinh kim cương mảnh vỡ thượng phạm văn chỉ thấy rất nhiều phạn hiện ra kim quang hội tụ gây dựng lại lại phảng phất tây du hàng ma quyển sách chung một lần nữa chấp vá thành đại nhật như lai kinh chỉ có điều trước mắt do kinh kim cương tàn văn chấp vá thành không phải kinh văn chính là một kim s ắ c hình người hình dáng kinh kim cương mảnh vỡ có h ạ n tàn văn còn thừa không có mấy chấp vá thành bóng người cũng thấy không rõ tướng mạo nhưng một thân phật ra k h í tức nhìn một cái không xót gì địa tạng vương bồ tát yến xích hà nhìn thấy kim s ắ c hình dáng lập tức tiến lên thu kiếm hành lễ nói đệ tử yên xích hà bãi kiến địa tạng vương bồ tát trần tử văn không biết hắn là thực nhận ra trước mắt kim thân hay là theo chính mình trong lời nói cho rằng trước mắt chỉ người tự là địa tạng vương có thể thấy được yến xích hà vẻ mặt kính cẩn cũng cùng thảo lư cư sĩ cùng nhau tiến lên hành lễ trước mắt kim thân t u y ệ t không phải chân thân nhưng khi tức huyền sâu làm không phải g i ả vỏ chân thân đích thị là nguyên anh phía trên tồn tại không cần đa lễ kim thân mở miệng thanh âm không nhẹ không trọng nghe làm cho người thập phần thân thiết t r â n tử văn âm t h ầ m kinh hãi nay người cảnh giới cao thâm mặt chắc chưa từng bốn nắn ba người xưng hô xem ra quả thật là trong truyền thuyết địa tạng vương bồ tát lúc trước đi theo thái ất thượng nhân chưa từng thấy đến địa tạng vương bồ tát hôm nay lại ở chỗ này thấy được địa tạ n g vương bồ tát một hóa thân trần tử văn cẩn thận dò xét kim thân đối phương ngũ quan thấy không rõ lắm lúc này đối mặt ba người mở miệng nói âm dương có khác ba vị không nên tại địa phủ ở lâu yến s í c h hà không nhìn được phật văn không tinh phật hiệu nhưng hắn một thân truyền t h ừ a cùng phật môn rất có sâu xa đối mặt địa tạ n g vương kim thân thập phần cung k í n h nghe vậy liền muốn đồng ý bị trần tử văn đá m ộ t ước mới nhớ tới hắn việc này mục đích cùng trần tử văn bất đ ộ n g yến s í c h hà trước chuyến này đến không phải là vì chu diện hát sơn lào yêu mà là vì xác nhận hắn đến cùng là đúng hay không thần chung quỳ tam hồn chuyển thế một trong nguyên bản hắn đã chuẩn bị cùng trần tử văn tiến về trước địa phủ ở chỗ sâu trong đi một lần hôm nay gặp phải địa tạng vương bồ tát không cần như vậy phiền thoái địa tạng vương bồ tát đệ tử có một chuyện hỏi thăm hy vọng bồ tát có thể giải thích nghi hoặc yến xích hà mở miệng nói phía trước kim thân nhìn về phía yến xích hà không có lập tức yêu cầu ba người ly khai hồi đáp ngươi muốn biết đạo kiếp t r ư ớ c của mình tiếp lời yến xích hà nghe vậy trong nội tâm đã có đáp án lại như cũng nhẹ gật đầu kim thân thanh âm không thay đổi cũng không có dấu diếm khẳng định yến xích hà suy nghĩ ngươi thật sự là thần trung quỷ chuyển thế một trong yến xích hà đạt được đáp án, biểu lộ biến đổi. c u ố trần tử văn lần lần cảm thấy địa tạng vương kim thân đối với thảo lư cư sĩ thái độ coi như so viên xích hà muốn xịn một ít thảo lư cư sĩ chưa từng phát giác được cái gì suy nghĩ một chút nói xin hỏi bồ tát ta như thế nào mới có thể thành tiên trần tử văn không nghĩ tới thảo lư cư sĩ rõ ràng hỏi ra vấn đề như vậy nhất thời nhìn về phía điệu tạng vương kim thân kim thân lại lắc đầu ngươi vốn chính là tiên nói xong thần không đợi thảo lư cư sĩ truy vấn chỉ hướng một bên yên xích hà các ngươi hai người đều là chuyển thế chỉ hồn muốn muốn trở thành tiên liền muốn tam hồn quý nhất kim thân nói xong yên xích hà chằm chằm vào thảo lư cư sĩ cảm thấy ngoài ý muốn thảo lư minh ngươi là vị nào thần tiên yến xích hà hiếu kỳ nói hắn vốn tưởng rằng chính mình là thần trung kỳ chuyển thế đã đủ đặc thù không nghĩ tới bên người thảo lư minh lại cũng là một vị thần tiên thảo lư cư sĩ tất nhiên là không biết nghe vậy nhìn về phía đ ị a tạng vương kim thân trần tử văn tắc thì ánh mắt l ó e l ó e tiểu thúc vai diễn qua một bộ phim bên trong thân phận tiệu là một vị t h ầ n tiên nếu như đ o á n không sai hẳn là địa tạng vương kim thân nhìn về phía thảo lư cư sĩ hồi đáp ngươi thành tiên thời điểm tên là hoàng sơ bình hoàng đại tiên tiến xích hà i ê u lên trần tử văn lại thầm nghĩ một tiếng quả là thế tiểu thúc diễn viên chính qua một bộ phim hoàng đại tiên hay hoặc là xương tiếu ngạo hiệp nghĩa hoàng đại tiên bên trong tiểu thúc vai diễn đúng là hoàng sơ bình bất quá trần tử văn nhớ rõ hoàng đại tiên ở bên trong hoàng sơ bình hình như là một cái kim quy đầu thai cựu thúc bản thể lại là một cái con r ù a đen chương ba trăm tám mươi bảy không thể nói con r ù a đen trần tử văn có chút b u ồ n c ư ờ i có thể nghĩ đến lâm cựu nhất thời sâu cảm thấy đáng tiếc chẳng trách lâm cựu t i ê n tư hơn người vẫn không có pháp kết anh nguyên lai đúng là hoàng đại tiên tam hồn một trong tiến s í c h h à là thần trung quỷ truyền thế thảo lư cư sĩ là hoàng đại tiên truyền thế như vậy chính mình trần tử văn nhớ rõ h á c vô thường phạm vô cứu đã từng nói qua chính mình hồn phách không được đầy đủ hẳn là mình cũng là thần tiên trần tử văn gặp thảo lư cư sĩ lâm vào trầm tư vì vậy cung kính tiến lên hành lễ nói địa tạ n g vương bồ tát đệ tử cũng có nghi vấn khẩn cầu bồ tát giải thích nghi hoặc địa tạ n g vương bồ tát ở trước mặt dù là chỉ là một cỗ hóa thân trần tử văn cũng không có làm cản thậm chí đem tư thái phóng vô cùng thấp bất quá trần tử văn cùng yến xích hạ thảo lư cư sĩ bất đ ộ n g trần tử văn trong nội tâm có quá đa nghi hoặc hy vọng có thể duy nhất một lần đạt được giải đáp nếu như những vấn đề này đều có thể đạt được đáp án lần này ổn tử thành chi đi dù là không có đạt được vòng xuyên chi thủy cũng đáng về phần hát sơn lão yêu bản thể hát sơn trần tử văn đã coi là chính mình chỉ v ậ n cho dù bồ tát ở trước mặt cũng là tuyệt đối không thể để cho địa tạ n g vương kim thân nhìn xem trần tử văn không nói một lời tựa hồ đối với trần tử văn hết sức tò mò trần tử văn gặp thân bất hồi ứng liền đem làm không có cự tuyệt chắp tay hỏi bồ tát ta cũng là vị nào thần tiên c h u y ể n thế sao ngươi không phải kim thân lắc đầu thân trả lời được rất nhanh trần tử văn có hơi thất vọng nhưng cẩn thận tưởng tượng cái này không có gì có thể thất vọng chính mình là một gã kẻ xuyên việt tại sao có thể là thần tiên huống hồ nêu thật là tam hồn một trong ngược lại phiền t h o i trần tử văn nghĩ tới đây không khỏi gật gật g ậ thiếu, thiếu một một trần gật tử văn、so、g không biết thần có nhìn hay không được ra bản thân đến từ mấy trăm năm về sau cho dù bị kim thân chằm chằm vào có chút cảnh giấc lên nhưng đối phương tự hồ cũng không biểu hiện ra cái gì ạ ý nghĩ nghĩ hỏi ta nên như thế nào đổ toàn bộ hôn phách kim thân đáp ngươi cần tìm được đánh rơi một hồn một phách bồ tắc cũng biết cái k i a m ộ t hồn một phách ở nơi nào trần tử văn hỏi ta không biết kim thân lắc đầu trần tử văn nhịu n h ũ mày ta nếu tìm được hồn phách như thế nào bổ toàn bộ trần tử văn lại hỏi kim thân trả lời hồn phách vốn là nhất thể đến lúc đó ngươi tự nhiên biết nói cái đó và chưa nói có cái gì khác nhau trần tử văn không dám n h ả r á n h tổng hợp địa tạ vương kim thân cùng hắc vô thường nói như vậy trần tử văn đã xác định bản thân s á c thực thiếu đi một hồn một phách những năm này trần tử văn cũng nghiên cứu qua linh hồn vấn đề nhưng cuối cùng cái xác định cương thi tri hồn cũng không thể bổ toàn bộ bản thân vốn tăng hồn h ồ n phách không được đầy đủ khẳng định có ảnh hưởng vạn hạnh chính là chính mình cũng không phải là đi thiên tiên chỉ đạo nếu không nhất định không cách nào nhen nhóm tăng hồn quả thực so lâm cựu còn thảm có thể h ồ n phách như thế nào hội mất đi trần tử văn lâm vào trầm tư là xuyên việt tạo thành đây sao nếu như là cái kia nhét vào chỗ nào rồi chẳng lẽ tại xuyên việt trong quá trình linh hồn phân liệt một bộ phận chạy tới thế giới khác nghĩ đến mất đi một phách rất có thể chủ dụng cái này một đặc tính trần tử văn bỗng nhiên có chút da đầu run lên cái kia bộ phận hôn phách như cũng có thể hồn mặc thành một người đoán chừng rất đúng cái g i đầu gió đôi ngựa giống ba thiên ba địa có thể so với tẹt đ ỉ cái chủng loại kia nếu như ghi thành tiểu thuyết đ o á n chừng cùng loại hoàn dịch tầm tần ký giả như giả như tên kia cũng ở đây cái thế giới tương lai hồn phách hợp nhất chính mình có thể hay không lăng không nhiều ra một đống thê tử nhi nữ tựa như cương thi thúc thúc trong kia cái thất thập nhất ta ca cái kia tiểu đại ca không phải là con trai của ta a trần tử văn bỗng nhiên s ờ n hết cả gai úc nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ trần tử văn lắc đầu cảm thấy không đến mức nếu như nếu không có chuyện gì khác các ngươi ly khai a địa tạ vương kim tân bỗng nhiên nói trần tử văn lập tức đình chỉ nghĩ ngợi lung tùng lớn tiếng nói đệ tử còn có nghi vấn nói xong trần tử văn đem phục hy trâm lấy ra hướng kim thân hỏi bồ tát xin hỏi cuối cùng là vật gì phục hy trâm bị hát sơn lào yêu xưng là tịch tà cốt trâm trần tử văn trong lòng còn có h i ế u kỳ địa tạng vương kim thân không có không kiên nhẫn hồi đáp vật này là do nào đó có được tịch tà thần thông viễn cổ đại yêu sương cốt chế tạo mà thành được xưng là tịch tà cốt trâm không đợi trần tử văn truy vấn thân lắc đầu nói về phần là loại nào đại yêu ta không biết chưa từng thấy qua trần tử văn gật đầu lại quả thật là sương cốt phục hy trâm cùng nữ hoa truy là một đôi thứ hai cũng là xương cốt sao trần tử văn lại hỏi địa tạng vương kim thân nghe xong trần tử văn hình dung lắc đầu không có bất kỳ yêu thú xương cốt có thể hấp thu phật hiệu kim thân t h ầ n không có thấy tận mắt đến nữ hoa truy không cách nào kết luận đạo miệng ngươi t r u n g chỉ vật được gọi là nữ hoa thạch có lẽ thật sự cùng nữ hoa có quan hệ nữ hoa thật sự tồn tại trần tử văn kinh hỏi địa tạng vương kim thân gật đầu đương nhiên tồn tại nếu không ngươi đ ợ i như thế nào sinh ra đòi thân nói xong khoác tay á o ngăn cản trần tử văn tiếp tục truy vấn cái này một chủ đề trần tử văn cảm thấy giật mình không nghĩ tới trong truyền thuyết nữ hoa thật sự tồn tại hẳn là trên cái thế giới này nhân loại thật là do nữ hoa sáng tạo đấy sao cái này không khoa học trần tử văn cảm thấy bà xem muốn tạc hơn nữa trần tử văn chú ý tới địa tạng vương kim thân đem phật tổ kim thân xưng là phật hiệu kim thân mà lại dùng n g ư ờ i đ ợ i hai chữ bất quá trần tử văn không có ở việc này thượng hỏi nhiều dưới mắt cơ hội ngàn năm khó gặp vỡ tiếp theo khó hơn nữa gặp phải không thể lãng phí thời gian xin hỏi bồ tát long cốt thiên thư đến tột cùng là vật gì trần tử văn hỏi kim thân hữu vấn tất đáp long cốt thiên thư là thương chu thời kỳ một ít cao nhân lư ghi lại lấy rất nhiều công pháp bí thuật thiên địa t â n bí phía trên ghi lại lấy thành tiên tri pháp sao trần tử văn hỏi kim thân gật đầu tự nhiên là có trần tử văn nghe vậy sợ hai thán p h ụ long cốt trên t i ê n thư rõ ràng thực sự thành tiên tri pháp xem ra chính mình theo lang vân cũng có được cái k i a khối long cốt thiên thư so trong tưởng tượng còn muốn chân quý một ít đáng tiếc trong tay mình chỉ có một khối hơn nữa chính mình tạm thời còn sẽ không thập lục tự thiên quái không cách nào đọc đến truyền t h ừ a chỉ có thể thông qua thái thuế ra hiểu rõ một ít gia lông do dự xuống trần tử văn mở miệng hỏi xin hỏi bồ tát phượng hoàng đảm là vật gì phượng hoàng đảm địa tạng vương kim thân nhìn trần tử văn một mắt tựa hồ đã nhận ra phượng hoàng đảm ngay tại trần tử văn trên người lại không có nhiều lời hồi đáp phượng hoàng đảm lại xương tiên niên mắt kỳ thực là nào đó viễn cổ đại yêu con mắt trong ánh mắt cất dấu không biết lực lượng thư hư thực thực bảo lưu lấy đại yêu chỉ linh nếu như cùng hắn hồn dung hợp có khả năng tỉnh lại đại yêu linh hồn khiến cho dùng vợ ấy cần đem làm c h ú ý cẩn thận trần tử văn trong nội tâm dùng mình linh là linh lực hôn là ý thức người phía trước tuy thiên hướng về năng lượng nhưng cũng là linh hồn một bộ phận không thể khinh thường theo địa tạng vương kim thân trong miệm không khó nghe ra thần đối với phượng hoàng đảm hiểu rõ có hạn trần tử văn muốn hỏi nhiều một ít về phượng hoàng đảm chi tiết tỉ mỹ lại phát hiện địa tạng vương kim thân có một k i a bại liệt dấu hiệu tựa hồ tạo thành kim thân cái kia chút ít kinh kim cương p h ả n văn sắp mất đi lực lượng trần tử văn thấy vậy không hề hỏi tham phượng hoàng đảm hỏi một cái dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề xin hỏi bồ tát thiên địa đại k i ế p nạn đến tột cùng là cái gì lời vừa nói ra địa tạng vương kim thân trầm mặc lắc đầu không thể nói thần sau nửa ngày nói thanh âm có chút nghiêm túc trần tử văn vấn đề này tựa hồ lại để cho thần không muốn lại trả lời cái gì người hỏi vô cùng nhiều chuyện long cốt trong thiên thư có lẽ có đáp án chính mình đi tìm a địa tạng vương kim thân ra lệnh chúc khách âm phủ sống lâu rồi có hại vô ích ngươi tốc độ đều nhanh rời mở yến xích hà cùng thảo lư cư sĩ nghe vậy gật đầu tạ ơn ý định ly khai trần tử văn tự địa tạng vương kim thân xuất hiện lúc đã biết tiến về trước địa phủ ở chỗ sâu trong rất không có khả năng nhưng thấy địa tạng vương kim thân thái độ thủy trung bảo trì một phần thân mật liền được một t ứ c lại muốn tiến một t h ư c nói bồ tát từ bi có thể không ban thưởng một ít vòng xuyên sông tri thủy địa tạng vương kim thân nhìn thoáng qua thảo lư cư sĩ tựa hồ đã cuối cùng chỉ hướng xa xa hát sơn lao yêu bản thể nói hát sơn nhiều năm trộm cướp vong xuyên nước người m à lại đều mang đi a nói xong địa tạng vương kim thân phất tay ở không trung chém ra một đạo hư không chỉ môn ngoại giới mơ hồ lấp lánh vô số ánh sao đã là nhân g i a n c h â n tử văn thấy vậy lập tức đổi tới hát sơn bên cạnh gọi thảo lư cư sĩ tiến xích hà cùng với lúc trước trốn ở xa xa nhiếp tiểu thiên đội nữ quỷ huyết sát khí lan tràn chăm chú đám đông cùng nghiêm chỉnh tòa hát sơn ba lô b á khỏa sau đó nhìn về phía địa tạng vương kim thân thành khẩn không người nói tạo về sau một cái lôi độn xuyên việt lúc đến quỷ cửa khiên xuất hiện tại lan ngược tự chô ư ớ i núi ngạy cảm chỉ nhân địa tạng vương kim thân thấy mọi người biến mất lắc đầu đáy lòng lại phát ra một tiếng thác nhẹ sẽ là cái kia chuyện xấu s a o t h á n lấy thân phất tay xóa đi đạo kia hư không chỉ môn đón lấy xóa đi trần tử văn tại u ố n g tử thành lặng lẽ lưu lại một ít che giấu dấu hiệu cuối cùng kim thân vỡ vụn biến mất vô tung ngoại giới trần tử văn t r ọ n lại thế gian dẫn theo tâm rốt của bông địa tạng vương bồ tát tựa hồ đối với ta dị thường không tệ trần tử văn thầm nghĩ mặc dù không có chứng cứ nhưng địa tạng vương kim thân có thể trả lời như vậy rất nhiều vấn đề là trần tử văn tuyệt đối thật không ngờ long cốt thiên thư thiên địa đại kiếp nạn không thể nói trần tử văn triệt hồi bao vây lấy c h ú n g người huyết sát khí trong nội tâm âm thầm trầm âm long cốt thiên thư chính là thương chu thời kỳ c h i vật tại sao lại ghi lại lấy minh sơ thiên địa đại kiếp nạn là lời tiên đoán hay là thiên địa đại kiếp nạn không chỉ một lần lại vì sao không thể nói lần này uổng tử thành c h i đi trần tử văn thu hoạch tương đối khá không chỉ có lấy được dầu có đất đức chi lực hát sơn còn gặt hái được một đám dấu ở hát sơn bên trong hát sơn lao yêu trần tặng trần tử văn dùng huyết sát khí bao vây lấy hát sơn lúc tức cảm giác một lần không chỉ có phát hiện một ít chỉ vòng xuyên sông tri thủy còn phát hiện rất nhiều hiếm thấy thứ tốt bất quá so sánh dưới trần tử văn cảm thấy theo địa tạ n g vương bồ tát trong miệng giải đến một ít gì đó có lẽ càng thêm c h â n quý đáng tiếc trần tử văn không dám hỏi nhiều đại khái là tiếp t r ư ớ c những cái k i a tiểu thuyết độc hại không nhẹ trần tử văn đối với phật môn người trong trong lòng còn có cảnh giác cảm giác cảm thấy không nghĩ qua là trong hội tính toán nhưng cẩn thận nghĩ đến trần tử văn cảm thấy địa tạ n g vương bồ tát tựa hồ đối với chính mình còn có một tỉa rõ ràng thiện ý hổ trần tử văn đang nghĩ ngợi đột nhiên phát hiện bản thân cùng đệ nhị phân thân ở giữa cảm ứng cổ bị tinh động qua lúc trước tại uống tử thành không thể nhận ra cảm giác trở lại nhân gian t ắ c thì cảm giác được sẽ không phát sinh chuyện gì a trần tử văn thầm nghĩ đệ nhị phân thân đối với trần tử văn tương đối trọng yếu đang mang tương lai điện tử hợp nhất trần tử văn không nghĩ không may xuất hiện vì vậy cùng thảo lư cư sĩ nói một tiếng trần tử văn bỏ xuống hát sơn hóa thân lôi bạt bằng vào cảm giác lôi đ ộ n biến mất xuất tái xuất hiện lúc đã là quách b ắ c huyện thị trấn bên ngoài một chỗ núi hoang trần tử văn theo hư không phá ra trước tiên tìm kiếm đệ nhị phân thân thân ảnh đem làm phát hiện đệ nhị phân thân hoàn hảo không tổn hao gì nhất thời nhẹ nhàng thở ra có thể một giây sau trần tử văn lại nhắc tới một hơi bởi vì trần tử văn lúc này mới phát hiện đệ nhị phân thân lại cầm lấy một người cao lớn nam tính cương thi thiếu thắng hôn đối phương chương ba trăm tám mươi tám loạn đêm thời gian ngược dòng lui về giờ tí trước khi lúc ấy chữ t h ả i thần cùng nhiếp tiểu thiến tại lan n h ư ợ c tự sau đảo lấy cho cốt kim tháp bởi vì trần tử văn ngụy trang thành thụ yêu bà ngoại xuất hiện chữ t h ả i thần nghe theo nhiếp tiểu thiến nói như vậy chạy tới lan n h ư ợ c tự tìm kiếm yến xích hà lại ngoại ý muốn phát hiện yến xích hà cùng thụ yêu bà ngoại cấu kết với nhau làm việc xấu chỉ phải thương hoảng sợ trốn xuống núi chạm vạn tối lúc đến chữ thảy thân quấy mã hôm nay ngửa còn tại vì vậy chữ thải thần giá mã chạy như điên rời xa nơi đây hướng thị trấn phương hướng thẳng đến mà đi đêm đen lộ trọng chữ thải thần lại bất chấp cái này rất nhiều trong lòng hắn nhất tiểu tiến h vì hắn ngăn lại thụ yêu bà ngoại đích thị là đã rơi vào má trưởng lý trí nói cho hắn biết nhất tiểu tiến h tạm thời không có việc gì có thể nắm chặt dây cương tay nói do chữ thải thần trong nội tâm lo lắng cực kỳ nhất tiểu tiến h mới vừa cùng hắn đã có r a thị chi thân đã bị bắt không thông báo đã bị như thế nào tra tấn cái này lại để cho chữ thải thần như thế nào qua ý lấy được ta nhất định phải cứu ra tiểu tiến chữ thải thần âm thầm thể có thể như thế nào cứu chữ t h ả i thần nóng vội ý loạn hắn liền một gã bình thường sơn tặc cường đạo đều đánh không lại húng chỉ bắt đi nhiếp tiểu tiến h chính là một gã thiên niên h thụ yêu báo quan đúng ta muốn báo quan chữ t h ả i thần nghĩ đến xin giúp đỡ quan phủ thân là người đọc sách dù là làm hồi lâu thu sổ sách công tác chữ t h ả i thần đối với triều đình y nguyên còn có một phần kính sợ trị tâm hắn tin tưởng cho dù đối phương l à yêu quan phủ cũng nhất định có thể chủ trì công đạo mang theo sốt ruột tâm tình chữ thảy thần trực tiếp chạy tới quách bắc huyện huyện nhà vừa đến huyện nha môn cầm lấy dùi trống đông đông góp vang đăng văn cổ hôm nay đêm đã khuya quách bác huyện huyện lệnh sớm ngủ không muốn bị tiếng chống bừng tỉnh nghe bên ngoài tiếng chống không dứt chỉ phải ngáp nhận người thăng đường đường hạ người phương nào được rồi được rồi đánh trước ba mươi đại bản quách bác huyện huyện lệnh là cái chính cống tham quan gặp có người dám gõ chống báo án đã quyết định hung hăng thu bút tiền nhân đôi sáu mươi đại bản một bên sư ra một bên cho huyện lệnh theo như vay một bên chỉ huy nhà dịch gấp đội đại nhân ngươi ngàn vạn không thể đánh a chữ thải thần cái đó bái kiến cái này trận chiến suýt nữa dọa ra một đầu mồ hôi lạnh lấy tiền có hay không không đánh tại sao có thể có tiền thu huyện lệnh cùng sư ra hai người nhỏ giọng nói thầm chữ thải thần thấy tình thế không đúng lập tức bị trên mặt đất hô lớn đại nhân ta phát hiện tội phạm giết người liệu nhất đao hắn ngược lại là không có ngất đấu nhớ tới ban ngày nhìn thấy cái k i a trường cực giống yến xích hà treo giải thưởng bức họa lập tức lớn tiếng nói ra liệu nhất đao hắn là ai huyện lệnh nhỏ giọng hỏi một bên sư ra nhớ lại xuống nghĩ tới đại nhân liệu nhất đao là chúng ta treo giải thưởng thiên kim trọng phạm nhưng là hắn m ấ y canh giờ trước đã bị chúng ta bắt hắn bổ sung nói huyện lệnh nghe vậy giận dữ nhìn về phía chữ thải thần đáng giận Ta đ、so、không đợi hắn nói xong phía trên huyện lệnh nghe được lan nhược tự ba chữ sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi đường hạ phần đông nha dịch cũng ngay ngắn hướng run lên có mấy cái nhát gan liền trong tay rét tuy bổng đều cấm bất ổn rơi xuống trên mặt đất quách bắc huyện có hai đại cấm địa một là huyện nha hai là lan nhược tự người phía trước chỉ là đòi tiền thứ hai nhưng là phải mệnh người bên ngoài có lẽ không biết quách bắc huyện người địa phương lại biết lan nhược tự thật sự có quỷ huyện lệnh nghe được lan nhược tự nào dám phái người đi nhất thời lại là sợ hãi lại là sinh khí lập tức nhìn hằm hằm chữ thải thần cảm thấy đối phương trêu đùa hí lộng cho hắn thiến nữ ư u hồn ở bên trong chữ thải thần đêm khuya báo quan cũng là vì cứu n h i ế p tiểu tiến kỳ thật điểm này chữ thải thần thật sự là đã hiểu lầm hắn ban ngày nhìn thấy tội phạm giết người liệu nhất đao bức họa thực sự không phải là yến xích hạ chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi hơn nữa cũng không phải đặc biệt như chỉ có điều cổ đại bức họa đơn giản chỉ cần cách ăn mặc tương tự thoạt nhìn còn kém không nhiều lắm thật sự đem liếu nhất đao cùng yến xích hà đối lập người phía trước trên mặt nhiều một đạo sẹo thứ hai tắc thì càng xấu một ít quách bắc huyện bọn nha dịch thường xuyên trào làm người lúc này đây thật không có trào sai chữ thải thần không biết chính mình đã hiểu lầm yến xích hà tăng thêm không lâu tận mắt nhìn đến yến xích hà cùng thụ yêu cùng một chỗ càng là kiên quyết cho rằng yến xích hà tự là người xấu tội phạm giết người thế nhưng mà nguyên thời gian tiến lên yến xích hà biết đạo chữ thải thần báo lại q u a n còn thân hơn tự đổi tới về nhà cứu chữ thải thần lệnh thứ hai miễn ở rừng lại đ á n hôm nay bởi vì trần tử văn xuất hiện nội dung cốt t r u y ệ n thay đổi tiến xích hà đang chuẩn bị lấy tiến vào hưởng tử thành đối phó hát sơn lào yêu ở đâu lo lắng chữ thải thần cái này đ ấ n thư sinh lập tức huyện lệnh giận dữ đang muốn mệnh nha dịch khởi chữ thải thần quần t r ư ợ g đánh sáu mươi đại bản một cái nha dịch vẻ mặt kinh hoàng đ ị a theo bên ngoài chạy t i ề n đến đại nhân không tốt rồi nha dịch hô to bạch liên bạch liên giao đánh vào thành người này nha dịch thanh â m run dậy nói không đợi hắn nói xong h m thanh em đã theo nhà môn chuyển ra bên ngoài đến vô số tiếng bước chân hướng bên này tới cầm đầu nhóm nhân thủ thứ nhất nắm đơn sơn ô n cụ côn gỗ điên rồi đồng dạng xông vào huyện nha hướng huyện nha ở bên trong phần đông nha dịch đánh tới cẳng có nhiều người mang theo vô cùng l ử a giận tìm kiếm đang muốn tìm địa phương trốn đi huyện lệnh đánh chết cầu quan rất nhiều người hò hét trong lúc nhất thời huyện nha một mảnh đại loạn ngày thường hung thần á c sát bọn nha dịch sợ tới mức nhao nhao vứt bỏ côn mà trốn huyện lệnh cùng sư ra tức thì bị người theo dưới mặt bàn đẩy ra ngoài t i ê u cha gọi mẹ địa hướng xông vào huyện nha mọi người cầu xin tha thứ chữ thải thần còn nằm rạp trên mặt đất chất bóng bờ mông chứng chứng lộ tại bên ngoài căn bản không có thời gian nhắc tới huyện nha bên ngoài một cái tuổi không lớn xinh ánh mắt nhìn về phía thị trấn nhiếp phủ phương hướng ánh mắt lạnh như băng ta đã trở về tại bên người nàng có mấy người vây quanh trong đó ba người nhưng lại trần tử văn theo sơn tặc trong tay cứu ra cái kia ba cái số khổ nữ tử có khác một người dẫn theo lợi kiếm đúng là mấy ngày trước tự lan n h ư ợ c tự rời đi hạ hầu kiếm hắn chẳng biết tại sao đã ở nơi này quách b á c huyện bị vô số loạn dân thừa dịp lúc ban đêm công phá ngoại trừ huyện nha bên này còn có rất nhiều địa phương đều đã xảy ra náo động tiếng khóc hô đánh tiếng tê ứ n g h đoạn tâm thanh ánh đ o ánh lửa thừa dịp loạn ăn cướp quách bác huyện triệt để đại đoạn không chỉ có thị trấn bên này thị trấn bên ngoài vùng ngoại thành cũng xuất hiện một ít linh huyện giới chi nhân thân ảnh trong đó có hai vị kết bạn đồng hành chi nhân làm như đổi thi đạo người hai người dẫn một đám người mặc h ắ c y cương thi cũng không vào thành mà là trốn ở một chỗ yên lặng vị trí nhìn về phía thị trấn phương hướng nhỏ giọng nói chuyện sư minh bạch liên giáo lần này huyên náo lớn như vậy đến tội cùng muốn làm gì một người hỏi tên còn lại hiển nhiên lớn tuổi một ít nghe vậy lắc đầu ta nào biết được những này cái thăm dò được lần này bạch liên giáo đã công phá nhiều cái huyện nghe nói bắt rất nhiều người liên kết đan chân nhân đều phái tới rồi làm như muốn làm một đại sự bất quá những ngày không có quan hệ gì với chúng ta vị t i ê u tuổi trẻ chút ít đích sư đệ n g h e vậy gật đầu lại đột nhiên nói ngươi nói vùng này thật sự có cương thi vương sao l ó n tuổi sư huynh gật đầu khẳng định có ta được đến tin tức xác thật h ắ c thi chân nhân thầy trò hai người trước khi mật tích đi tới nơi này bên cạnh chính là vì tìm kiếm cương thi vương chỉ có điều không biết gặp cái gì hư hư thực thực bị mao sơn người giết phái mao sơn không phải nói h ắ c thị chân nhân là chết ở một vị khác thi tu trong tay sao a quỷ biết là thật hay giả có lẽ là phát hiện cái gì giết người là bảo s chương u y n h c ba trăm tám mươi chín cương thi vương cùng quan tài khuẩn kim giáp thi tuổi trẻ sư đệ nói nhỏ dứt bỏ mao sơn bực này thế gian đại phái kim giáp thi đã là cực cao chiến lược kết đan chân nhân không xuất ra cơ hồ có thể quét ngang cấp thấp tu sĩ lúc trước hát thi đạo nhân đồ đệ vì sao dám không kiêng nể gì cả vào thành đ u ổ i r ế t trần tử văn là được bởi vì kim giáp thi đã không phải thế tục chiến lược một cái không cẩn thận kết đan chân nhân cũng sẽ trở nên xe dùng thuần túy lực công kích mà nói kim giáp thi vật lý công kích đủ để so sánh kết đan chiến lược tại linh huyễn giới rất nhiều tán tu trong nội tâm có được một cỗ kim giáp thi người bình thường đợi căn bản không muốn trêu chọc tại toàn bộ linh huyễn giới cũng coi như nhân vật số má sư m i n h qua tài khuẩn thật sự có thể cho ngân giáp thi tiến ra sao tuổi trẻ sư đệ lại hỏi sư h u n h lắc đầu chỉ có thể nói tỷ lệ không nhỏ nào có nhất định có thể thành sự tính hắn gặp sư đệ hiếu kỳ liền kiên nhẫn dạy bảo đối phương một ít về luyện thi tri thức ngươi cũng đã biết quan tài khuẩn đến tột u cùng là vật gì sư đệ gật đầu cái này tự nhiên biết đạo cương thị vương trong miệng thi khí nha vậy ngươi biết đạo như thế nào cương thị vương sự huynh lại hỏi sư đệ nghĩ nghĩ lắc đầu cương thị vương, vương đối với bình thường cương thi có cảnh giới nhất định áp chế năng lực nguồn gốc nhưng vẫn là một câu đố tại linh huyễn giới trong nhận thức biết cương thi vương có thể hậu thiên tạo thành nhưng như thế nào hình thành tựa như một ít phản ứng hóa học phức tạp như vậy trong ngàn năm qua rất nhiều thi tu nghiên cứu qua thủy chung không có thu hoạch ngược lại là một loại khác tiên thiên hình thành cương thị vương phương thức dễ dàng lý giải một ít cương t h ị vương phân tiên tiên h sinh ra đời cùng hậu thiên tạo thành sau thiên như thế nào hình thành không đề cập tới tiên tiên h sinh ra đời cương t h ị vương phần lớn là hai cỗ cương thi hậu đại sư minh hướng tuổi trẻ sư đệ giải thích nói sư phụ khi còn sống từng nói với ta kim giáp thị liền có thể xem là một loại cương t h ị vương bởi vì nó đối với cấp thấp cương thi đồng dạng có một loại tiên thiên áp chế chỉ có điều kim giáp thi trong miệng không hề có quan tài khuẩn cho nên không thể để cho ngân giáp thi đến giai nói đến đây sư huynh nhìn thoáng qua sư đ ệ thấy hắn cẩn thận đang nghe liền tiếp theo nói ta và ngươi cũng biết i m giáp thi trong cơ thể thi khí âm dương giao hòa điểm này liền rất phù hợp tiên thiên cương thi vương sinh ra đời phương thức nam nữ cương thi hậu đại là cương thi vương cho dù cương thi đản sinh ra hậu đại cực kỳ hiếm thấy chỉ khi nào sinh ra cương thi vương thứ hai trong cơ thể lại vừa văn chuẩn bị một loại đặc biệt âm dương giao hòa thi khí, loại này, âm dương giao hòa thi khí là được quan tài khuẩn quan tài khuẩn như một khoả hạt giống là một loại có thể sinh trưởng đang tại thai ngén trong quá trình âm dương giao hòa chi lực bị ngân giáp thi đạt được về sau có thể lệnh ngân giáp thi thi khí phát sinh cải biến cái này là quan tài khuẩn có thể cho ngân giáp thi tiến dai nguyên nhân sư huynh quét mắt cách đó không xa một c ố bị lụa đen bao trùm ngân giáp thi đối với sư đệ nói chúng ta thi tu muốn muốn luyện thành một c ố kim giáp thi ngàn khó muôn vàn khó khăn ngược lại là cương thi vương trong cơ thể kèm theo quan tài khuẩn một khi thi khí phát triển đến ngân giáp thi đ ỉ n h phòng tự nhiên mà vậy là được kim giáp thi cơ hội không có thất bại khả năng lần này đến đây nếu như tìm được cương thi vương cảnh giới thấp sư h u n h ta liền lấy quan tài khuẩn nếm thử lại để cho ngân giáp thi tiến dai nếu như cái kia trước có cương thi vương đã là ngân giáp thi liền lại để cho sư đệ ngươi đã luyện hóa được nó kể từ đó tương lai tiến gia kim giáp thi khả năng càng lớn hãn ngữ khí chân thành một bên tuổi trẻ sư đệ nghe vậy cực kỳ cảm động sư m i n h ngươi đối với ta thật tốt sư m i n h lắc đầu sư phụ trước khi lâm trung đem ngươi phó ta h ta ta và ngươi tầm đó không cần k h á c h khí dưới mắt khẩn yếu nhất là mau chóng tìm được cương thi vương nếu là bị bạch liên giáo người phát hiện chỉ sợ ngươi ta hai người là được đi một chuyến hồn công bạch liên giáo vừa rồi không có thi tu chẳng lẽ sẽ cùng chúng ta đoạt quan tài k u ẩ n sư đệ cả kinh nói sư h u n h tức giận nói nói nhảm Quang tài khuẩn tài thể là vào đi có dã a i kim giáp thi thứ tốt. dưới mắt Mao thứ dục giới linh huyện đồn Sơn đái đem mao sơn chi cầm được nhân thu nhập khuẩn liền tài trong môn, quang Mao đem sư ơ Sơn. n bán, cũng định nhiều đi đổi có thể đổi lấy rất nhiều thứ. rất lấy Dã Mao s đệ nghe thấy ba chữ trên mặt lộ ra một k i a khó chịu dã mao sơn thi tu phần đông từng có người cùng hắn phát sinh qua xung đột này đây nghe được dã mao sơn muốn du nhập g n mao sơn chính tông trong nội tâm rất là không thích sư m i n h thấy hắn trên mặt t ứ c giận cười cười nói làm gì sinh khí ngay sau luyện thành kim giáp thị lấy lại danh dự là được húng chỉ hát thị chân nhân chỉ tử linh biên giới viên náo xôn xao nghe nói giã mao sơn người chồng không nên mao sơn cho một cái công đạo song phương viên náo tan dã trong không vui nhất thời b á n h ộ i hơn phân nửa sẽ không hợp phái à mao sơn cũng là buồn cười mấy tháng trước tuyên bố chắc chắn bắt giữ sát hại hát thi chân nhân hung thủ phái không ít người phía nam gây ra không nhỏ động tĩnh kết quả lại tay không mà quay về hiện tại xem ra không phải vừa ăn cướp vừa la làng tự la là có tiếng không có miếng sư đ ệ cười lạnh sư huynh cũng đã được nghe nói những ngày nghe đồn nghe nói vì cho giã mao sơn một cái công đạo mao sơn thậm chí xuất động mấy tên nguyên anh tự nhân kết quả hung thủ bóng dáng đều không có nhìn thấy chẳng trách rất nhiều người hoài nghi ht ht nhân n căn bản chính là chịu khổ mao sơn sát hại không nói những này mao sơn bực này đại phái há lại ta và n g ư ờ i có thể suy đoán sư m i n h t r ầ m t r ầ m vào q u á c h bắc huyện thị trấn phương hướng t r o n g t h ờ i ánh l ử a tự nội thành xuất hiện quay đầu đối với sư để nói bạch liên giáo đã phá thành trong thành thế tất tử thương vô số cương thi vương như tại phụ cận vô cùng có khả năng nghe mùi máu tươi mà đến dưới mắt đã qua giờ tí q u ỷ cửa mở rộng ra ma t r ư ớ n g đạo tiêu cương thi vương có khả năng nhất qua lại ta và ngươi coi chừng tiến vào trong thành đừng thật làm cho cương thi vương bị người khác lấy được lời còn chưa dứt sư minh cầm lấy một cái dẫn hồn linh lắc lắc dẫn mấy cổ cương thi nảy lên nảy dựng hướng thị trấn m à đi sư đệ thấy vậy đồng dạng vội vàng mấy cổ cương thi bước nhanh đ ổ i kịp hai người rời đi không lâu cách đó không xa một cái không ngờ vị trí một tảng đá đột nhiên theo tại chỗ rời một đạo đeo mặt nạ lưng con súng ngắm thân ảnh từ dưới đất chui ra cương thi vương quan tài khuẩn từ dưới đất chui ra thân ảnh đúng là trần tử văn đệ nhị phân thân hắn lúc chiếc dấu ở dưới mặt đất đúng lúc nghe được hai người nói chuyện nghe tới kể bên này vùng có cương thi vương trong nội tâm cảm thấy ngoài ý、mớn. Cùng q、so、qua hai k h u người này cũng không phải là dụ ta xuất hiện đệ nhị phân thân cẩn thận phân tích hai người trong miệng hát thi chân nhân có lẽ tựu là bị trần tử văn đánh chết hát thi đạo nhân ban đầu ở quách bắc huyện cùng quách đông huyện tầm đó tao nộ hát thi đạo nhân đồ đệ hôm nay xem ra không chỉ là bởi vì kim giáp thi ở giữa cảm ứng càng bởi vì người nọ vốn là tại phụ cận vùng liên hệ vừa rồi hai người kia nói lúc trước hát thi đạo nhân thầy cho hai người đúng là ở bên cạnh tìm kiếm cương thi vương tung tích tin tức này thật sự kể bên này thực sự cương thi vương nhất nhược điểm đệ nhị phân thân lập tức lấy ra một chỉ cảm thấy ứng cổ nhanh chóng đem hắn kích phát có thể đợi trong chốc lát không thấy trần tử văn bản tôn xuất hiện đệ nhị phân thân rốt c u c phản ứng đến giờ tý đã qua bản tôi đi h ư n g tử thành tối nay là cái đặc biệt thời gian đệ nhị phân thân trước kia ý định trung thực tại dưới mặt đất đãi một đêm không nghĩ tới ngoài ý muốn nghe được quan tài khuẩn tin tức vậy làm sao có thể đủ đúng tha coi chừng đ ổ i kịp đệ nhị phân thân lá gan hiển nhiên so trần tử văn bản tôn lớn hơn nhiều phát hiện bản tôn không d à n h về sau không có lựa chọn dừng lại ở tại chỗ mà là trước tiên lựa chọn theo dõi cái kia hai vị thi tu cũng may bản tôn cùng phân thân tính cách không đ ồ n g nhất cẩn thận chỉ tâm vẫn phải có đệ nhị phân thân không có khoảng cách gần đi theo mà là dùng súng nắm g tập trung mục tiêu xa xa gián tại phía sau lặng lẽ hướng thị trấn mà đi cùng lúc đó quách bác huyện trong huyện thành một ít chính thức bạch liên giáo chúng. tại thị trấn một loại chỗ trên đất trống bắt tay vào làm bố trí một loại phức tạp đại trận đại trận bốn phía đứng thẳng bảy bảy bốn mươi chín căn có gỗ trên mặt cọc gỗ cột rất nhiều người những người này cả trai lẫn gái đều trên mặt sợ hãi phản g phất tế phẩm đại trận ở giữa tâm là một ngụm không c h e đại đ ỉ n h đại đ ỉ n h phi thường đại trong đỉnh một mảnh huyết hồng phản g phất là người máu tươi nông đâm huyết khí tự trong đỉnh ra bên ngoài tràn lan vừa gặp trung nguyên quỷ cửa mở rộng ra vô số quỷ cửa mở rộng ra thật xa nghe thấy được đại trong đỉnh mùi l ạ như n g ư i được mùi tanh mèo nhao hướng bên này mà đến theo quỷ hôn bay tới phụ cận âm kh mùi máu tươi cũng càng ngày càng đậm theo huyết khí cùng quỷ khí càng đậm quách b ắ c huyện bên ngoài một chỗ một cô đối diện lấy bầu trời đem hấp thu ánh trăng cao lớn thân ảnh chầm thấp gào rú một tiếng hướng phía thị trấn bên này nhìn sang chương ba trăm chín mươi thi vương hiện chỗ này tìm kiếm cương thi vương thi tu hai người cũng không phải là kết đàn kỳ tu sĩ sư minh dưỡng m ộ n kỳ sư đệ luyện khí kỳ đệ nhị phân thân dùng súng ngắm kính viễn vọng tập trung hai người xa xa đi theo bám theo một đoạn đến thị trấn không có chút nào bị hai người phát giác thi tu hai người đến thị trấn cũng không tách ra tìm kiếm cương thi vương mà là tìm chỗ yên lặng địa phương lấy ra một ít cổ quái thứ đồ vật thiết cái tế đ à n đem những vật này nhen nhóm tựa hồ ý định muốn dùng mùi đem cương t h i vương đưa tới t h ế vậy đệ nhị phân thân đ ỉ n h chỉ tới gần đồng dạng tìm chỗ cao điểm một bên lưu ý lấy hai người bên này một bên dò xét thị trấn tình huống dưới mắt thị trấn một mảnh loạn giống như các nơi bóng người lắc lư không ít địa phương lấy nổi lên hỏa thế l ử a dùng huyện nha lớn nhất huyện nha bên ngoài tụ người mãn huyện lệnh bị vây ở bên trong đánh cho không thành hình người hiển nhiên là không sống nổi đến nơi này một bước rất nhiều sự tình đã là một phát không thể vãn hồi q huyện huyện đệ nhị phân thân không quan tâm những này đối với kính viết vọng cũng tại phần đông loạn dân ở bên trong phát hiện vài đạo thân ảnh quen thuộc chữ thái thần hạ hậu kiếm nhất tiểu liên đệ nhị phân thân nhìn qua huyện nha bên ngoài vài đạo thân ảnh cảm thấy hiếu kỳ chữ thái thần sẽ xuất hiện ở chỗ này không phải cái gì chuyện lạ đệ nhị phân thân không nghĩ tới chính là kiếm thuật bất phàm hạ hậu kiếm rõ ràng đã ở hơn nữa đứng tại nhiếp gia rời nhà trốn đi nhị tiểu thư nhiếp tiểu liên bên người ẩn ẩn che chở đối phương nhiếp tiểu liên bên người còn có ba gã nữ tử nhưng lại lúc trước trần tử văn theo sơn t ặ c trong tay cứu lại phải hướng nhiếp gia tam nữ trần tử văn vốn tưởng rằng bản thân hồi lâu không có xuất hiện nhiếp tiểu liên hứa hội đổi u đi tam nữ không nghĩ tới ba người rõ ràng theo nhiếp tiểu liên cùng nhau đã đi ra nhiếp gia không thể không nói nhiếp tiểu liên nghiên ký tuy nhỏ thủ đoạn bất phàm đệ nhị phân thân cẩn thận quan sát nhìn ra được n h i ế tiểu liên tại đây chút ít loạn dân ở bên trong được hưởng nhất định địa vị thiến nữ u hồn điện ảnh nguyên thời gian tuyến ở bên trong trận này náo động cũng không tồn tại đây là hay không ý nghĩa quách bắc huyện thị trấn sở dĩ bị loạn dân công phá rất có thể cùng nhiếp tiểu liên có quan hệ ly khai nhiếp ra nhiếp tiểu liên gia nhập bạch liên giáo đệ nhị phân thân nhìn xem nhiếp tiểu liên không khỏi nổi lên một tia lòng yêu tài trở lại minh triều về sau không hề như hiện đại có phần đông thủ hạng rất nhiều chuyện trần tử văn cần thân lực thân vi cho dù nhiều hơn một cố đệ nhị phân thân cũng phân là thân thiếu phương pháp trần tử văn sớm đã có lòng tìm một ít thủ hạng vì chính mình xử lý một ít về vặt tỷ như đem tinh viện cổ thành hiến vương trong mộ vật bồi táng đội thành hoàng kim lợi vật lại ví dụ như thu thập bố trí triệu hoán pháp trận cổ tài liệu thu thập luyện thi tài liệu nghe n ó n g thế tục giới cùng linh huyện giới tin tức tìm kiếm dưỡng thi địa hôm nay nhìn thấy nhiếp tiểu liên đệ nhị phân thân động tâm bản tôn giết hắn mẹ đẻ quỷ hồn trước khi không có trọng dụng t à n mãi đệ hai phân thân không cần quan tâm những này đệ nhị phân thân đeo mặt nạ khuôn mặt giấu kín trong đó chỉ còn lại ngân b ạ c h s ắ c đôi mắt dưới ánh trang lập l ò nhưng việc cấp bách không phải cái này cương thi vương mới được là mục tiêu đệ nhị phân thân đem ánh mắt theo huyện nha rời lướt qua chính tiết đàn dẫn thi sư huynh đệ lại hướng liếp nhìn chung quanh cuối cùng đem ánh k i a chỗ âm khí tràn ngập nếu đem huyện nha bên ngoài loạn giống như coi là nhân họa xa như vậy chỗ có bạch liên g i á o chúng tụ tập trì địa là được xưng là quần ma loạn vũ chỉ thấy chúng bạch liên yêu nhân tụ tập chỗ đứng thẳng bảy bảy bốn mươi chín căn cọc gỗ trên mặt cọc gỗ cột người sống cả trai lẫn gái già trẻ không đồng nhất những người này lúc này trên mặt đều lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng một tia huyết dịch đang từ bọn hắn dưới chân chạy ra như dòng nước bình thường theo trước đó bố tốt trận văn chạy về phía trong đại trận một ngụm cực lớn đồng đỉnh bốn mươi chín người huyết dịch nhộn đỏ trận văn tụ hợp đồng đỉnh phía dưới trong lúc nhất thời cả tòa huyết trận như bị kích ho đỉnh như đưa nhập trong lửa đông đ ỉ n h rất lớn bên trong một mảnh huyết sắc giống như cũng là máu người lúc này sôi trào lên huyết khí tràn ngập xuống vô số quỷ hồn từ xa phương bay tới nhao nhao đầu nhập đại trong đỉnh theo quỷ hồn càng ngày càng nhiều trong đỉnh âm khí dần dần áp qua huyết khí ngoài trận bảy cái phương vị có bảy người lúc này thi triển pháp thuật đem một ít để đặt một bên thùng gỗ cái nắp v ạ c h trần dùng pháp lực dẫn dắt trong thùng chất lỏng bay ra cầu vồng giống như rót vào trong trận đại đ ỉ n h chất lỏng huyết sắc lại đồng dạng la huyết kết đan tu sĩ đệ nhị phân thân trông thấy một màn này tâm thần có chút xếp chặt xa xa đại trận bảy người tất cả đều là kết đan tu vi bảy người dân huyết nhập đ ỉ n h đưa tới vô số quỷ hồn không biết là muốn làm mấy thứ gì đó đệ nhị phân thân coi trừng thu liễm ký tức xa xa không có gì ngoài bảy vị kết đan chân nhân càng có rất nhiều bạch liên giáo chúng rất nhiều bạch liên giáo đổ mang từng thùng huyết tiến vào huyết bị bảy vị kết đan chân nhân dẫn vào đồng đ ỉ n h phảng phất vô cùng vô tận những n à y bạch liên yêu nhân không biết giết bao nhiêu người lấy huyết số lượng to lớn như thế hẳn là trong khoảng thời gian này bạch liên làm loạn chính là vì thu thập máu người đệ nhị phân thân trầm tư kỳ thật điểm này đệ nhị phân thân nhưng lại đã đoán sai bạch liên giáo chúng làm loạn vì thu thập đại lượng máu người không giả nhưng là trọng yếu hơn mục đích cùng tìm kiếm cái k i a bảy t r ă bảy mươi chín tên bị hiến tế chỉ nhân có quan hệ những n à y bạch liên yêu nhân đến tột cùng đang làm cái gì đệ nhị phân thân nhìn qua xa xa xem không hiểu những người này mục đích thuyết đan luyện quỷ luyện ký đệ nhị phân thân cẩn thận quan sát nhưng tham gia xâm không phá hủy cơ ánh mắt đảo qua bảy tên kết đan t r ầ n nhân đệ nhị phân thân bắt đầu sinh thoái ý bản tôn không tại đệ nhị phân thân đoạn không phải những người này đối thủ ổn thỏa để đạt được mục đích hay là đợi bản tôn trở về làm tiếp ý định đang muốn lặng yên lui về phía sau đông nhiên một hồi tiếng hô từ đằng xa chuyển đến đây là đệ nhị phân thân thân hình dừng lại phương xa chuyển đến tiếng hô rất là âm ỉ chính giữa trộn lẫn lấy người hoảng sợ la lên nhưng càng nhiều nữa thanh âm cũng không phải là tiếng người mà là cương thi tại giống có cương thi tại thị trấn xuất hiện hơn nữa số lượng không ít cương thi vương đệ nhị phân thân trong nội tâm k h á động c h u y ể n di ánh mắt đệ nhị phân thân phát hiện bên kia thi tu hai người giống như cũng nghe thấy tiếng hô trở nên kích động lên hai người này vì rất thi thiết một tòa tế đàn lúc này càng là lấy ra một đấm vật gấp bội thi pháp bắt đầu hai người chỗ vị trí cùng bạch liên giáo c h ú n g khoảng cách rất xa ở vào hai cái phương hướng một khi đưa tới cương thi có lẽ sẽ không kinh động bạch liên giáo như thế vừa vặn đệ nhị phân thân mãnh liệt hy vọng hai người thành công nếu có thể đem cương thi vương đưa tới cũng dẫn cách bạch liên giáo chỗ chính mình có thể ra tay cướp bóc rồi so v ề bạch liên giáo bên kia ít nhất bảy tên kết đan c h â n nhân bên này thi tu hai người quả thực lực thành tạ bã hai phát có thể giải quyết đệ nhị phân thân lặng y ê n di động rời đi một chỗ chỗ cao cầm trong tay súng tắm hướng cương thi tiếng hô p ư ơ n g hướng nhìn lại rất nhanh đệ nhị phân thân liền phát hiện hơn m ư ơ i đạo đặc biệt thân ảnh cương thi Cho dù vương đ ạ i nhị phân thân chằm c h ậ m vào cao lớn ngân giáp thi trong nội tâm dần dần khẳng định này là cao lớn ngân giáp thi tam phần cựu là thi tu hai người tới này tìm kiếm cương thi vương không nghĩ tới lại thật sự xuất hiện đệ nhị phân thân trong nội tâm vui vẻ thế nhưng mà rất nhanh đệ nhị phân thân trong lòng có chút bối rối bởi vì này chút ít xuất hiện trong thành cương thi cũng không bị thi tu hai người thi pháp hấp dẫn mà là theo sau cao lớn ngân giáp thi thẳng t ấ p hướng bạch liên giáo chúng bảy trận chi địa chạy đi chương ba trăm chín mươi mốt ngươi tới nha cương thi hướng bạch liên giáo bên kia đi rồi đệ nhị phân thân trong lòng căng thẳng bạch liên giáo chúng tụ tập ở này chí ít có kết đan chân nhân bảy tên hơn mười chứ có cương thi đối với p h ạ m nhân có thể nói tai nạn đối với mấy cái này đạo pháp cao nhân mà nói lại phí không có bao nhiêu công phu có thể bỏ đúng rồi những n à y cương thi sở dĩ sẽ đến cũng không phải bị cái kia thi tu hai người hấp dẫn mà là cầm đầu ngân giáp thi cảm nhận được bên này quỷ khí âm khí đệ nhị phân thân bỗng nhiên hiểu được ngân giáp thi tiến rai kim giáp thi một thân thi khi đầu tiên muốn chuyển hóa làm cơ câm đệ nhị phân thân hôm nay là được cơ câm thái độ về phần như thế nào chuyển hóa thì là trần tử văn vận dụng ngũ tử hóa âm quyết dùng phần đông quỷ khí chuyển hóa mà thành thị trấn bên này quỷ khí âm khí nồng đậm đến cực điểm nguyên nhân chính là không sai mới có thể đem dấu kín tại quách bắc huyện phụ cận cao lớn ngân giáp thi hấp dẫn tới cao lớn ngân giáp thi xuất hiện là chuyện tốt có thể như bị bạch liên t i ể u sâu sắc không tốt rồi bởi vì quan tài khuẩn chính là cương thi vương trong miệng một đ ạ o khí một khi cương thi vương tử vong quan tài khuẩn sẽ gặp theo thi khí cùng nhau tiêu tán dùng đệ nhị phân thân xem ra cao lớn ngân giáp thi tám chín phần mười là cương thi vương không thể nghi ngờ đáng chết đệ nhị phân thân c h ầ m c h ầ m vào xa xa chỉ thấy hơn mười chiếc có cương thi thẳng tắp đi phía trước rất nhanh liền đã đến bạch liên giáo chỗ bố huyết trận phụ cận lúc này muốn ngăn đã tới không kịp đệ nhị phân thân tỉnh táo lại cẩn thận quan sát phát hiện xa xa bạch liên giáo chúng như lâm đại địch rất nhiều đệ tử đã bắt đầu ngăn cản cương thi tới gần có chút kỳ、khoái. đệ nhị phân thân t h ẩ m nghĩ hơn m ộ ư ơ i cương thi dù là cầm đầu một cấu ngân giá p t h ị cũng tuyệt không phải cái này rất nhiều bạch liên giáo chúng chỉ địch chỉ cần bảy tên kết đan chân nhân ra tay lập tức có thể đem chúng chém giết hoặc bắt có thể đệ nhị phân thân phát hiện theo cương thi tới gần huyết trận biên giới cái kia bảy tên kết đan chân nhân cũng không di động còn đang thi pháp dùng huyết quán chú đồng trong đ ỉ n h chính thức động tay chỉ nhân ngược lại là một ít bên ngoài đệ tử những này bạch liên giáo đ ồ thực lực thấp dù cho nhiều người cũng không phải thi bảy đối thủ vừa mới động tay lại bị cương thi chém giết mấy người nguyên lai、like、bạch liên giáo chúng rất nhiều là quỳ tu đệ nhị phân thân ánh mắt lóe lóe ra tay ngăn trở thi bảy người có luyện khí kỳ cũng có dưỡng hồn kỳ theo lý mà nói thời cổ linh khí r ồ i r à o mấy tên dưỡng hồn kỳ tu sĩ đủ để ứng đối một khấu ngân giác thi dùng bạch liên giáo mọi người mấy nhiều đối phó thi bảy dễ dàng cực kỳ có thể trên thực tế bởi vì huyết trận đưa tới vô số quỷ hồn khiến cho phụ cận quỷ khí âm khí tăng nhiều thiên địa linh khí bị áp chế được thập phần mỏng manh làm cho rất nhiều pháp thuật sử dụng không xuất ra mà lại bởi vì bạch liền chi nhân rất nhiều quỷ tu dùng dưỡng quỷ ngự quỷ là thủ đoạn làm cho ứng đôi cương thi lúc thần thông đại giảm ngự quỷ thủ đoạn đối với cương thi làm nhiều k ô n g ít kể từ đó trong lúc nhất thời bạch liên giáo chúng lại không thể áp chế thi bảy bảy vị kết đan nhưng không ra tay đệ nhị phân thân lưu ý xa xa không biết bảy người kia đến tột cùng là thợ ơ hay là nói cần duy trì huyết trận không cách nào động tay đang nghĩ ngợi một đạo thân ảnh xuất hiện một cái pháp quyết đem tới gần huyết trận cao lớn ngân giáp thi đánh bay mấy chục thước kết đan chân nhân đệ bắt vị kết đan chân nhân mà không phải là trước kia trong bảy người một thành viên người này kết đan chân nhân g i á n g người khôi ngô như là thể tù một kích đẩy lui cao lớn ngân giáp thi về sau nhanh chóng liên tiếp tựa hồ không muốn cương thi tới gần làm cho huyết trận lọt vào phá hư ngay tại lúc đó lại một gã kết đan tu sĩ ra tay cầm một cái quỷ trào tựa như pháp khí đem một cỗ khiêu thi bắt được một bên đệ cửu vị kết đan đệ nhị phân thân thầm hô bạch liên lúc này bảy trận toan tính không nhỏ ngoại trừ bảy tên kết đan chủ trì huết y trận lại vẫn lưu lại mặt khác kết đan chân nhân hỗ trợ cũng không biết ngoại trừ ra tay hai người hay không còn có đệ thập danh vị bảy người kia nhìn như thật sự không thể nhúc đ í c h đệ nhị phân thân c h ầ m c h ầ m vào xa xa không kịp nghĩ nhiều chỉ thấy trước kia đánh bay cao lớn ngân giáp thi kết đan chân nhân lúc này lại một kích anh ra lại lần nữa đem cao lớn ngân giáp thi đánh bay theo dần dần rời xa huết trận linh khí thoáng biến nhiều này kết đan chân nhân pháp thuật uy lực cũng biến lớn bắt đầu lập tức người này dục xử x u ấ t chính thức thủ đoạn như muốn một lần hành động đánh chết cao lớn ngân giáp thi đệ nhị phân thân không khỏi khẩn c h ư ơ n g lên cao lớn ngân giáp thi cực độ hư hư thực thực cương t h i vương một khi bị giết quan tài khuẩn sẽ không có đệ nhị phân thân so sánh với trần tử văn bản tôn gan lớn ba phần vừa thấy tình như vậy hình lúc này nắm chặt súng bát địa n h ắ m trúng kết đan và ảnh viên đạn bay ra vài trăm mét bên ngoài một đạo đang muốn đối với cao lớn ngân giáp thi ra tay thân ảnh đầu phá vỡ một thương nổ h ì ở cọt kết đan bị xuống đất an tỏi rồi đệ nhị phân thân m ộ t người sở dĩ nổ súng cũng không có thật sự cho rằng có thể giết địch cẩn thận tưởng tượng đệ nhị phân thân kịp phản ứng một phát này sở dĩ có thể trúng mục tiêu ngoại trừ có nhất định vận khí thành phần càng mấu chốt chỗ ở chỗ huyết trận p h ù cận thiên địa linh khí bị quỷ khí âm khí áp chế làm cho kết đan chân nhân đối với thiên địa cảm giác trên phạm vi lớn yếu bót linh khí mỏng m a n h lúc xung ống đối với kết đan cực kỳ uy hiếp giống nhau dân quốc thời kỳ kết đan chân nhân cũng không nguyện cùng quân đội là địch hh bởi như vậy không bằng ta đem những này kết đan chân nhân tất cả đều thình tịch hạ đệ nhị phân thân tinh thần chấn động có thể tức thì tức đệ nhị phân thân bỏ cuộc ý nghĩ này súng bắn tỉa ở bên trong viên đạn đã còn thừa không có mấy bất quá được phép nhẹ nhõm đánh lén một gã kết đan chân nhân tăng thêm giúp khí đệ nhị phân thân một kích trúng mục tiêu lập tức xoay người nhảy xuống cao điểm hướng b ạ c h liên huyết trận bên ngoài cao lớn ngân giáp thi chỗ chạy đi một bên tìm hành đệ nhị phân thân một bên chú ý huyết trận động tính chỉ thấy kết đan chân nhân bị một đấu súng giết về sau huyết trận bên này rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt nhất là còn lại vài tên kết đan chân nhân không hẹn mà cùng đem ánh mắt qua hướng cao lớn ngân giáp thi bởi vì quỷ khí âm khí quái nhiễu những người này không có phát hiện đồng bạn nguyên nhân cái chết còn tưởng rằng là bị cao lớn ngân giáp thi đánh chết mà cao lớn ngân giáp thi lúc trước hai lần bị đánh bay thi khí bị đánh tan không ít lúc này thấy địch nhân chết đi không chỉ có không có cảm thấy n g h i hoặc ngược lại hung tính đ ạ i phát tiến lên bắt lấy thi thể hốt máu tươi gặp tình hình này còn lại kết đan chân nhân sắc mặt n g ư n g trọng lại không có tức giận hoặc thương tâm c h i sắc tựa hồ những ngày kết đan chân nhân tâm đó quan hệ bình thường cũng không thập phần thân cận đệ nhị phân thân một bên tới gần vừa quan sát gặp cao lớn ngân giáp thi đứng ở tại chỗ hốt máu mà tám vị kết đan chân nhân còn đang huyết trận bên cạnh thủ hộ trong nội tâm có chút vui vẻ nếu là trần tử văn bản tôn lúc này chỉ sợ dùng c ầ u thả làm chủ cẩn thận là hơn đệ nhị phân thân t ắ c thì liều lĩnh rất nhiều vừa thấy tận dụng thời cơ lập tức r a tốc tiềm hành trình độ lớn nhất tới gần cao lớn ngân giáp thi nhưng đệ nhị phân thân cũng không có quá mức chủ quan lập tức sắp sửa tới gần huyết trận khoảng cách bạch liên giao chúng gần trăm mét xa lúc đệ nhị phân thân bỗng nhiên dừng lại thừa dịp cảnh ban đêm đêm kịp trốn ở một phương tường đất sau phía trước bạch liên mọi người nhưng dùng thủ làm chủ ngoại trừ khoảng cách đệ nhị phân thân gần đây cao lớn ngân giáp thi bên ngoài, còn lại tầm có tới gần huyết trận kiêu thi đã bị còn lại cái vị kiệu kết đan chân nhân đánh chết hơn phân nửa đối với tiểu đệ chết cao lớn ngân giáp thi cũng không thèm để ý nó hấp đã x o n g huyết bỏ qua thi thể ánh mắt hướng huyết trận nhìn lại huyết trận khoảng cách cao lớn ngân giáp thi ước hẹn bảy mươi m xa huyết trận trung tâm đại trong đ ỉ n h vô số quỷ hồn chui vào trong đó khiến cho quỷ khí âm khí như sương mù phảng phất mắt thường có thể thấy được bực này nồng đậm cực kỳ quỷ khí âm khí thật sâu hấp dẫn lấy cao lớn ngân giáp thi đệ nhị phân thân đoán không sai nay là cao lớn ngân giáp thi đúng là cương thi vương mà lại một thân thi khí cơ hồ đã đến cực hạ chỉ cần một cái cơ hội đem thi khí chuyển thành cơ câm thông qua trong cơ thể vốn là tồn tại quan tài khuẩn cao lớn ngân giáp thi lập tức có thể tiến dài trở thành kim giáp thi đây cũng là cao lớn ngân giáp thi dẫn theo cương thi tiểu đệ chạy tới nơi đây mục đích bởi vì tối t ă m bên trong cao lớn ngân giáp thi bản năng cảm thấy nồng đậm q u ỷ khí có thể thúc đẩy nó một thân thi khí chuyển hóa、Vụ. cao lớn ngân giáp thì dỗi thẳng hai tay muốn hướng huyết trận phương hướng lại lần nữa nhảy tới nhưng đột nhiên nó giống như cảm nhận được cái gì quay đầu hướng phải phía sau nhìn lại phải phía sau ước hơn m ư ơ i mét bên ngoài có một đạo cầm trong tay xuống trường đeo mặt nạ thân ảnh đứng tại một mảnh trong âm u đem một cái khác cái có chút hiện ra ánh sáng màu đỏ tay đối diện lấy nó người tới nha đệ nhị phân thân hướng cao lớn ngân giáp thi ngoắc ngón tay gặp cao lớn ngân giáp thi không động đệ nhị phân thân thậm chí lại đi trước vài bước cùng lúc đó chi k i ê u d i ra thủ trưởng màu đỏ càng phát tươi đẹp chút ít giống cao lớn ngân giáp thi giống lớn giống rốt cục nó làm như nhẫn không giới địch nhân khiêu khích mạnh mà thay đổi phương hướng không hề mặt hướng hết u y t r ợ mà là gắt gao c h ầ m chằm vào đệ nhị phân thân xác thực mà nói là đệ nhị phân thân dội ra tay h ô n g g i n g lộ ra ngoài nhảy lên mà lên nhanh chóng hướng đệ nhị phân thân đánh tới về phần đệ nhị phân thân, đem làm cao lớn ngân giáp thi đánh tới cái kia khác đệ nhị phân thân đã quay người hướng bắc đưa lưng về phía bạch liên huyết trận phương hướng nhanh chóng thoát đi chương ba trăm chín mươi hai hỏa nhãn kim tinh đệ nhị phân thân quay người chạy trốn cao lớn ngân giáp thi gào thét đ ổ i kịp hai đạo thân ảnh một chiếc một sau chui vào cảnh ban đêm hướng bắc mà đi trong lúc nhất thời huyết trận c h u n g quanh bạch liên giao chúng hai mặt nhìn nhau cái kia nghiệt xúc bị người dẫn đi rồi huyết trận bên ngoài một gã kết đan chân nhân đem cuối cùng một cố khiêu thi đánh chết về sau trầm giọng nói hắn cầm trong tay một thanh trảo hình pháp k h ánh mắt sâu kín nhìn qua ngân giáp thi đi xa phương、hướng. xin hỏi tam dương sư thúc chúng ta là hay không đổi g i ế t đi qua là hoàng dương sư thúc báo thủ lúc này mấy vị bạch liên giáo đồ đem lúc trước đã chết tại đánh lén kết đan chân nhân thi thể dơ lên hồi trở lại một người trong đó hỏi chỉ là không đợi pháp danh tam dương kết đan chân nhân mở miệng một đạo nặng nề thanh â m bỗng nhiên tại mọi người bên thai vang lên báo thủ tạm gác lại về nay sau hôm đại sự quan trọng hơn linh trận tế huyết không đủ rồi bọn ngươi lại đi lấy chút ít lời vừa nói ra bạch liên giáo chúng đều túi đầu đồng ý liền tại trang mấy tên kết đan chân nhân cũng không ngoại lệ huyết trận bên này tình huống đệ nhị phân thân không biết nhưng hướng bắt thoát đi lúc đệ nhị phân thân nhưng nắm súng bắn t ỉ a quyết định một khi phát hiện không đúng lập tức quay đầu hướng huyết trận bên cạnh cái k i a mấy vị kết đan chân nhân ra tay cũng may một đường hữu kinh vô hiểm cũng không có bạch liên yêu nhân đuổi theo đuổi sát tại sau lưng chỉ có một cỗ cao lớn ngân giáp thi đệ nhị phân thân không có chủ quan tiếp tục chạy về phía trước một mực treo cao lớn ngân giáp thi chạy ra thị trấn chui vào núi hoang dã ngoại lúc này mới thả chậm tốc b ộ cuối cùng nhất ngừng lại giống đệ nhị phân thân dừng lại đuổi sát mà đến cao lớn ngân giáp thi lập tức hơi hưng phấn mà chụt một cái đi lên người truy ta nếu như ngươi đuổi tới ta tà tiểu cho ngươi đệ nhị phân thân biểu lộ là mặt nạ vật che chắn nhưng nhìn qua cao lớn ngân giáp thi đánh tới tâm tình giống như hết sức cao hứng địa giơ tay phải lên sau đó một cái tắt hướng hắn bước qua phanh cao lớn ngân giáp thi không có thể phản ứng liền bị một cái tắt phiến ngã xuống đất đệ nhị phân thân đứng tại nguyên chỗ tay phải đỏ bừng hồng cũng không tay phải phiến đau mà là năm ngón tay đồng tâm ma từ lúc tiến vào âm phụ trước khi trần tử văn liền đem năm ngón tay đồng tâm ma mượn cho đệ nhị phân thân đệ nhị phân thân tuy là ngân giáp thi có thể tại linh khí dồi dào niên đại thực lực không tính là có bao nhiều lợi hại một khi tao nộ cao nhân rất có thể chịu khổ tiêu diệt lần này tiến vào địa phủ âm dương cách xa nhau trần tử văn liền đem năm ngón tay đồng tâm ma giao cho hắn làm đệ nhị phân thân tăng cường k ỹ thật u thực lực hôm nay năm ngón tay đồng tâm ma quỷ lực tràn đầy có thể phát huy ra kết đan vi lực đệ nhị phân thân cầm chi không nói cùng người đánh nhau ít nhất tại kết đan tu sĩ trước mặt đã có vài phần tự bảo vệ mình chi lực bất quá trần tử văn không nghĩ tới lần này cho mượn năm ngón tay đồng tâm ma đệ nhị phân thân không có dùng chi ngăn địch ngược lại là cầm nó đưa tới địch nhân đúng vậy cao lớn ngân giáp thi sở dĩ bỏ qua huyết trận quỷ lực mà đi là vì nó theo đệ nhị phân thân chỗ đồng dạng cảm nhận được nồng đậm quỷ lực quỷ hôm nay g nhìn qua bị một trưởng đập đến trên mặt đất cao lớn ngân giáp thi đúng là cương thi vương cương thi vương có được quan tài khuẩn đã có quan tài k h u ầ n đệ nhị phân thân liền có thể nếm thử tiến giai kim giáp thi một từ nơi này ra hỏa trong miệng mút vào tới sau đệ nhị phân thân c h ầ m c h ầ m vào phía trước đứng dậy giống to cao lớn ngân giáp thi cho dù có chút đáng ghét nhưng đệ nhị phân thân cũng không phải đặc biệt quan tâm thân là cương thi chỉ thân thể đệ nhị phân thân không có quá nhiều nhân tính chớ nói chỉ là những ngày hứa tình t h ầ n thích sạch sẽ, sẽ chưa từng có nhiều do dự đệ nhị phân thân thẳng tắp tiên lên bằng vào năm ngón tay đồng tâm mà trợ lực đệ nhị phân thân nhẹ nhõm ngăn chặn cao lớn ngân giáp thi quan tài khuẩn là của ta rồi đệ nhị phân thân m ộ g ă n c h ặ cao lớn ngân giáp thi đang muốn tiên lên đem quan tài k u ẩ n từ đối phương trong miệng mất vào cho thấy cách đó không xa một đạo thân ảnh xuất hiện nhưng lại vừa mới theo hướng t chạy đến nơi đây trần tử văn trần tử văn chằm chằm vào đệ nhị phân thân ánh mắt hơi một tia khiếp sợ cũng may rất nhanh trần tử văn kịp phản ứng người từ chỗ nào nhi tìm đến cương thi vương trần tử văn nhảy đến đệ nhị phân thân bên người thi khí hóa c h ả o nhẹ nhóm đem cao lớn ngân giáp thi bắt lấy sau đó một đạo thi khí hóa thành ống hút cưỡng ép nhét vào cao lớn ngân giáp thi trong miệng đem một đoàn quan tài khuẩn múa vào há m u m trần tử văn không đợi đệ nhị phân thân đáp lời đem quan tài khuẩn đưa vào thứ hai trong miệng Ở, như nuốt xuống từng ngủ nước quan tài khuẩn vào trong bụng đệ nhị phân thân một thân một thân thi khí lập tức phát sinh biến hóa. trong khoảng thời gian này đến nay c h â n tử văn một mực dùng sức t i ê n lôi trợ đệ nhị phân thân giàn thể thứ hai một thân ngân giáp thi thi khí sớm đã đạt đến đỉnh phong tùy thời đều có thể phát sinh biến hóa hôm nay được quan tài khuẩn đệ nhị phân thân rốt cuộc tìm được cơ hội trực tiếp phát sinh tiến giai xuất dưới bóng đêm p h ả n g phát xuất hiện một đạo quang nhìn kỹ dưới mặt nạ đệ nhị phân thân hai con mắt lại đột nhiên biên thành màu vàng kim áo ánh hỏa nhãn kim tỉnh bình thường trở thành đệ nhị phân thân trở thành kim giáp thị trần tử văn cẩn thận quan sát chỉ thấy đệ nhị phân thân hai mắt dẫn đầu phát sinh biến hóa kế tiếp chỉ cần trải qua thời gian t h a ngén Kim giáp gặp sẽ trần chân chân chính chính tử, chiếu chiếu, tử văn đạt được đệ nhị phân thân trí nhớ về sau có chút rơi vào trầm tư đệ nhị phân thân nhìn không ra bạch liên giáo kiến huyết trận mục đích trần tử văn cũng đúng này không nhiều hiểu rõ chỉ biết là bạch liên giáo đổ sát sinh linh dùng h ế t dẫn quỷ toàn tính nhất định không nhỏ có can đảm tại trung nguyên này n h ư đồ chúng quỷ thật có thể nói là t o gan lớn mật có lẽ là thiên địa đại kiếp nạn về sau địa phủ thật sự bị trọng thương nếu không bọn này bạch liên yêu nhân bước lên thiên hạ to lớn sơ xuất sớm bị địa phủ âm thần xuất binh đã chấn áp người là gan cũng ghê gớm thật cái này rất nhiều kết đan lại cũng dám động tay trần tử văn cảm khái đệ nhị phân thân biết được thành công tiến giai về sau tâm tình dị thường không tệ một bên cẩn thận cảm thụ bản thân biến hóa một bên cởi nói đây có gì không dám hay là muốn càng cẩn thận một ít trần tử văn thuận miệm chọc câu thi khí một phân thành hai một đạo chấn áp lấy mất đi quan tài khuẩn cao lớn ngân giác thi một đạo xoáy lên đệ nhị phân thân đồng thời thân ảnh nhoáng một cái tại chỗ biến mất đạo mắt xuất hiện tại khoảng cách núi hoang vài trăm mét chỗ nhị vị đạo hữu tại đây đ ổ i thi trần tử văn cười nói xuất hiện tại trần tử văn trước người là hai vị đ ổ i thi đạo người phía sau còn đi theo không ít người mặc h ắ c y cương thi nhìn thấy hai người này đệ nhị phân thân ánh mắt biến đổi hai người này đúng là lúc trước hắn bám theo một đoạn qua thi tu tổ hai người thi tu hai người xuất hiện ở chỗ này không cần phải nói nhất định là vì cương thi vương mà đến không nghĩ hắn lúc trước đúng là không có phát hiện người nào thị tu hai người nghe được trần tử văn thanh â m trong nội tâm cả kinh d i ê n phần mình đưa tới một cỗ cương thị ngăn tại trước người hắn hai người này đến đích thật là vì cương thị vương nhưng một đường tìm thấy phương thức cũng không phải là theo dõi đệ nhị phân thân mà là truy tìm quan tài khuẩn khí t ứ c lúc này một người trong đó trong tay chính ngân một phương la bản trên la bản có một quả kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng trần tử văn chỗ không biết chỉ chính là trần tử văn hay là cao lớn ngân giáp thi hay hoặc là đệ nhị phân thân là người cướp đi cương thị vương lúc này một người trùng mắt trần tử văn nói người này là sư đệ tu vi bất quá luyện khí kỷ hắn cùng với sư h i n h hai người một đường truy tung mà đến mặc dù đã tìm được bên này lại không trông thấy trần tử văn chấn áp ngân giáp thi đích thủ đoạn trên thực tế hai người lúc trước liền cương thi vương ra sao cảnh giới đều không biết sư đ ệ c â m miệng một bên sư h i n h quá to đồng thời cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh hắn một mắt liền nhìn thấy bị trần tử văn chấn áp cao lớn ngân giáp thi đồng thời đệ nhị phân thân kim sắc hai mắt cũng ánh vào trong mắt của hắn một cố ngân giáp thi một cố kim giáp thi sư huynh đem đệ nhị phân thân trở thành trần tử văn điều khiển kim giáp thi lại thấy cao lớn ngân giáp thi bị trần tử văn nhẹ nhõm c h â n áp cái đó còn có thể không biết đạo chính mình gặp được cao nhân cho dù bên người đều biết chức có khiêu thi cộng thêm một cấu ngân giáp thi nhưng trong lòng của hắn không hề lực lượng trong mắt hắn trần tử văn khí tức cổ quái tuyệt đối là kết đan kỳ đã ngoài cao nhân tiền bối thứ tội tại hạ bàn thi môn lý kỳ đây là ta sư đệ la vũ phi ta hai người không biết tiền bối lúc này tu hành cái này lý khai sư huynh lý kỳ chắp tay lớn tiếng nói một bên kéo qua sư đệ la vũ phi hành lễ một bên âm thầm cảnh giác lui về sau bàn thi môn. rất nổi danh sao trần tử văn ngăn lại hai người hiếu kỳ hỏi lý kỳ nghe vậy sắc mặt một chút đỏ lên bàn thị môn đã từng có chút danh tiếng hôm nay lại chỉ thừa hắn sư minh đệ hai người liền tông môn đều bị người chiếm đi trần tử văn như vậy hỏi pháp phản phất có chút ít xem thường bàn thị môn chỉ là so sánh với những này trần tử văn ra tay ngăn lại hắn hai người càng làm cho lòng hắn kinh t h ị t nhảy trong nội tâm không khỏi ngầm hạ quyết định một khi đối phương ra tay hắn liều mạng cái này đầu tánh mạng không m u ố n cũng muốn ngăn trở đối phương lại để cho sư đệ thoát đi lý kỳ đăm chiêu suy nghĩ trần tử văn không có để ý trần tử văn là thật không có nghe nói qua cái gì bản t hát môn ngăn lại hai người chủ y ế u là coi trọng đối phương cương thi cùng trí thức cái này đối với sư huynh đệ tổng cộng mang theo tám chức có cương thị sáu chức có bạch cương một cố hát cương còn có một cố ngân giác thi ngoại trừ những n à y cương thi này hai người đối với thi đạo tri thức cũng lệnh trần tử văn cảm thấy hứng thú nếu như hai người nghe lời trần tử văn nguyện ý thu bọn hắn đem làm tiểu đ ệ hai người các ngươi tạm thời liền đi theo ta đi trần tử văn mịm cười nói nói xong không để cho hai người tự tuyện trần tử văn thi khí hóa dây thừng đem hai người cùng người khác thi chăm chú c h ó i cùng một chỗ sau đó khi bọn hắn hoảng sợ nhìn soi mói thân thủ phá toái hư không mang theo đệ nhị phân thân cùng đ a o lớn ngân giác thi hướng thị trấn phương hướng bỏ chạy thị trấn đầu kia bạch liên giáo làm việc trần tử văn không nghị can thiệp trừ phi phát hiện có thứ tốt nếu không trần tử văn sẽ không xuất thủ lần đi thị trấn trần tử văn muốn dẫn hồi trở lại chữ thải thần lúc trước đã đã đáp ứng nhiếp tiểu tiến hội bảo vệ chữ thải thần bình an tự nhiên muốn tuân thủ lời hứa trần tử văn v lại, lại lôi đột đến huyện nha phụ cận đã thấy khắp nơi trên đất đều là giết chóc kêu thang thiết gào thét khóc lớn cầu thần nương theo lấy bốn phía thiêu đốt ánh lửa phảng phất đang ở địa ngục cùng đệ nhị phân thân trao đổi qua trí nhớ về sau trần tử văn biết đạo huyện nha bên này thập phấn hỗn loạn có thể trần tử văn không nghĩ tới rõ ràng loạn thành như vậy trong trí nhớ náo động thay đổi chủ thể tuy ý đồ sát người khác không còn là loạn dân mà là vốn nên tại huyết trận bên kia bạch liên giao chúng về phần lúc trước công vào trong thành b ạ o dân lúc này lại cũng biến thành người khác đồ sát đối tượng phản g phất ngoại trừ bạch liên giao chúng trong huyện thành còn lại chi nhân đều trở thành có thể tùy ý xâm lược súc vật bạch liên yêu nhân số lượng rất nhiều mỗi người đều hóa thân á c ma những người này ở trong mắt trần tử văn không chịu nổi m ộ t ích tại trước mặt người bình thường lại nguy hại thật lớn nhất là tại thị trấn thủ vệ lực lượng biến mất về sau cơ hồ không người nào có thể chống cự phóng nhãn nhìn lại tuy ý có thể thấy được người chết càng có rất nhiều bạch liên đệ tử sai người hiện trường lấy huyết giả bộ thủng đem huyết vận hướng huyết trận phương hướng vì thu thập càng nhiều nữa huyết sao trần tử văn như có điều suy nghĩ trước mắt loạn giống như ước chừng phát sinh không lâu lúc trước ly khai thị trấn thi tu hai người cũng không nghĩ tới nội thành lại trở thành bộ dạng này địa ngục cảnh tượng hắn hai người bị phi thi chỉ khí đơn giản buộc chặt lại đã trải qua hư không đội đi lúc này lại là khiếp sợ lại là khủng hoảng nếu không có nội thành tình hình thật sự thê thảm căn bản sẽ không phân tâm giờ phút này thi tu hai người thu liễm tâm tình không nhìn tới bột phía tâm thần bất định bật an địa nhìn qua trần tử văn Bọn b hắn không i ế trước t ầ n Văn đến n Tử tuột c ù biết khi n người còn l muốn dốc sức liệu mạng hôm nay xem ra tại chính thức cao nhân trước mặt sinh tử cũng không khỏi chính mình lý kỳ chằm chằm vào trần tử văn đã thấy phụ cận có một gã bạch liên giáo chỉ nhân chạy tới người này bạch liên yêu nhân vừa giết hơn mười người mặt mũi tràn đầy lá huyết lúc này nhìn qua trần tử văn b ọ n người tưởng rằng cá lọc lưới lập tức nghe rằng cười lấy chạy tới nhưng mà không đợi tới gần đầu đ ỗ n g nhiên cùng cổ c h i a lịa phản phất bị cái gì vô hình chỉ nhận chém ra lý kỳ nhìn về phía trần tử văn thứ hai vẫn không nhúc nhích đứng đấy tựa hồ căn bản không có động đậy một màn này lệnh lý kỳ rốt cuộc không có bất luận cái gì lòng phản kháng nếu như không có nhì lầm người này chết đi bạch liên yêu nhân chính là giữa hồn kỳ tu vi cảnh giới cùng lý kỳ bản th chỉ có như vậy một người lại trong nháy mắt bị người chém đầu liền hung khí là vật gì đều thấy không rõ bực này cao nhân đã lúc trước không có giết chúng ta chắc hẳn không phải muốn mạng của chúng ta lý kỳ tỉnh táo lại không hề phản kháng dùng ánh mắt ý bảo sư đệ lại để cho hắn không muốn vận động sư m i n h đệ hai người như thế nào trần tử văn t h ờ ơ dùng thi khí hóa nhận chém giết một gã bạch liên chi nhân về sau trần tử văn liền bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm chữ thải thần tại đây người chết nhiều lắm không biết chữ thải thần sống hay chết một cái tay trói gà không chặt thư sinh chết ở chỗ này lại bình thường mất quá ồ hẳn là thật đã chết rồi trần tử văn nhảy trí cao địa bao quát thị trấn cẩn thận nhìn chung quanh một vòng lại không có thể phát hiện chữ thải thần thân ảnh không biết là chết vùi vào đống sắt chết hay là n ú t ở ở đâu nhất tiểu liên hạ hầu kiếm bọn người cũng không tại có lẽ đều trốn ở một chỗ trần tử văn cẩn thận hướng nhiều người tụ tập chỗ tìm kiếm rốt cục phát hiện một chỗ dị thường đó là một tòa bình thường phòng bất thường chính là nhà này trước cửa chết mấy tên bạch liên yêu nhân bạch liên chỉ nhân giống như cũng phát hiện nhà này không đúng phái không ít người đi qua kết quả vừa vào phòng liền không thấy động tĩnh phóng hỏa đốt đi phòng một gã bạch liên yêu nhân hét lớn thuận theo ra lệnh mấy tên bạch liên yêu nhân lập tức châm lửa dẫn đốt phòng úp thế lửa dây lên trong phòng rốt cục có người lao ra một người cầm đầu cầm trong tay trường kiếm kiếm thế như một đoá nở rộ liên hoa đem trước mặt đánh ú t lại công kích đều ngăn lại đúng là hạ hầu kiếm hạ hầu kiếm sau lưng theo sát lấy nhiếp tiểu liên đợi mấy tên nữ tử cùng với mấy tên cầm đao nam tử trừ lần đó ra còn có hai ba mươi người cũng theo sát phía sau mặt lộ v ẻ kinh hoàng tử trong nhà chạy ra chữ thải thần đang tại trong đó còn sống trần tử văn tâm tình tốt hơn chút nào những người này từ trong nhà chạy ra hạ hầu kiếm là mọi người đã ngăn được rất nhiều công kích bản thân t ắ c thì chảy máu vai trái bị pháp thuật sỏ xuyên qua tà đà chủ các ngươi làm muốn qua sông đoạn cầu sao họ hạ hầu sau lưng n h ế c tay một tiểu liên cầm trong tay đòn nỏ l ớ n tiếng hướng bạch liên giáo chúng chung một người kêu gọi đầu hàng hắn sát mặt cực lúng túng không nữa lúc trước tỉnh táo bị hắn kêu gọi đầu hàng chi nhân quét n h ế p tiểu liên một mắt làm như nhận thức lại không có lại để cho bên người bạch liên giáo chúng dừng tay uy tứ thậm chí một bên sai người công kích một bên nhìn qua n h ế p tiểu liên cười lạnh nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao thực cho rằng phá thành l ạ của ngươi công lao sao cầu b ì n h thường thứ đồ vật còn vọng tưởng gia nhập ta thánh giáo là thánh giáo dân g ra ngươi đợi máu tươi mới được là các ngươi những người này phúc phận pháp thuật có thể công kích từ xa hạ hầu kiếm khoảng cách gần s o l o không có thể e ngại bạch liên giáo chi nhân có thể hắn trông coi nhiếp tiểu liên lại bị thương rất nhanh tại phần đông bạch liên chi nhân viễn c h ỉ n h vây công hạ mệt m ỏ i ứng đối phá vòng vây hạ hầu kiếm hết lớn hắn dẫn đầu hướng một phương p h ó n g đi cầm kiếm chém giết một người lại phát hiện phía trước không ngờ có bạch liên yêu nhân tự xa xa chạy đến trợ giút lập tức những người này đem lâm vào tuyết cảnh xa xa trần tử văn rốt của quyết định xuất thủ thật sự là phi trần tử văn quét mắt bên người lý kỳ hai người cùng với rất nhiều cương thi nghĩ nghĩ quanh thân thi khí di động nhanh chóng bành trướng thoáng qua tầm đó phi thi chỉ khí lại biến thành một chiếc xe buýt thi khí hóa xe ừ hay là một chiếc xe buýt xe có rất nhiều chỗ ngồi trần tử văn ngồi ở phòng điều khiển lên đệ nhị phân thân đứng ở một bên lý kỳ sư huynh đệ hai người ngồi ở phía sau cùng cao lớn ngân giáp thi ở bên trong rất nhiều cương thi đồng dạng bị thi khí hóa thành dây an toàn một mực giam cầm tại chỗ ngồi t ư ợ n g cỗ xe cất bước thỉnh kéo tốt lan can đệ nhị phân thân đột nhiên đã đến một câu trần tử văn thấy nàng như vậy phối hợp tâm huyết dâng trào không khỏi theo như thần một bí phục tô trung linh dị xe buýt thiết lập tại xe buýt vị trí trung tâm p h ụ lên một khối hát sắp điện tử màn hình sau đó dựa theo trong xe cương thi số lượng dùng ánh sáng màu đỏ tạo thành một hàng chữ thổi qua trước mắt hành khách số lượng mười ta thật là có đủ nhàm chán trần tử văn yên lặng nhà danh chính mình đón lấy một cái lôi đ ộ t thi khí biến thành xe buýt phá vỡ mà vào hư không một giây sau c h ố n g rông xuất hiện tại nhiếp tiểu liên bọn người phụ cận xe không ngừng phanh mấy tên bạch liên yêu nhân bị đánh bay lúc này xe dừng lại cửa xe mở ra đệ nhị phân thân không cần trần tử văn phân phó dĩ nhiên tại lý kỷ sư huynh đệ hai người mở mịt nhìn chăm chú ở bên trong đi xuống xe đi tại hạ bạch liên giáo văn hương đường tả thiên thu không biết là vị nào cao nhân đến lúc trước bị n h ế p tiểu liên xưng là tả đà chủ bạch liên đạo nhân đứng dậy sắc mặt không tốt lại vạn phần cảnh giác địa c h ầ m c h ầ m vào đệ nhị phân thân lớn tiếng hỏi thân là minh t r i ề u chỉ nhân tả thiên thu chưa bao giờ thấy qua xe buýt hắn ẩn ẩn cảm thấy bối rối một lần cho rằng nơi nào đến đại yêu cũng may đại yêu trong miệng đi tới một người làm hắn phản ứng đến đây là tới cao nhân đi xuống xe chính là đệ nhị phân thân ngay vậy lạnh lùng nhìn về phía tả thiên thu mọi nơi mọi người bị đột ngột xuất hiện xe buýt chấn n hiếp đều ngừng tay đến cũng nao g nao g trông lại thấy vậy đệ nhị phân thân không có nóng lòng động tay tinh tuyệt nữ vương gọi là cái gì nhỉ đệ nhị phân thân chằm chằm vào tà thiên thu thẳng đến đem đối phương thấy ra đầu r u lên cũng không muốn ra này là thân thể nguyên chủ tính danh cân nhắc với bản thân đã là cương thị lại đây tự quỷ động đệ nhị phân thân đột nhiên thoát ra cái n g h ị cách ánh mắt đảo qua mọi người lạnh lùng nói ta tên vô sinh nhà ở trạng thái chân không ngươi lợi có thể coi ta là vô sinh lão mẫu trần tử văn ngồi ở trong phòng điều khiển chính đem hành khách nhân số điều hành chín nghe vậy mánh liệt hít và mù hơi nói âm t h a n h khả l ắ m